q u lúc này trương vân tô mở ra cửa mật thất bởi vì gian này mật thất ở vào chân vũ các tầng thứ nhất chính giữa mở cửa sau có thể xuyên thấu qua chân vũ các đại môn nhìn thấy tình cảnh bên ngoài cho nên mấy người cũng không khỏi đem ánh mắt đầu hàng ngoài cửa lớn chỉ thấy chân vũ các ngoài một trượng thình lình xuất hiện một đạo trong suốt lồng khí đồng thời thỉnh thoảng có một đạo tinh mang lấp l ó e m à qua lộ ra thần bí mà mượn ảo tại mọi người nhìn chăm chú trong trương vân tô đi ra chân vũ các không trở ngại chút nào xuyên qua trong suốt lồng khí khi hắn xoay người lại còn muốn đi vào lúc lại bị lồng khí ngăn ở bên ngoài ngay sau đó trương vân tô lại triển khai tư thế vận chuyển thân thể bên trong lần chứa to lớn đại lực sử dụng ra hàng long thập bát trưởng trong uy mánh nhất bá đạo một chiêu chấn kinh bất lý trực tiếp đánh vào lưỡng nghi thất tinh hốn nguyên trận lồng khí trên trương vân tô một trưởng này cũng không có sử dụng chân khí rơi xuống sau mặc dù không có cái gì hoa mỹ thiên địa nguyên khí hiện hiện ra nhưng chân vũ các phía ngoài lồng khí thậm chí phía dưới mặt đất đều là chấn động phát ra một tiếng cũng không tính lại nhưng ngay cả miên không đoạn tuyệt tiếng vang bị chấn động lồng khí không hề trong suốt trong đó dùng một loại nào đó huyền diệu quy luật du động màu trắng đen thái cực chân khí hiện hiện ra đem chung quanh thiên địa nguyên khí trong âm dương thuộc tính nguyên khí đều từng hấp thu đến để lồng khí trong nháy mắt trở nên sắc thái l ộ n lấy mà ở kia l ộ n lấy sắc sắc thái trong bảy bàn lấp loe quang mang nhất là rực ỡ làm rung động ngừng lại tiếng vang cũng biến mất lồng khí mới lại khôi ph ngay sau đó trương vân tô hai tay ngưng quyền tả h ư u khai cung liền như là lúc trước nện chết cái thứ nhất hư cảnh cường giả dương hải long cái kia càng không ngừng đánh ở chân vũ các bên ngoài lồng khí trên cạch cạch c ạ c m t h ấ p tiếng va đập bên thai không dứt lồng khí càng là vẫn sắc thái lộng lẫy lấp loẽ không nớt g chân vũ các chỗ mặt đất run nhẹ nhẹ không ngừng giống như là xảy ra cỡ nhỏ địa chấn bên trong lý t ử độ mấy cái chủ trì l ư ợ n g nghi thất tinh hôn nguyên trận người đều thông qua chân khí cảm thấy chấn động mặc dù trong nội tâm luôn cảm thấy có chút khủng bố giống như chân vũ các lồng khí bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trương nhưng trên thực tế chấn động cũng không có để bọn hắn chịu đến bất cứ thương t ổ n lợn gì một lát sau trương vân tô đem trước mặt lồng khí xác thực không có bất kỳ cái gì bị công phá dấu hiệu lúc này mới ngừng tay tới cuối cùng hắn lại dùng linh kiếm q u ậ thổ t hướng phía dưới phát giác chân vũ các lòng đất đồng dạng bị tức bảo kê bao vây lấy nói cách khác dù cho địch nhân đem chân vũ các từ trên mặt đất rút lên đến cũng không thể công phá có lưỡng nghi thất tinh hốn nguyên trận phòng hộ chân vũ các làm trương vân tô ra hiệu bên trong ngừng vận chuyển lưỡng nghi thất tinh hốn nguyên trận lúc lý tử độ đám người đã sợ n â y người như thế nào các ngươi hiện tại đối với trận pháp này uy trương vân tô mỉm cười nhìn trước mặt mười bốn vị tiên tiên võ già hỏi không có không có một thanh cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại có chút cả lăm lắc đầu nói ngay sau đó nhưng lại hưng phấn lên đưa ra đề nghị của mình trưởng môn này lưỡng nghi thất tinh hốn nguyên trận đã như vậy lợi hại không bằng chúng ta ở môn phái bên trong nhiều bố trí một chút để những sư huynh đệ khác cũng thuần thục trận này vận chuyển như vậy lại có địch nhân tập kích chúng ta liền có thể càng nhanh triển khai phòng ngự một thanh ý nghĩ là tốt nhưng trương vân tô lại lắc đầu đầu tiên lực chia rẻ tất yếu nhược như thật có đại địch bực kích mà chúng ta lại bị ép phòng thủ kia tốt nhất vẫn là tụ tập ở một chỗ để tránh cho địch n h â n tiêu diệt từng bộ phận cơ hội tiếp theo này lưỡng nghi thất tinh hôn nguyên trận cũng không phải là tùy tiện bố trí lấy trước mắt điều kiện cũng chỉ có thể bố trí ra một bộ này thực phẩm ngọc thạch chế tác bảy trận cơ sở vẫn còn có một bộ nhưng trận pháp bản vẽ lại không bị trương vân tô tuyển tới này mười bốn vị tiên thiên võ g i ả được chứng kiến lưỡng nghi thất tinh hôn nguyên trận lý lực không cần trương vân tô đốc xúc liền thường xuyên bất thời gian cùng nhau đến chân vũ các trong tới thuần t h ụ trận này vận chuyển để giữa lẫn nhau phối hợp càng thêm ăn ý trên thực tế bất kể là chỉ điểm môn nhân đệ tử võ công vẫn là thành lập chân vũ các phòng ngự c h ấ n pháp đều không phải trương vân tô chuyện chủ yếu h ã n đại đa số thời gian cùng tinh lực vẫn là đặt ở tự thân trên việc tu luyện đáng tiếc là nội công tu vi đến tiên thiên bắt trọng mỗi một tiến một b ư ớ c đều rất khó khăn bằng không mà nói giống như tam dương giáo như thế trung đ ẳ n g quy mô tôn giáo g cấp môn phái nắm giữ ba bốn mươi cái tiên thiên đại cao thủ cũng chỉ có bảy cái hư cảnh rồi trương vân tô mặc dù có dịch kinh đoán quốc trương p h ò n g luyện công cường hóa bản thái cực kinh nội công nhưng gần hai tháng cũng bất quá là để tu vi triệt để vững chắc xuống mà thôi dù cho muốn tiến vào tiên thiên bắt trọng trung kỳ cũng còn cần mấy tháng mài nước công p u cân nhắc đến tam dương giáo nếu như phản ứng nhanh lời nói rất có thể sáu bảy tháng liền có thể đi tới vân quốc khi đó thái cực phái đem lúc nào cũng có thể gặp tập kích trương vân tô không khỏi cảm thấy thời gian càng gia tăng hơn bách thế là chờ đến tháng năm ngày cuối cùng ban đêm rút thường lúc trương vân tô chuẩn bị mạo hiểm một lần suy nghĩ bước vào trong hệ thống thần bí hắc bảo thạch bí tàng không gian trong trương vân tô ánh mắt k hóa chặt đan bảo bí tàng quan môn tiêu phí hai nghìn điểm tích lũy đem hắn giải tỏa đan bảo bí tàng màn sáng triển khai từng cái liên quan tới đan bảo bí tàng tiểu thuộc loại ban thưởng tên xuất hiện ở trương vân tô trước mặt giống như thiên tài địa bảo gia tăng công lực đan dược chữa thương đan dược binh khí áo giáp chờ chút ở hệ thống lần thứ ba t h ă n g cấp trước trương vân tô chỉ có thể lựa chọn sử dụng những n à y tiểu thuộc loại trong một cái tiến hành r ú t thưởng nhưng tại hệ thống lần thứ ba t h ă n g cấp về sau trương vân tô liền nắm giữ xem tiểu thuộc loại quyền lợi trương vân tô liền lựa chọn xem gia tăng công lực đan dược tiểu thuộc loại lập tức màn sáng n h ấ t biến xuất hiện một hàng đan dược danh sưng ngũ long đan đại hoàng đan long hồ đan thiên nguyên đan quy nhất đan t h kim đan vô cực đan tạo hóa đan tổng cộng có tám loại đan dược xem tên đều cho trương vân tô một loại giống như đã từng nghe nói cảm giác ngẫm lại rất có thể là hệ thống căn cứ các loại tiểu thuyết võ hiệp trong tương quan đan dược làm ra thích hướng tính điều chỉnh sau kết quả trương vân tô suy nghĩ xúc động quen thuộc nhất đại hoàn đan lập tức đạt được một cái tin tức nhắc nhở đại hoàn đan giá trị mười vạn danh vọng giá trị theo gấp ba k h ấ u trừ thì cần ba mươi vạn danh vọng giá trị xin hỏi túc chủ phải t r a n g đổi trong dữ liệu chỉ có đổi đan dược cần thiết danh vọng giá trị lại không có đan dược hiệu dụng giới thiệu mặt khác bảy loại đan dược cũng đều là giống nhau bởi vậy trương vân tô thoáng sau khi tự hỏi vẫn là lựa chọn quen thuộc nhất đại đổi sau khi hoàn thành một đạo lục quang tử m à n sáng trong bắn ra ở giữa không trung hình thành một cái màu xanh lục đan dược h ư ảnh đem trương vân tô suy nghĩ xô ra hệ thống mở mắt ra trương vân tô trong tay liền nhiều một cái bình mọc nhỏ cũng đạt được hệ thống một cái khác cái tin tức nhắc nhở chúc mừng túc chủ thu được đại hoàn đan làm bị thiếu lâm tự chỗ độc quyền sinh sản truyền kỳ đan dược nó không chỉ có thể trị liệu tuyệt đại bộ phận nội thương ngoại thương có gần như cải tử hồi sinh hiệu quả sau khi phục dụng cảng có thể gia tăng tốc lực đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nha đương nhiên đại hoàn đan chỉ có thể phục dụng một lần lại chịu phục viên thứ hai không chỉ vô ích trái lại có hại cho nên cân nhắc đến nó chữa thương hiệu dụng phục d ụ n g đan này nhất định phải cẩn thận Quy quản tiểu thuyết miêu thiếu cuộc chương Khách Chương Khách nhắc chương thực hành nghiêm ngặt quản chế, cho dù là phương trượng, trong cuộc đời cũng chỉ có thể phục cũng Nhân. Nhân. Hệ thống nhở không khỏi nhớ hiệp Hoàn phận nghe Hoàn hành nghiêm phương thể thời trừ phương trượng, trượng đến Vân Tông đến Vân Tông vân trong Đan nói Đan ngặt trong dụng viên, đồng bên ngoài Đài Đài để đối Đại đối Đại đời từ từ tô tới tả, tự một trừ võ với với lâm là ai bộ dù bởi vậy giống như muốn phục d ụ n g đại hoàn đan thì phải cân nhắc sau này mình chịu đến vô cùng nghiêm trọng thương lại bởi vì dùng qua một lần đại hoàn đan mà không thể lại dùng hậu quả cho nên hệ thống nhắc nhở uống thuốc phải cẩn thận là có đạo lý nhưng trương vân tô không hề nghĩ ngợi lúc này mở ra bình ngọc đổ ra một cái bọc lấy màu xanh biết vỏ bọc đường ngon cái bụng lớn nhỏ viên thuốc ở trong tay thoáng đánh giá truyền thuyết này trong đại hoàn đan một chút liền đem hắn n u ố t vào đại hoàn đan ở trong lưới vỏ bọc đường liền nhanh chóng tan ra sau đó liền hóa thành một dòng nước nóng b ư ớ vào trong bụng cùng với huyết mạch kinh lạc hướng chạy toàn thân thậm chí toàn thân trương vân t u vội vàng phong bế toàn thân lỗ chân lông phòng ngừa dược lực xuyên thấu qua lỗ chân lông tràn lan xuất hiện đan dược thông qua lỗ chân lông thay đổi tan tình huống càng nói rõ đại hoàn đan quý giá bởi vì chỉ có đan dược dược lực tinh thuần mà hùng hậu mới có thể xuất hiện loại tình huống này như dược lực không tinh khiết hùng hậu đến đâu cũng sẽ giống như tạp chí thông qua tràng đạo b à i tiết mà không cách nào chạy vào lỗ chân lông như dược lực không hùng hậu ở bên trong thể liền bị hấp thu chứa đựng căn bản sẽ không tràn lan ra đối với thường nhân thậm chí bình thường võ giả tới nói dù cho dược lực từ lỗ chân lông tràn ra cũng là thiên đại phúc phận bởi vì đây chính là trong truyền thuyết tẩy nước mắt kinh mạch loại bỏ thân thể tạp chất quá trình thậm chí có thể ở một mức độ nào đó cải thiện người căn cốt nhưng trương vân tô chữ tu luyện minh tâm khắc cốt thần công long tượng ba nhược công kim trung cháo mấy cái ngoại công về sau thân thể sớm đã bị luyện được gần như h o à n mỹ căn bản không có nhiều ít tạp chất những cái k i a đả thông kinh mạch mạch máu lỗ chân lông thật giống như từng đầu thông suất đại lộ bởi vậy dược lực rất dễ dàng tràn ra cho tới trương vân tô thân thể càng sâu t ầ n g t ạ p chất nhưng lại không phải là đại hoàn đan dược lực có thể tẩy nước mắt rồi phong bế lỗ chân lông chính là muốn khiến cái này dược lực toàn bộ dùng cho gia tăng công lực đại hoàn đan không hổ là thiếu lâm chấn tự chi bảo chỉ đang dược dược lực biến thành dòng nước g ấ m không chỉ không bá đạo mạnh liệt trái lại giống như ba tháng ánh nắng lại giống như gió xuân ôn hòa cho người ta một loại ấm áp cảm giác dễ chịu c h i cực trương vân tô cũng không có đắm chìm ở loại này cảm giác sảng khoái mà là vận chuyển chân khí luyện hóa những dược lực này không ngừng gia tăng công lực bởi vì dược lực tinh t h u n cho nên luyện hóa cũng rất nhanh thiên thiên võ giả bình thường tu luyện đều là thông qua nguyên quay người bên trong chân khí rút ra chung quanh thiên địa nguyên khí bước vào thể nội lại đem luyện hóa thành bản thân chân khí cũng đem những ngày chân khí chết xuất tới trình độ nhất định mới có thể tính chính mình quá trình này nghe đơn giản có thể làm lại cực kỳ chậm chạp dù cho trương vân tô có bao nhiêu môn thần công nơi tay bình thường luyện hóa tốc độ cũng làm cho hắn không hài lòng lắm đến mức này lúc trực tiếp luyện hóa đại hoàn đan dược lực so sánh kia càng là ngày đêm khác biệt ở sáng sớm ánh mặt trời soi sáng trên mặt lúc trương vân tô mở mắt ra một đạo khiếp người tình quang trợt lõi lên ngay sau đó hai con ngươi lại khôi phục bình thường chỉ là nhìn kỹ lại như là đen kịt v ư ợ sâu để cho người ta nhìn má phát khiếp một đêm k h ổ tu trương vân tô không chỉ đem đại hoàn đan dược lực toàn bộ luyện hóa càng l à nhất cổ tắc khí đem nội công tu vi thúc đẩy đến tiên thiên bắt trọng hậu kỳ khoảng cách đột phá đến tiên thiên cựu trọng cách chỉ một bước bình thường tu luyện trương vân tô đạt tới một bước này ít nhất còn cần non nửa năm mà bây giờ một đêm công thành đại hoàn đan mang cho hắn tiện lợi to lớn có thể nghĩ ngoài ra đ ừ n g nhìn trương vân tô phục d ụ n g đại hoàn đan liền nhất trọng tu vi đều không thể đột phá đây là bởi vì hắn bây giờ tu vi quá cao nguyên nhân dùng đại hoàn đan tinh thần u hùng hậu dự lực tiên tiên trước sáu nặng võ giả phục d ụ n g ít nhất có thể một lần đem tu vi nâng cao cái hai ba trọng nếu là hậu tiên võ giả phục d ụ n g đại hoàn đan càng là có thể trong một đêm trở thành tiên tiên đối với trương vân tô tới nói có thể đi vào đến tiên tiên cựu trọng cách hắn đột phá đến hư cảnh cũng không xa mặt khác tiên tiên võ giả muốn từ tiên tiên cựu trọng đột phá đến hư cảnh có lẽ độ khó rất lớn nhưng đối với trương vân tô mà nói cái này độ khó lại nhỏ hơn một chút một là hắn nhiều môn thần công nơi tay mà thái cực kinh nội công lại có thể thẳng tới thiên tiên cảnh giới hai là hắn từng tại thái cực thánh địa di tích đan trong điện phục dụng vô k i ế p đan đột phá đại cảnh giới s á t x u ấ t thành công đạt được gia tăng đương nhiên tiến cảnh tu vi quá nhanh không phải là chuyện tốt giống như khả năng trương vân t u không muốn nhanh như vậy liền đi đột phá hư cảnh Nếu không, cho dù hắn có thể thành công đột phá đến hư cảnh, cho thể phá hư có dù đột về sau hư cảnh tu luyện tất nhiên bởi vì cơ sở chưa đủ vững chắc mà càng thêm khó khăn cho tới phá hư cũng có thể là biến thành một đạo khó mà vượt qua khoảng cách vì phòng ngừa tam dương giáo lần thứ hai tập kích trương vân tô liền không hề đi trong núi sâu luyện công mỗi ngày đều ở môn phái bên trong tòa trấn thời gian rất nhanh liền đến tháng sáu hạ tuần thái cực phái sắp xếp ở tam giang huyện các nơi t hai mắt mỗi ngày lên núi thông báo lại một điểm tam dương giáo địch đến tin tức cũng không đánh n g h e được nhưng lại nên đón một cái khác rất để trương vân tô n g o ạ i ý muốn khác h nhân ân nói là một người khác h nhân kỳ thật người tới có ba cái đồng thời trong đó một cái vẫn là trương vân tô chỗ quen biết ly giang phủ tổng bộ đầu triệu ngự tuấn phụ trách thủ sơn môn đệ tử bầm báo lúc chỉ nói tổng bộ đầu triệu ngự tuấn thăm hỏi cho nên trương vân tô cũng không xuống núi n h n h đón mà là tại nghị sự đại điện bố trí t r à trở nhưng mà chờ đến người tới nghị sự đại điện trương vân tô mới biết được triệu ngự tuấn chỉ là cái tiểu tùy tùng Trương Trường Tông một thì Ta trưởng Tông Triệu Tuấn một thiệu thiệu Triệu Tuấn phát Trương Tô bất thấy thầm Sư, Môn, này Vân Ngộ Vân Phòng Môn Nhân, Bộ Tông Vũ Văn Lăng Ngự đứng ở một bên chủ động giới thiệu nói. Giới thiệu xong, Ngự hiện、trương、Vân、tô、nhìn chầm chầm liếu ngộ bất động, không giới Giới chằm chằm cảm thấy kỳ quái, cũng âm vị vị Vũ là Đài là Liếu lại liếu Đại khỏi quái, Quốc Bộ Bộ khác kỳ Phúc. chủ ở cũng thái cực phái bây giờ ở vân quốc mặc dù giống như mặt trời mới mọc bình thường từ từ bay lên mơ hồ có lần nữa trở thành đại phái đệ nhất minh xu hướng thậm chí đoạn thời gian trước còn chuyển ra tam dương giáo người tập kích thái cực phái kết quả lại bị đều tiêu diệt tin tức có thể cùng vân đài tông dạng này quốc giáo lại vẫn không thể sánh bằng cho nên triệu ngự tuấn rất lo lắng trương vân tô vô lễ đắc tội liễu ngộ hoặc là vũ văn lang phúc liễu ngộ mặc dù tốt nói chuyện có thể vũ văn lang phúc cũng không phải là loại lương thiện nếu không cũng không làm được bộ tông vị trí nhưng mà để triệu ngự tuấn ngoài ý muốn chính là đối mặt trương vân tô nhìn chăm chú liễu vũ văn lăng phúc mặc dù hí mắt trong đó mơ hồ có h à n quang lấp lóe cũng không có nói cái gì một bộ dùng liễu ngộ làm chủ ý ngưỡng mộ đã lâu liễu ngộ đại sư danh nghĩa lại không biết đại sư hôm nay tới ta thái cực phái vì chuyện gì một lát sau trương vân tô cuối cùng mở miệng dùng chủ nhân thân phận chào hỏi a di đà phật liễu ngộ trước một tay tuyên câu phật hiệu tiếp lấy rất kỳ quái mà nói thí chủ b ầ n tăng có một cái nghi vấn còn xin vui lòng chỉ giáo trương vân tô hơi meo lại mắt nói đại sư thỉnh giảng liễu n ộ nhìn thẳng trương vân tô hai mắt nói lời kinh người mà hỏi thăm đối với thí chủ b ầ n tăng lặn nên xưng hô tô vân vẫn là xưng hô t r ư ờ n g trưởng môn đ ầ y q một chương ba trăm ba mươi lăm xin lỗi chương ba trăm ba mươi lăm xin lỗi trước đó triệu ngự tuấn cũng không biết l i ế u nộ cùng vũ văn lang phúc vì sao đột nhiên bái phòng thái cực phái chỉ cho rằng cùng đoạn thời gian trước chuyển đi xôn xao thái cực phái tận diện tam dương giáo địch đến sự tỉnh có quan hệ cho nên chợt nghe l i ế u nộ hỏi xưng hô như thế nào trương vân tô triệu ngự tuấn có chút ngây người là xưng hô tô vân vẫn là xưng hô t r ư ờ n g trưởng môn làm sao xuất hiện cái tô vân tô vân là ai trong đầu liên tiếp hiện lên này ba cái vấn đề triệu ngự tuấn bỗng nhiên liên tưởng đến một chút nghe đồn lập tức trong óc nổ vang bừng tỉnh đại ngộ tô vân chẳng lẽ là chỉ ban đầu ở rất nhiều môn phái dưới m í mắt cướp đi thái cực thánh địa trong di tích võ học truyền thừa cùng ở dĩnh đô võ lâm đại hội về sau dùng tiên thiên võ giả chi tu vì đối kháng hư cảnh cũng thông dong đào thoát sau đó chiếm cư ma giáo thánh tử tư thiên dạ hư cảnh phía giới đệ nhất nhân danh nghĩa tô vân tựa hồ trước đó dĩnh đô võ lâm đại hội về sau cũng có chút ít nghe đồn nói thu hoạch được địa bảng đứng đầu bảng chi vị trương vân tô khả năng cùng thần bí tô vân có quan hệ lúc trước triệu ngự cho rằng chỉ là không hề có căn cứ phỏng đoán nhưng bây giờ liễu nộ vậy mà ngay mặt chất vấn trương vân tô có phải là tô vân vậy thì không thể không khiến người nghĩ sâu xa tô vân trương vân tô hai cái danh tự này vẹn vẹn xem mặt chữ liền có liên hệ đây chẳng lẽ thật sự là cùng một người phục hồi tinh thần lại triệu ngự tuấn cũng tập trung vào trương vân tô bức thiết muốn từ trong miệng hắn nghe được đáp án đồng thời hắn liền nghĩ tới một cái khác bị hắn bỏ đi dùng mũi nghe đồn nghe nói tháng hai phần tam dương giáo tập kích thái cực phái người trong có bốn vị hư cảnh cực giả cuối cùng tất cả đều ngã xuống ở trên phong hoa sân rồi chẳng lẽ lại cái tin đồn này cũng là thật sự nếu là như vậy bây giờ vẫn chưa tới hai mươi tuổi trương vân tô chẳng phải là đã có diện sát hư cảnh năng lực ngay tại triệu ngự tuấn kinh nghi bất định lúc trương vân tô lại là khẽ cười một tiếng nói đại sư đã tới đây chính là đã có đáp án cần gì phải hỏi lại đây liễu ngộ nói đó là của ta đáp án lại cũng không có thể thay thế thí chủ đáp án trương vân tô nhìn c h ầ m c h ầ m liễu ngộ trầm mặc một lát trong lòng xác định liễu ngộ tất nhiên là suy đoán ra hắn chính là tô vân cho nên mới tới phong hoa sơn hỏi dò bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không cần thiết giấu giếm nữa chính mình từng dùng tên giả tô vân làm những chuyện kia rồi ý niệm tới đây trương vân tô bình tĩnh nói tô v â n bất quá là dùng tên giả đại sư vẫn là dùng thái cực phái trưởng môn tới xưng hô ta đi mặc dù đã suy đoán nói có thể nghe được câu này trong nháy mắt triệu ngự tuấn vẫn là cảm giác nghị sự đại điện trong không khí trở nên n g ư n g trệ tựa hồ trương vân tô cùng liễu ngộ vũ văn lang phúc giữa tùy thời đều có thể b ộ c phát một hồi đại chiến bất quá như thật giao thủ dùng vũ văn lang phúc hư cảnh tứ trọng tu vi có thể bảo hộ hắn cùng liễu ngộ an toàn chứ này, chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều cho dù tam dương giáo bốn vị hư cảnh cường giả vẫn l ạ tại phong hoa sơn sự tỉnh là thật tất nhiên cũng có k á c nguyên nhân trương vân tô bất quá một cái tiên tiên đại cao thủ chính là lại người tiên làm sao có thể một người diện s á t bốn vị hư cảnh đây cho tới nói đúng giao hư cảnh cao thủ vũ văn lăng phúc thì càng không thể nào nói không chừng chỉ cần bộ tông đại nhân phóng xuất ra khí thế liền có thể đem hắn áp đảo xác định sẽ không trở thành cao thủ giao chiến lúc bị thai họa c a trong chậu triệu ngự tuấn mới đứng v ư ơ n g tâm thần liền ở trong điện bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm lúc liễu ngộ lại xúc động thở dài nói hơn một năm nay đến mỗi lần nghị cùng thí chủ hy sinh chính mình phối hợp bẩn tăng dụ sát xích viêm kim nghe thú sự tình liền trong lòng khó có thể bình an trương vân tô lúc này cũng khẽ nhữ mày nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình đoán sai liếu ngộ ý đồ đến hắn cũng không phải tới mưu đồ thái cực thánh địa võ học truyền thừa mà là tới nói xin lỗi hòa thượng này giác ngộ thật có cao như vậy cân nhắc đến cùng khách nhân như thế ở trong đại điện đứng đấy nói chuyện chúng quy vô lễ trương vân tô liền lời nói chuyện một cái nói liếu ngộ đại sư bộ tông đại nhân triệu tổng bộ đầu còn xin ngồi xuống nói chuyện đi liễu nộ g không có khách sáo cùng làm ra vẻ đi đầu ở tân khách thủ vị ngồi xuống trương vân t u cùng vũ văn lang phúc cũng chia chủ khách ngồi xuống triệu ngự tuấn lại có chút lúng túng luận thân phận tu vi hắn đều so vũ văn lang phúc cùng liễu nộ g thấp hơn v ừ a c h ở cũng không dám cùng bọn hắn ngồi chung một đường a lại nhìn một cái vững vàng ngồi ở chủ vị trương vân t u triệu ngự tuấn không khỏi có chút ăn nước đồng dạng là t i ê n thiên đại cao thủ khác biệt thế nào cứ như vậy lần đấy cuối cùng vẫn liễu nộ mở miệng để hắn ngồi ở vũ văn lang phúc phía dưới mới k ở i hắn xấu hổ phần qua trả về sau trương vân tô nói ngay vào điểm chính liễu ngộ đại sư này tới sẽ không chỉ vì xác nhận ta từng dùng tên giả tô vân một chuyện chứ liễu ngộ nói s á c thực chủ yếu vì việc này nhưng trừ cái đó ra cũng có chuyện khác muốn hỏi dò trương trưởng môn trương vân tô thầm nghĩ trong lòng một tiếng đến rồi mặt ngoài lại bất động thanh s ắ c nói đại sư xin hỏi liễu ngộ nói v ậ n tăng muốn biết k i a xích viêm kim nghe thú là có hay không chết rồi cũng tò mò t r ư ơ n g trưởng môn là như thế nào từ hẳn phải chết chi địa chạy thoát nghe liễu ngộ hỏi như vậy trương vân tô đầu tiên nhớ tới tiểu đông tây tiểu đông tây bây giờ cũng không ở bên hông hắn trong túi da bởi vì từ lần trước hấp thu thanh dương pháp vương đám người bản mệnh chân nguyên về sau tiểu đông tây vẫn ở vào trạng thái ngủ say đồng thời đang ngủ say bên trong vẫn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thân thể bắt đầu chậm rãi lớn lên bây giờ đã ba bốn tháng tiểu đông tây vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu nhưng thân thể cũng đã dài đến dài một thước cao nửa thước lớn nhỏ giống như một cái chó con không thích hợp giả bộ trong túi da chỉ có thể bị trương vân tô sắp đặt ở chân vũ các sáu tầng trong một gian mất thất phòng ngừa ngoài ý mới trương vân tô đương nhiên sẽ không cùng liếu n ộ nhắc tới tiểu đông tây liền nói ngay xích viêm kim ngê th cho tới ta sở dĩ có thể còn sống bất quá là bởi vì trước đây ở trong di tích có chỗ kỳ nộ g mới may mắn nhân họa đắc phúc dùng võ công tiến nhanh nói tới chỗ này trương vân tô vốn tưởng rằng liễu nộ g sẽ dựa thế hỏi d ò thái cực thánh địa võ học truyền thừa sự t ì n h ai ngờ liễu nộ g sự t ì n h giật mình gật đầu một cái liền không nói gì nữa chẳng lẽ hòa thượng này thật là vì xin lỗi mà tới đang lúc trương vân tô nghĩ như vậy lúc vẫn không nói chuyện vũ văn lăng phúc lại mở miệng nói trương trường môn ta cũng có chuyện muốn linh giáo vũ văn lăng phúc ngữ khí nhàn cho người ta một loại không cho cự tuyệt cảm giác chẳng lẽ lại là một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng trong lòng nghĩ như vậy trương vân tô nhưng từ cho phép không nội văn nói bộ tông đại nhân thỉnh giảng vũ văn lăng phúc nói ngày trước nghe đồn ngươi thái cực phái bị tam dương giáo t ậ p kích ta muốn biết chuyện này cụ thể trải qua lại là hỏi cái này sự kiện trương vân tô có chút làm không rõ ràng rồi lúc này triệu ngự tuấn cũng cuối cùng bước vào trạng thái nhìn ra trương vân tông nghi hoặc giải thích nói trương trưởng môn là như vậy ta vân đài tông làm vân quốc quốc giáo thống lĩnh vân quốc võ lâm đối với phía d ư ớ i các lớn môn phái là có nhất định bảo vệ nghĩa vụ đồng thời ta vân đài tông cùng cái khác các đại tông giáo cấp môn phái cũng có chỗ ước định nếu không phải chuyện ra có nguyên nhân những n à y tông giáo cấp môn phái không thể đối với ta vân đài tông phía dưới các lớn môn phái ra tay nếu không liền sẽ coi là đối với ta vân đài tông khiêu khích trương vân tâu nghe được s ư ớ n g sở này vân đài tông lại lốt như vậy q một chương ba trăm ba mươi sáu sáng cơ bắp chương ba trăm ba mươi sáu sáng cơ bắp s ư ớ n g sở về sau trương vân tâu lại cảm thấy bảo vệ dưới mặt môn phái s á c thực chính là vân đài tông nghĩa vụ đầu tiên trong võ lâm phía dưới môn phái hàng năm đều muốn hướng lên phía trên môn phái b à y đồ cúng tỷ như nói thái cực phái đầu năm nay liền phái người hướng về vân đài tông đưa không ít cung cấp lễ cái này tương đương với thu và phí bảo hộ cho nên có người ư ớ c hiếp thái cực phái vân đài tông tự nhiên muốn dẫn đầu nếu không ai còn hiểu ý cam tình nguyện giao phí bảo hộ tiếp theo vân đài tông chỉ là ở phía dưới phái minh cấp môn phái gặp mặt khác tôn giáo g cấp môn phái lúc công kích ra mặt cho tới phái minh cấp giữa các môn phái tranh đấu thì là hờ hững từ phái minh cấp môn phái tự mình xử lý tỷ như nói trước đó thái cực phái cùng tứ đại phái minh ở giữa phân chia thế lực cho tới càng phía dưới môn hội cấp môn phái tự nhiên có phái minh cấp môn phái bảo vệ lấy đồng lý cái gì tiêu cục giút thậm chí võ quán tắc thì từ môn hội cấp môn phái bảo vệ cho nên trước kia cũng không có cảm giác được vân đài tông tồn tại nhưng khi trở thành thái cực phái về sau lại có thể chịu đến vân đài tông che chở nghĩ thông suốt những n à y trương vân tô trong lòng đại định lúc này liền đem tam dương giáo tập kích thái cực phái từ đầu đến cuối giảng thuật một lần to lớn khái nội dung dĩ nhiên chính là tam dương giáo vô duyên vô cơ tập kích thái cực phái cũng bức bách hắn giao ra bản phái võ học truyền thừa loại hình cho tới đánh giết thanh dương pháp vương mấy cái bốn vị cường giả chuyện trương vân tô trừ sửa đổi chung lý tuyết ở trong nổi lên tác dụng cũng không làm quá nhiều dấu diếm có đôi khi một vị ẩn dấu thực lực cũng không tốt dễ d à n g để người khác cảm thấy Tương phản, thích hợp bày ra một chút tham người người tùy ý ra tay, thậm người ngươi cơ phản, liền những không hợp bắp, chí sợ mà xa chi. cái của sợ bày mà ra ra kia dám sẽ để dò ý xa quả nhiên nghe trương vân tô nói xong bất luận triệu ngự tuấn vũ văn lăng phúc vẫn là liễu ngộ đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngươi nói là ngươi cùng một vị gọi là độc cô cầu bại bằng hữu liên thủ đánh chết tam dương giáo nhị trưởng lão cùng tam vương vũ văn lăng phúc trên mặt lãnh khốc cùng lạnh nhạt đã đều bị khiếp sợ thay thế Hiện nhiên, dù cho dù t r ư ơ qua một hồi lâu liễu nộ mới mở miệng đánh vỡ trầm mặc như trương trưởng môn có một thân luyện đến cực hạ ngoại công mà kia đọc cô cầu bại lại lĩnh ngộ trong truyền thuyết không có gì không phá kiếm cương phối hợp lẫn nhau thật tốt thừa dịp đột kích hư cảnh bất cẩn xác thực đủ để đem hắn từng cái đánh giết liễu nộ nói chính là từng cái đánh giết hiện nhiên là vẫn không cho rằng trương văn tô tăng thêm độc cô cầu bại có thể có cùng tứ đại hư cảnh chính diện giao chiến thực lực vũ văn lăng phúc lại nói tiếp ta nghe nói tam dương giáo các đời tam vương đều đã luyện một bộ hợp kích trận pháp tên là tam dương luyện ngục đại trận có thể tập hợp ba vị hư cảnh cường giả lực lượng đem hư cảnh tứ trọng cao thủ vây rết không biết hôm đó bọn hắn có thể từng triển khai trận này trương văn tô nhắm mắt lại nói lời bịa đặt bị m c ư ờ i lắc đầu nói chưa từng vũ văn lăng phúc không nghi ngờ gì trái lại lộ ra một bộ quả là thế vẻ mặt cuối cùng vũ văn lăng phúc lại hỏi c h ư ơ n g trưởng môn kia hảo hữu độc cô cầu bại hiện tại nơi nào từ chối cho ý kiến dẫn kiến một phen có khả năng lĩnh nộ cũng luyện ra kiếm c ơ người ở hư cảnh bên trong cũng là thiên cổ không có chớ nói chi là t i ê n thiên đại cao thủ không chỉ là vũ văn lăng phúc l i ê u ngộ triệu ngự tuấn cũng mười phần muốn gặp một lần cái này lịch thiên kiếm đạo t ô n g sư trương vân tô lộ ra hàm răng t r ắ n g đoãn càng nụ cười sán lặn nói ngượng ngủ trận chiến hướng kia sau hắn liền đột phá đến hư cảnh bây giờ xuống núi đi vân du rồi nghe nói như thế vũ văn lăng phúc cùng triệu ngự tuấn cũng không khỏi hô hấp trì trệ trong i thiên ê n t cửu ọ trọng n liền cảnh cương thành cảnh, chiến chẳng cảnh g giết giả, giờ lúc là có chém sức phải đuổi thể tam trở sát hư hư hư a bây đấu thủ. Lại hoặc Lại là, l i hư cảnh cao thủ đều có thể chém cao có đều i ế t Trong lúc nhất thời vũ văn lăng phúc không khỏi cảm thấy trong lòng cảm giác khó tả trên đời này làm sao lại có như thế nghịch thiên tồn tại đây ân trước mắt c á i này dùng một thân khủng bố ngoại công đồng dạng có thể đánh giết hư cảnh tiên thiên đại cao thủ cũng là cực nghịch thiên tồn tại cứ như vậy nghị sự đại điện trong lại an tĩnh một hồi lâu vũ văn lăng phúc mới mở miệng kể ra tới đây mục đích cuối cùng nhất nói vừa rồi nghe trường trưởng môn từng nói trương a m g vân tô đứng lên vui sướng chắc tay cũng mời nói nếu như bộ tông đại nhân không chê quý phái đơn sơ lời nói cũng có thể lại ở trên phong hóa sơn trương vân tô vốn là có một ít lo lắng lần sau tam dương giáo đột kích sẽ tụ tập càng nhiều hư cảnh đến thời điểm sợ hắn lần nữa triệu hán độc cô cầu bại lại đây cũng sẽ quả bất kỳ chúng vũ văn lăng phúc nguyện ý trợ chiến hắn tự nhiên là vui vẻ đáp ứng cho tới nói vũ văn lăng phúc trừ trợ chiến bên ngoài còn có cái gì mặt khác tâm tư trương vân tô cũng không phải là cỡ nào lo lắng cho dù là vân đài tông cũng muốn quanh co lòng vòng thu hoạch được thái cực thánh địa võ học truyền thừa cũng so tam dương giáo trực tiếp cấp tới thật tốt hơn nữa từ trước đó một phen nói chuyện đến xem vân đài tông đối với đạt được thái cực thánh địa võ học truyền thừa tựa hồ cũng không phải là như vậy bất thiết có lẽ đây chính là nhất lưu tông giáo cấp môn phái khí đ ộ đi vũ văn lăng phúc nghe được trương vân tô mời cũng không có chối tử thuận thế liền đáp ứng xuống tới rồi thân là bộ tông hắn không chỉ mặt lạnh lãnh huyết làm việc cũng không thích dối trá khách sá từ trước đến nay đều trực tiếp vô cùng đã trương vân t u không sợ môn phái bên trong có cái gì bí mật bị hắn nhìn thấy hắn đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa chạy đến tam giang huyện thành ở mặc dù dùng khinh công của hắn từ tam giang huyện thành cảm thấy phong hoa sơn chỉ cần thời gian một chén trà công phu nhưng tam dương giáo thật sự lần nữa tập kích thái cực phái hắn một chén trà sau chạy đến chỉ sợ cũng trễ cho chuyện x o n g chính sự nghị sự đại điện trong bầu không khí cuối cùng trở nên dung hiệp ít nhất mặt ngoài là như thế này trương vân tô cũng cuối cùng có cơ hội chú ý tới những chuyện khác t h như nói bây giờ tu vi tựa hồ chỉ ở tiên tiên cựu trọng liễu ngộ nghe nói đại sư dẫn bảo vân đài xá lợi về sau tu vi rất xuống tiên tiên h làm sao này một hai năm tới vậy mà đều không có khôi phục sao nói thật đối với liêu ngộ trương vân tô là kính nhi viết chi lúc trước vì diệt trừ xích viêm kim n ê thú hắn không chỉ buộc trương vân tô làm mồi nhự chịu chết chính mình cũng bỏ qua tông môn trí bảo khiến cho tự thân tu vi từ hư cảnh rất xuống tiên thiên vì trong lòng thương sinh có thể hy sinh mặt khác một phần nhỏ người cũng có thể hy sinh chính mình loại người này tư duy hoàn toàn không thể theo lẽ thường tới luận là rất đáng sợ liêu ngộ lạnh nhạt cười nói xác thực chưa khôi phục lại hư cảnh nhưng bởi vì bần tăng đã từng từng tiến vào hư cảnh cho nên bây giờ thể nội vẫn có bản m ệ n h chân nguyên chăm chú so đo xem như nửa b ư ớ c hư cảnh đi nếu là tam dương giáo đột kích và tăng đồng dạng có thể giúp trương trưởng môn ra một phần lực trương vân tô nghe xong lời này không khỏi nhớ mắt hỏi thế nào liễu nộ đại sư cũng muốn lưu tại phong hòa sơn làm ta thái cực phái trợ chiến sao Quy một 337, lần nữa triệu triệu liếu một kiếm ma. 337, lần nữa triệu kiếm ma. Mặc mà ngộ trương Trương bước hư hư lần nữa hoàn lần nữa hoàn nửa cảnh, mà Vũ Văn Lang、Phúc、là là chỉ Phúc dù Vũ vẫn là nguyên nhân kia liễu ngộ người này không thể theo lẽ thường đi ước đoán hối h ồ liễu ngộ tuy nói chỉ là nửa bước hư cảnh có thể trương vân tô chính mình có thể dùng t i ê n thiên đại cao thủ thân phận đánh giết hư cảnh nhất nhị trọng người khác tự nhiên cũng có thể là làm đến mức độ như thế không cần thiết coi thường anh hùng thiên hạ v ậ n tăng trong lòng đã hổ thẹn với trương t r ư ở n g môn bây giờ trương t r ư ở n g môn gặp cường định uy hiếp ta tự nhiên ra tay trợ giúp như thế mới có thể không thẹn lương tâm liễu ngộ mặc dù ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng cũng lộ ra chân thành trương vân tô thoáng im lặng liền cười ha, ha một tiếng nói cùng ó l i ế ban đầu ở tĩnh giang phủ có chỗ khác nhau chính là bây giờ trương vân tô sẽ không còn ở hắn bức bách hạ làm một chút vốn không nguyện ý làm chuyện cho nên ngắn hạn đến xem liễu nộ g lưu tại phong hoa sơn cũng không phải là chuyện xấu bất quá có một chút lại cần phải chú ý quyết không thể để liễu nộ phát giác tiểu đông tây tồn tại nếu không một chút liền có thể nhận ra tiểu đông tây là xích viêm kim nghe thú ấu thú đến thời điểm khó tránh khỏi phiên phước cũng may bây giờ tiểu đông tây ở chân vũ các tầng thứ sáu trong mật thất ngủ say liếu nộ g nhìn thấy khả năng cơ h ộ i là bằng không cứ như vậy bộ tông vũ văn lang phúc cùng liếu nộ g đều ở tại thái cực phái có hai người ở trương vân tô tự nhiên khó mà toàn tâm toàn ý luyện công mỗi ngày đều sẽ rút ra gần nửa canh giờ thời gian cùng đi hai người du lãm phong hoa sơn thái cực phái trước mắt mặc dù không lớn có thể phong hoa sơn lại là vân quốc một phong cảnh khu rất thích hợp du lãm như thế trương vân tô cũng là sẽ không cho là thái cực phái đối với quý khách chiếu cố không chu toàn vũ văn lăng phúc cùng liễu nộ cũng là tự tin thân phận không giống lần trước tam dương giáo bái phòng như vậy tận hướng thái cực phái địa phương bí ẩn đi mà là đối với trông coi nghiêm mật địa phương vẫn duy trì một khoảng cách cũng không hỏi g i ở giữa liễu nộ còn mấy lần tán thưởng trương vân tô đem môn phái thành lập ở trên phong hoa sơn là cái lựa chọn tốt trong n é y mắt đến cuối tháng sáu trương vân tô gần như mỗi ngày thần kinh đều là kéo căng lấy đêm hôm ấy trương vân tô khoanh chân ngồi ở thái cực điện trong một phòng luyện công luyện công qua giờ tý không lâu đông nhiên nghe nói một tiếng rung khắp mây xanh tiếng đảo trong lòng giật mình hắn lập tức hiểu đây là vũ văn từ phòng luyện công đi ra trương vân tô t r ư ớ c c h e t r ở thái cực điện bên này đồng dạng bị tiếng gào đánh thức lý mặc sầu trương do a nhi trung ly tuyết chúng nữ bước vào chân vũ c á t trong tranh n ẽ cũng để các nàng làm tốt chờ đợi môn nhân đệ tử lui vào chân vũ c á t công tác chuẩn bị ra chân vũ c á t trương vân tô liền triển khai khinh công thật nhanh vượt qua rừng hoa anh đảo chạy tới môn phái bên trong chân vũ c á t bên này khoảng cách thái cực phái mặc dù có hơn mười dặm điệu nhưng trương vân tô đem tốc độ phát huy đến cực h ạ n chạy tới cũng liền dùng mười cái thời gian hô hấp vừa mới ra rừng hoa anh đảo trương vân tô liền nghe nói luyện võ tràng bên kia có thanh âm đánh nhau. trương vân t u sợ nhất chính là hư cảnh thừa dịp lúc ban đêm đánh lén như vậy rất dễ dàng tạo thành môn phái bên trong đệ tử tử thương nếu không phải vũ văn l ă n g phúc liễu nộ ở môn phái bên trong hỗ trợ tòa c h ấ n hắn cũng không dám trở về thái cực điện bên kia đi nghỉ ngơi không nghĩ tới địch nhân vậy mà thật sự lựa chọn giả tập phương thức mà vì ứng đối địch nhân giả tập trương vân t u cũng làm cho môn phái đệ tử làm đủ chuẩn bị nếu là bị tập kích sẽ có người đặc biệt dự cảnh những người khác sẽ lưu tại riêng phần mình nơi ở bất động chờ bên ngoài đột kích người bị kéo lại mới biết bị tổ chức rút lui hướng hoa anh đào trong mà một khi đến c đến h luyện à hư cảnh cường cũng khó có thể cường cũng giả t i cướp g võ tràng những y m nhân đệ tử, r ở, ở các loại hào quang thiên địa nguyên khí dưới trương vân tô phát giác vũ văn lam phúc liễu nộ đang cùng ba cái hư cảnh tiết chiến bởi vì ba người này cũng không như lần trước thanh dương pháp vương bọn người cái kia mặc môn phái trang phục mà là một thân y phục giả hành trương vân tô nhất thời cũng không dám xác định chính là tam dương giáo người xác nhận là có hư cảnh đột k ích trương vân tô trong lòng hơi động suy nghĩ liền thăm dò vào trong hệ thống suy nghĩ đi tới h ắ c bảo thạch bên trong bí tàng không gian tiêu phí một vạn điểm tích lũy mở ra huyện giới bí tàng về sau trương vân tô suy nghĩ khé động huyện giới bí tàng màn sáng trên liền xuất hiện một h à n g chữ triệu hoán kiếm ma độc cô cầu bại triệu hoán kiếm ma độc cô cầu bại cần tám mươi vạn danh vọng giá trị dựa theo cần thiết gấp mười khấu chứ đã là tám trăm vạn danh vọng giá、trị. xin hỏi túc chủ phải trang tiến hành triệu hoán đ ộ c cô cầu bại bây giờ là hư cảnh v õ giả lần nữa triệu hoán mới nhiều hơn ba trăm vạn danh vọng so trương vân tô dự đoàn kế muốn ít một chút bởi vậy trương vân tô không chút do dự lập tức lựa chọn triệu hoán tám trăm vạn môn phái danh vọng giá trị bị khấu trừ mất trương vân tô suy nghĩ liền thoát khỏi hệ thống nhìn thấy bên cạnh không gian xuất hiện từng đợt còn sóng một cái bóng người cao lớn từ trong đó cất bước mà ra t r ư ơ n g trường môn từ biệt bốn tháng ngươi cuối cùng kêu gọi ta rồi dù là đọc cô cầu bại tính cách tương đối lanh gốc cao ngạo ở kim võ thế giới chờ đợi bốn tháng về sau lần nữa bị trương vân tô triệu hoán mà đến. cũng được không nhịn được nói m ộ trương câu xúc động. t vân t ô liền nói đọc cô tiền bối có lời gì chúng ta về sau trò chuyện tiếp đi ngăn địch khẩn cấp nói xong phi thân tử âm thầm ra nhập luyện võ tràng trong chiến đoàn hắn này k h é động trong bóng tối lập tức xông ra một cái khác người áo đen ngăn ở trước mặt hắn thấy người này trên người che đậy c ư ơ n g khí cháo q u a n g hoa lấp lóe rõ ràng cũng là hư cảnh trương vân t ô không khỏi hư nhẹ một tiếng kim trung cháo xuất hiện ở bên ngoài cơ thể lách mình tới gần một trưởng liền hướng về trên người chỗ yếu đánh tới giữa nhìn thấy luyện võ tràng trong cùng vũ văn lang phúc liễu ngộ đánh nhau chỉ có ba cái hư cảnh trương vân tô liền biết rất có thể còn có hư cảnh nút trong bóng tối địch đến tám chín phần mười cùng tam dương giáo có quan hệ mà tam dương giáo lần trước ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi lần nữa đột kích không có khả năng chỉ phái ba cái hư cảnh dù là trong đó có cái có thể cùng vũ văn lang phúc chống lại hư cảnh cao thủ lo lắng sẽ có địch nhân thừa cơ sở đến chân vũ c ắ c đi trương vân tô lúc này quát đ ộ c cô tiền bối tốc chiến tốc thắng âm thầm một đạo lãnh thấu xương kiếm cương sáng lên liền hướng phía cùng trương vân tô giao thủ hư cảnh phi đâm mà tới trương vân tô cảm giác người này thực lực cùng thanh dương pháp vương sấp xỉ như nhau xem chừng cũng là hư cảnh t a m trọng đáng tiếc lấy thủ đoạn lại không làm gì được trương vân tô đương nhiên trương vân tô này bốn tháng tới mặc dù phát triển không nhỏ có thể trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm sao đối phương lúc này độc cô cầu bại ra tay liền trực tiếp ảnh hưởng thắng bại nhưng mà tựa như vừa rồi trương vân tô muốn ra tay trợ giúp liễu ngộ lại bị ngăn lại giống nhau độc cô cầu bại cầm kiếm cương phi đâm mà khi đến đồng dạng lại toát ra một người áo đen nên đón muốn đem hắn chặn lại người kia cũng không biết là không biết được kiếm cương sự sắp bén vẫn là không nghĩ tới có người luyện ra kiếm cương vậy mà đem độc cô cầu bại kiếm cương trở thành kiếm khí muốn bằng vào cương khí cháo ngày tháng sau đó mượn cơ hội đả thương độc cô cầu bại kết quả có thể nghĩ người áo đen này công kích mặc dù cũng đem độc cô cầu bại cương khí cháo phá dĩ i mất có thể chính hắn lại bị kiếm cương một cái chém thành hai đoạn nhị trưởng lão nhìn thấy một màn này cùng trương vân tô đối chiến người áo đen mắt chừng mướn nước đau kêu thành tiếng trương vân tô nghe xong lại là s ư ơ n g sở nhị trưởng lão tam dương giáo nhị trưởng lão như thiên thủy lần trước không phải là chết tại chân vũ các t r ồ n g liền đầu lâu đều bị trung ly tuyết bổ xuống sao q một chương ba trăm ba mươi tám chân chính bệnh nhân chương ba trăm ba mươi tám chân chính bệnh nhân mặc dù trước đó phát giác địch đến đều là người áo đen trương vân tô không dám xác định là tam dương giáo lần thứ hai đ ư ợ kích có thể trong tiềm thức vẫn là nhận định chính là tam dương giáo người bởi vì trước mắt khả năng phái ra mấy cái hư cảnh đối phó thái cực phái chỉ có tam dương giáo cho tới thế lực khác vân đài tông không tính xem chừng vẫn chỉ là đem thái cực phái xem như một cái tân tấn quật khởi phái minh c ấ p môn phái cho nên nghe tới cùng mình đối chiến người áo đen đau kêu thành tiếng lúc trương vân tô không khỏi s ư n g sở trong lòng xuất hiện đủ loại nghi vấn tình hình như thế cùng hắn đối chiến người áo đen rõ ràng là nhìn thấy kia nhị trưởng lão bị độc cô cầu bại chém giết kìm lòng không được la lên không thể nào là làm bộ nhưng mà trương vân tô cũng xác định tam dương giáo nhị trưởng lão như thiên thủy đã sớm bị trung ly tuyết c trả thủ chết tại chân vũ các trong như vậy vấn đề tới rồi vừa mới bị độc cô cầu bại chém thành hai đoạn cái này nhị trưởng lão là cái nào tông giáo cấp môn phái nhị trưởng lão ý niệm tới đây trương vân tô không nhịn được k i n h quát các ngươi không phải là tam dương giáo người đại khái là bởi vì đồng bạn chết mất trong lòng xúc động phẫn nộ cùng trương vân tô đ ố i chiến người á o đen một cái kéo che mặt khăn đen lộ ra một tấm mọc đầy hoa dâm dâu quen đón khe danh tung hoành mặt mò trong mắt hung quang lấp loé lớn đồ bỏ đi tam dương giáo lão tử là xạ nhật tông đại trưởng lão vu một bên khác ba hắc y nhân cùng vũ văn l a n g phúc l i ễ u nộ g đối chiến nguyên bản chiếm thượng phong xem chừng nếu không có trương vân tô lại đây chén trai nhỏ không đến công phu bọn hắn liền có thể chiến thắng chế trụ vũ văn l a n g phúc cùng l i ễ u nộ g nhưng bây giờ trương vân tô đ ố n g nhiên gia nhập chiến cuộc không chỉ dẫn tới bọn hắn ở trong t ố i ẩn giấu để phòng một phần vạn hai người đều lộ diện nhị trưởng lão càng là vừa mới ra tay liền bị độc cô cầu bại một kiếm chém giết làm cho đột kích mấy người vừa giận vừa sợ nhưng mà tiếp xuống càng hỏng bét chính là đại trưởng lão vu mã thương dưới sự phẫn nộ vậy mà nhận kích giật xuống che mặt báo ra thân phận này cùng lúc trước thừa d bởi ư vậy dẫn đầu xạ nhật tông tông chủ giáp cốc lâu nghe vu mã thương báo ra xạ nhật tông danh hạo trong lòng mặc dù có khí cũng là cải biến nhất cổ tác khí đánh hạ thái cực phái suy nghĩ bước lui vũ văn lang phúc cùng liếu nộ về sau lập tức chào hỏi hai người khác bước ra cùng đi đến vu mã thương bên này vũ mã thương vốn là thấy độc cô cầu bại cầm kiếm cương đánh tới liền có chút sợ hãi thấy thế cũng lập tức bước ra cùng d ắ p cốc lâu ba người tập hợp một chỗ tạo thành một cái phòng thủ t r ậ n thế bây giờ hai bên đều là bốn cái hư cảnh chiến lược có thể thái cực phái bên này trừ hư cảnh tứ trọng vũ văn lang phúc bên ngoài còn có cái lĩnh nộ g kiếm cương hư cảnh cao thủ rõ ràng thực lực c h i ế m hưu xạ nhật tông dạ tập ư thế không ở chỉ có thể đ ổ i công làm thủ trương vân tâu nghe nói đối phương là bồng lai đảo một cái khát tông giáo cấp môn phái xạ nhật tông mà không phải tam dương giáo cũng là trong lòng điểm khả nghi bộ phát không có mù quáng lại đi qua tiếp chiến hai bên ở trên luyện võ tràng duy trì thế rằng có vũ văn lăng phúc mặc dù là thái cực phái bên này t u v i cao nhất người có thể trương văn tô lại là địa chủ bởi vậy liền mở miệng hỏi xin hỏi xạ nhật tông tông chủ giáp cốc lâu nhưng tại mấy vị ở trong các ngươi xạ nhật tông lại vì sao muốn dạ tập ta thái cực phái kỳ thật giáp cốc lâu lúc này trong lòng cũng là nghi hoặc trung điệp bởi vậy cũng không đáp lời lại dùng ánh mắt ngăn lại muốn nói chuyện vu mạ thương cùng trương vân tô mấy người cầm cự được rồi trương vân tô vừa nhìn liền biết đối diện rất có thể chính là xạ nhật tông người nhưng người đầu lĩnh lại rõ ràng còn không muốn ngồi thực thân p ậ n lúc này vũ văn lang phúc cũng nhìn chằm chằm đối diện nói mặc kệ là tam dương giáo hay là s ạ nhật tông nên biết dùng tông giáo cấp môn phái thân phận ra tay đối phó thái cực phái không chỉ có làm trái võ lâm q u ý củ càng là đối với ta vân đại tông khiêu khích dẫn đầu người áo đen vẫn là không đ á p lời thậm chí ra hiệu vũ mã thương đeo lên lần nữa khăn che mặt t h ế vậy trương vân tô không khỏi lông mày cao chặt đối diện những người này không phải là tam dương giáo nói rõ tam dương giáo vẫn có khả năng tập kích thái cực phái thậm chí lúc này liền nhỏm nó trong bóng tối cũng chưa biết chừng hắn cũng không có thời gian tiếp những người này ở đây này thưởng thức bóng đêm lại hướng về so hạ hai bên thực lực. trương vân t u cảm thấy lấy độc cô cầu bại hiện tại không kém hơn hư cảnh cao thủ thực lực đối phương nếu không chạy trốn rất có thể sẽ bị bọn hắn toàn bộ đánh giết liền trong lòng hôm hát chuẩn bị trực tiếp đem bốn người này giải quyết hết nhưng mà hắn bất quá vừa lộ ra sắc cơ còn chưa hướng về độc cô cầu bại ra hiệu d ừ n g hoa anh đào trong liền chuyển ra một tiếng ầm ầm nổ vang n à y tiếng vang động t i n h phi thường lớn xuyên qua hơn mười dặm đến thái cực phái bên này như c ũ để cho người ta cảm thấy khiếp sợ tuyệt không phải tiên t i ê n võ giả có thể làm cho đi ra t a m dương giáo lập tức trương vân tô cảm giác đầu góc tốt như bị sấm xét đánh chúng nghĩ đến một loại khả năng đó chính là tam dương giáo lợi dụng mặt khác tông giáo cấp thế lực ví dụ như xạ nhật tông tới hấp dẫn bọn h ắ n lực chú ý sau đó thừa cơ đột nhập thái cực điện cùng chân vũ các bên kia ra tay có lẽ có lần trước chạy trốn cái kia tam dương giáo chân truyền đệ tử tam dương giáo giáo chủ khi biết chân vũ các là thái cực phái quan trọng chỗ nếu là đối phương thời cơ xuất thủ đầy đủ xào d i ệ u đủ để nắm lấy lý m ạ c sầu đời người tới áp chế hắn ý niệm tới đây trương vân tô lần nữa sinh ra một loại cao thủ không đủ dùng cảm giác nhưng cũng biết hiện tại vẫn chưa tới hối hối trung l y tuyết vẫn có năng lực chống lại hư cảnh một cái huống chi chân vũ các năm sáu tầng cũng không phải tốt như vậy công công phá mà vừa rồi tiếng vang rất có thể chính là đối phương tại công kích chân vũ các cho tới nói lưỡng nghi thất tinh hôn nguyên trận thời gian ngắn như vậy gấp rút phỏng đoán kia mười bốn vị tiên tiên đều không có cảm thấy chân vũ các đây lúc này truyền âm nhập mật để đọc cô cầu bại ba người trước r á n mắt vào luyện võ tràng bốn cái người áo đen trương vân tô liền triển khai khinh công bằng nhanh nhất tốc độ tiến về chân vũ các điều độ thuật bộ tức công lang ba vi bộ hoành công na di bị trương vân tô vội vàng bên trong triển khai đến cửa hạn gần như hòa là một thể không cần nghĩ kia nhất định là chân vũ các tầng thứ năm đại môn trương vân tô toàn thân sát cơ lạnh thầu xương bước vào chân vũ các thẳng đến tầng thứ năm đến tầng thứ năm bên ngoài t r ư ơ người Vân Tô nhìn thấy vỡ vụn nhìn lớn đứng n Tô, Tô, Tô thấy thế hừ lạnh một chỗ đấy cửa g h da đen trong lòng bàn tay màu đỏ rực chân nguyên dẫn dắt thiên địa nguyên khí mãnh liệt bộc phát sinh ra một cỗ to lớn đại lực để Trương v â ở lúc rơi xuống đất trương vân tô vô ý thức cảm thấy người áo đen kia kích thứ hai khẳng định sẽ theo sát mà tới cho nên dưới chân liền chút đem lăng ba vi bộ triển khai đến cực hạn mang theo trung ly tuyết trực tiếp vọt đến thang lầu nói chạy đến chân vũ các tầng thứ sáu cho đến thang lầu chỗ khúc quanh trương vân tô liền nhìn thấy tầng thứ sáu đại môn mở ra lý mạc sầu trương doãn nhi làm bộ đang muốn xuống tới đóng cửa địch nhân ta đối phó dưới tình thế cấp bách trương vân tô quát lớn lên tiếng đồng thời dùng n u k ị n h đem trung ly tuyết ném về tầng thứ sáu chỗ cửa lớn hiện tại liền xem lý mạc sầu trương doãn nhi trung ly tuyết chúng n ữ biết hay không được phối hợp hắn nếu không các nàng nếu là khăng khăng đi ra hỗ trợ ngược lại làm cho hắn bó tay bó chân lại càng dễ cho địch nhân thời cơ lợi dụng thấy lý mạc sầu tiếp nhận trung ly tuyết trương vân tô liền xoay người lại đứng ở thang lầu này đạo chỗ đối mặt phía dưới người áo đen chân vũ các thang lầu đạo chật hẹp trương vân tô tự tin dùng thân pháp của mình có thể ngăn cản người áo đen đi lên người áo đen kia thấy đã không có cưỡng ép trung l ư ly tuyết cơ hội cũng là chẳng phải ép sát mà là nhìn chằm chằm trương vân tô hỏi tiên tiên bất trọng ngươi chính là thái cực phái trưởng môn trương vân tô trương vân tô một loại nào đó hàn quan g loại lên cười khẩy nói ta chính là trương vân tô ngược lại là các hạ dấu đầu lộ đôi không dám lấy chân diện m ụ gặp người chẳng lẽ dáng dấp quá xấu không mặt mũi gặp người À, ta Tam ghét đốt nghe nói tam Dương giáo giáo chủ Phần Huyên liền dáng liền hắn chẳng chính giáo giáo giáo chủ hạ chủ? mẹ dấp các cực xấu đều lẽ là xí, bỏ, vừa rồi mặc dù chỉ là vội vàng giao thủ một lần rồi nhưng trương vân tô trước đó từng có nhiều lần cùng tam dương giáo người giao thủ trải qua đã có thể nhận ra tam dương giáo nội công trước mắt người da đen này rõ ràng chính là tam dương giáo tu vi lại ít nhất là hư cảnh tứ trọng chỉ có thể là trong truyền thuyết tam dương giáo giáo chủ phần huyên quả nhiên người kêu mặc dù che mặt nghe xong trương vân tô trong mắt lại rõ ràng hiện lộ ra vẻ tức giận cùng ung t ù n sắc cơ tuổi tác như thế nhẹ nhàng liền dùng tiên thiên đại cao thủ chi tu vi nắm giữ hư cảnh cường giả chi thực lực càng là có một tấm khéo mồm khéo miệng dạng này thiên tài quả nhiên là thiên cổ hiếm thấy đáng tiếc là hôm nay tiểu tử ngươi liền muốn vẫn rơi vào tay lao phu người áo đen hử lạnh một câu không lại trí hoãn ở vang hướng về trương vân tô ra tay lần này trương vân tô đã sớm chuẩn bị ở kim trung cháo cương khí cháo bao phủ xuống hai chân mọc dễ đỉnh lấy phần huyên công kích bất động mảy may phần huyên mặc dù tu vi cao tới hư cảnh ngũ trọng Lại trương h â n là Tam vân tô không đến hai mươi tuổi niên kỷ luyện ra cương khí cháo cũng đã là kỳ tài ngũ trời không có khả năng đem hắn luyện được cỡ nào cứng cỏi kiên cố đợi đem kim trung cháo phá mất về sau hắn có thể tự một trưởng đem hắn đánh nát lúc này phần huyên liền dùng tự thân sở học lực công kích lớn nhất võ công tam dương liệt diễn trưởng vận chuyển chân nguyên hóa thành tiên tiên chân khí đồng thời dẫn ra thiên địa nguyên khí song song hóa thành bài sơn đ ả o hải trường lực khuynh t ả tại bảo vệ trương vân tô t r u n g vàng hư ảnh phía trên ông khắp nơi hung mánh mà bá đạo xích hồng sắt thiên địa nguyên khí phía dưới t r u n g vàng hư ảnh càng không ngừng ra tốc xoay tròn thậm chí phát ra dị dạng vù vù âm thanh thấy vậy phần huyên khăn đen che mặt hạ khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nay t r u n g vàng hư ảnh lực phòng ngự tuy mạnh lại huyền ảo cực kỳ dường như không có kẽ hở nhưng trương vân tô tu vi cùng hắn dù sao trên lệnh quá mức cách xa dùng hắn hư cảnh ngũ trọng tu vi, đem hắn cho tới trương vân tô giúp đỡ hẳn là còn ở phía trước bị xạ nhật tông đám tia ngu xuẩn kéo l y a vâng không mà nói cũng không có khả năng chỉ là trương vân tô tiểu từ này một người tới phần huyên lại không có phát giác kim trung cháo cùng cương khí cháo song trọng bảo vệ phía dưới trương vân tô đem hai tay của mình rời khỏi bên ngoài khoe miệng cũng mơ hồ lộ ra vẻ tươi cười hôm đó từ chân vũ các chạy trốn chỉ là tam dương giáo một cái chân truyền đệ tử mặc dù biết một chút thái cực phái cùng trong rừng chân vũ các thái cực điện tin tức lại rõ ràng không biết thanh dương pháp vương bốn vị hư cảnh cường giả tại sao lại vẫn lạc tại phong hoa sơn chỉ cho là, là có cao thủ trợ giúp nguyên nhân. lại không biết chân chính bại bởi vì là thanh dương pháp vương bốn người liên thủ đều không thể ở bắt đầu làm sao trương vân tô trái lại bị trương vân tô kéo lại tay chân bây giờ nay phần huyên muốn dùng tự thân chân nguyên biến thành tiên thiên chân khí cùng dẫn ra thiên địa nguyên khí đánh tan kim trung cháo lại vừa vặn xương trương vân tô tâm ý có thể mượn cơ hội hấp thụ phần huyên chân khí gia tăng tự thân nội công tu vi đáng tiếc duy nhất chính là bắc minh thần công hòa vào thái cực kinh nội công sau không ở có trước kia bá đạo như vậy dính p ụ tính càng không có đời sau hấp tinh đại pháp như vậy chủ động hấp thụ nội lực năng lực nếu không trương vân tô có thể đem phần huyên hút thành người khô đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn trương vân t ô ngẫm lại mà thôi trên thực tế cho dù là bắc minh thần công gặp được giống như phần huyên như thế tu vi cao hơn tự thân rất nhiều cao thủ cũng không có cách ngược lại là trương vân tô hiện tại có thể lén lút hấp thụ không có bao nhiêu c ấ m kỵ phần huyên ra sức công kích một hồi lâu cuối cùng phát giác tình huống tựa hồ cùng mình dự đoán khác nhau bảo vệ trương vân tô trong vàng hư ảnh mặc dù đã xoay tròn đến cực hạn v ù vù âm thanh gấp rút tựa như lúc nào cũng muốn bị oanh phá nhưng là kém như vậy một chút không phá được cực kỳ quỳ dị cẩn thận quan sát cảm nhận phía dưới phần huyên mới giống như lúc trước thanh dương pháp vương Phát á g i có, có c không không lần trước phối hợp kim trung cháo hấp thụ người khác đánh tới tiên tiên chân khí kinh nghiệm trương vân tô đối với mối nội công hút tự quyết vận dụng đã tương đương thuần thục lúc này từ trong đan điền điều động càng nhiều mẫu xám tiên thiên vận chuyển chân khí đến song trường bên trên gia tăng hấp thụ tiên tiên chân khí lượt độ thế là phần huyên phát giác chính mình mặc dù đã toàn lực công kích có thể kim trung cháo như cũ chỉ ở vào vỡ vụn biên giới hết lần này tới lần khác không phá được loại cảm giác này để phần huyên khó chịu c h i cực thật giống như đói mặt người trước có một khối thơm nào ngạt thịt làm thế nào đều không thể ăn vào miệng trong giống nhau hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào bỏ qua cứ như vậy hút một lúc trước đó liền dựa vào đại hoàn đan đem nội công tu vi tăng lên tới tiên t i ê n bắt trọng hậu kỳ nhiều trương vân tô cuối cùng thể nội mỗi đường kinh mạch nước chạy thành sông bị q u o n thông tự động đột phá đến tiên t i ê n cựu trọng trong chốc nhóm này trương vân tô khí thế rõ ràng nâng cao cuối cùng để phần huyên ý thức được xảy ra chuyện gì tiểu tử ngươi lại có thể hấp thụ chân khí của ta. phần huyên kinh sợ chi cực thu tay lại lớn tiếng quát hỏi trương vân tô cười lạnh một tiếng căn bản không trả lời hắn nói thẳng ngu xuẩn phần huyên luôn luôn tự xưng là thông minh n h u kế hơn người nghe thấy mình bị mắng làm ngu xuẩn không khỏi tức giận đến hai mắt đỏ bừng còn muốn từ bản thân một hòn đá ném hai chìm kế hoạch bị ngăn trở hôm nay rất có thể muốn không công mà lui không thể vì môn nhân báo thủ trong lòng càng là tức giận nghiến răng nghiến lợi nói t u t đã không làm gì được ngươi ta liền xuống đi đưa ngươi thái cực phái đệ tử tán sát cái không còn một mảnh xem ngươi đến cùng có thể bảo vệ mấy cái nói xong phần huyên quay đầu thẳng hướng chân vũ các tầng dưới chạy như bay. q một chương ba trăm bốn mươi liên thủ r à o sát chương ba trăm bốn mươi liên thủ r à o sát ngắm nhìn phần huyên đi xuống lầu bóng lưng trương vân tô không khỏi lông mạy cao chặt lúc này trong phái đệ tử gần như tất cả đều từ rừng hoa anh đào hướng chân vũ các bên này chạy đến phần huyên hoàn toàn không cần phá hư lại trận liền có thể xông vào trong rừng cây loạn g i ế t một mạch tạo thành thái cực phái đệ tử không ít tử thương thậm chí vô cùng có khả năng ở chân vũ các bên ngoài đụng vào phía trước chạy tới mười bốn vị tiên tiên võ giả nay mười bốn người nếu không có lượng nghi thất tinh hôn nguyên trận dựa vào dùng phần huyên tu vi sợ là không muốn mười cái hô hấp liền có thể diệt sát sạch sẽ. nhất định phải ngăn cản hắn trương vân tô trong lòng nói như thế lúc này trương vân tô lên trước chân vũ các tầng thứ sáu để bên trong lý mạc sầu chúng nữ giữ chặt tầng thứ sáu đại môn không muốn đi ra liền con người ra chân vũ các vừa mới ra chân vũ các trương vân tô liền nhìn thấy cách đó không xa trong rừng kiếm quang hh t t đồng thời còn có xích hồng sắc h ỏ a thuộc tính tiên địa nguyên khí lúc buộc phát sinh ra ánh lửa rất hiển nhiên là có người ở trong rừng cùng phần huyên đánh nhau trương vân tô đầu tiên là xứng sở tiếp lấy liền lộ ra vẻ vui thích bây giờ thái cực phái trong có, thể cùng phần huyên đấu một trận chỉ có độc cô cờ bại vũ văn lam p c liếu nộ ba n g ờ i xem kia quen thuộc kim quang không hề nghi ngờ chính là đ ộ c cô cầu bại trương vân tô chạy tới lúc phần huyên ánh mắt đã âm u tới cực điểm nhưng như c ũ duy trì tỉnh táo biết tối nay chuyện không thể làm đã có rút lui tâm tư nguyên bản hắn nghĩ đến lúc trước hướng thái cực phái xem thử ai có thể nghĩ vừa mới ra chân vũ các không bao xa liền đụng phải đ ộ c cô cầu bại xử trí không kịp đ ể phòng dưới hắn suýt nữa bị đ ộ c cô cầu bại kiếm cương làm bị thương sau đó nhìn ra đọc cô cầu bại kiếm cương làm bị thương sau đó nhìn đọc cô cầu bại diệt sát tốt tuyệt đối trương vân tô một tay bảng ai ngờ này đọc cô cầu bại nội công tu vi tuy chỉ có hư cảnh nhất trọng Cương khí cháo cũng rất dễ dàng bị hắn một trường dàng hắn khí rất một dễ bị phần á diện, huyên không phải không n ắ m chắc giết chết độc cô cầu bại mà là xác định sắc bén như thế kiếm pháp dưới cho dù hắn có thể giết chết độc cô cầu bại chính hắn cũng sẽ bị giết chết ít nhất bị chém dụng một cái cánh tay hoặc là một cái chân thậm chí còn có khả năng hắn chỉ là làm độc cô cầu bại bị thương nặng chính mình lại bị kiếm cương chém xuống đầu lâu chết ở đây phần huyên là đến báo thù cùng cấp đoạt võ học truyền thựa mà không phải tới liều mạng đương nhiên sẽ không cùng độc cô cầu bại lưỡng bại câu thương Chờ nhìn thấy trương h ấ y t vân tô chạy đến p h â n huyên lại cảm thấy độc cô cầu bại kiếm pháp càng ngày càng s ắ p bén tựa hồ luôn có thể liệu tiên cơ để hắn từ chiếm thượng phong đến mơ hồ bị buộc luôn cuống tay chân như thế kiên định hơn thối lui quyết tâm lúc này p h â n huyên trước sử dụng ra một cái manh chiêu đem độc cô cầu bại phá vỡ chính mình mượn cơ hội lui lại đến lơn tiến g nói trương vân tô tiểu nhi ngươi thái cực phái mọi người tính mệnh hôm nay tạm thời giữ lại ngày sau ta định đưa ngươi đ ẩ y cử đi hạ tàn sát sạch sẽ phần huyên chính là làm giáo chủ thời gian dài quen thuộc nói vài lời lời s á giao dù là hiện tại che mặt có thể quen thuộc nhưng như cũ ở kỳ thật tương lai hắn nhiều lắm là nhỏm ngó trong bóng tối để thái cực phái không được a n bình m à thôi nhưng mà trương vân tô lại không hy vọng sau này còn trôi qua hướng về trước đó mấy tháng cái tia thần hồn nát thần tính khẩn trương đến đều không cách nào h ả o h ả o lợi công quyết tâm muốn đem này hư hư thực thực tam dương giáo chủ người áo đen lưu lại thấy nói dứt lời liền phi thân thẳng hướng bầu trời chỗ cao muốn lấy hư cảnh ngũ trọng siêu cao tu vi từ trên cao chạy trốn trương vân tô không nói hai lời dưới chân một điểm sử dụng gia điệu độ thuật đuổi theo đội tới về sau trương vân tô một cái lắc mình liền đến phần huyên phía trước lạnh lùm nói muốn đi không dễ dàng như vậy đang khi nói chuyện m ộ trên cái phi long tại h long t thực tế i giờ phút này phần huyên trong lòng như cũ kinh ngạc cực kỳ không nghĩ tới trương vân tô tuổi còn trẻ liền có thể dùng một thân cực kỳ mạnh mẽ ngoại công phòng ngự hư cảnh ngũ trọng công kích thì thôi khinh công thân pháp vậy mà cũng cao minh như vậy bay lượn bầu trời như chi m bay có thể tùy tiện ở trên không đổi kịp hắn vị này hư cảnh ngũ trọng cao thủ mắt thấy sẽ rơi xuống rừng hoa anh đào trong trên ngọn cây phần huyên thoáng nhìn một vòng kiếm quang đánh tới không khỏi sợ đến hồn bay lên trời u bít một t r ư ờ n g hướng phía dưới m a n h ra tiếp lấy lực phản kích mới khó khăn l ắ m tránh thoát độc cô cầu bại này sắc bén một kiếm nhưng mà đối với phần huyên tới nói này vẹn vẹn thai nạn bắt đầu khi hắn lần nữa bị độc cô cầu bại quấn lên lúc trương vân t u cũng chạy tới quanh thân bao phủ ở chung vàng hư c n h trong chập ngón tay như kiếm phát ra dài hơn thức kiếm khí vậy mà sử dụng da cùng độc cô cầu bại hàm ý tương tự kiếm lẫn nhau giữa mơ hồ có phối hợp lẫn nhau chi thế bất quá một lát nữa liền để phần huyên xa vào hiểm cảnh a nha bị buộc đến cực điểm vị này tam dương giáo chủ cuối cùng không hề tết i mệnh mà l i ề u mạng lên mệnh tới hư cảnh ngũ trọng không thể nghi ngờ là đáng sợ ba người giao chiến rừng hoa anh đào liên miên nga xuống bất quá một lúc liền đem vương viên vài dặm đều hóa thành đầy đất bờ bộn lúc này vũ văn lang phúc cùng liếu nộ cũng nghe tiếng chạy tới nhưng ở một bên nhìn xem cũng không có lập tức xuất thủ tương trợ ý không phải là bọn hắn không nguyện ý tương trợ mà là nhìn ra phần huyên bại thế đã quyết định dù là như thế cũng làm cho phần huyên cảm thấy áp lực đại tăng mấy cái này thái cực phái dựa vào hư cảnh không tiếp tục đi phía trước cùng xạ nhật tông người đánh chết đánh sinh vậy mà đều chạy tới nơi này không thể nghi ngờ nói rõ hắn một hòn đá ném hai chim kế sách triệt để thất bại rồi kích chiến thời gian uống cạn trung t r à cuối cùng phần huyên ở trương vân tô quay r ố i phía dưới một cái sơ sẩy bị độc cô cầu bại kiếm cương xuyên t h ủ n g cương khí cháo xoắn nát trái tim giống như phần huyên loại người này tinh khí thần cường đại đã vượt xa quá thường nhân nếu là đạt tới hư cảnh lục trọng về sau bản mệnh chân nguyên hòa và nguyên thần dùng nguyên thần hiền hóa liền đạt đến có thể phá toái hư không phá hư cảnh cho nên, dù cho bị một kiếm đem trái tim phá hư hầu như không còn thậm chí ngược xuất hiện một cái độc lớn phần huyên cũng không có lập tức tử vong hắn hai mắt âm hàn nhìn chằm chằm bên cạnh phần huyên cũng lộ ra nụ cười q u ỷ dị trương vân tô thấy thế lập tức ý thức được không ổn bên cạnh vũ văn lam phúc liễu nộ cũng là như thế ba người gần như đồng thời quát to cẩn thận kỳ thật không cần ba người nói độc cô cầu bại cũng đã cảm nhận được nguy hiểm kiếm trong tay cương lóe lên biến mất không thấy gì nữa phi thân lui lại nhưng mà ngay tại hắn lui bất quá hai ba bước khoảng cách lúc một vòng hào quang màu đỏ thám từ phần huyên vùng đan điền nói khói lựa vạy vội vang phía dưới trương vân tô sử dụng dao hành không na z i thân hình loại lên ngăn ở độc cô cầu bại phía trước chỉ cảm thấy một cỗ cự lực cùng hừng hực cảm giác nóng rực đánh tới liền cùng độc cô cầu bại cùng nhau bị ném đi ra ngoài t h ờ i có vẻ chật vật sau khi rơi xuống đất trương vân tô lập tức quay người nhìn về phía độc cô cầu bại quan hỏi độc cô tiền bối ngươi không sao chứ độc cô cầu bại đồng dạng có chút chật vật nhưng rõ ràng cũng không nhận cái gì trọng thường nhìn về phía trương vân tô ánh mắt lại hơi k h ắ c thường im lặng một cái cảm k á i nói trương trưởng môn ngươi là cái thứ ba vì ta ngăn lại người khác công kích người ngạch này không có gì trương vân tô trong lòng một hồi ngượng ngập kỳ thật hắn lúc ấy chủ yếu nghĩ là thật vất vả triệu hắn độc cô cầu bại tới rồi không thể lại để cho hắn thành trọng thương kêu dù sao vân đài t ô n g còn đang bên cạnh nhìn chằm chằm đây thiếu đi độc cô cầu bại một cao thủ như vậy tỏa c h ấ n không được hơn nữa hắn tự cao phòng ngự vô địch thân thể lại trải qua bang hòa luyện căn bản không sợ phần huyên bản bệnh chân nguyên dẫn bạo đan điền lúc những cái kia tổn thương nhưng không ngờ vậy mà xúc động độc cô cầu bại để phát ra cảm khái như thế a di đà phật thấy trương vân tô cùng đọc cô cầu bại đều vô sự liễu ngộ đứng ở phần huyền tự bạo tạo thành hố to bên d ư ớ i nhìn xem những cái kia chậm rãi tiêu t á n xích hồng sắc bản mệnh chân nguyên đầu tiên là tuyên một câu phật hiệu tiếp lấy liền cảm khái nói thật sự là đáng tiếc không nghĩ tới hắn vậy mà lại dẫn b ạ o đan đ i ể n của mình liền tên họ cũng chưa từng lưu lại vũ văn lăng phúc liền nói trái tim của hắn bị phá hư hầu như không còn chắc chắn phải chết dẫn b ạ o đan đ i ể n muốn cùng người đồng quy vô tận cũng không có gì mặc dù hắn từ đầu đến cuối đều che mặt nhưng xem tu vi có hư cảnh ngũ trọng lại có thể sử dụng g a tam dương giáo đỉnh cấp võ công tam dương liệt diễm trường. hẳn là tam dương giáo chủ phần huyên không thể nghi ngờ bất quá một đời giáo chủ vậy mà vẫn lạc tại này phong hoa sơ lên cũng s á c thực đáng tiếc thân là bộ tông vũ văn l a n g phúc nhìn vấn đề phương thức rõ ràng cùng liễu nộ g khác nhau lúc này trương vân tô cùng độc cô cầu bại cũng tới đến hố to biên giới phát giác có lẽ là tu vi cao hơn bản mệnh chân nguyên càng tình khiết hơn nguyên nhân phần huyên lưu lại bản mệnh chân nguyên không chỉ xích hồng s ắ c càng nặng tiêu tán đến cũng muốn chậm một chút nhớ tới lần trước tiểu đông tây hút vào thanh dương pháp vương bọn người sắp tiêu tán bản mệnh chân nguyên lúc tình cảnh trương vân tô không khỏi nghĩ không biết hắm có khả năng giống như h thấy có một tia nhàn nhạt xích hồng sắc vầng sáng thổi qua đến trương vân tô ra vẻ đưa tay k h ẽ vớt kỳ thực â m thần vận chuyển trong đan điền chân khí màu xám đạo trong lòng bàn tay nếm thử hấp thụ kết quả phát giác những ngày xích hồng sắc vầng sáng căn bản không hề bị lay động ngoan cố bản thân tiêu tán ngẫm lại cũng thế trong cơ thể hắn bởi vì dung hợp bắc minh thần công biến dị đoàn kia chân khí màu x á m mặc dù đặc dị lại c h u n g quy chỉ là t i ê n thiên chân khí mà không phải cao hơn một cấp bậc chân nguyên tự nhiên không cách nào đem người khác chân nguyên hấp thụ luyện hóa có chút tiếp nối thu tay lại trương vân tô đang chuẩn bị hỏi vũ văn lang phúc cùng liễu ngộ thế nào dùng xạ n h ậ t tông người rời đi một đạo màu đỏ d ự n thân ảnh nhưng từ hậu phương bay n à o m à qua đến kia trong hồ lớn dạo qua một vòng liền đem tất cả sắp tiêu tán xích hồng s ắ c phần huyên bản mệnh chân nguyên hút vào sạch sẽ về sau kia thân ảnh màu đỏ liền dừng ở trương vân tô trước người chỗ hư không đánh cái nấc hướng lên trên mới phun ra một cái xích viêm thấy cảnh này vũ văn lang phúc cùng liễu ngộ ngây người trương vân tô cũng ngây người trước mặt cái này hướng về hắn trước mắt nhỏ không ngừng liếc lấy bờ vai của hắn tựa hồ là đang suy nghĩ mình bây giờ dài hơn một thước thân thể đã không thích hợp nữa ghé vào vị trí kia nên tìm kiếm cái gì địa phương khác nắn lại nhìn xem khá là ngấp anh không phải là lúc trước tiểu đông tây lại là cái nào chỉ là lúc trước tiểu đông tây chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mà bây giờ lại có dài hơn một thước cùng bình thường cho con không t r ê n h lệch nhiều rồi không chỉ như thế bây giờ tiểu đông tây không chỉ phần cổ như ngọn lửa lông tóc cơ bản thành hình thân thể cũng hiện đầy lân t h i ế n bốn vo phía trên càng là bám vào từng đoàn từng đoàn màu đỏ h ỏ a diễm trừ hình thể không giống lúc chiếc xích viêm kim ngê thú lớn như vậy đã cùng trưởng thành xích viêm kim ngê thú bộ dáng không có bao nhiều vũ văn lăng phúc ngây người hoàn toàn là bởi vì đột nhiên tiểu đông tây không tầm thường ngoại hình cùng hư không đạo chân ngự sử hỏa diễm kỳ dị bản lĩnh liễu ngộ ngây người thì là hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy phiên bản thu nhỏ xích viêm kim nghe thú này đây là xích viêm kim nghe thú tựa hồ vẫn không dám tin liễu ngộ chỉ vào tiểu đông tây hỏi như thế g i ớ i tình huống trương vân tô biết không cần thiết đi truy cứu xích viêm kim nghe thú là thế nào thất tỉnh lại thế nào đột nhiên chạy đến hút vào phần huyên bản bệnh chân nguyên mà là muốn đối mặt tiếp xuống liễu ngộ có khả năng quá kích phản ứng khẽ hít một cái khí trương vân tô nói liễu nộ đại sư sai đây chỉ là ta một con thú cưng mà thôi nói xong trương vân tô vươn tay liền đem xích viêm kim nghe thú trình diện t r o ngực n g tới vừa tiếp xúc với trương vân tô xích viêm kim nghe thú ngọn lửa trên người liền đều dập tắt trong ngực trương vân tô hưởng thụ trương vân tô vớt ve lộ ra hài lòng t h ầ n s á c tựa hồ là trương vân tô thể nội băng tàm châu phách hàn ý trung hòa tiểu đông tây thể nội cái kia trời sinh nóng rực không chỉ khiến cho đối với họ diễm tính ỷ lại giảm xuống tính tình cũng biến thành ôn thuần đây cũng là cùng với tiểu đông tây trong khoảng thời gian này phát triển trương vân tô phát hiện một sự kiện l i ê n cùng người tu luyện chú ý âm dương tương tế mới có thể có thành đại đạo những sinh linh khác con đường tu luyện cũng nhiều như thế hoặc là nói cuối cùng cũng muốn như thế xích viêm kim n g h e thú mặc dù là thượng cổ hỏa long về sau đạn sinh tại trong lửa thuộc về lửa cùng nóng rực cực hạn để ở vừa ra đời liền đã có khác nhau phản tục năng lực ở sau khi thành niên c à n g là trở thành có khả năng hủy diệt tiên hạ h u n g thú nhưng điểm cuối cũng chính là nơi này còn muốn tiến một bước xa so với những cái kia phổ thông sinh linh đều khó khăn được nhiều gần như với không có khả năng bởi vì làm hòa thuộc tính một cái cực đoan muốn điều hòa âm dương rất khó khăn thậm chí viễn cộ thượng cộ thậm chí hôm nay tất cả từng hiện thế xích viêm kim n g h e thú thần chí đều hứng chịu tới h ỏ a thuộc tính cực đoan ảnh hưởng không chỉ không biết điều hòa â m dương còn thiên vị h ỏ a diễm cùng nhiệt độ cao muốn đem thiên hạ đều biến thành liệt diễm địa ngục này chính là xích viêm kim n g h e thú bị trở thành hung thú căn nguyên bất quá tiểu đông tây từ khi ra đời bước nhỏ là động một chút lại bị trương vân tô đóng băng đối với băng tàm châu phách hàn ý đã có khẳng tính sau đó lại vẫn ở tại trương vân tô bên người không ngừng chịu đến băng tàm châu phách hàn ý ảnh hưởng liền trở nên ôn thuận lại so với ban đầu xích viêm kim ngê thú càng thêm có linh tính liễu ngộ nhìn xem tiểu đông tây bị trương vân tô ôm vào trong ngực thật cùng một con thú cưng chó không khỏi mở to hai mắt nhìn có chút cố chấp chỉ vào tiểu đông tây nói này sao có thể như vậy là thú cưng bên cạnh vũ văn l a n g phúc biết này đ ỗ n g nhiên xuất hiện dị thú là xích viêm kim nghe thú cũng là vẻ mặt nghiêm túc n h ư mày dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía trương vân tô trương vân tô lại là nhìn về phía liễu ngộ nói liễu ngộ đại sư ta nghe nói thời kỳ viễn cổ chỉ có sói không có chó sói mặc dù ăn thị uy hiếp được viễn cổ tên dân nhưng cuối cùng lại có người đem sói thuần hóa trở thành có khả năng trợ giúp chính mình săn thú ch ngươi trong ngực châu âu cũng không phải chó mà là sẽ thai họa thương sinh hung thú vì thiên hạ thương sinh mạc tính còn xin ngươi hiện tại liền xuống tay diệt trừ kẻ này nói xong lời cuối cùng liễu ngộ vị này mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt bình thường đối với bất cứ chuyện gì đều khiêm tốn lễ nhuộm thanh niên hòa thượng đã là đầy mắt xâm nhiên sắc khí nghe thấy lời này Trương v ân trên ô sắc mặt t thực tế bây giờ đại sư đã không thể lại bức bách ta rồi nghe được trương vân tô lời này liễu nộ g lần nữa ngây dại hán thở nhỏ liền bị người chung quanh gọi tâm địa thiện lương trí công vô tư nhập vân đài tông bước vào võ đạo đến như thế năm càng là coi là thương sinh p h ụ n g mình vô tư mà vì người trong thiên hạ truyền tụng n à y vẫn là lần đầu nghe người ta nói hắn ích kỷ hắn ích kỷ sao hắn thế nào lại là người ích kỷ đây q u y một chương ba trăm bốn mươi hai không sợ chương ba trăm bốn mươi hai không sợ liệu nộ sở dĩ được vinh dự vân đài tông chữ lót xuất sắc nhất đệ tử không chỉ có là bởi vì hắn nắm giữ mấy trăm năm qua khó gặp một lần tập võ tư chất càng bởi vì hắn ở p h ậ t lý lĩnh nộ trên viễn siêu thường nhân cũng bởi vậy hắn lúc trước mới có thể thu được chuẩn luyện hóa vân đài tông trí bảo vân đài xá lợi cũng cuối cùng thành công luyện hóa thành chính mình dùng cho nên những năm gần đây chưa hề có người nói l i ê u ngộ làm chuyện là sai l i ê u ngộ cũng chưa từng hoài nghi tới chính mình hiện tại hắn lại bị trương vân tô một câu hỏi được hoài nghi từ bản thân tới này cũng không phải là nói trương vân tô ăn nói sắp bén đối với thiên hạ đạo lý lý giải và giải thích vượt qua l i ê u ngộ mà là nói rõ l i ê u ngộ đạo vốn là có sơ hở trương vân tô lời nói vừa vẫn đâm chúng cái kia sơ hở đúng vậy cho tới nay những gì hắn làm cũng là vì thiên hạ thương sinh nhưng mà những cái kia hắn vì thiên hạ thương sinh chỗ vứt bỏ người cũng không phải là thương sinh một trong sao nói cho cùng dù cho là vì thiên hạ thương sinh hắn cũng chỉ có hy sinh chính mình quyền lợi lại không hy sinh người khác quyền lợi ý niệm tới đây liễu ngộ hai tay hợp thành chữ thập hướng về trương vân tô hơi bái nhưng lại chưa tuyên phạt hiệu mà là thật sâu nhìn trương vân tô trong ngực tiểu đông tây một chút quanh thân màu trắng phật quang nợ rộ triển khai khinh công hướng về phong hoa sơn hạ bay vọt mà đi vũ văn lăng phúc thì là lạnh lùng tốt trương t r ư ờ n g môn h u n g thú cũng không phải tốt như vậy dưỡng nếu là tương lai này xích viêm kim nghe thú không bị khống chế cái thứ nhất gặp nạn nhưng chính là các ngươi thái cực phái cho nên tự giải quyết cho tốt đi nói xong cũng là triển khai khinh công rời đi phong hoa sơn đối với vũ văn lang phúc mà nói trương vân tô từ chối cho ý kiến hắn đã dám nuôi xích viêm kim nghe thú h ấu thú tự nhiên là có lòng tin k h ô n g chế nó ít nhất cũng sẽ không để tiểu đông tây biến thành cùng trước đó còn kia xích viêm kim nghe thú cái kia h u n g thú Lúc này, Lý Ly Lý lại lại, là lại chúng Mạc cũng chân các Mạc trách chính chạy chân các. cũng trách có này, Trương Doan Nhi, Trung nữ nói, không nghĩ tới tiểu đông tây lại đột nhiên tỉnh lại, chính mình chạy ra chân vũ các. Trương Doan Nhi cũng nói, trách ta, là ta không có ngăn lại nó. Trương Vân tuyết Tây tại Sầu, Sầu đều tiểu từ trẻ tự ta, tới đột ta, ta ra. ra vừa đi vũ vũ khi tức phạm vi lớn tiết lộ ra ngoài mới khơi gợi lên tiểu đông tây t h e m ý để nó tỉnh lại lại nói mắt thấy tiểu đông tây đã lớn như vậy về sau cũng rất khó v ậ n giấu diếm đi người trong thiên hạ sớm muộn đều biết ta thái cực phái dưỡng vẫn xích viêm kim nê thú làm hộ phái linh thú hôm nay để liếu nộ g bọn người đã biết cũng không có gì lớn nghe trương vân tô trong lời nói nói đùa đem tiểu đông tây gọi là hộ phái linh thú lý m ạ c sầu bọn người cuối cùng tin tưởng hắn cũng không phải là rất để ý chuyện này lại gặp địch đến bị diện diệt cũng đều từng cái nhẹ nhàng thở ra lộ ra dáng tươi cởi xạ nhật tông người làm sao đi đ ộ c cô cầu bại nói ngươi tiến về trong rừng về sau ta sợ ngươi một người ứng đối không kịp liền chủ động ra tay muốn đem trong luyện võ trưởng mấy người háo đen kia đánh giết đối phương đại khái là không muốn không minh bạch cùng chúng ta t ử chiến cho nên liền mang theo đồng bạn thi thể rút lui nghe thấy lời này trương vân tô lập tức hiểu được đối phương ở đâu là không nguyện ý t ử chiến a mà là bị đ ộ c cô cầu bại phá trần sức chiến đấu do sợ đối phương nhị trưởng lão vừa mới thỏ đầu ra liền bị một kiếm chém giết nếu là giao chiến nói không chừng lại được có một hai người bị đọc cô cầu bại chém ở kiếm cương phía dưới lại một lát sau nguyên bản ẩn giấu cùng rừng cây anh đào trắng trong môn nhân đệ tử cũng đều từng cái chạy tới chân vũ các trước nhìn thấy phụ cận vài dặm đều bị chiến đấu tác động đến thành một vùng phế tích những n à y môn nhân đệ tử đều liễu lời không thôi âm thầm vì hư cảnh võ giả sức chiến đấu cảm thấy giật mình cũng có bởi vì không thể đổi tới hiện trường quan chiến mà hối hận cũng chỉ có lúc ấy vốn là ở phụ cận hơn mười vị tiên t i ê n trưởng lao m ớ i biết được trương vân tô độc cô cầu bại cùng phần huyên giáo thủ căn bản không phải bọn hắn có thể xem bởi vì sơ ý một chút liền có thể bị chiến đấu dư ba cho trọng thường thậm chí là trí tử lại nói phần huyên lại đánh lấy tàn sát thái cực phái đệ tử chủ ý lúc ấy bọn hắn tới trước thấy tình thế không đúng liền tránh ở trong rừng không có đi ra trao hỏi chúng đệ tử một phen trương vân tô lúc này liền để độc cô cầu bại dẫn đầu bộ phận đệ tử trở về phía trước thái cực phái trong t ò a c h ấ n mà hắn tắt thì mang theo những người còn lại thu thập chiến trường bị phá hủy rừng cây anh đào trắng còn dễ nói ngày mai ở để cho người ta ở đối ứng vị trí trọng trở được cây anh đào trắng là được có thể chân vũ các bị phá hư địa phương lại có chút phiền phức dù cho là nhân công xây xong xem chừng cũng không có lúc trước loại kia có thể phòng ngự hư cảnh công kích kiên cố độ bị phá hủy chủ yếu là tầng thứ năm đại môn cùng thông hướng tầng thứ sáu t h a n g l ầ u cho tới vết tưởng lúc ấy phần huyên mặc dù công kích hung m ánh cũng bị lan đến gần nhưng lại không hư hại hủy mảy may bởi vậy có thể thấy được hệ thống xuất phẩm công trình kiến trúc không giống bình thường tiểu đông tây vừa c h ầ m ngủ thiết đi lại phân phó xong đệ tử xử lý trong rừng chiến trường về sau trương vân tô chỉ có thể ôm nó trở về tầng thứ sáu chuẩn bị đem hắn thả lại ban đầu phòng luyện công ai ngờ vừa tới tầng thứ năm cửa ra vào liền đạt được hệ thống một cái mới tin tức hệ thống kiểm tra đo lường đến túc chủ chân vũ các bị phá hư chưa chỉ cần một vạn môn phái danh vọng giá trị, xin hỏi túc chủ. phải t r ă n g chữa trị trương vân tô làm sao đều không nghĩ tới hệ thống đối với chỗ ban thưởng công trình kiến trúc lại còn có thể chữa trị quả thực là kinh ngạc vui mừng vô cùng không có gì do dự lập tức tiêu phí một vạn điểm tích lũy lựa chọn chữa trị thế là ở trương vân tô nhìn chăm chú trân vũ c á c tầng thứ năm đại môn cùng thông hướng tầng thứ sáu thang lầu đạo trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu lý mặc sầu trương doãn nhi chúng nữ về sau bước vào chân vũ cắt trong đối với lần này cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ hỏi đến trương vân tô làm sao làm được trương vân tô chi từ chối nói là đến dị nhân bể ngoài chị thuận lý mặc sầu trương d o ă n nhi mặc dù cảm thấy quá bất khả tư nghị cũng không có truy đến cùng bởi vì bất kể là đem lý mạc sầu từ kim v õ thế giới triệu hoán lại đây vẫn là ngày thái cực phái trong đột nhiên xuất hiện đủ loại kiến trúc đều chỉ có thể dùng dị thuật để giải thích thậm chí trương văn tô quật khởi vốn là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình tiếp theo trương văn tô cân nhắc đến phía trước trong phái luyện võ c h ẳ n g cũng bị chiến đấu phá đi liền lại tiến đến phía trước đem luyện võ c h ẳ n g cũng chữa trị khiến cho ngày hôm sau muôn nhân đệ tử có thể tiếp tục sử dụng luyện võ tràng luyện công sau bảy tháng hường đông đến sớm chờ hết thệ công việc đều xử lý gần như lúc chân trời đã hơi xuất hiện á mặc dù một đêm không có nghỉ ngơi nhưng ngày hôm sau trương vân tô tinh thần lại phá lệ tốt bây giờ tam dương giáo chủ phần huyên đều ngã xuống ở đây tính toán tam dương giáo trong cũng chỉ còn lại cái đại trưởng lão xạ nhật tông nếu là biết được tam dương giáo hiện tại hư thực tất nhiên sẽ mượn cơ hội tiêu d i ệ t tam dương giáo theo lý mà nói trương vân tô hẳn là phái người gieo rắc phần huyên ngã xuống với phong hoa sơn tin tức mượn xạ nhật t ô n g chi thủ d i ệ t trừ tam dương giáo nhưng trương vân tô cũng không có làm như thế tương phản cũng không có nói cho chúng n ô n nhân đệ tử chết là tam dương giáo chủ phần huyên thậm chí còn không cho phép mọi người đem đêm qua chi chiến chuyển ra ngoài bởi vì trương vân tô hiểu bây giờ tam dương giáo tự vệ cũng khó khăn đã không có khả năng đối với thái cực phái tạo thành uy hiếp tương phản ở thái cực phái n g ã xuống một vị trưởng lão đồng thời cũng muốn mưu đ o ạ t thái cực phái võ học chuyển thừa xạ nhật tông lại thành một cái khác uy hiếp có tam dương giáo kiềm chế xạ nhật tông còn có thể có chút lo lắng bằng không mà nói thái cực phái chỉ sợ lại muốn xa vào phiền phức bên trong không được c ă n bình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu là đã biết tam dương giáo trước sau có bao quát giáo chủ ở bên trong sáu vị hư cảnh nga xuống với thái cực phái trong tay xạ nhật tông phỏng đoán cũng không dám lại có ý đồ với thái cực phái rồi. quy m ộ trong t ư k h á c luyện h trưởng võ trường trương vân tô vừa nhìn xem nội viện ngoại viện trên trăm đệ tử luyện võ vừa cùng độc cô cầu bại đàm luận chỗ mà nói chuyện không phải là mặt khác m trương vân tô cầu không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền mời được đ ộ c cô cầu bại cho tới đọc cô cầu bại nói tới cũng không phải là cái gì khó mà giải quyết vấn đề lúc này trương vân t u nhân tiện nói tiền bối từng nói quả thật làm cho người cảm thấy tuyệt đối bất quá nếu là dựa theo thế giới này quy tắc ta đem thái cực phái tấn cấp làm thái cực tông có lẽ liền vẫn có thể tìm được để tiền bối vĩnh viễn lưu tại thế giới này biện pháp a ngươi lời nói thế nhưng là thật sự dùng đ ộ c cô cầu bại lãnh n ạ o nghe được trương vân tô có biện pháp để hắn vĩnh viễn lưu tại thế giới này cũng không nhịn được kích động lên nhìn hắn đem chính mình đổi tên là đ ộ c cô cầu bại liền biết hắn cỡ nào sợ ở võ đạo một đường t ị c h m ị c h thế giới này có rất nhiều có thể trở thành đối thủ của hắn người cho nên lưu tại thế giới này hắn mới sẽ không cảm thấy tình mình trương vân tô mặc dù không phải là m ư ờ i phần xác định nhưng nhìn xem đọc cô cầu bại hy vọng ánh mắt liền nghĩ tới trước đó hệ thống ban thưởng đem lý mạc sầu vĩnh viễn lưu tại thế giới này cơ hội liền khẳng định gật đầu một cái đọc cô cầu bại hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười nói như thế ta nhậm chức này khách khanh trưởng lao trước ngày kế tiếp là mùng một tháng bảy trương vân tô triệu tập thái cực phái tất cả môn nhân đệ tử ở trên luyện võ tràng họp ta thái cực phái mặc dù thành lập ngắn ngủi nhưng ngay tại này ngắn ngủi hai ba năm trong nhưng từ không đến có thêm hơn hai mươi vị tiên thiên võ giả bởi vậy có thể thấy được trong tương lai trong vài năm ta thái cực phái ch đại hội bắt đầu trương vân tô đầu tiên là tăng lên một cái trúng môn nhân đệ tử môn phái vinh dự cảm giác tiếp lấy liền thẳng vào chính đề cùng với môn phái bên trong tiên tiên võ giả không ngừng hiện lên trước đó đem tiên tiên võ giả một vị làm thành trưởng lão liền có chút không quá thích hợp hôm nay lần nữa ta liền đem trưởng lão danh xưng p h â n thành cấp ba ở ta thái cực phái tấn thăng làm thái cực tông trước đó p h à m là có đệ tử trở thành tiên tiên võ giả hoặc là có tiên tiên võ giả gia nhập ta thái cực phái đều có thể trở thành trưởng lão bất quá chỉ là bình thường nhất trưởng lão vì cấp thứ ba cấp thứ hai thì là trong phái lục đường chủ sự trưởng lão cùng tương lai có thể trở thành tiên thiên đại cao thủ môn nhân đệ tử cho tới vinh quang cao nhất một bậc xưng là khách khanh trưởng lão trước mắt ta thái cực phái duy nhất khách khanh trưởng l ã o chính là độc cô cầu bại tiền bối đang khi nói chuyện cùng với trương vân tô g i a hiệu tất cả môn nhân đệ tử ánh mắt đều tập trung trên người độc cô cầu bại trên thực tế độc cô cầu bại tới đây hai lần thái cực phái đã có không ít môn nhân đệ tử biết hắn đồng thời biết hắn là cái kiếm đạo đại tông sư càng là một vị hư cảnh vó giả vì trước mắt môn phái bên trong cùng trương vân tô vị này trưởng môn đ ạ song song chiến lược mạnh nhất chuyện thứ hai thì là đối với võ quán chế độ sử đổi t r ư ơ ngoài Vân tô ánh Tô mắt rơi o ra, ra nửa là năm luận võ khảo hạch trong có khả năng bước vào nội viện đệ tử cũng nới lỏng đến ba hàng đầu cho tới hạng bốn đến hạng một mươi tắc thì gia nhập ngoại viện bên trong đồng dạng ngoại viện nửa năm luận võ khảo hạch trong ba hạng đầu cũng sẽ có được bước vào nội viện cơ hội liên cùng với tam dương giáo tập kích nguy cơ giải trừ trương vân tô tiến một bước sửa đổi thái cực phái các hạng điều lệ chế độ thậm chí tổ chức kết cấu dùng môn phái tổ chức càng thêm n g h i ê mật m điều lệ chế độ càng thêm hoàn chỉnh để các đệ tử đều có thể thông qua r i ê n g phần mình cố gắng đạt được phát triển cũng ở môn phái bên trong tìm kiếm được thuộc về mình vị trí vì môn phái làm công hiến sau đó thái cực phái liền lại đã tiến vào an ổn mà nhanh chóng phát triển bên trong liễu ngộ vũ văn lăng phúc mặc dù biết trương vân tô nuôi xích viêm kim nghe thú Cũng không có cái gì động tác có lẽ là trương vân tô kia lời nói đối với liêu nộ g thật sự xúc động rất lớn lại có lẽ là bởi vì vân đài tông kiên kỵ trương vân tô cùng độc cô cầu bại thực lực phải biết dù cho vân đài tông vì vân quốc quốc giáo kỳ tông trong môn giống như vũ văn l a n g phúc dạng này hư cảnh cao thủ cũng không cao hơn năm ngón tay số lượng trương vân tô lại dùng khinh công cùng phòng ngự tăng trưởng chính là vân đài tông trên dưới hư cảnh toàn bộ điều động đều không nhất định có thể đồng phục trương vân tô nếu để cho trương vân tô chạy kia vân đài tông nhưng là mãi mãi không có ngày yên tĩnh rồi、Hùng、hồ tiểu đông tây mặc dù là xích viêm kim n g thú ấu thú nhưng ở trương vân tô bên này cũng không có biểu hiện ra cái gì nguy hại lại có lẽ vân đài tông nhận định tiểu đông tây dù cho muốn phát triển thành chân chính h u n g thú cũng cần thời gian dài dàn g dặc ném đi vân đài tông không nhắc tới trương vân tô bình thường trừ tự mình tu luyện nội dung củng cố tiên tiên cựu trọng tu vi thời gian còn lại đều ở hướng về độc cô cầu bại học tập kiếm đạo trương vân tô hiện tại võ công khuyết điểm rất rõ ràng đó chính là nhằm vào hư cảnh nhất là hư cảnh cao thủ lúc khuyết thiếu đầy đủ lực công kích hàng long thập bát trưởng nếu là lấy tiên tiên chân khí triển khai đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận tiên thiên võ giả thậm chí có thể đối với phổ thông tiên thiên võ giả nhưng ở trương vân tô chưa tới hư cảnh không có chân nguyên trước đó hàng long thập bát trưởng uy lực còn chưa đủ dùng ý hiếp được hư cảnh cũng chỉ có hắn dùng thân thể to lớn cự lực cận thân triển khai mới có chắc chắn lực công kích như thế hắn nhu cầu cấp bách tiếp tục gia tăng lực công kích của chính mình suy nghĩ một chút nếu là hắn có khả năng giống như độc cô cầu bại bình thường luyện r a kiếm cương vậy thì đồng nghĩa với dung hợp độc cô cầu bại bình thường vũ lực một thân một mình nói không chừng liền hắn có thể r ế t chết hướng về phần huyên như vậy hư cảnh cao thủ tu luyện kiếm cương chi đạo kỳ thật ta đã lưu tại độc cô cựu kiếm trong làm bị trương vân tô hỏi đến thế nào luyện g a kiếm cương lúc, độc cô cầu bại như là trả lời. ở đ â u cô cựu kiếm trong trương vân tô nghe xong ánh mắt sáng lên nói chẳng lẽ chính là cuối cùng phá khí thức đúng vậy đ ộ c cô cầu bại khẽ gật đầu nói ta xem ngươi từng dùng kiếm khí triển khai phá khí thức lĩnh lộ đem kiếm khí từ hư hóa thực cạo d i ệ u cũng tức là đem tinh khí thần hòa vào kiếm khí bên trong nhưng mà đây chỉ là tu luyện kiếm cương bắt đầu chờ đến ngươi đem tinh khí thần cùng kiếm khí cùng nhau tinh luyện càng thêm thuần túy kiếm khí lại sẽ từ thực hóa hư đó chính là giống như hảo quang bình thường kiếm cương cuối cùng hiểu rõ kiếm cương phương pháp tu luyện trương vân tô không khỏi có chút kích động lúc này đ ộ c cô cầu bại nhưng lại cho hắn rót một chậu nước lạnh nói bất quá kiếm khí ngươi đều là vừa mới lĩnh ngộ không lâu s ử xuất ra pha tạp không thuần chớ nói chi là tinh khí thần tam bảo trở nên càng thuần túy cho nên ta cảm thấy ngươi muốn ở hư cảnh trước đó liền đem kiếm cương tu l u y ệ n được thật quá khó khăn gần như với không có khả năng q u biết đọc cô cầu bại nói tới đều là sự thật trương vân tu không khỏi trong lòng mỉm cười một cái thầm nghĩ chính mình suy nghĩ nhiều quá đ ộ c cô cầu bại có khả năng ở tiên thiên cảnh giới liền lĩnh nộ công tu luyện r a kiếm cương đó là bởi vì hắn kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt lại trên kiếm đạo điều nghiên mấy chục năm có thể bằng trong tay một thanh kiếm ở kim võ thế giới nhất thời vô địch thiên hạ mà hắn trương vân t u bây giờ bất quá hai mươi tuổi ba năm trước đây thậm chí còn chỉ là cái hậu thiên tam trọng thiếu niên cho dù này hai ba năm trong nương tựa theo hệ thống nội công tu vi nhanh chóng tăng lên tới tiên thiên cựu trọng đồng thời đem rất nhiều võ công luyện đến đại thành viên mãn nhưng cùng đọc cô cầu bại so sánh trung vi căn cơ quá mỏng thiếu nội tình cùng thời gian ma luyện bất quá tiên tiên h cảnh giới lúc không thể luyện xuất kiếm cương nếu là có thể ở hư cảnh lúc luyện ra kiếm cương cũng là không tệ dù sao bình thường nghiên cứu kiếm đạo võ giả phần lớn là muốn tới phá hư cảnh đường phố mới có thể luyện ra kiếm cương bởi vậy mặc dù bị độc cô cầu bại tới nước lạnh trương vân tô lại càng thêm khiêm tốn hướng về thỉnh giáo thế nào tinh túy kiếm khí cùng tinh khí thần tam bảo độc cô cầu bại nói tinh túy kiếm khí đơn giản cùng luyện khí thành cương dựa vào mài nước công phu c h ế t xuất g i n luyện thâm n i ê n lâu ngày kiếm khí tự nhiên trở nên càng thêm thuần túy mà sắc bén cho tới tinh túy tinh khí thần tam bảo ta cũng chỉ là có chút c trương vân tâu nghe c xong liền hiểu đọc cô cầu bại vì cái gì nói hắn muốn ở tiên thiên cảnh giới luyện ra kiếm cương gần như với không thể nào bởi vì hắn một thân võ công quá mức ôn tạc rồi tập ma không thuần đây chính là hắn hiện tại võ đạo trạng thái cho tới nói đợi đến hư cảnh sẽ dễ dàng một ít là bởi vì đến hư cảnh tu luyện ra chân nguyên phản đ ộ nguyên thần cũng tức là đụng chạm đến thần tu luyện mà bây giờ nguyên thần đối với hắn mà nói căn bản chính là như có như không không thể nắm lấy đồ vật biết những n à y trương vân tô liền tạm thời b ô n g xuống mặt khác võ công tu luyện giống như thiên sơn lục dương trường không minh quyền chờ một chút mà chuyên chú vào tu luyện các loại kiếm pháp nhất là thái cực k i n h trong thiên diễn kiếm pháp đại diễn kiếm pháp các loại cứ như vậy tháng bảy thời gian ở làm phong phú trong tu luyện trôi qua rất nhanh trong lúc này độc cô cầu bại vẫn nán lại ở trên phong hoa sơn cũng không có giống trương vân tô dự đoán như vậy xuống núi du lịch. một thì là sợ sạm nhật tông hoặc là vân đài tông tới gây sự với thái cực phái thứ hai là bởi vì trương vân tô với độc cô cầu bại mà nói chính là một cái rất tốt đối thủ bất quá chờ đến cuối tháng bảy độc cô cầu bại chúng quy lại bị hệ thống đưa về kim vo thế giới mà ở cả tháng bảy một chuyện khác cũng nhất định phải nói một chút đó chính là tam đại thái cực v õ quán khuyết t r ư ờ n g chiêu sau ảnh hưởng hai năm này do dự thái cực phái nhanh chóng cuộc khởi đồng thời ở vừa bắt đầu liền lực gáp mặt khác tứ đại phái minh cho nên toàn bộ ly giang phủ có trí thiếu niên đều dùng có thể gia nhập thái cực v ó quán đồng thời cuối cùng trở thành thái cực phái đệ tử làm linh mở rộng đến toàn bộ vân quốc mà nói thái cực phái cũng gần như trở thành các thiếu niên tập võ lựa chọn tốt nhất vân đài tông mặc dù là vân quốc quốc giáo cùng duy nhất tông giáo cấp môn phái có thể vân đài tông chính là phật môn nếu như hướng về nhập hạch tâm là cần xuất r a cho tới vân đài tông tục gia đệ tử muốn học tập đến cao giọng võ công có thành tựu phi thường khó giống như bộ tông vũ văn lam phúc đó là từ vân đài tông la hán đường đệ tử hoàn tụ để đông đảo thiếu niên tiếp hận là mặc dù thái cực võ quán mỗi khi gặp đơn thắng liền tuyển nhận đệ tử mới nhưng mỗi lần chỉ chiêu hai mươi người danh mạch quá ít muốn đi vào thái cực vì vậy muốn tiến vào thái cực võ quán thiếu niên tuy nhiều nhưng mỗi lần tuyển nhận đệ tử mới lúc cũng chỉ có những cái kia tự phụ tập võ thiên tư cao cũng có nhất định cơ sở thiếu niên mới có lòng tin tới báo danh lần này thái cực võ quán mở rộng tuyển nhận đệ tử mới tin tức vừa truyền ra đi lập tức tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng ly giang phụ bên trong rất nhiều thiếu niên kích động không nói liền ngay cả ly giang phụ bên ngoài một chút thiếu niên đều từ phương xa lao tới ly giang phụ thành hoặc là kim trúc thành tam giang huyền thành muốn tham gia này cả tháng bảy thái cực võ quán triều t â n bởi vì tất cả mọi người hiểu theo thời gian trôi qua thái cực võ quán k u y ế t trương chiêu sẽ có càng nhiều thiếu niên chạy thái cực võ quán mà đến cho nên này cả tháng bảy thái cực võ quán chiêu tân nên tính là cạnh tranh nhỏ bé một vòng rồi thái cực võ quán khuyết trương chiêu tin tức truyền bá cần thời gian cho nên cả tháng bảy chiêu tân khảo hạch bị đặt ở cuối cùng mấy ngày với lúc đọc cô cầu bại được đưa về kim v õ thế giới trương vân tâu nghĩ đến rất lâu không từng cùng lý mặc sầu trương doãn nhi cùng đi ra du mặc qua liền dẫn hai người cùng nhau xuống núi cả i trang đi tới tam giang huyện thành bởi vì thái cực phái c u ộ khởi tam giang huyện thành trong hai năm qua biến hóa đồng dạng to lớn huyện thành bị tường thành có hạn mặc dù còn là lớn như vậy nhưng trước kia khu tây thành những cái kia thấp bé cũ kỹ phòng ốc đều bị tháo rỡ không còn có tương đương một bộ phận bị thái cực võ quán mua xuống dùng cho xây dựng thêm thái cực võ quán còn lại tắc thì bị một chút có ánh mắt thương gia mua xuống dùng cho dựng lên quán hấn rượu khách sạn đồng thời đều là loại kia đại quy mô cao cấp quán hấn rượu khách sạn cho tới mặt khác ba cái thành khu một chút phòng ở cũng đều bị phá hủy dùng cho kiến tạo tương đối cao l ầ u c á t đã địa bàn cứ như vậy lại không có cách nào mở rộng diện tích chúng thương gia cũng chỉ phải hướng lên không gian phát triển rồi trương vân tô ba người mặc dù là tam giang huyện thành d a nhân nhưng tại bước vào huyện thành lúc cũng không có người chú ý tới bởi vì ra vào người của huyện thành nhiều lắm lúc này đã là b u ổ i trưa đã qua chợ sáng làm sao người ra vào thành người còn như thế nhiều à cùng với gần như t r ê n vai thích cánh dòng người cùng nhau xuyên qua cửa thành trương doãn nhi không khỏi k h ẽ nhữ mày hỏi quá nhiều người cũng có chút để cho người ta khó chịu trương vân t u cười nói ngươi nói chính là trước kia hiện trong huyện thành cũng không phân cái gì chợ sáng m u ô n thành phố mà là cả một cái ban ngày đều là náo nhiệt như vậy thậm chí đến ban đêm đông thành bên ngoài ba cái thành khu cũng muốn đã khuya mới có thể hơi tính một chút lý m ạ n sầu cũng là liên tiếp lấy lông mày nói luyện võ cần thanh tịnh trong thành như thế ẩm ý cũng không lợi cho võ quán những đệ tử kia tập võ đang khi nói chuyện ba người cuối cùng xuyên qua cửa thành động đến trên đường cảm giác lại rộng rãi một chút dễ chịu không ít trương vân tô tâm tình không tệ mỉm cười nói ngươi nói rất đúng cho nên ta đã kế hoạch tám tháng chín đem tam giang huyện trong thành thái cực võ quán đem đến mục mã bình đi lý mạc sầu cũng đi qua mục mã bình nhớ tới chỗ đó giống như đệm bãi cỏ cũng cười nói chỗ đó lại là cái địa phương tốt hành tẩu trên đường phố nhìn xem hai bên cao tới bốn năm tầng lầu cát trương vân tô lý mạc sầu thẳng có loại đến ly giang phụ thành cảm giác Mà Trương Nhi thì là Trương thì Doan Nhi c q một chương p ba trăm như thế i c h bốn mươi năm thanh danh chương ba trăm bốn mươi năm thanh danh trương vân tô còn nhớ rõ lúc trước thái cực võ quán lần thứ nhất quy mô chiêu thu đệ từ lúc dựa vào là thông qua đại tự báo tuyên truyền mới từ tam giang huyện bốn g i m tám hương hấp dẫn tới rồi hơn năm mươi cái có tập võ c h i ý thiếu niên chọn chọn lựa lựa cuối cùng trương vân tô chỉ từ bên trong chép lấy m ộ ư ơ i người tư chất tốt nhất cũng chính là lâm đ ẳ n g mà bây giờ thái cực phái chỉ cần đem hắn hạ thái cực võ quán mở rộng chiêu tin tức thả ra tin tức liền sẽ cùng với người lưu động mà truyền bá để tứ phương thiếu niên nghe tiếng mà tới vân tô ca ca ta lại có thể thấy được mười mấy cái nữ hai tử các nàng cũng là nghĩ báo danh thái cực võ quán tập võ sao chú ý điểm khác nhau. trương doãn nhi nhìn thấy thiếu niên lang trong cũng có thiếu nữ giống như hồng hoa tô đ i ệ m trong đó lúc không nhịn được mừng rỡ kêu lên trương vân tô cười nói có lẽ đi bất quá những nữ hải tử này coi như tham gia tuyển nhận khảo hạch quá quan tỷ lệ cũng không lớn cho dù là gia nhập thái cực võ quán có thể từ bên trong võ quán đệ tử mà biểu hiện xuất sắc cũng cuối cùng thông qua nửa năm khảo hạch đi tới chúng ta trong phái trở thành bên trong ngoại viện đệ tử thì càng ít trên thực tế này một hai năm tới thái cực phái bên trong ngoại viện một vị nữ đệ tử đều không có một cái duy nhất hồ hân vẫn là trương vân tô xem ở hồ phong trên mặt mũi lại thái cực điện bên kia cũng xác thực cần nhân thủ hỗ trợ mới phá lệ để bước vào thái cực phái trong cho tới bắt đầu ngay tại thái cực võ quán đại n u nhị n u kia liền càng thuộc về lệ diên rồi hiện tại giống như đại n u nhị n u dạng này sợ là căn bản không dám báo danh tham gia thái cực võ quán chiêu tân thảo hạnh bởi vì căn bản không thông qua được trái lại muốn bị người chung quanh chế nhạo không biết lượng sức đứng ở bên ngoài nhìn một lúc trương vân tô liền dẫn lý mặc sầu trương doãn nhi cùng đi tiến vào trong sân rộng đông đạo thiếu niên lang lời nói bên trong bởi vì mấy người hôm nay cũng không xuyên thái cực phái chế thức t r á n g phục ăn mặc cũng so với vì phổ thông hơn nữa tuổi thật cũng đều là bất quá hai mươi tuổi dáng vẻ cho nên ở những thiếu niên này làng trùng cũng không lộ ra đặc biệt đột ngột đương nhiên trương vân tô anh tuấn lý mạc sầu trương doãn nhi mỹ lệ đều là không có cách nào thay đổi bao nhiêu hơn nữa ba người trên người cao thủ khí chất đi vào về sau lập tức để chung quanh một chút thiếu niên lang chú ý tới mặc dù cảm thấy người chung quanh chú ý ánh mắt nhưng ba người cũng không để ý mà là nhiều hứng thú nghe người chung quanh có quan hệ thái cực phái các loại đàn luận nghe nói thái cực phái trương trưởng môn không đến hai mươi tu cũng đã là tiên thiên đại cao thủ đồng thời dùng sức một mình ép tới tứ đại phái minh cũng không dám cùng tranh tài thật sự là quá lợi hại rồi trương trưởng môn thật sự không đến hai mươi tuổi sao cái kia còn là giả trong chốn võ lâm đều như thế truyền lại không đến hai mươi tuổi tiên thiên đại cao thủ à, khẳng định là có cái gì cơ may to lớn chứ thật là khiến người ta hâm mộ quả thật làm cho người hâm mộ bất quá ta cũng không phải là bởi vì trường trưởng môn tuổi còn trẻ liền có tiên thiên đại cao thủ chi tu vi mới tới mà là ta nghe nói năm trước sớm nhất gia nhập thái cực võ quán một nhóm tia đệ tự trong bây giờ đã có người trở thành tiên thiên võ giả rồi sớm nhất kia mấy đám đệ tử tư chất cũng không giống như chúng ta võ học cơ sở phỏng đoán cũng chính là hậu thiên một hai trọng thậm chí đều không có cơ sở liền có thể ở ba năm không đến thời gian trung thành vì tiên thiên, thiên. bằng vào ta tư chất lại có hậu thiên tam trọng cơ sở nội công tu vi khẳng định cũng có thể ở bên trong hai ba năm trở thành người trong võ lâm người kính ngưỡng tiên thiên cao thủ thiếu niên này rõ ràng là đối với thái cực phái từng có khá hiểu đồng thời bản thân gia học yên tâm h cũng có chút sâu nếu không khó mà biết nhiều như vậy liên quan tới thái cực phái tin tức c ặ n kẽ trương vân tô còn chú ý tới thiếu niên này lúc nói chuyện mơ hồ liếp nhìn chính mình hình như có đôi mà cùng thiếu niên đối thoại một cái khác thiếu niên liền lộ ra thuần phát nhiều dường như từ rừng sâu núi t h ẳ m bên trong đi ra đến sơ bộ bước vào võ lâm thái điệu cũng không biết từ nơi nào nghe được thái cực phái một chút thanh danh cùng chiều tân ti tức cũng chạy đến báo danh tham gia khảo hạch người thiếu niên vốn là thích khoe khoang ước gì đem chính mình đặt ở trói mắt nhất địa phương lại bởi vì t r u n g quanh có nhiều như vậy đồng b ạ n thậm chí có giống như trương d o ó n nhi lý mạc sầu xinh đẹp như vậy thiếu nữ cho nên cái kia xem g i có ra học yên tâm thiếu niên vì hấp dẫn ánh mắt mọi người thậm chí ra vẻ mình không giống bình thường giản thuật chống canh một có nhiều quan thái cực ph Kỳ thật ta còn biết càng nhiều liên quan tới thái cực phái chuyện các ngươi đại khái không biết đi thái cực phái mặc dù bây giờ vẫn là phái minh một bậc môn phái thế lực nhưng trên thực tế trưởng môn sức chiến đấu thế nhưng là không thể so với hư cảnh kém hư cảnh đó là cái gì cảnh giới có hay không nghe qua hư cảnh thái đều hỏi cũng có người nghi ngờ nói không thể nào t r ư ơ n g trưởng môn không chỉ là tiên thiên đại cao thủ sao làm sao có thể cùng hư cảnh so sánh tam dương giáo nghe nói qua chứ chính là đông hải trên đồng lai đảo hai đại tông giáo cấp môn phái một trong đầu năm thời điểm đã từng tập kích qua thái cực phái kết quả ở trên phong hoa sơn tổn bình hào tướng nghe nói chết người bên trong liền có hư cảnh cường giả cái gì hư cảnh cường giả đều bị trương trưởng muốn giết loại này hiểu biết hiển nhiên càng làm cho các thiếu niên giật mình cảm thấy nói với nghe sách dạng kia có gia học bên thâm thiếu niên tựa hồ là trương vân tô đáng tin phấn đem người chung quanh cũng hoài nghi nhìn xem chính mình sắc mặt có chút đỏ lên c ô i nói các ngươi không muốn không tin trương trưởng môn u loại kia nhân vật phong vân cũng không phải bình thường võ lâm nhân sĩ hắn ban đầu là hậu thiên võ giả lúc liền giết lúc ấy tam giang tiêu cục tổng tiêu đầu đoàn vân ứng đây chính là cái tiên thiên võ giả đây hậu thiên lúc giết tiên tiên phổ thông tiên thiên lúc giết tiên thiên đại cao thủ chờ hắn trở thành tiên t i ê n đại cao thủ lại có thể vượt cấp giết chết hư cảnh chỉ có dạng này nhân vật anh hùng mới có thể ở ngắn ngủi hai ba năm trung tướng một cái nho nhỏ võ quản phát triển thành vân quốc đại phái đệ nhất minh cấp môn phái không phải sao thiếu niên kia cứng cổ nói xong t r u n g quanh thiếu niên khác cũng không khỏi trầm mặc đã lựa chọn tới tam giang huyện thái cực võ quản báo danh tham gia chiêu tân hảo hạch những thiếu niên này tự nhiên đối với trương vân tô một chút lưu truyền rộng rãi sự tích rõ ràng biết thiếu niên kia nói tới cơ bản là thật thuần pháp thiếu niên thì là l i u lời nói ai ra thì ra chương trưởng môn lợi hại như vậy hả n ta nhất định đại khái là nói chuyện quen thuộc rồi thiếu niên kia nghe vậy không nhịn được trêu ghẹo nói ai không muốn cùng trường trưởng môn tập võ à. ta xem ngươi vẫn là nghĩ biện pháp t r ư ớ c gia nhập thái cực võ quán rồi nói sau nói xong đại khái là cảm thấy trương vân tô trên người khí chất quá không giống lòng hiếu kỳ điều khiển thiếu niên lại đây chắp tay nói tại hạ tĩnh giang phủ tiêu lam phi xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào không nghĩ tới thiếu niên này sẽ tới chào hỏi trương vân tô hơi sững sờ mới mỉm cười thuận miệng nói bậy một cái tính danh nói tại hạ tô trương thì ra là tô trương huynh đệ xem ngươi khí chất không tầm thường lần này đến đây tất nhiên cũng là vì tranh đoạt tháng này nhập thái cực võ quán kia năm mươi cái danh ngạch chứ trương vân tô nói lại có ý đó bất quá ta cảm giác chính mình qua cơ hội không lớn người xem này người báo danh nhiều lắm hơn nữa một chút nhìn sang đều là giống như tiêu h u n h rõ ràng như vậy nổi bật bất phàm người đâu ta có thể hy vọng không lớn bên cạnh lý m ặ c sầu trương doãn nhi nghe thấy lời này gần như không nhịn được m u ố n cười tiêu long phi mặc dù chú ý tới hai nữ thần sắc khác thường cũng không có nghĩ đến trương vân tô là đang giả trang vụ ngược lại là bởi vì trương vân tô khích lệ mà hơi đắc ý đương nhiên mặt ngoài nhưng vẫn là khiêm tốn nói ta cũng bất quá có chút ra học quen thâm mà thôi chỗ nào nổi bật bất phẳng nói với tô huynh câu lời nói thật đi trong lòng ta cũng không bảo đảm lần này liền có thể gia nhập thái cực v õ quán bất quá ta nghĩ kỹ lần này không được ta chỉ chờ lần sau lần sau không được ta chỉ chờ lần sau nữa tóm lại nhất định phải gia nhập thái cực vóc õ q u quán h chương cạnh tránh n vân Tô võ quán đại môn mở là đi ra tuyên bố vòng thứ nhất khảo hạch kết quả sao hẳn là sắp đến cột công cáo bên kia đi nghe nói thái cực võ quán tuyên bố tin tức gì đều gián tiếp ở q u a n g trường cột công cáo trên lần này tam giang võ quán tham gia báo danh khảo hạch có hơn một ngàn người khả năng đủ bước vào vòng thứ hai khảo hạch cũng chỉ có ba trăm người tỷ lệ nhỏ như vậy cũng không biết lần này ta có thể hay không qua có thể hay không qua xem thử l i ề n biết cùng lắm thì tháng chín lại đến tiêu long phi không hổ là đối với thái cực phái cùng thái cực võ quán rõ ràng rất nhiều người bắt đầu liền không có cùng những người khác bình thường chen đến võ quán cửa chính chờ tin tức mà là tại quảng trường nhỏ biên giới vị trí mà trên quảng trường nhỏ có cái gì hai cái cột công cáo trong đó một cái vừa vặn tới gần nơi này về phía tây tiêu long phi cùng tia thuần phát thiếu niên giống như con cá bình thường xuyên qua đám người hướng về cột công cáo chỗ đó chui vào trước khi đi còn nhìn trương vân tô một chút ra hiệu trương vân tô theo kịp trương vân tô mỉm cười nói ta thông qua báo danh khảo hạch cơ hội không lớn liền không nhìn tới rồi tiêu long phi thầm nghĩ này tô trương nhìn xem không giống như là cùng bất quá báo danh khảo hạch người a chẳng lẽ lại là tự tin nhất định có thể thông qua vòng thứ nhất cho nên khinh thường v ớ i đi xem danh sách cho tới trương vân tô kể ra lời nói bị tiêu long phi nhận làm k i ê m tốn tiêu long phi cũng mặc kệ nhiều như vậy dù sao hắn đến cột công cáo bên cạnh xem thử liền biết tô t r ư ơ n g có hay không thông qua báo danh khảo hạch còn chưa chen đến phía tây cột công cáo bên cạnh liền nghe trên quảng trường đông đảo thiếu niên cùng kêu lên kinh hô hoa tiếng xe gió bắt đầu tiêu long phi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy võ quán chỗ cửa lớn có hai cái xem ra cũng không đến hai mươi tuổi thanh niên bay lên trời Chỉ là trương ê n q t r vân tô ở dọc theo quảng trường thấy cảnh này lại là cười một tiếng hai cái này đệ tử hắn nhận biết đều là trong phái ngoại viện đệ tử lẽ ra nên là nhận nhiệm vụ tới tam giang thái cực võ quản trong hỗ trợ trong phái đệ tử có như thế khinh công trương vân tô không có chút nào ngoài ý mến sớm tại năm ngoái t ử dĩnh đô tham gia võ lâm đại hội quay lại ở đem dịch kinh đoán cốt t r ư ơ n g tầng thứ nhất truyền thụ cho nội viện đệ tử đồng thời trương vân t u cũng đem bộ tức công tâm pháp luyện pháp truyền thụ cho nội viện ngoại viện các đệ tử đầu năm nay lại đem dịch kinh đoán cốt t r ư ơ n g tầng thứ hai cùng hành o không na di bí tịch phân quay xuống đưa vào chân vũ các tầng thứ tư dùng trong phái tiên thiên trở lên trưởng lão đều có cơ hội tham khảo luyện tập làm kia hai tên ngoại viện đệ tử đem thông qua báo danh khảo hạch danh sách nhân viên g i n t i ế t về sau các thiếu niên không tự chủ được tôn hướng hai nơi cột công cáo cũng may cột công cáo kiến tạo rất cao to mà các thiếu niên thị lực cũng đều không sai không đến mức bởi vì trên không đến phủ cận mà thấy không rõ danh sách rất nhanh trên quảng trường liền một mảnh hoặc là vui sướng kêu lên vui mừng hoặc là ảo náo thở dài âm thanh ta thông qua báo danh khảo hạch mẹ nó ta cuối cùng thông qua báo danh khảo hạch làm sao có thể ta lại có thể không có qua lần này đều báo danh khảo hạch trúng tuyển ba trăm người so trước đó đều thêm ra gấp đôi ta lại có thể còn không có qua xem ra là không có hy vọng tiến thái cực v õ quán ai ừ lần này lại có thể không có qua ta trở về nhất định phải cố gắng làm chắc cơ sở chín tháng lại đến cũng không tin qua không được một lát sau tiêu long phi cùng t h u ầ n p h á p thiếu niên từ phía tây cột công cáo c h ỗ đó quay lại đều là mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích thấy vậy trương vân tô chủ động nói xem hai vị cao hứng như thế cho là thông qua báo danh k hảo hạch ừ vân g đã qua t h u ầ n p h á p thiếu niên không kìm được vui mừng gật đầu tiêu long phi mặc dù trên mặt vui sướng cũng giấu không được nhưng lại biểu hiện thận trọng một chút nói lần này danh n lạch có ba trăm người đã qua là hẳn là vậy thì chúc mừng hai vị trương vân tô chắp tay chúc mừng nói dù n g hắn bây giờ ánh mắt cùng hai vị này thiếu niên vừa thấy mặt liền nhìn ra hai người tập võ tư chất đều là không tầm thường nhất là kia thuần phát thiếu niên thân hình xương c ố t khá là ngạc nhiên mùi tư chất làm cao hơn tiêu long phi một chút đối mặt trương vân tô chúc mừng thuần phát thiếu niên không biết làm sao mà tiêu long phi thì là khoát tay áo ngay sau đó lại có chút do do dự dự nói tô minh vừa rồi ta giống như không có lại trên danh sách nhìn thấy tên của ngươi a ta xem nhiều lần đây nói như vậy thời điểm tiêu long phi còn trong tâm nghĩ chẳng lẽ ta nhìn là người này tô trương cũng không phải là cái gì có tập võ tư chất người mà là cái công từ bột lại nhìn một chút trương vân tô xung quanh lý mạc sầu cùng trương do nhi n mơ hồ cảm thấy có như thế giai nhân làm bạn ở bên làm sao cũng không nên là hạ người vô năng trương vân tô nghe xong lại là cười thầm tô trương chỉ là hắn thuận miệng lấy dùng tên giả trừ phi đúng lúc có cái cùng tên thiếu niên tham gia báo danh khảo hạch cũng thông qua nếu không có thể xuất hiện ở trên hiện danh sách Không kia mới ở có là lạ. Không có việc gì ta không phải nói chính mình qua hy vọng không lớn nha trương vân tô thuận miệng cười hắc hả tiêu long phi cảm thấy trương vân tô mặc dù không thể thông qua khảo hạch nhưng người vẫn là không tệ nếu đặc biệt có gan thì đừng khí chất thế là sinh ra lòng kết giao mở lời an ủ nói ta xem tô huynh vẫn chưa tới hai mươi tuổi còn có không ít lần bước vào thái cực võ q u á n cơ hội đây ngươi đừng nhìn ta bọn họ thông qua được báo danh khảo hạch đằng sau vòng thứ hai có thể hay không qua cũng không chắc chắn thuần phát thiếu niên cũng ở bên cạnh nói đúng vậy à nghe người ta nói vòng thứ hai cạnh tranh nhưng so sánh vòng thứ nhất kịch liệt nhiều phỏng đoán ta qua hy vọng cũng không lớn lần này ta qua không được lại cùng ngươi cùng nhau tham gia chín tháng chiêu tân khảo hạch nghe thấy hai người như thế an ủi trương vân tô bên cạnh lý mạc sầu trương doãn nhi thật sự là nhịn không được xoay người sang chỗ khác lẫn nhau nhìn nhau lặng yên cười lên tiêu long phi cảm thấy có chút kỳ quái đang muốn hỏi rõ phải trăng tự mình nói sai lúc đám người lại là một cơn chấn động chỉ thấy một người mặc thái cực bảo phục thiếu niên theo võ quán đại môn ra bay vợt lên rơi thẳng ở trong quảng trường nhỏ hương cao ba trượng hải đang trên đỉnh xem phục sức cùng k i n h công người này khẳng định là thái cực phái nội viện đệ tử tu vi ít nhất ở hậu thiên thập trọng trở lên tiêu long phi hưng phấn nói thuần pháp thiếu niên cũng một mặt hướng tới c h i sắc đúng là trong phái nội viện đệ tử trương vân tô gật đầu thầm nghĩ chỉ thấy t i ê nội viện đệ tử đứng ở ngọn tháp liếc nhìn trên quảng trường trong thiếu niên cất cao giọng nói báo danh khảo hạ xin thông qua khảo hạch người lưu lại chưa từng thông qua khảo hạch mà tuổi tác lại không cao hơn hai mươi tuổi trước tiên có thể trở về lại nhiều làm chuẩn bị làm chắc cơ sở chờ sau đó một lần báo danh khảo hạch bởi vì thái cực võ quán tuyển chọn đệ tử chủ yếu là vì thái cực phái bên trong ngoại viện đệ tử cung cấp khởi n g u ồ n cho nên yêu cầu nhập quán đệ tử không thể vượt qua hai mươi tuổi kỳ thật điều kiện này so với rất nhiều lớn môn phái đều dễ dàng trong chốn võ lâm t u y ệ t đại đa số môn phái võ công đều là càng sớm luyện tập càng tốt cho nên các lớn môn phái đều là từ đồng tử trong chọn lựa đệ tử mà thái cực phái bởi vì có dịch kinh đoán cốt trương mấy cái nhiều loại nhanh chóng nâng cao nội công tu vi pháp môn cho nên đối với tuổi tác yêu cầu liền thấp rất nhiều mà này kỳ thật cũng coi là thái cực phái chiêu thu đệ tử một lớn đặc điểm nên nội viện đệ tử nói xong những cái kia không thể thông qua báo danh khảo hạch thiếu niên chỉ có thể thở dài rời đi chỉ có ba trăm danh thông qua khảo hạch thiếu niên hưng phấn đứng tại chỗ chờ đợi thấy rộng trên trận nhân số giảm bớt trương vân tu cũng chuẩn bị mang theo lý mạng ầ u trương doãn nhi rời đi lại thấy kia nội viện đệ tử từ ngọn tháp bay vọt lên thẳng hướng bên này rơi tới chiêu n t long phi thấy trương vân tô muốn đi vốn đ ợ i cùng trương vân tô cá o biệt cũng hỏi dò đối phương lối ra liền nhìn thấy thái cực phái nội viện đệ tử hướng phía bên mình bay tới lập tức rời đi lực chú ý nghĩ thầm này nội viện đệ tử làm sao siêu tới bên này chẳng lẽ là ta báo danh khảo hạch lúc thành tích quá xuất sắc muốn bị trực tiếp ghi vào thái cực v õ quán. Thiếu nên sao, c h h í n là yêu oán tưởng cũng d m ảo t ư ở g Long từng niên nên, mình Tiêu Phi kỷ. Cho nên, tiêu long phi chưa từng cho là chỉ thấy kêu thái cực phái nội viện đệ tử trực tiếp rơi vào trương vân tô trước mặt chắp tay máy nói nội viện đệ tử lâm ý tùy tham kiến trưởng môn ở đệ tử trước mặt trương vân tô vị này trưởng môn vẫn là phải bảo trì chắc chắn uy nghiêm thế là nghiêm túc gật đầu nói ngươi nên làm cái gì còn làm cái gì đi h ồ quán chủ nhưng tại bên trong ta đi tìm hắn thảo luận một ít chuyện hồi bẩm trưởng môn h ồ quán chủ ở trong võ quán tốt c h í n h ta đi vào nói xong trương vân tô mang theo lý mạc sầu trương doãn nhi trên quảng trường mấy ngàn đạo ánh mắt nhìn chăm chú đi vào thái cực võ quán đại môn biết trương vân tô thân ảnh biến mất tại trong môn Tiêu lâm o n g p h i phục h ý tùy sớm ở trên hải đăng liền thấy trương vân tô ở cùng hai người này nói chuyện phiếm chẳng qua là lúc đó hắn nhớ kỹ đi ra chuyện nên làm cho nên không có vội vã lại đây thăm viếng bây giờ nhìn đem hai người bộ giá ngu ngơ không khỏi có chút một người đồng thời dặn dò hai người các ngươi đợi lát nữa tham gia vòng thứ hai khảo hạch lúc cần phải biểu hiện tốt một chút nếu là không thông qua được cần phải để trưởng môn thất vọng rồi nói như vậy đã là động viên tiêu long phi cùng thuần phát thiếu niên đồng thời cũng là nói cho c h u n g quanh thiếu niên khác thái cực võ quán sẽ không bởi vì hai người này cùng trương vân tô kết bạn liền thương lượng cửa sau trương vân tô mang theo lý mặc sầu trương doãn nhi bước vào thái cực võ quán đập vào mắt thấy chính là một cái cùng bên ngoài quảng trường nhỏ bình thường lớn nhỏ luyện võ tràng toàn bộ luyện võ tràng đều là màu trắng đá cầm thạch l á thành trung ương thì là cố ý dùng màu đen đá cầm thạch trải thành một cái cổ phát võ chữ mà ở luyện võ tràng bốn góc thì là có bốn cái thái cực đồ án không nên hỏi tại sao một trải đất liền dùng đá cầm thạch bài này trong vân quốc vị trí bên trên đồng đẳng với trái đất nước ta vân nam quy châu tứ xuyên bộ phận địa khu thưa thai đá cầm thạch dù n g lợi ích thực tế được không lúc này to lớn trong luyện võ trưởng bố trí xong mười đầu hoạt động chướng ngại hành lang đều là dọc theo lúc trước trương vân tô tiến hành trúng tuyển khảo hạch thiết kế gia công bởi vì bây giờ thông qua báo danh khảo hạch thiếu niên tư chất so lúc trước đã khá nhiều cho nên này hành lang thông qua khó k h ă n cũng tăng lên rất nhiều toàn bộ hành lang dài đến trăm mét không nói trong đó phía dưới có lôi tổng phức tạp dây t h ư n g lưới ph lần này thông qua báo danh khảo hạch có ba trăm n g ư ờ i chia một ư ơ i tổ đồng thời tiến hành trúng tuyển khảo hạch cũng tức là một tổ ba mươi người muốn trúng tuyển ít nhất đến ở bản tổ trong vững vàng năm người đứng đầu mới có thể bởi vậy trúng tuyển khảo hạch cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ cho tới luyện võ tràng hai bên trái phải thì là luyện tập cơ sở kiếm pháp đao pháp quyền cước các loại cơ sở trừ phát huy trước đó trương vấn tô ở lúc những khí cụ kia bên ngoài còn tăng thêm rất nhiều thế giới này thường dùng luyện võ khí cụ lúc này trong luyện võ trường vẫn có hơn một trăm vị võ quán đệ tử đang bận bận hiệu đối với tiến hành trúng tuyển khảo hạch sân bãi tiến hành cuối cùng kiểm tra cũng làm trúng tuyển khảo hạch bắt đầu cuối cùng công tác chuẩn bị nhìn thấy trương vân tô lại đây quen thuộc trương vân tô thói quen hồ phong t r ư ớ c r a hiệu võ quán m ặ t khác giáo đầu đệ tử tiếp tục công việc chính mình tắt thì nhanh chóng lại đây tham v i ế n nói hồ phong tham tiến trưởng môn hồ trưởng lao không cần đa lễ trương vân tô thoáng hoàn lễ liền hỏi này t r ú n g tuyển khảo hạch công tác chuẩn bị làm thế nào chính để cho người ta một lần cuối cùng xác nhận không sai không sai đợi lát nữa liền muốn bắt đầu trúng tuyển nửa cách giờ một giờ xung quanh đi hồ phong đáp trương vân tô hơi gật đầu nói vậy thì tốt ta liền cùng hồ trưởng lão cùng nhau xem thử lần khảo hạch này về sau còn có một cái nếu là thương lượng với hồ trưởng lão trương vân tô mang theo lý mặc sầu trương doãn nhi ở luyện võ tràng bên cạnh dưới một cây đại tụ h đợi một chút lâm ý tùy cùng khác hai tên ngoại viện đệ tử liền tổ chức lấy ba trăm vị thiếu niên nối đuôi nhau đi vào võ quán đi tới khảo hạch dùng mười đầu t r ư ớ n g ngại hành lang trước phân mười tổ đưa lưng về phía hành lang đứng vững tiêu long phi cùng kia thuần phát thiếu niên tự nhiên cũng ở trong đó lại không có phân ở một cái tổ thông qua các ngươi sau lưng đầu này t r ư ớ n g ngại hành lang thời gian sử dụng càng ngắn trên người chỗ dính bùn đen tối càng ít thành tích càng ưu nhưng muốn nhớ lấy cái ngã sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thành tích hiện tại mời các tổ nghe được chính mình tên người quay người tiến hành trúng tuyển khảo hạch thái cực võ quán bộ này khảo hạch phương thức trương vân tô vẫn luôn không làm thay đổi một cái là tạm thời không có tốt hơn vét tuyển phương thức thay thế hai cái là bởi vì thái cực p h ả i dùng kiếm pháp khinh công thân pháp làm chủ tự nhiên muốn chọn lựa có học tập loại này võ công tư chất đệ tử cùng với trúng tuyển khảo hạch bắt đầu ba trăm vị thiếu niên bắt đầu cùng thi triển bản lĩnh có lẽ là thái cực võ quán khảo hạch phương thức chuyển ra ngoài đã lâu những thiếu niên này đều ở trong nhà khổ l u y ệ n qua lại có lẽ là những thiếu niên này tư chất s á c thực so với lúc trước trương vân tô tuyển nhận những thiếu niên kia tốt cả đám đều biểu hiện tương đương xuất sắc nếu là trên đất bằng trăm mét bắn vọt trên trái đất bình thường trình độ cũng liền ở mười ba giây đến mười lăm giây xung quanh thế giới này thiên địa nguyên khí đầy đủ người thể chất cũng càng tốt càng thêm võ phong thịnh hành rất nhiều người đều là từ nhỏ tập võ bởi vậy trăm mét bắn vọt tốc độ tự nhiên càng nhanh người bình thường đều có thể ở mười giây bên trong hoàn thành cùng trên trái đất vô địch thế giới gần như nhưng đổi lại cung cái chướng muốn qua ngại hành lang, muốn thông qua liền không như vậy dễ dàng. Trương Vân、tô、nhìn một chút, này 300 vị thiếu niên trong bình bày mấy vậy một thiếu chút, thường Tô vị dễ đương ề u cần nhiên cũng không phải là nói càng nhanh thành tích lại càng tốt còn phải tính toán té ngã cùng dính vào bùn đen tối nhiều ít mấy cái chúng tuyển khảo hạch hoàn tất về sau quả nhiên không ra trương vân tô sở liệu tiêu long phi ở ba mươi giây bên trong đã qua hành lang trên người chỗ dính bùn đen tối cũng ít một phát cũng không té ngã thành công bị ghi vào vì năm nay tam giang thái cực võ quán tháng tám kỳ này đệ tử Thuần pháp thiếu thiếu xuất nhất, pháp hiện biểu niên niên lại là 300 thiếu niên mà biểu hiện xuất sắc đồng i ngại giống linh linh giây mới lại cái, liền tối điểm. xuyên qua hầu qua, trướng ngại hành làng trong giống như linh hầu bình thường linh mẫn, mặc dù cũng dùng hơn thông không chưa chưa một chỉ bùn mặc mấy dù ké thời trương vân tô cũng biết này thuần phát thiếu niên tên lý t h i ê nụi hồ phong chức miễn cưỡng những cái kia chưa thông qua c h ú n g tuyển khảo hạch thiếu niên một phen sau đó để phía dưới giáo đầu tổ chức những thiếu niên này rời đi vóc quán tiếp theo hắn lại tới xin chỉ thị trương vân tô muốn hay không đối với mấy cái này thiếu niên tiến hành phát biểu trương vân tô khẽ lắc đầu biểu thị không cần bước vào thái cực võ quán chỉ là nắm giữ bước vào thái cực phái tư cách còn không phải thái cực phái đệ tử bây giờ chỉ có thái cực phái đệ tử mới đáng ra hắn đi phát biểu thế là hồ phong tuân theo trương vân tô trước kia làm võ quán lý luận đối với mới gia nhập thái cực võ quán năm mươi vị thiếu niên tiến hành một phen l ờ i ít m à ý nhiều phát biểu phát biểu xong liền khiến cái này đệ tử về trước đi ngày mùng ngày một tháng tám ở đến đúng giờ thái cực võ quán đến đưa tin xử lý xong tất cả sự vật hồ phong đem trương vân tô mời lên võ quán đại điện dâng lên tốt nhất trả hỏi không biết trưởng môn tìm thuộc h q một chương ba trăm bốn mươi tám l y giang quánh ngư chương ba trăm bốn mươi tám l y giang quánh ngư là như vậy tam giang huyện thành vốn là nhỏ hẹp cùng với ta thái cực phái q u ộ c khởi hai năm này dòng người gia tăng máy liệt khiến trong thành kín người hết chỗ tập võ bạn cần thanh t ĩ n h trí địa cho nên đem võ quán thả ở trong thành cũng có chút không thích hợp ta chuẩn bị đem hắn chuyển đến ngoài thành mục mã bình đi lúc này trương vân tô sẽ tại mục mã bình dựng lên mới thái cực võ quán một chuyện ý nghĩ từng cái nói cho hồ phong cũng để g i ú p mình hoàn thiện kế hoạch tam giang huyện trong thành dòng người quá nhiều ảnh hưởng đến võ quán đệ tử tập võ chuyện này lúc ban đầu chính là hồ phong phản ứng cho trương vân、tô. đ ư ơ nghe n i ê n trương phản đối đem vân tô sau khi nói xong hồ phong không khỏi kinh ngạc mà hỏi không sai trương vân tô khẳng định gật đầu thái cực võ quán chuyển đến mục mã bình liền không có t ư ờ n g thành chi phòng bị mặc dù ta thái cực phái bây giờ vì ly giang phủ bá chủ không người dám bắt nạt nhưng vì dài lâu mà tính cùng để p h o n g một phần vạn vẫn là tu bổ thành thành lũy thức thành nhỏ tương đối tốt hồ phong nói trưởng môn lo lắng sâu xa hồ phong không bằng chỉ là như tu kiến thành thành lũy thức thành nhỏ cần cũng không phải một sớm một chiều chi công hơn nữa hao phí cũng rất nhiều trương vân t u khoát tay nói không sao vốn là thiên thu chi nghiệp tự nhiên không có khả năng sớm chiều giữa đem hắn xây xong cho tới hao tốn ta thái cực phái hiện tại cũng không thiếu bạc bây giờ thái cực phái hạ hạt chủ yếu kiếm tiền cơ cấu vẫn là thái cực tiêu cục chỉ là bây giờ thái cực tiêu cục quy mô đã xưa đâu bằng nay trừ i ê u quán đường thông toàn bộ vân q tiêu tiêu bộ cái c đó ra ly giang phủ trong từng cái môn hội cấp môn phái thậm chí tiêu cục bang phái niên kỷ lệ hiệu kính cũng là một khoản không nhỏ tài phú Cuối cùng, trương vân tô còn ở trên phong hoa sơn thành lập chế dược nhà xưởng đem từ hệ thống chỗ nào rút ra đến kim sang dược dùng dây chuyển sản xuất phương thức sản xuất ra tiểu hướng vân quốc các nơi bởi vì hệ thống kim sang dược phối phương tốt thái cực phái sinh sản kim sang dược hiệu quả cũng rất tốt cho nên thậm chí xa tiêu đến bắt chu cùng nam sở bây giờ trương vân tô càng kế hoạch đem tiểu hoàn đan cũng xếp vào dây chuyển sản xuất h o a xinh xinh dùng tiểu hoàn đan nhanh chóng hồi khí chữa thương công hiệu thần kỳ chắc chắn đang vì thái cực phái mang đến càng nhiều tại phú trên thực tế thái cực phái thu hoạch lớn nhất vẫn là thanh danh cùng với thái cực phái chế kim sang dược tiêu hướng các nơi thái cực phái thanh danh cũng truyền bá càng rộng vì rất nhiều người chỗ biết rõ thậm chí ngưỡng mộ mà bởi vì đoạt được tới môn phái danh vọng giá trị sẽ vì trương vân tô sử dụng hệ thống mang đến càng nhiều tiện lợi cùng hồ phong đại khái quyết định ở mục mã bình thành lập mới thái cực võ quán công việc lại ở trong thái cực võ quán dùng cơm trưa nghỉ ngơi nửa canh giờ trương vân tô lúc này mới mang theo lý mạc sầu trương doãn nhi ở trong thành dung o ạ n đến đông nhai lúc thấy tục g m vườn cửa mở ra nhạc quyết đang nằm ở bên trong trên ghê xích đu ngủ gà ngủ gật trương vân tô li Biết sở dĩ đối với ngọc khánh cảm thấy hứng thú tự nhiên là bởi vì trương vân tô từ thái cực thánh địa ở bên trong lấy được khối kia đặc biệt thạch khánh bây giờ trung ly tuyết có khả năng mở miệng nói chuyện trương vân tô cũng phải dùng giống như nàng hỏi dò rất nhiều âm công phương diện kiến thức không thể so với nhà khuyết chỉ dạy lý luận trung ly tuyết vị này đệ tử đối với trương vân tô có thể nói là dốc túi truyền cho chỉ tiếc trương vân tô bây giờ sở trường với kiếm đạo tu luyện học tập âm công thời gian vô cùng ít ỏi nếu không trung ly tuyết ước gì đem mình học toàn bộ giao cho trương vân tô bất quá thật nếu luận trung ly tuyết âm công cũng nhiều là hai năm này chính mình từ rượu âm chuyển thụ thiên âm tông mấy quyển hạch tâm võ học chuyển thừa trong bí tịch nghiên cứu được đến trình độ không tính là cao trung ly tuyết chỗ lợi hại còn tại ở thiên ma âm sử dụng mà kia lại không phải trương vân tô có khả năng học tập về sau lại là đi quán trà uống trà nghe bình thư đến trên phố mua sắm cho đến buổi chiều mặt trời ngã về tây sắp xuống núi lúc trương vân tô mới mang theo lý mạc dầu trương doãn nhi ra khỏi thành chuẩn bị trở về phong hóa sơn ra khỏi thành không hơn trăm nhiều bước ba người phát giác quan đạo bên cạnh có hơn trăm người tụ tập ở vây xem cái gì liền đem vận chuyển chân k h i đến lỗ hai nghe xong vài câu đây là cái gì c a a rất là cổ quái lại có thể mọc một đôi cánh lão nhân ra ngươi con cá này từ đ â u tới bán thế nào ạ con cá này là ta ở trên l y giang câu được một vị lão giả đáp nói đến cũng trách gần đây l y giang nước lên đã liên tiếp một tháng sóng gió cũng có cả ngày cũng lớn chi thế lão hủ sợ lật thuyền liền không dám lên trên sông đánh cá chỉ có thể ở bên bờ t h ả c â u kết quả là nhìn thấy này mang theo cánh cùng mình bay đến trên bờ tới đúng là gần nhất li giang dâng nước không nói sóng gió cũng thay đổi lớn nghĩ tới giang lời nói chỉ có thể làm đến năm trăm thạch trở lên thuyền lớn mới có thể bảo đảm an toàn bất quá thuyền lớn thuyền phí cũng không là bình thường coi trọng chúng ta tam giang bên này đều là vách núi lâm giang còn may một ít nghe nói phía đông cùng nam sở giao giới hai cái huyện bờ sông thiên địa cũng bắt đầu bị nước ngập rồi nói chuyện tàu lao những cái kia làm gì coi như phát ra hầm thai vậy cũng sẽ chỉ ở trên sông lớn chúng ta ly giang nam bắt nhưng cho tới bây giờ không có quá lớn đúng l ộ t ông chủ người này quái ngư có thể ăn được hay không à? ăn sẽ không trúng độc chứ lão hủ cũng không biết cho nên nói trước nếu có người mua đi ăn trúng độc lão hủ tổng thể không phụ trách kha kha con cá này cổ quái như vậy mua đi cũng nhiều làn u ô i thưởng thức làm sao bỏ được ăn hết nghe chúng nhân nói kỳ quái trương văn tô ống tay háo muốn qua xem thử trương vân tô liền ngoại phóng ra một cỗ nhu hòa chân khí đem mọi người gặt ra chen vào thấy được kia quái ngư ngư trạm giữa kia cá bị ngư ông dùng một cái thùng gỗ lớn lấp lấy phía trên còn c h e kín lưới đánh cá nhìn kỹ con cá này thân thể tuyến dài không chỉ hai đôi vây cá rộng t r ừ n g như chim cánh đôi cá cũng mười phần dài nhỏ giống như chim đôi trương vân tô vừa nhìn liền liên hệ đến kiếp trước trên biển một loại cá c h u ồ n chỉ là kia cá c h u ồ n bất quá dài hơn một thước mà đầu này cá c h u ồ n lại có dài hơn ba thước nhìn xem xác thực có chút quái gì. trương vân tô không giống những người khác cái kia hiếm thấy nhiều quái xem chừng này lão ngư ông hẳn là ở đây buôn bán đã lâu vẫn không có bán đi mà trương do nhi lý mạc sầu lại rõ ràng đối với này cá chuẩn cảm thấy hứng thú liền cười、hỏi. xin hỏi lão nhân ra con cá này bán thế nào như ông xem trương vân tô khí chất bất phàm cuối cùng báo giá nói một trăm lượng x o chung quanh lập tức sinh ra một hồi tiếng ồn ào con cá này mặc dù quái lại không phải cá gì biết danh chân quý cá loại cũng không biết có thể ăn được hay không lại có thể nuôi sống bao lâu lại có thể muốn bán một trăm lượng c h ắ c không được vẫn không có người mua ngay tại người t r u n g quanh nghị luận âm ý lúc trương vân tô lại là hào sảng lấy ra một tờ trăm lượng ngân phiếu đưa tới nói tốt con cá này ta mờ lớn rồi q một chương ba trăm bốn mươi chín nước úng lục dị tượng chương ba trăm bốn mươi chín nước úng lột dị tượng tiền hàng thanh toán xong về sau thấy kêu ngư ông mừng khấp khởi liếc nhìn ngân phiếu muốn đi trương vân tô nói lao nhân ra chậm đã đi thế nào công tử chẳng lẽ muốn đổi ý ngư ông lập tức khẩn trương lên không phải là trương vân tô mỉm cười lắc đầu hỏi ta không có đ o á n sai lao nhân ra ở trên l y giang hẳn là không chỉ một lần gặp qua loại cá này chứ ngư ông nghe xong hơi biến sắc mặt rất hiển nhiên nếu như loại này cá chuẩn ở trên l y giang tầm t h ư ờ n g như vậy thì không đáng một trăm lượng giá tiền bất quá tam giang huyện thuộc về vân quốc biên cảnh vừa dân thuần pháp mà chính trực nữ ông nhận định tiền hàng thanh toán xong trương vân tô không thích đổi ý liền nói thẳng gần nhất xác thực gặp qua không chỉ một lần bất quá lao hủ ở trên l y giang đánh cả đ ờ i cá có thể xác định trước tiên là không có loại cá này hơn nữa con cá này rất khó đánh bắt công tử một trăm lượng bạc hoa cũng không tính thua thiệt trương vân tô nghe xong khẽ gật đầu nói t ố t lao nhân ra có thể đi nữ ông xứng sở hắn coi là còn phải lại phí một phen miệng lưỡi mới có thể để cho trương vân tô không đổi ý cuộc mua bán này đây lại không nghĩ trương vân tô hỏi một câu nói liền không sao rồi bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều những người vây xem kia nhìn thấy một màn này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới trương vân tô tuổi còn trẻ lại có cao thâm như vậy võ công mấy cái trương vân tô mang theo lý mạc sầu trương doãn nhi đi đến nơi xa không thấy về sau mới có người tỉnh ngộ nói vừa rồi thiếu niên hướng kia có thể là thái cực phái trương trưởng môn a Là đã đến giờ tháng tám trung hạ tuần ly giang trên cổ quái càng ngày càng nhiều trương vân tô bắt đầu xác định chính mình lúc trước mùa bán kia quái ngư lúc lo lắng cũng không phải là buồn lo vô cớ Năm ngoái ở d ĩ cho đ t h i ly giang đúng như kia ngư ông lời nói chưa hề xuất hiện qua loại này cá chuẩn hiện tại đột nhiên xuất hiện cá chuẩn hơn nữa ly giang mấy ngày liền nước lên liền để trương vân tô không khỏi lo lắng sẽ xuất hiện tương tự dính đô thiên hà như vậy g i ễ n biến lúc ấy mua xuống đầu kia cá c h u ẩ n trừ lý mặc sầu trương doãn nhi đối lại cảm thấy hứng thú bên ngoài cũng là trương vân tô chính mình suy nghĩ nhiều quan sát d u y ê n cớ bây giờ mặt nước đã không ngừng tăng lên gần một tháng l y giang cuối cùng cho hai bên vở tạo thành quy mô không nhỏ nước nạn đúng hại cũng may nước chỉ là chậm rãi dâng lên cũng không phải là đột phát hồng thủy cho nên dân chúng chỉ là ném phòng mất đất cũng không có bao nhiêu người bị chết đuối tam giang huyện bởi vì địa hình tương đối cao tam giang huyện thành tức thì bị ba mặt núi vây quanh chỉ có đưa lưng về phía li giang một mặt là bãi cỏ ngoại ô cho nên gần như không bị đến li giang n ư ớ cúng lụt ảnh hưởng nhưng mà lại hướng li giang hạ du đi tân khẩu huyện lại là gặp hai hỏa m ư ờ i phần nghiêm trọng toàn huyện tri địa bị nước ngập hơn phân nửa từ trung tuần tháng tám bắt đầu liền không ngừng có nạn dân từ tân khẩu huyện các vùng tuần hướng tam giang huyện những người này mặc dù rút khỏi lúc mang theo bộ phận gia tư tạm thời không đến mức ăn xin dọc đường nhưng cũng đều không có chỗ ở cố định trở thành lưu dân để tam giang huyện hỗn loạn lên thái cực phái tương đương một bộ phận làm ăn đều ở tam giang huyện cho nên tam giang huyện hỗn loạn là gây bất lợi cho thái cực phái trên thực tế bây giờ toàn bộ li giang phủ đều là thái cực phái phạm vi thế lực từ dài lâu tới nói li giang phủ ổn định mới l thế là từ trung tuần tháng tám bắt đầu trương vân tô liền phái ra một thành nguyên tĩnh trần hãn mấy cái thanh niên trưởng lão xuống núi tiến về tân khẩu huyện mấy cái ly giang phụ gặp thai họa địa khu xem xét tình hình thai nạn cũng tự mình tiến về ly giang trên xem xét tình hình nước ly giang thật ra là sông lớn t ự ư ợ du đến bắc chu nam sở cảnh nội tốc độ c h ả y biến chậm mặt sông lại thật to tăng q u ả n g bởi vậy liền được xưng là sông lớn vượt qua đến phong hoa sơn chân núi, bắc, chân núi phía bắc ngày xưa vách núi treo leo ít nhất bị ly giang chi thủy tre mất cao hơn một triệu cũng tức là nói một tháng qua ly giang thủy vị tăng hơn một triệu trương vân tô sử dụng điệu độ thuật lần theo ly giang hướng chảy dọc đường hướng nam đến tân khẩu huyện quả nhiên phát giác tân khẩu dựa vào phía bắc bộ phận thành một mảnh trại quốc ngày xưa ở vào vân quốc cùng nam sở giao giới đồng thời đối mặt bắt chu tân khẩu bến tàu cũng bị bao phủ vô tung ở tân khẩu huyện nhất đông bắc nguyên tân khẩu bến tàu phụ cận trương vân tô đụng phải ly giang phụ tổng bộ đầu triệu ngự tuấn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải trương t r ư ờ n g môn triệu ngự tuấn đứng ở một gốc bị dìm ngập hơn phân nửa ngọn cây đầu xa xa hướng về trương vân tô chắc tay xem ra hôm đó lưu nộ vũ văn lăng phúc ở trong thái cực triệu ngự tuấn cũng không hiểu biết trương vân tô chắp tay hoàn lễ về sau nói triệu tổng bộ đầu cũng là tới xem xét tình hình nước sao đúng vậy l y giang lũ lụt trăm năm khó gặp mà lần này lũ lụt cũng không phải bởi vì lũ mùa thu trước đó nhiều ngày như vậy cũng không xuống qua mưa thủy vị lại bông dưng tăng lên một bậc thật sự là có chút cổ quái ta thân là l y giang p h ụ tổng bộ đầu cũng có dò xét tình hình nước biến hóa căn nguyên trách nhiệm trương vân tô xem triệu ngự tuấn ráng vẻ hẳn là ở vùng này thăm dò đã mấy ngày lúc này hỏi yêu triệu tổng bộ đầu nhưng có cái gì đ ạ được Triệu ngoài ự tuấn mặt dĩ mà nói, bây giờ, ly giang nhất du lịch mặt nước đã mở rộng một mặt tĩnh, t dầu du khu nói, giang nước rộng lần, những này bị chìm địa khu mặt nước vẫn còn bình mà mở chìm dĩ dưới giờ hai bây bị ly lịch địa đã r n nước g lại l sóng cả cổ q u á để cho người ta nhìn không người ta ra trong n ư ớ chúng ư thực. h c Ngoài ra, chúng ta vân quốc nhận thủy thai làm hại chỉ có tân khẩu mấy cái mấy huyện tri địa nhẹ rồi nghe nói bắc chu nam sở ở sông lớn hai bên bờ ít nhất đều có một phủ tri địa bị d ì m ngập nghiêm trọng chỗ càng là tác động đến ba phủ tri địa dùng sông lớn lũ lụt chi liên tiếp phát sinh như thế lớn lũ lụt cũng là mấy trăm năm không có lê dân gặp trương vân tô những n à y ở vào võ lâm thiên hạ thượng tầng thượng vị giả mặc dù như cũ áo cơm không lo lại càng không có nguy hiểm tính mạng nhưng tâm tình cũng tuyệt đối không xưng ơ được tốt trương vân tô nghĩ nghĩ vẫn là nói bình thường tới nói giang hà thủy vị dâng lên nếu không phải bởi vì bản địa lớn tấn nhất định là bởi vì thượng du dòng nước lượng tăng lên nguyên nhân ta nghĩ triệu tổng bộ đầu có lẽ có thể để vân đài tông hướng về tuyết quốc phương diện hỏi rõ việc này triệu ngự tuấn nghe xong rất là kinh ngạc không nghĩ tới trương vân tô tuổi còn trẻ không chỉ tu vì võ công cao thâm như vậy lại còn hiểu được thủy lợi quả nhiên là yêu nghiệt thế là triệu ngự tuấn gật đầu nói việc này ta sẽ hướng lên phía trên trình báo ta chuẩn bị đi phía nam nạn dân doanh địa thẩm tra một phen trương t r vân tô n gặp gặp, cùng ó h triệu ngự tuấn riêng phần mình sử dụng kinh công dọc đường hướng nam mà đi kết quả còn chưa tới dự định doanh trại tị nạn ngay tại một cái phương viên một lượng trong sườn núi nhỏ trên rơi xuống chỉ thấy sườn núi nhỏ trên đầy đất bờ bụn vết máu lẫn lộ xót lại huyết nhục xương cốt bã vụn quả thực để cho người ta nhìn thấy mà giật mình nơi này rõ ràng trước đó có không ít bị nhốt nạn dân làm sao hiện tại biến thành thảm trạng như vậy q u y một chương ba trăm năm mươi thủy quái nghi ngờ chương ba trăm năm mươi thủy quái nghi ngờ làm sao xảy ra thảm như vậy họa triệu ngự tuấn không nhịn được nổi giận phương p h ừ n g trương vân tô không nghĩ tới triệu ngự tuấn còn có như thế chân thành nhiệt huyết một mặt hơi có chút kinh ngạc quan sát tỉ mỉ bốn phía về sau trương vân tô liền đánh giá ra chỗ này dốc núi hẳn là trước đó tương đối cao một chỗ địa thế có thể là nơi đó cư dân không đành lòng vứt bỏ cố thổ lại khinh thường tình hình nước coi là không lâu nước cúng lụt liền sẽ thối lui mới tạm thời tụ cư ở này rộng dốc trên không ngờ vậy mà xảy ra thảm như vậy họa vết máu còn chưa khô cạn nói do sự tình xảy ra cũng không đến bao lâu trương vân tô nhiễu chặt lông mày phân tích nói xem ra giống như là gặp đói giã thu tập kích có thể chung quanh nơi này nước ít nhất đều có một trượng sâu cạn tập kích người giã thú lại là thế nào đi lên cũng rời đi triệu ngự tuấn cũng thu lại n ộ khí nói chẳng lẽ là đà long triệu ngự tuấn nói tới đà long kỳ thật chính là cá sấu thế giới này l y giang thậm chí sông lớn lưu vực chỗ sinh động độc hữu một loại cá sấu bởi vì đà long thân dài có hơn một trượng giáp da bình thường đao kiếm có thương lại giỏi về ẩn dấu tung tích tùy thời mai phục giết con mồi ở cái thế giới này cũng tính là được đứng đầu nhất một loại kia manh thú Trương Tô Vân l ắ c đầu nói, xem nơi này ó i nơi xem n x ó t l ạ i l ề u ngự tuấn y m i ít bỗng cư nhiên ngồi sổ người xuống đi ở lưu lại vết máu trong bụi cỏ nhặt lên mấy khối kỳ quái lân phiến kia lân phiến nhìn xem có lớn chừng cái trứng gà màu sắc xanh đen nhìn xem ngược lại giống như là vảy cá mảnh nhưng có thể tưởng tượng nắm giữ lớn như thế vảy cá thân dài tất nhiên cũng là quá chữa nhưng lớn như thế cá bình thường đều ở trong giang chỗ sâu Làm l sao trương n vân tô dù sao xuyên qua thế giới này bất quá thời gian mấy năm nguyên thân cũng chỉ là người thiếu niên với cái thế giới này tục vật nhận biết trên cũng không giậm bác bởi vậy hỏi triệu tổng bộ đầu cũng phán đoán không ra tập kích chỗ này nạn dân doanh địa chính là cái gì sao triệu ngự tuấn lắc đầu sau mi gần như khóa thành một đám nói xem ra ngược lại giống như là cái gì thủy quái thủy quái trương vân tâu n g h i hoặc triệu ngự tuấn trần chờ nói kỳ thật lẽ ra nên cũng coi là trong nước manh thú chỉ là người bình thường không biết gọi trung chi vì thủy quái mà thôi lại nói tiếp cho dù là thủy quái cũng cùng trước đó phỏng đoán là đà long đồng dạng giải thích không thông trừ phi trên trăm con thủy quái cùng nhau t ậ p kích nếu không này chỗ này doanh địa không đến mức thảm liệt như vậy coi như không có người chạy thoát cũng hẳn là có thể giết chết một hai con thủy quái lưu lại thi thể chứ trương vân t â nói có lẽ là thủy quái đem đồng bạn thi thể đều ăn hết rồi người đều đều có chân cụt tay đứt lưu lại thủy quái như thế nào lại trước tiên đem đồng bạn thi thể ăn sạch sẽ triệu ngự tuấn chỉ vào xót lại khối lớn tín nát xương cốt phản bác trương vân tô không nhiều lời rồi chuyện này sát thực kỳ quái không được ta được nhanh chóng đến mặt khác nạn dân doanh địa đi xem một chút cũng thông báo bọn hắn tăng cường phòng bị triệu ngự tuấn nói xong nhìn về phía trương vân tô trương vân tô nói ta cùng triệu tổng bộ đầu cùng nhau đi thế là hai người lại cùng nhau rời đi chỗ này rộn dốc bay vọt mấy chục g i m tấm nước đến triệu ngự tuấn nói tới tân khẩu huyện nước nạn đúng khu biên giới một chỗ đại doanh trong chỗ này doanh địa cũng không nhận được qua cái gì tập kích triệu ngự tuấn có hỏi thăm trong này phụ trách liên lạc đến địa phương khác tuần sát các vị phủ thành bộ đầu thành luân cũng không được biết có đất liền nạn dân doanh địa bị tập kích tình huống xem ra chúng ta phát giác chỗ kia rộn u g dốc rất có thể là duy nhất bị tập kích địa phương càng lớn có thể là những cái k i a thủy quái chỉ dám tập kích những cái kia bị đầm nước vây quanh cốt đ ị a mà không dám đến phía nam trên bờ tới Thành luân, chờ mặt khác bộ đầu quay lại, nhất thông chờ khác định phải để bọn hắn thông báo những Luân, ngươi bọn còn lại, lư đầu quay cái kia báo bộ để nhìn xem triệu ngự tuấn ở bên cạnh phân tích đồng phát lệnh trương vân tô cũng không có nói cái gì xa xa nhìn thấy ở nạn dân doanh địa một bên khác hành tàu m ụ c thanh trương vân tô liền hướng về triệu ngự tuấn cáo tử cùng m ụ c thanh tụ hợp cũng hỏi rõ tình huống nhưng mà m ụ c thanh hai ngày này cũng không có cái gì đặc biệt phát giác chỉ là đụng phải mấy lần cường đạo thừa dịp tiếp nạn giết nạn dân sự tỉnh thuận tay hành hiệp t r ư ở n g nghĩa mà thôi trương vân tô đem khả năng có thủy quái tập kích nạn dân sự tỉnh cáo chi mộc thanh cũng để hắn thông báo mấy vị khác ở phụ cận hành tàu sư h u n h đệ đều cẩn thận về sau nhìn xác trời không còn sớm liền triển khai điệu độ thuật thẳng vào không chung, trở về Phong Hoa Sơn. tam dương giáo cùng xạ nhật tông dù sao vẫn tồn tại như cũ có lẽ ngày nào đó liền sẽ quay lại tìm thái cực phái báo thủ ở trong phái không có mặt khác hư cảnh cao thủ tọa chân trước trương vân t ô là sẽ không rời đi phong hoa sơn quá lâu ai ngờ trương vân t ô trở lại phong hoa sơn bất quá hai ngày một thanh liền về núi b ẩ m báo nói có trên bờ nạn dân doanh địa bị thủy quái tập kích bởi vì bị đánh lén kích chính là một chỗ có mấy ngàn nạn dân đại doanh địa trong đó lại có một thanh dạng này tiên tiên võ giả ở cho nên cũng không tạo thành quá lớn từ thương đồng thời trương vân t ô cũng biết tập kích nạn dân đến t ộ t cùng là những thứ gì có chút giống là đà long có chút thì là hung má cũng may lần này đệ tử gặp được mấy chục cái thủy quái thực lực mạnh nhất cũng chỉ cùng hậu thiên thập trọng võ giả tương đương cho nên có thể ở nạn dân dân dũng trợ giúp hạ tướng chúng thủy quái đánh giết đánh lui đáng tiếc là thủy quái tập kích quá mức đột nhiên tập kích chỗ lại quá mức phân tán đệ tử chỗ chỗ kia nạn dân doanh địa vẫn là có mười mấy người thương vong thấy một thanh mơ hồ lộ ra tự trách chi ý trương vân tô trấn an nói nếu không phải ngươi chỗ kia doanh địa sẽ chỉ thảm hại hơn ngươi không nên tự trách đúng rồi vấn đề này cùng bộ phòng người nói sao nói rồi nghe một thanh kể xong gặp sự tình trương vân tô liền ra hiệu hắn đi về nghỉ chính mình t ắ c thì rơi vào trong trầm tư thực lực tương đương với hậu thiên thập trọng thủy quái vậy coi như không phải bình thường trên ý nghĩa m á n h thu nha mà là chân chính quái vật suy nghĩ một chút một cái hậu thiên thập trọng võ giả xông vào tu vi nhiều nhất chỉ có hậu thiên tam trọng dân chúng bên trong sẽ tạo thành như thế nào kinh khủng sát thương như thế lúc trước chỗ kia nắm giữ mấy trăm người rộp dốc gặp như thế nào thảm họa liền không khó tưởng tượng chỉ là trong nước sông thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy hung tàn quái vật đây ngoài ra thủy quái từ tập kích dân huệ trong cô địa đến tập kích trên lục địa nạn dân doanh địa không thể nghi ngờ nói rõ kỳ thế đã đạt tới không sợ hơn nghìn người đám người hoặc là nói đạt tới không thể không mạo hiểm tập kích đại quy mô đám người trình độ suy đoán ra những n à y trương vân tô trong lòng mơ hồ nhiều một chút lo lắng sợ thủy quái sự tình không có đơn giản như vậy lại qua hai ngày nguyên tính trần h á n mấy cái bị trương vân tô phái đi ra dò xét tình hình thai nạn tiên trưởng lão lần lượt trở lại trên núi bẩm báo mấy ngày nay chuyện xảy ra trương vân tô mới biết được thủy quái chi hoạn xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn canh thứ nhất q một chương ba trăm năm mươi một vân quốc võ lâm minh chủ lệnh chương ba trăm năm mươi một vân quốc võ lâm minh chủ lệnh trần hãn nô kiệt siêu bọn người còn tốt nguyên tĩnh phản t h i ể u hiền nhưng đều là mang theo thương trở về thủy quái thành đàn tập kích nạn dân doanh địa lúc đệ tử cùng doanh địa dân dũng cùng nhau cản trở đánh giết thủy quái không ngờ trong đó có một con hơn một t r ư ợ n g cự giải toàn thân giáp s á t đ a o thương bất nhập không nói hai kìm cũng nhạy bén dị thường cơ múa rất có chứng pháp đệ tử nhất thời không cha tùy tiện đi lên sau lại bị làm bị thương thực sự hổ thẹn thái cực phái nghị sự đại điện trong phan thiểu hiền cánh tay trái quấn lấy l ụ i trắng bố trí hướng về trương vân tô tự thuật lúc ấy thủy quái tập kích nạn dân quá trình nguyên tính ở một bên sắc mặt rất là dị thường nói bất luận thế nào phiền trưởng lão cuối cùng là công chúng thủy quái đánh lui có thể ta chỗ chỗ kia nạn dân doanh địa lại cơ hồ bị hủy hoại hầu như không còn chính là ngay cả chính ta đều chỉ là may mắn trốn được tính mệnh hắn mặt tái nhợt trên mơ hồ mang theo một chút chưa từng tan hết hắc khí âm thanh cũng không giống ngày xưa cái kia vang dội rõ ràng trạng thái không tốt trương vân tô nói nguyên tính không nên tự trách đụt phải kia đan xà ngươi có thể trốn được tính mệnh đã là không dễ không sau、so, nguyên t ĩ n h sau trở về phản thiệu hiền nghe tiếng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc trương vân t u không muốn nguyên t ĩ n h bởi vì lần này gặp phải đán xa sự t ì n h còn có bóng mở hữu i ý khuyên bảo hắn nhân tiện nói đán xa sự t ì n h vẫn là nguyên t ĩ n h thăm dò được liền để hắn nói với ngươi nói đi lúc này nguyên t ĩ n h liền đem hắn chỗ gặp phải sự t ì n h lại cùng phản thiệu hiền nói một lần thì ra nguyên t ĩ n h ngồi ở nạn dân doanh địa gặp phải cũng không phải là một đám thủy quái mà là một cái cổ quái đại xà kia đại xà dài hơn m ư ơ i triệu ba bốn mươi mét cỡ t h ù n ư ớ c một thân da rắn đau thương bất nhập không nói c à nguyên sở trường đất sối p h n n ư tính t chỗ, chỗ cái kia nạn dân doanh địa lúc ấy còn có một vị phụ thành bộ đầu đồng dạng là tiên tiên võ giả hai người cùng nhau nên chiến kia lại xả lại bị làm cho dọc đường lưu lại nạn dân bọn họ khủng hoảng phía dưới lui chi không kịp liền ở một hồi đại chiến trong tử thương hơn phân nửa còn lại rất nhiều người cũng bị xương acid ăn mòn đã nhận hoặc nhẹ hoặc nặng thương t i a đại xà cùng bọn ta đại chiến lúc còn nuốt chừng hơn trăm người đại khái là đã ăn no mới rút đi sau đó kia đại xà mượn phần giống như dân gian truyền thuyết đán xà trong truyền thuyết đán xà ẩn hiện tri địa có cây tàn lụi cả người lẫn vật đều sẽ hủ hóa vì nước n g i đất đai cũng sẽ hóa thành vũng bùn bởi vì trong một sớm một triệu liền có thể nhường một chút đầy đất hoàn toàn hóa thành một mảnh từ điện o đó được xưng là đán xà nói xong nguyên tính tựa hồ nhớ tới tình cảnh lúc ấy trong lòng tái khởi xúc động phẫn nộ m ặ tái t n h ậ t trên xuất hiện một chút từng hồng trương vân tô đã để nguyên tính ăn vào cựu hoa ngọc lộ hoàn nhưng ăn mòn chi độc vốn là khó chơi không phải là dễ dàng như vậy c h ử bỏ cho nên hiện tại nguyên tính thể nội còn có tàn độc chưa từng trừ sạch Mấy cái phỏng giang, giang đoán ngay hôm đó bắt đầu vân đại tông dùng vân quốc quốc giáo võ lâm minh chủ danh nghĩa tuyên bố võ lâm minh chủ lệ Này chiếu lệnh vân quốc võ giả đều đi tới li giang phụ diện trừ thủy quái sau đó có thể thủy quái thi thể hướng về vân đại tông nhận lấy tiền thưởng đang dược binh khí thậm chí bí tịch võ công những vật này người bị thương cũng có thể từ vân đại tông phụ trách trị liệu c h ấ n an nhất định khiến cho tránh lo âu về sau duy nguyện các vị võ lâm đồng đạo có thể phấn đấu quên mình sớm ngày ổn định tính l y giang n a m ở cao giọng tuyên đọc hoàn tất thành luân đem trong tay nạm vàng giãn sách hợp lại hai tay dâng lên rất cung kính nói đây là vân đại tông chuyên môn phát cho thái cực phái chiếu lệnh giãn sách còn xin trường trưởng môn xem xét trong điện viên trực đệ tử tiến lên đem giãn sách tiếp nhận đưa ra đặt ở trương vân tô trên bản trương vân tô lật xem qua đi phát giác nội dung chính là thành luân chỗ đọc những cái kia liền hỏi này chiếu lệnh là tuyên bố cho vân quốc tất cả môn phái sao thành chiếu lệnh là tuyên bố cho vân quốc tất cả võ giả từ thái cực phái dạng này phái minh cấp m ô n phái dưới tới không môn không phái hậu thiên võ giả đều ở chiếu lệnh t h u ậ t võ giả phạm vi bên trong nhưng này chiếu lệnh giả sách chỉ có thái cực phái mấy cái ngũ đại phái minh có một phần trương vân tô gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ rồi t h a n h luân lại nói triệu tổng bộ đầu còn có lời để tại hạ mang cho trương trưởng môn thỉnh giảng triệu tổng bộ đầu nói minh chủ khiến một cái vân quốc võ lâm đồng đạo chắc chắn lượng lớn tràn vào ly giang phủ nhất là ly giang bên bờ tân khẩu tam giang lang huyện các huyện vẹn vẹn lấy bộ phòng cùng vân đài tông lực lượng đến thời điểm khó tránh khỏi có phỏng đoán không hoàn toàn thời điểm cho nên đến thời điểm còn xin thái cực phái giúp đỡ đảm đương một chút trương vân tâu nghe vậy nghiêm mặt gật đầu nói mời thành bộ đầu truyền lại triệu tổng bộ đầu ly giang phủ vốn thuộc thái cực phái phạm vi thế lực bây giờ ly giang đại biến thái cực phái làm địa chủ nhiều đảm đương một ít là lẽ ra nên không thể nói hỗ trợ đây chính là đồng ý lúc này thành luân liền chắp tay bài nói tại hạ chắc chắn lời này đưa đến cũng hay tổng bộ đầu t r ư ớ c tạ ơn trương trưởng muốn rồi còn có mấy cái môn hội cấp môn phái cần tại hạ đi một chuyến tại hạ trước hết cáo tử một h a n h ta đưa tiến thành bộ đầu một thanh theo thành luân đi ra nghị sự đại điện về sau còn lưu ở trong điện phản thiệu hiền không hiểu hỏi trưởng môn vì sao đối với vân đài tông nhờ và sự tình đáp ứng như thế k h ẳ n g khái trương vân t u k h ẽ mỉm cười nói thành giống như ta trước đó lời nói li giang phụ thuộc về chúng ta thái cực phái phạm vi cho nên loại bỏ li giang thủy quái chi h o ạ n vốn là có ta thái cực phái một phần trách nhiệm vân quốc trong trốn võ lâm rất nhiều võ giả tràn vào li giang n a m ở cố nhiên sẽ sinh ra rất nhiều chuyện đến nhưng cũng là ta thái cực phái tăng thêm một bước môn phái danh vọng cơ hội tốt thiếu hiền các ngươi sư huynh đệ lại nhớ kỹ ta thái cực nhất mạch muốn phát dương quan đại liền nếu không sợ gian nan thậm chí không sợ hy sinh cố gắng nâng cao môn phái danh vọng như thế mới có thể để thái cực phái mạnh mẽ chi hình tượng xâm nhập nhân tâm trở thành ngàn năm không nổ chi cơ nghiệp giống như vẫn không rõ ngươi nhìn nhìn lại vân đài tông tuyên bố võ lâm minh chủ chiếu lệnh một chuyện liền nên rõ ràng này chiếu lệnh tuyên bố biểu hiện đến không chỉ có là vân đài tông ở vân quốc không thể lay động võ lâm bá chủ địa vị càng lộ vẻ bày ra ra bọn hắn tài đại khí thô trải qua chuyện này vân đ à i tông chi địa vị chắc chắn càng thêm vững chắc như sân nhạc phan thiểu hiền nghe xong xác thực có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác đồng thời cũng cảm thấy chính mình tầm mắt kiến thức không bằng trưởng môn xa rồi lúc này chắp tay nói tạ ơn trưởng môn chỉ điểm đệ tử hiểu rồi trương vân tu khẽ gật đầu sau đó nói ừng ngươi bây giờ đi thông báo nội đường người thả dùng bồ câu đưa tin thông báo trong phái tất cả bên ngoài đệ tử nhanh chóng trở về phong hoa sơn ta có chuyện quan trọng muốn tổ chức môn phái đại hội vâng phan thiểu hiền ứng thanh rời đi q một chương ba trăm năm mươi hai n g u y linh kiếm chương ba trăm năm mươi hai nguyễn linh kiếm. bây giờ thái cực phái ra ngoài đệ tử phân tán ở li giang phụ các nơi thậm chí là vân quốc các nơi dù cho chỉ tính ở li giang phụ muốn toàn bộ gấp trở về cũng phải vài ngày thời gian cho nên cái này môn phái đại hội cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể triệu khai trương vân tô tổng kết mấy vị đệ tử chỗ hồi báo liên quan tới các loại thủy quái đặc thù phát giác một cái tương đối thống nhất đặc điểm đó chính là thủy quái phần lớn giáp kiên r a dày bình thường đao kiếm khó mà tổn thương đối diện với mấy cái này phòng thủ cao ngự thủy quái tiên thiên võ giả còn dễ nói có thể dùng tiên thiên chân khí viễn trình trấn kích thế nhưng là những cái kia hậu tiên võ giả Lại phải c ý niệm tới đây trương vân tô ra nghị sự đại điện đi tới c h u kiếm phường âu mãi bây giờ ở trong chú kiếm phường trừ nghiên cứu linh kiếm chi bí bên ngoài cũng hay thái cực phái chế tạo một ít bình thường đào kiếm thậm chí tu bổ bình khí trừ đối với linh kiếm nghiên cứu vẫn tiến triển không lớn bên ngoài chế tạo đao kiếm cũng thực là so trước kia để huyện thành những cái kia thợ rèn chế tạo tốt rất đúng đạt được c á c đệ tử nhất trí khen ngợi trường môn đến rất đúng lúc ta đối với linh kiếm nghiên cứu đã có mới tiến triển đang muốn đi hướng về trường môn bẩm báo đây nhìn thấy trương vân tô âu m ạ i hơi có chút hưng phần nói ồ trương vân tô nghe xong cũng lập tức tò mò âu m ạ i nói ta phân tích rèn đúc linh kiếm chi kim thiết đại khái cấu thành dùng vẫn thiết làm chủ tham gia mặt khắc một chút kim loại hiếm đoán tạo một cái ngụy linh kiếm ở rèn đúc thời điểm hết thảy vật liệu đều là từ ta tự mình xử lý ở kiếm phôi rèn thành về sau ta lại mỗi ngày nhỏ máu rèn luyện cuối cùng bảy bảy bốn mươi chín ngày mới đạt được thanh này bị linh kiếm đang khi nói chuyện âu mại tự mình từ trong một chiếc hộp gỗ lấy ra một thanh trường kiếm nay t r ư ờ n g kiếm hình dạng cùng nam sở lưu hành trường kiếm tương tự thân kiếm từ rộng dần dần hẹp sống lưng dày lưới đau mỏng mười phần có lợi cho thực chiến nhưng trên thân kiếm khắc lấy một ít hứa vân văn tăng thêm một cỗ thần bị mỹ cảm trương vân tô tiếp nhận thanh kiếm này cảm g i á d ư phát giác quả nhiên linh kiếm bình thường có loại linh tính cảm giác loại cảm giác này mười phần yếu ớt nếu như không phải là dụng tâm trải nghiệm đều không cảm giác được chỉ là hắn như cũ không có phát giác này linh tính đối với sử kiếm người tác dụng gì âu mại từ trương vân tô trên mặt nhìn ra vẻ n g h i hoặc lúc này giải thích nói kiếm này trong linh tính s á c thực yếu ớt cho nên hiện tại như cũ cần ta dùng máu b ô i lên đồng thời rất ít rời đi quanh thân mười t r ư i n g bên ngoài cho tới linh tính tác dụng thì là để cho ta tại sử dụng nó lúc giống như sử dụng cánh tay mình nhạy bén hơn xa sử dụng bình thường nào kiếm mà đem chân khí rót vào trong thân kiếm càng là giống như hành tẩu nhân chi tinh mạch thông suốt có thể để chân khí phát huy ra càng lớn lực sát thương vì xác định để kiếm nắm giữ linh tính điều kiện ta dùng trưởng môn nói tới phương pháp thiết trí mấy cái đối chiếu tổ làm so sánh kết quả phát giác thiếu đi huyết dịch của mình tẩy luyện không được không phải là tự tay xử lý rèn đúc vật liệu cũng không được bốn mươi chín ngày tẩy luyện thời gian thiếu một trời cũng không được cuối cùng dù cho trong kiếm xuất hiện linh tính nếu là vượt qua bảy ngày không lấy huyết dịch bôi lên linh tính liền sẽ dần dần yếu bất đến không thấy nếu là đem kiếm gác lại ở rời xa chỗ của mình một tháng không đi động nó linh tính đồng dạng sẽ dần dần biến mất nghe âu mại nói xong trương vân t ô nhạy cảm nắm lấy rèn đúc loại này vì linh kiếm cần thiết điều kiện nói nói cách khác những người khác như muốn có thể sử dụng như thế một cái ngụy linh kiếm nhất định phải giống như ngươi hao tốn bốn mươi chín ngày thậm chí thời gian dài hơn mới có thể thật sao vâng âu mại gật đầu nói đây là trước mắt ta có khả năng tìm được duy nhất một loại có thể sử dụng trong kiếm linh tính đúc kiếm phương pháp kia âu đại sư vì sao xưng là ngụy linh kiếm trương vân tô lại hỏi âu mại nói loại này rèn đúc phương pháp thuần túy là chính ta mò ra trong kiếm linh tính cũng còn lâu mới có thể cùng chân chính linh kiếm so sánh cho nên ta xem chừng chân chính linh kiếm rèn đúc chi pháp hẳn là càng thêm thần kỳ vì phân chia vì thế đem chính mình đúc thành kiếm xưng là ngụy linh kiếm Ô mại. mại nghe Vân n g xong dường như bị lửa cháy qua nhúm mày nói chú kiếm phường trong ta mang ra này hơn mười vị học đồ toàn lực khởi công rèn đúc một trăm thanh trưởng môn nói tới thần binh lợi khí ngược lại là chỉ cần một tuần này có thể rèn đúc cần thiết lượng lớn vẫn thiết sợ không phải trong thời gian n g ắ n có khả năng tìm được kỳ thật âu mại lời nói này rất k h á c h khí trong lòng của hắn kỳ thực cho rằng trương vân tô giảng căn bản chính là không thể nào chuyện mà nguyên nhân toàn ở trên vật thiết cái gọi là vật thiết lại thường xưng huyền thiết trên thực tế chính là thiên ngoại rơi xuống thiên thạch rèn luyện mà tới như thế ly kỳ đồ vật tự nhiên là chỉ có thể nộm g à không thể cầu lúc trước đi tới thái cực phái nhìn thấy thái cực phái trong khố phòng có lớn như vậy một khối vật thiết âu mại liền rất kinh ngạc hãn trưởng quản chú kiếm p ư ờ n hơn một năm nay đến mặc dù nhờ trưởng quản vật tư chọn mua lý công chú ý thu mua vật thiết nhưng hiện tại lãi khắc cũng chỉ là thu mua không đến trăm cân. vẫn thiết cực nặng trăm cân chẳng qua là so nắm đấm hơi lớn một khối nhỏ mà thôi cho nên hắn thật ra là ở huyện chuyển cự tuyệt trương vân tô chỗ phái phát nhiệm vụ nhưng mà trương vân tô nghe xong lại khẽ mỉm cười nói vẫn thiết chuyện dễ làm ngươi cần bao nhiêu cứ việc nói cho ta tốt nghe trương vân tô nói như vậy âu m ạ i coi là trương vân tô không biết rèn đúc thần binh lợi khí đối với vẫn thiết tiêu hao lớn bao nhiêu thế là không hề quanh coi lòng vòng nói thẳng trưởng môn muốn rèn đúc trăm thanh thần binh lợi khí như vậy vẫn t i ế t ít nhất cần và cân âu mãi cảm thấy trương vân tô hẳn là biết khó mà lui nhưng mà hắn cũng không có từ trương vân tô trên mặt nhìn thấy vẻ kinh ngạc mà là hoàn toàn như trước đây thong dòng mỉm cười một vạn cân vẫn thiết đúng không không có vấn đề âu đại sư cứ việc để chú kiếm v ư ờ n g mọi người trước tiên đem công tác chuẩn bị làm sáng sớm ngày mai dẫn người đến nhà kho đi c h u y ể n vẫn thiết là đủ nói xong mặc kệ mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định âu m ạ i trương vân tô liền rời đi chú kiếm v ư ờ n g hắn cũng không phải chịu không được chú kiếm v ư ờ n g khốc nhiệt hoàn cảnh mà là hắn ở chú kiếm p ư ờ n g mọi người nhiệm vụ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng rời đi chú kiếm p ư ờ n g trương vân tô liền trực tiếp đi nhà kho hắn có nhà kho chìa khóa bởi vậy đang quản lý nhà kho đệ từ chỗ là một m cái không nhất quán ghi chép liền đã tiến vào trong k h ấ phòng đối với mặt khác môn phái cho dù là ma giáo vân đài tông dạng này đại tông giáo cấp môn phái tới nói muốn lập tức lấy ra vạn cân vật thiết đều không phải một chuyện dễ dàng chuyện có thể đối trương vân tô tới nói lại đặc biệt đơn giản bất quá là sử dụng một lần rút thưởng cơ hội mà thôi suy nghĩ trốn vào trong hệ thống đi tới hắc bảo thạch bên trong bí tảng không gian trương vân tô tiêu phí hai nghìn điểm tích lũy mở ra đan bảo bí tảng quan môn mở ra lộ ra màn sáng suy nghĩ trực tiếp bước vào thiên tài địa bảo cái t i ê một hạng rực rỡ muôn màu thiên tài địa b ả o tên ghi liền xuất hiện ở trương vân tô trước mắt q u y một chương ba trăm năm mươi ba lúc này lấy võ dừng h o ạ chương ba trăm năm mươi ba lúc này lấy võ dừng h o ạ năm ngoái trương vân tô từng ở thiên tài địa b ả o này một tiểu trong cổ rút ra đến một khối vật thiết cho nên trước đó mặc dù suy nghĩ không có vào nhìn qua hắn lại có thể kết luận trong này có vật thiết hiện tại vừa nhìn quả nhiên ở một d à i chữa thiên tài địa b ả o trong vẫn thiết thình lình chiếm giữ hàng đầu mặt khác thiên tài địa bào chỉ nhìn tên liền rất động yên tâm nhưng cân nhắc đến vật i ế t mới là trước mắt cần thiết trương vân tô liền trực tiếp lựa chọn vật i ế t màn sáng trên các loại thiên tài địa b ả o tên ghi biến mất xuất hiện một cái mới tin tức mời túc chủ đưa vào chỗ đổi vẫn thiết số lượng vật phẩm loại phần thưởng đều là dùng số lượng tới tính toán giá trị vì hợp lý khấu trừ danh vọng giá trị hệ thống tự nhiên sẽ đem số lượng quyền lựa chọn giao ra cho nên cái tin này ở trương vân tô trong dự liệu một vạn cân trương vân tô suy nghĩ khé động liền ở trên màn sáng cấp ra đáp án màn sáng nhất biến lại xuất hiện một cái mới tin tức một vạn cân vẫn thiết giá trị hai mươi vạn danh vọng giá trị dựa theo đan bảo loại ban thưởng giá trị gấp ba khấu trừ quy tắc cần khấu trừ sáu mươi vạn danh vọng giá trị xin hỏi túc chủ phải trao đổi m ớ i sáu mươi vạn danh vọng giá trị không có chút nào coi trọng trương vân tô không chút do dự lựa chọn phải lập tức màn sáng hóa thành một cái vòng xoáy biến mất một đạo hào quang màu đen nhánh từ quang môn tròng bắn ra ở giữa không t r u n g sen lẫn thành một khối màu đen nhánh hư ảnh lóe lên đem trương vân tô suy nghĩ xô ra hệ thống bên ngoài mở mắt ra trương vân tô trong đầu liền xuất hiện ngoài ra một cái hệ thống tin tức chúc mừng túc chủ thu được một vạn cân vật thiết trương vân tô hướng về chung quanh liếc nhìn một chút quả nhiên phát giác trước mặt chất đống một đống màu đen nhánh kỳ quái khối kim khí những kim loại này khối trên cơ bản đều so nắ bước ra thần bí kim loại hào quang đ ế m không nhiều không ít vừa lúc một trăm khối vẫn thiết phần lớn bộ dạng này suy nghĩ một chút nếu là một trăm khối chỉnh chỉnh tề tề tứ phương gạch nguyên bản liền kỳ quái trương vân tô chỗ nào làm ra một vạn cân vẫn thiết đ âu mại khẳng định càng thêm hiếu kỳ những này vẫn thiết lai lịch từ trong khố phòng đi ra trương vân tô đối với nhà kho phiên trực đệ tử nói ta ở trong nhà kho để vào một vạn cân vẫn thiết ngươi làm xuống ghi chép ngày mai chú kiếm phường sẽ tới lấy nhà kho thuộc về môn phái trọng địa trừ thân độ phượng vị trưởng lão này làm chấp sự bên ngoài Phía d ư ớ ở trương h a y vân tô giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú thế này nội viện đệ tử rất nhanh phục hồi tinh thần lại rất thức thời không có phát ra nghi vấn nói một tiếng phải liền cùng một người đệ tử khác cùng nhau bước vào nhà kho xem xét nay vừa nhìn quả nhiên phát giác trong khố phòng nhiều một đống vật thiết cái cân s o n g không nhiều không ít vừa vặn một vạn cân hai tên nội viện đệ tử trong lòng càng thêm hiếu kỳ cảm thấy trưởng môn thật sự là tràn đầy cảm giác thần bí dường như ngoài còn biết cái gì bọn hắn không biết thần t h ô n g chẳng lẽ là trong truyền thuyết tụ lý càng khôn trương vân t u không nói hai người cũng không dám hỏi thành thành thật thật làm s o n g ghi chép mới ra ngoài đem nhà kho một lần nữa đã khóa lại sáng ngày hôm sau âu mại mang theo chú kiếm vườn người tới nhà kho quả nhiên cầm tới một vạn cân vật i ế t tự nhiên lại là một phen kinh ngạc sau bảy ngày đã là đầu tháng chín mấy trương h phái tất cả bên ngoài chấp hành môn phái nhiệm vụ đệ tử mấy quyển đều về tới phong hoa sơn, ở tàu khóa về sau, hội á i ngoài tới cực cả tất tử tàu tụ t mấy bên môn quyển sơn, đệ vụ về về đều sau, ở ở ê n luyện trảng, võ t r chờ v â n tô tổ chức đại hội. Trương、Vân、Tô chức hội. đại Vân liếc nhìn trong luyện võ t r ư ờ n g tất cả mọi người trong lòng liền đối với thái cực phái thực lực bây giờ đã nắm chắc đứng ở phía trước nhất tự nhiên là trong phái sáu đường chủ sự trưởng lao cùng vụ trách sự vật khắc chấp sự trưởng lão chủ sự trưởng lao trong lý mạc sầu sớm tại tháng bảy lúc đã đột phá đến tiên tiên thất trọng trở thành tiên tiên đại cao thủ trương doãn nhi cũng đồng rạng từ tiên tiên ngũ trọng đột phá đến tiên tiên lục trọng lã cẩm hoa vẫn như c ũ là tiên tiên ngũ trọng khiêu tử nôn bây giờ là tiên thiên tam trọng hậu kỳ lỗ tử tu là tiên thiên tam trọng tiền kỳ lý tử độ là tiên thiên nhị trọng trung kỳ thân độ phượng hồ phong lâm đằng lý công bốn vị vốn là chấp sự chi vị lúc này toàn bộ đều là tiên thiên nhất trọng liền được xưng là chấp sự trưởng lão còn lại thì là từ nội đường đệ tử thăng cấp phổ thông trưởng lão có một thanh nguyên tĩnh phan t h i ể u hiền trần hãn nô kiệt siêu mấy cái tổng mười bốn người trong đó có ba người là ở bảy tám tháng mới tấn thăng đến tiên thiên những n à y phổ thông trưởng lão trong dùng một h a n h chức mắt tu vị cao nhất đạt đến tiên thiên nhất trọng hậu kỳ thực lực cũng là mạnh nhất nói cách khác thái cực phái trước mắt trừ trương vân tô bên ngoài tổng cộng có tiên thiên võ giả hai mươi bốn g ư ờ i trọng yếu nhất chính là tiên thiên đại cao thủ đã không còn là trương vân tô một người t r ư ờ n g lão về sau là nội viện đệ tử năm nay mùng tám tháng riêng tổ chức đại hội lúc nội viện đệ tử có ba mươi ba người đến chín tháng trải qua bốn lần nửa năm khảo hạch cùng một năm p h ộ c thi lại trừ bỏ đột phá đến tiên thiên rời đi nội viện trở thành t r ư ờ n g lão cùng tháng tám là dựa theo tân chế độ đem khảo hạch ba hạng đầu đưa vào nội viện cho nên bây giờ tổng cộng có nội viện đệ tử năm mươi lăm người mặc dù cho phép thông qua khảo hạch bước vào nội viện danh lệch gia tăng đến ba cái có thể tân tiến nhập nội viện đệ tử tu vi trình độ cũng không có so trước đó giảm xuống thấp nhất cũng ở hậu thiên cựu trọng mặt khác nội viện đệ tử tu vi phần lớn cũng ở hậu thiên thập trọng đến hậu thiên thập nhị trọng trên đứng ở phía sau nhất thì là số người nhiều nhất ngoại viện đệ tử trừ bỏ cách mỗi một tháng từ ba cái võ quán chỗ mới tăng lại giảm đi bước vào nội viện bây giờ tổng cộng có ngoại viện đệ tử một trăm ba mươi tám người ngoại viện đệ tử đồng dạng tu vi không tầm thường bởi vì bọn hắn lúc trước chỉ là bởi vì ở nửa năm khảo hạch hoặc là một năm phục khảo hạch trong đành phải cho nên ngoại viện đệ tử tu vi thấp nhất cũng đều có hậu tiên h thất trọng tu luyện ra chân khí nội công tu vi cao nhất người càng là đạt đến hậu tiên h thập nhất trọng còn mạnh hơn một bộ phận nội viện đệ tử thiếu hụt chỉ là một lần n ử a năm khảo hạch mà thôi trương vân tô thậm chí cảm giác được thái cực phái lại sau này phát triển rất có thể sẽ có ngoại viện đệ tử thăng cấp tiên thiên võ giả vượt qua nội viện đệ tử c h i vị trực tiếp trở thành trường lão thu hồi ánh mắt trương vân tô đề khí cất cao giọng nói hôm nay triệu tập chư vị ở đây chỉ vì một chuyện đó chính là loại bỏ thủy quái chi họa địa phương khác tạm thời không nhắc tới trương vân g tô âm thanh phản g phát quần vượt quận thiên n g g k h lôi chung chung điệp điệp vang vọng toàn bộ phong hoa sơn chân núi phía đông càng là vang ở luyện võ tràng trong lòng mọi người làm cho thái cực phái mọi người nhiệt huyết sụp sôi cùng nhau cao giọng hô lớn không thể không thể không thể trương vân tô lần nữa để khi nói chúng ta tự xưng võ giả vì sao dùng võ đình chiến còn thái bình vậy bây giờ thủy quái chi họa càng hơn binh qua võ giả chúng ta nên làm như thế nào không khác duy anh dũng đi đầu giết hết, giết hết thủy quái giết hết thủy quái giết hết thủy quái giết hết thủy quái thái cực phái môn nhân đệ tử mặc dù bất quá gần hai trăm l n g ư ờ i nhưng lúc này cùng kêu lên hô to hạo đáng sát khí lại trực trùng vân tiêu Quy một chương 354, huyền thiết chương 354, huyền thiết kiếm. Chương một kiếm. kiếm. trường thiết Trường thiết Trường tương đương bởi vì loại bỏ thủy quái chi họa tác động đến ly giang hạ du bờ nam số huyện tri địa lại mỗi lần tập kích nạn dân doanh địa đều có tương đương quy mô cho nên ta chuẩn bị thành lập bảy tri lâm thời chiến đội tới ứng đối chủ sự trưởng l a o chấp sự trưởng lao phía dưới các trưởng lao khác tổng cộng có mười bốn người hai người một tổ vì bảy nhánh chiến đội chính phó lĩnh đội ngoài ra Lại còn lại ệ đệ n tám ử trong lấy mươi người, 8 người 1 tổ, hai n thành 7 tổ, đ nhánh n đội trong. Còn lại 82 tên r đệ tử trừ phụ trách trong phái các hạng cần thiết nhiệm vụ hàng ngày bên ngoài cũng cần tùy thời trở lệnh thay thế những cái kia bị thương trở về trong phái tu dưỡng đệ tử hoặc là chờ một đoạn thời gian thay thế đánh lâu hệ vải tri đệ tử ngoài ra bởi vì lượng lớn võ lâm nhân sĩ tràn vào ly giang phủ chắc chắn gây nên một chút hỗn loạn cho nên bốn vị chấp sự trưởng lão lưu ở trong phái mỗi người quản lý chức vụ của mình chủ sự trưởng lao trong khi u tử nôn toạ trấn ly giang phủ thành võ quán lỗ tử tu toạ trấn kim trúc thành võ quán lý tử độ cùng hồ p h o n g phối hợp toạ trấn tam giang võ quán cũng phụ trách sinh hoạt thường ngày trong điều hành bảy nhánh chiến đội công việc còn lại lý mặc sầu trương do nhi lã cẩm hoa ba vị tắc thì cùng ta lưu ở trong phái toạ trấn nếu có chuyện tắc thì cùng nhau hành động dùng kích mạnh mẽ chi địch đối với lần này loại bỏ thủy quái chi họa nhân viên sắp xếp cơ bản cũng là như thế. chư vị trưởng lão còn có cái gì đ ể nghị sao trương vân tô nói xong mắt sáng như bước liếc nhìn trong điện mọi người trên thực tế nhân viên sắp xếp trên trương vân tô đã trước đó cùng người khác trưởng l ã o thông qua khí lúc này bất qua thống nhất tuyên bố mà thôi tất cả trưởng lão lẫn nhau khe khe bàn luận xuống lý tử độ đứng dậy nói trưởng môn nội viện đệ tử xuất động hai mươi tám người còn lại hai mươi bảy người ở r a người thay thế chiến đội trong bị thương người sau sẽ chỉ căng ít nếu là thủy quái chi h ỏ a nhất thời khó mà loại bỏ lâu dài phía dưới xuất chiến đệ tử tất nhiên mệnh mọi chiến đấu cần đại lượng thay thế sợ sẽ nhân thủ không đủ a Lý trương ử Độ đưa a ra điểm đệ nội viện này, vọng n là hy g tử ờ i ít h nữa n một điểm, một cái c là à có thể bảo chứng thể phong hoa bảo sơn vân tô cười nói không sao nội viện đệ tử nhân số mặc dù không đủ khả năng nhưng ngoại viện đệ tử lại có chỗ còn thừa đặc thù thời kỳ làm đi đặc thù chi pháp như ngoại viện đệ tử trong có ở trong chiến đội biểu hiện xuất sắc có thể cân nhắc tình trực tiếp thăng làm nội viện đệ tử trừ cái đó ra nhưng còn có mặt khác đề nghị sao tất cả trưởng lao nhao nhao lắc đầu trương vân tô lần này sắp xếp m ư ơ i phần hợp lý cũng không có bao nhiêu có thể tra khuyết bổ lậu địa phương trương vân tô nói chuyện thứ hai chính là xử lý như thế nào chiến đấu trong đạt được thủy quái thi thể lỗ tử tu nói cái này không phải có thể giao cho vân đài tông đổi lấy các loại vật tư sao trương vân tô hỏi ngược lại lỗ trưởng lao có bao giờ nghĩ tới vân đài tông vì sao muốn ở chiếu lệnh công chính nặc người trong võ lâm đều có thể thủy quái thi thể ở bọn hắn chỗ nào đổi lấy vật tư cái này chẳng lẽ không phải vì khuyến khích chúng võ giả r ế t nhiều thủy quái trương vân tô giải thích nói vân đài tông thật có ý này nhưng cũng giấu dếm một loại khác tâm tư đó chính là thu thập thủy quái thi thể một thanh đám người cùng những cái tia thủy quái giao thủ qua khi biết thủy quái giáp kiên ra g à y cho nên, thủy quái giáp ra là chế tác áo giáp tuyệt hảo vật liệu ngoài ra những n à y thủy quái phần lớn thân thể cường hành khí huyết t h ị n h vượng võ giả như a n huyết nục tất nhiên có thể đại bổ tinh huyết nguyên khí dùng chi tăng tiến võ đạo tu luyện còn có một chút quái vật thân thể bộ kiện vốn là thuộc về thiên tài địa b ả o liền càng thêm chất quý tỷ như nói mật rắn cho nên ta hy vọng chiến đội đoạt được chi thủy quái thi thể đều để người trở về tam giang huyện từ môn phái xử lý này cũng trở thành các đệ tử đối với môn phái cống hiến một bộ phận nếu có mặt khác võ lâm nhân sĩ thu được quý hiếm thủy quái thi thể chúng ta cũng có thể giá cao thu mua cho tới còn lại kỹ càng công việc liền từ chư vị trưởng lao phụ trách sắp xếp đi tóm lại ngày mai tả khóa về sau ta thái cực phái bảy nhánh chiến đội nhất định phải xuống núi lao tới các nơi thủy quái chi hoạn nghiêm trọng địa phương cuối cùng ta muốn dặn dò các vị dẫn đội trưởng lao một câu giết thủy quái chúng ta muốn anh dũng làm trước lại không phải phấn đấu quên mình cho nên muốn không thể để đệ tử làm hy sinh vô vị như gặp không thể chống cự chi địch lúc này lấy bảo toàn có dùng chi thân làm trọng có thể thông báo trong phái từ ta dẫn đầu mấy vị chủ sự trưởng lao tiến đến tiêu trừ điểm này kỳ thật trương vân tô không nói tất cả trưởng lao trong lòng cũng rõ ràng trương vân tô đặc biệt dặn dò một chút là vì phòng ngừa bảy nhánh chiến đội giữa so đấu tranh công hoặc là riêng lẻ vài người đầu g ó c phát s ố t tạo thành đệ tử không cần thiết thương vong nói xong trương vân tô liền ngồi trở lại trước trưởng môn không cần phải nhiều lời nữa mặc cho các trưởng lao thương nghị sắp xếp các hạng cụ thể công việc đợi đến buổi chiều bảy nhánh chiến đội nhân viên chọn lựa hoàn tất trương vân tô liền để thân đ ồ phượng mở ra nhà kho đem trong khoảng thời gian này chú kiếm phượng mới chế tạo nhóm này kiếm ngoại hình cùng âu mại cái kia thanh ngụy linh kiếm tương tự chỉ là kiếm tích trừ vân văn bên ngoài c ò nghe ă n t ê m dùng l chú kiếm vừa người nói nhóm này kiếm toàn bộ đều là dùng vẫn thiết làm chủ chế tạo thần binh lợi khí sắc bén cực kỳ kha kha ngươi đại khái có thể dùng ngươi ban đầu thanh kiếm kia thử một chút thử liên thử đàm luận gian thật là có đệ tử dùng chính mình ban đầu đội kiếm tới thử kiếm mới mũi kiếm cả hai bể ngoài dập đầu kết quả có thể nghĩ đệ tử này ban đầu đội kiếm trực tiếp dập đầu ra một lỗ hổng lớn tới có thể tưởng tượng nếu là hắn dùng sức lớn chút nữa ban đầu đội kiếm liền sẽ trực tiếp gây mất thấy cảnh này t r u n g quanh đệ tử cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc thử kiếm đệ tử càng là hưng phần nói ta thanh bảo kiếm này là lần trước bắt chu sứ giả mang tới quà tặng một trong ta vẫn cảm giác dùng đến không sai là đem hiếm có hảo kiếm không ngờ ở này kiếm mới trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi mục í c lại có đệ tử nói kiếm này sắc bén như thế, tên gọi là gì t r ư ơ những g cái, cái kia không thấy lời mỉm có ư i khí n bị tuyển nhập bảy nhánh chiến đội trong đệ tử nhìn thấy huyền thiết kiếm như thế sắp bén không khỏi từng cái lộ ra vẻ hâm mộ trương vân tô đem những này nhìn thấy trong mắt lần nữa đề khí cất cao giọng nói n à y huyền thiết kiếm ngày sau sẽ thành ta thái cực phái đệ tử chế thức bội kiếm từ trường lão cho tới ngoại viện đệ tử sẽ nhân thủ một thanh đương nhiên bởi vì thời gian khá c ă n g đúc kiếm vật liệu hiếu cho nên muốn thực hiện này một mục tiêu còn cần một đoạn thời gian lấy được t r ư ớ c huyền thiết kiếm đệ tử nhất là phải hiểu được chân quý kiếm trong tay mặc dù không nói kiếm còn người còn nhưng nếu làm ấ t đi cũng nhất định phải dựa vào chính mình dùng môn phái độ cống hiến bù lại kỳ thật trương vân tô còn có một điểm không nói h u sáng Thiết s ế m c hôm l sau tàu khóa á i về sau bảy nhánh, nhánh chiến đội hạ phong hoa sơn chạy đến tân khẩu lan huyện mấy cái nhận thủy khoái chi họa liên lụy địa phương bảo vệ nạn dân an toàn chém giết thủy khoái cùng với ly giang sông lớn thủy vị tiếp tục không ngừng lên cao nhận nước cúng lụt chi hoạn địa phương cũng càng ngày càng nhiều thậm chí vì dãy núi che đậy tam giang huyện cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng trước đó chỉ là nước cúng lụt mấy người còn biết thủ ở trong nhà cho đến phòng ốc bị chỉ mới rút lui hiện tại ly giang nước sông đi tới lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại ăn người thủy quái cũng không còn bách tính dám ở tại mép nước cả đám đều rút lui đến khoảng cách bị dìm ngập t h â n huệ mười dặm bên ngoài thậm chí chỗ xa hơn bởi vì những n à y bị lũ lụt bức rời quê quán bách tính ném mất phòng tạm thời không có kê sinh ai tuyệt đại đa số chỉ có thể tập hợp một chỗ dựng lên lều vải lợi dụng mang ra tiền lương miễn cưỡng s những người này phần lớn dùng thôn chấn làm đơn vị chỗ tụ tập phương tiện được xưng nạn dân doanh địa vì giữ gìn doanh địa trị an phòng ngự thừa cơ cướp bóc sơ tặc thổ phỉ thậm chí chống lại khả năng tập kích doanh địa thủy quái những này doanh địa phần lớn tổ chức có dân dũng những này dân dũng phần lớn là có một ít võ học cơ sở người có nội công tu vi cơ bản đều ở hậu thiên nhị tam trọng có khả năng có hậu thiên ngũ trọng liền tương đường kinh diễm càng nhiều người lại chỉ là biết một chút trang giá bà thức hoặc là đánh cá và săn bắt bản lĩnh vì vậy dân dũng chống cự sơ tặc thổ phỉ giữ gìn doanh địa trị an còn có thể có thể dùng một lát nhưng muốn chống lại thủy quái lại rất không có khả năng nhiều lắm thì sớm phát giác thủy quái đến phát ra cảnh báo để nạn dân bọn họ càng nhiều thoát đi mà thôi vân đại tông phát ra võ lâm minh chủ lệnh về sau vân quốc võ giả phần lớn đều tràn vào li giang phủ bắc cảnh trợ giúp nạn dân bọn họ chống lại thủy quái từng cái nạn dân doanh địa an toàn mới tăng cao hơn một chút bất quá lúc này thủy quái chi họa so với lúc ban đầu có càng thêm khí thế hung hùng nếu như dùng khinh công đang bị nước ngập không có địa phương rõ xét có thể nhìn thấy vài chỗ thủy quái đã không tiếp tục cẩn giấu ở trong nước mà là ngông n ê n bỏ lên trên một chút máy bùn hoặc là phơi nắng nghỉ ngơi hoặc là chém giết lẫn nhau lúc này l y giang cùng sông lớn hai bên b ờ một khu vực lớn đều biến thành thủy quái lĩnh vực mà lượng lớn nước sông phụ cận dân chúng bị ép hướng đất liền di chuyển cũng đối lục địa chỗ càng sâu phủ huyện tạo thành chắc chắn sung kích khiến cho sơn tặc thổ phỉ chi họa càng sâu trường phong huyện nơi nào đó khoảng cách dân huệ hơn mười dặm nạn dân doanh địa lúc nửa đêm đ ố n g nhiên vang lên trói thai tiếng chiêng thủy quái đến rồi thủy quái đến rồi thủy quái a lôi kéo cuống họng cảnh báo âm thanh hô hai bên liên biến thành tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh cái này có mấy ngàn người quy mô doanh địa lập tức trở nên h u ê n náo một mảnh đồng thời rất nhanh l i ê n loạn mặc dù có người ở tổ chức bách tính có trật tự lui khoảng cách nhưng vẫn có từ lâu tương đương một bộ phận người thất kinh cầm lấy đồ vật vọt vào trong bóng đêm sau đó lưu lại một tiếng hét thảm liền không tiếng thở nữa m ộ t thanh mang theo mấy tên người mặc thái cực bảo phục đệ tử từ trong lều vải lao ra đối với từ bên cạnh một cái lều vải lao ra thanh niên nam tử nói chu trưởng lão ngươi dẫn đầu một nửa đệ tử đi phía tây xem thử ta đi phía đông đúng phải thủy q u á i có thể sát t á c giết không thể giết liền hấp dẫn lực chú ý cho nạn dân tranh thủ lui khoảng cách thời gian là đủ thanh niên nam tử tên là chu già lương vốn là tây cực môn đệ t hắn n h ấ c theo huyền thiết kiếm một mặt nghiêm túc nghe tiếng gật đầu nói t ố t mục trưởng lão cũng muốn cẩn thận、ừ. nói xong hai người liền riêng phần mình mang theo đệ tử phân phó đông tây hai bên cạnh mục thanh tăng thêm nội viện đệ tử hai người ngoại viện đệ tử bốn người cũng chính là bảy người ở trong màn đêm người người tranh nhau t r ê n lấn hướng đất liền phương hướng thối lui lúc bảy người này sử dụng khinh công d ẫ m lên mọi người đầu vai bay vọ t hướng về ân huệ nước phương hướng lại mặc thống nhất thái cực bảo phục mười phần làm người khác chú ý bay vọt bên trong mục thanh không quên đề khí la lớn mọi người không cần khẩn trường càng không muốn vội vàng đơn độc chạy ra d o a n địa bên ngoài không biết có bao nhiêu thủy quái. nếu là có thủy quái vây quanh đằng sau đi đ ơ n độc rút lui chẳng khác nào dê vào miệng cọp người già trẻ em ở bên trong dân dũng thanh niên trai tráng bên ngoài cùng nhau có thứ tự đi về phía nam vừa lui trong doanh địa vốn là cũng có người lãnh đạo dân dũng cũng có lĩnh đội chỉ là đột nhiên gặp thủy quái t ậ p kích khủng hoảng phía dưới nạn dân loạn quá nhanh những người này không có năng lực nhanh chóng yên ổn dân tâm hiện tại một thanh â m thanh vang vọng toàn bộ doanh địa lập tức để không ít nạn dân thoát khỏi khủng hoảng không hề hướng về con ruồi không đầu như chạy trốn từ phía cho doanh địa người lãnh đạo trần an tổ chức nạn dân cơ hội chư vị đều không cần hoảng có thái cực phái các đại hiệp ở thủy q u á i chắc chắn có thể bị đánh lui coi như đánh lui không được có thái cực phái các đại hiệp kiềm chế chúng ta cũng có thời gian rút lui tuyệt đối không nên chạy l o ạ n nghe một đại hiệp lời nói dân dũng thanh niên trai tráng bên ngoài người già trẻ em ở bên trong từng tiếng hô to ở danh o địa các nơi vang lên hốt hoảng nạn dân bọn họ rất nhanh liền ở những người lãnh đạo tổ chức hạ khôi phục một chút trật tự một thanh hoàn mỹ lại đi quan tâm nạn dân tổ chức phòng thủ l u i các chuyện bởi vì dùng hắn tiên t i ê n võ giả thị lực cách thật xa liền rõ ràng xem đến danh đội trục cắn xé những cái kia trốn không tìm nạn dân cứu mạng a tiểu đ ệ ngươi đi mau đại ca hải tử con của ta lương ngươi ở chỗ nào ô mặc dù thủy quái tập kích doanh địa mới chỉ thời gian một chén trà công phu có thể doanh địa bên ngoài đã là một mảnh như địa ngục cảnh tượng dù là một thanh gia nhập thái cực phái những năm gần đây đạt được rất nhiều rèn luyện đã sớm không phải là lúc trước cái tia chất p h á t thợ săn thiếu niên nhìn thấy thảm trạng như vậy vẫn trong lòng không khỏi xúc động v ẫ n nộ không chịu nổi nhìn thấy một cái tiểu nữ h à i chính bất lực đứng ở một cái sụp đổ trước lều k ê u khóc một con so sói hơi lớn toàn thân lông tóc bóng loáng ư ớ c sũng mọc ra một đôi khủng bố răng nanh móng đ u ố t sắc nhọn như lưới đao thủy quái chính lặng yên từ tiểu nữ h à i đằng sau mở ra miệng to như chậu máu m ộ t thanh không khỏi ánh mắt phát lệnh lan g không liền dùng trong tay huyền thiết kiếm t h ế ra một đạo chân khí chém chân khí chém chúng đen trắng chi khí vừa đi vừa về xoay tròn lực sát thương muốn so phổ thông chân khí chém lớn hơn nhiều thế nhưng chưa thể đem tia cự lang như thủy quái chém lớn hơn nhiều hơn một vết thương mà thôi đối với lần này mộc h ọ c mấy tháng l a n g ba vi bộ sử dụng ra tăng tốc độ liền đổi u sắt đến cự lang bên người chân khí phun trào huy kiếm liền đâm vào cự lang trong miệng g à o cự lang thủy quái kêu thảm bị một kích mất mạng q u y một chương ba trăm năm mươi sáu mục đại hiệp chương ba trăm năm mươi sáu mục đại hiệp đem tiểu nữ h à i đưa vào danh o điệu một cái người lãnh đạo chỗ đó một thanh lần nữa bay v ọ t đến danh o điệu bên giới đem kinh công thân pháp phát huy đến c ự c h ạ n bằng nhanh nhất tốc độ chém giết những cái kia thực lực tương đối nhỏ yêu thủy quái đi theo một thanh sáu vị nội ngoại viện đệ tử cũng là như thế toàn lực chém giết những cái kia thực lực yêu kém thủy quái Mà gặp đ chỗ này nạn dân doanh địa còn có không ít những võ gia khác lúc này cũng đều đổi tới doanh địa bên ngoài đánh lén chém giết thủy quái nhìn thấy thái cực phái sáu bảy người chém giết thủy quái tốc độ còn hơn bọn hắn hơn một mươi người không khỏi từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc xem ra thái cực phái có khả năng ở ngắn ngủi hai ba năm gian liệt vị ngũ đại phái minh đứng đầu cũng không phải là chỉ là hư danh có nhân tâm nghĩ vốn cho là thái cực phái có khả năng của t h ờ i toàn bằng kia trương vân tô một người trèo trống bây giờ nhìn thấy thái cực phái đệ tử khác mới biết được thái cực phái chân chính chỗ cường đại a có trong lòng người cảm k h á i thái cực phái lại có cường đại như thế hợp kích t r ậ n pháp hơn nữa kiếm pháp sắp bén sợ là bốn năm cái hậu thiên thập trọng trở lên thái cực phái đệ tử đều có thể vây giết tiên thiên võ giả thật sự là khủng bố có trong lòng người run、sợ. còn có những cái những kêu đây ổ i tới nạn d n quân ngoại vì dân dũng, thanh niên tráng, công không giống nhiều như hiệu giả trai đối với vì võ võ v dù hề mặc được ậ nhưng nhìn đến thái chính ự c p á cái pháp pháp quái bái. i kiếm giết lại hiệu, khỏi đệ Đây tử từng cái thân thủy thế mắt nhẹ nhàng, kiếm pháp bén, giết thủy quái lại như thế nhanh chóng hữu hiệu, cũng không xuống c hữu h sắp lộ ra vẻ xuống bái. Đây chính là thái cực phái các đại hiệp ba chính mình số tuổi là hơi lớn không có khả năng bái tại thái cực phái nhưng tử tôn nếu là có khả năng nhất định phải trở thành thái cực phái đệ tử chúng võ giả cùng tập kích danh o địa thủy quái một phen đấu ngay lúc sắp đem thủy quái toàn bộ từ trong danh o địa loại bỏ ra ngoài trong bóng tối t r ợ t đi ra một con ba bốn trượng đại toàn thân bao trùm lấy xích hồng sắc giáp giày c ự vô phách tôm hùm không sai này ba bốn trượng thủy quái ngoại hình mười phần tương tự đại long tôm nhưng giáp sắc trên lại mọc r a gai nhọn một đôi kinh khủng cự kìm hạ thì là một loạt nhạy bén cực kỳ móng vuốt nhỏ những này móng vuốt bảo vệ lại làm ọ c ra hai hàng tinh mịn giang nanh un tùm lượng lớn cứu a kia hai tên võ giả liền cứu mạng cũng không kịp tê đi ra liền bị tôm hùn quái cắn đứt thân thể nuốt ăn xuống dưới ăn hai võ giả tôm hùn quái vẫn ngại chưa đủ nghiền mang theo sau lưng mười mấy con mặt khác thủy quái nhanh chóng hướng trong danh o địa đáng người bên này nổi tiếng thế vậy có võ giả hốt hoảng triệt thoái phía sau có võ giả t ắ c thì tự cao vũ dũng vung vẩy binh khí nên đón tiếp lấy nhưng khi những võ giả này binh khí chém tới tôm hùn quái trên người lúc đi lại phát hiện chỉ có thể tạo thành một cái bạch vấn hoặc là một cái điểm trắng lợi hại nhiều nhất dùng giáp sát xuất hiện một chút vết d ạ n căn bản đối với tôm tương phản t ô n h ù n g quái hai con cự kìm vung vậy như gió, có n ẽ、e、tránh không kịp võ giả bị mẹ đ ụ phải không chết cũng bị thương nhìn thấy có võ giả r ế t đỏ cả mắt còn phải đi lên tiễn mục thanh lập tức quá to tránh ứng ra mục thanh biết đối với loại này phòng ngự cường hãn t ô n h ù n g quái trước kia những cái kia nhằm vào địch nhân thiết kế kiếm pháp đều không hào dùng cho nên hắn cũng không sử dụng lợi hại gì kiếm pháp mà là cầm kiếm bay vọn thẳng đến t ô n h ù n g quái lưng ông không biết là thiên tính hay là thật có trí tuệ tôm hùm quái vậy mà cũng biết ngăn cản một thành không chỉ hai con cự kìm vung vậy vang lên nong nong hai con thật dài xúc tu c à n g lại như roi bình thường hướng về một thanh dây dưa đánh m à t ớ i đoạn người trên không trung một thanh vất tay xoắn một phát trực tiếp đem dây dưa lại đây hai điều xúc tu chém thành v à i khúc đối với cự kìm hắn cũng không có lựa chọn dùng huyền thiết kiếm cứng đối cứng huyền thiết kiếm cố nhiên có thể đâm rách cự kìm giáp sát nhưng thế công cũng chắc chắn bị n g ă n trở thậm chí bởi vậy cho tôm hùn quái mặt khác công kích cơ hội bởi vậy hắn sử dụng da lăng ba vi bộ thân hình vụ sáng gian liền tránh thoát hai con cự kìm đã rơi vào tôm hùn quái rộng lớn l ư n g trên ph dùng hết toàn lực đâm xuống tôm hùn quái sọ nao trên cứng rắn nhất kia một điểm nô lên toàn thân chân khí cũng toàn lực d ó t vào huyền thiết kiếm trong tôm hùn quái dường như cảm thấy nguy cơ vậy mà bỗng nhiên vọt lên quần quần lấy thẳng lên mấy chục trượng không trung những cái kia võ giả đều không nghĩ tới tôm hùn quái thân thể to lớn như vậy lại còn có như thế cường hãn bật lên năng lực thấy cảnh này đều sợ ngây người còn có người không nhịn được nghĩ thầm tôm hùn quái bật lên đột nhiên như thế m ộ t thanh ở lưng trên còn có thể nắm ổn kiếm sao thái cực phái kiếm lại có thể không phá vỡ tôm hùn quái kia cứng rắn giáp xác nhưng vào lúc này chỉ thấy gi phát ra cồn loạn mà tiếng kêu trói thai chít chít tiếp theo một đạo bóng mở từ trên trời giang xuống rơi xuống trên mặt đất phát ra bịch một tiếng tiếng vang ba bốn trượng tôm hùn quái nằm nghiêng trên mặt đất lưng trên một đạo từ sọ não vẫn kéo dài đến phần đuối hẹp dài trong cái khe không ngừng tác dụng màu trắng hơi mở cháo tôm hùn quái mặc dù rẽ r u i lấy đứng lên mấy lần lại cuối cùng chống cự không nổi lực lượng trôi đi mất ẩm vang nga xuống không có hơi thở tôm hùn quái tử vong tựa hồ đối với mặt khác thủy quái tạo thành chắc chắn uy hiếp nguyên bản còn đang danh đ i ệ bên ngoài tàn phái bửa b có lui chi không kịp tắc thì bị xông lên chúng võ giả nhanh chóng vây rết thủy quái thối lui về sau nạn dân bọn họ bắt đầu ngậm lấy nước mắt thu thập danh o địa trôn kẻ chết thi cốt mà bộ phận đám võ giả làm một chút từ mọi người vây rết thủy quái thi thể tranh c h ư ớ mặc dù không đến mức ra tay đánh nhau nhưng cũng đều từng cái mặt đỏ tới mang thai bất quá t ô n hùm quái thi thể lại không có bất luận kẻ nào dám đánh chú ý chính là khắp chung quanh trong vòng mấy chục trượng mặt khác thủy quái thi thể cũng không có người dám đến nhặt một hồi đại chiến xuống tới mộc thanh trong lòng xúc động p ẫ n nộ chi ý tiêu tán không ít hắn đứng ở tôm hùm quái thi thể diện、trước. khi tức bình định sau khi xuống tới nói này tôm h ù m quái giáp sắc cứng rắn cực kỳ nếu là chế thành tâm chắn có thể chống lại đại đa số thủy quái lợi t r ả o giang nanh tập kích ngoài ra ta nghe nói trưởng môn thích ă n tôm thịt đáng tiếc này tôm thịt không tốt đưa về trên núi chỉ có thể để chúng ta đại báo lộc ăn bên cạnh sáu cái nội ngoại viện đệ tử nghe thấy lời này cũng không khỏi cười một tiếng một cái nội viện đệ tử thì là nói những quái vật này thịt cũng không thể tùy tiện ăn đợi lát nữa ta đi tìm chỉ chó săn trước nếm thử lúc này có cái thanh y nam tử chạy tới ông vừa nói tại hạ tây giang phủ đoạn giang môn lý thiên bảo xin hỏi các hạ là thái cực phái kia vị kia đại hiệp m ụ c thanh liếc mắt liền nhìn ra tới này người cũng là tiên thiên v õ giả lúc này chắp tay nói đại hiệp không dám nhận tại hạ thái cực phái trưởng lão m ụ c thanh thì ra là một trưởng lão một trưởng lão thật sự là thiếu niên anh hùng a ta sau khi trời tối mới đến chỗ này doanh địa còn chưa tới kịp b á i phỏng thất kính lý thiên bảo còn trở lại lấy lòng m ụ c thanh v à i câu hảo giao trên quan hệ bên kia một cái đại hán dâu quai nón chạy tới lô mãng sen và nói một đại hiệp lần này may mắn mà có người mới có thể nhanh như vậy cưỡng chế di rời thủy quái tất cả mọi người để cho ta làm đại biểu tới cảm ơn q một chương ba trăm năm mươi bảy chiến hậu ảnh hưởng chương ba trăm năm mươi bảy chiến hậu ảnh hưởng một thanh nhận biết cái này đại hán dâu q u a y n ó n người này xem tướng mạo trông có vẻ già kỳ thật bất quá chừng hai mươi tên là lục lý là cái này nạn dân doanh địa một cái tên là thổ phỉ thôn thôn trưởng thổ phỉ thôn sở dĩ gọi là thổ phỉ thôn là bởi vì trước đó rất nhiều thôn dân đều kiêm chức làm thổ phỉ nhưng một thanh rõ ràng về sau biết thổ phỉ thôn bởi vì ở vùng núi thiếu đất không có kê sinh ai cho nên mới kiêm chức làm thổ phỉ bình thường đều là chặn cái con đường chưa hề đả thương người tính mệnh mấy ngày trước đây một lần thủy quái tập trong danh thổ phỉ thôn lao thôn trưởng cũng tức là lục lý lao ba dẫn đầu dân dũng chống cự thủy quái hy sinh lục lý liền được đề cử vì mới thôn trưởng chỉ bất quá cái này lục lý mặc dù võ công không tệ tu vi đạt đến nạn dân trong hiếm thấy hậu thiên ngũ trọng nhưng người lại có chút m á n h thì như nói hiện tại nhìn xem lục lý nhìn mình lom lom một đôi mắt trâu m ộ t thanh không thể không trước đối với hắn nói có thể đánh lui thủy quái cũng không phải là một mình ta chi công cũng có những võ giả khác công lao bất quá mọi người cảm tạ ta trước tiên có thể nhận lấy lục thôn trưởng nhanh đi tổ chức mọi người khôi phục danh địa trật tự đi、Nha. lục lý ấp đúng một tiếng quay đầu liền đăng đăng đi nhìn xem lục lý bóng lưng bất đắc di cười cười m ụ c thanh lúc này mới trở lại đối với lý thiên bảo nói vừa rồi một trận chiến bên trong lý huynh bên này không có hao tổn cái gì nhân thủ chứ lý thiên bảo nói hao tổn ngược lại là không có nhưng lại có mấy cái đệ tử học nghệ không tinh đã nhận một ít thương m ụ c thanh nói thật sao bị thương có nặng hay không nếu là ngoại thương ta chỗ này có tổn thương tốt kim sang dược nội thương lời nói ta chỗ này cũng có tiểu hoàn đan có thể dùng kỳ thật lời nói này đi ra mộc thanh cảm thấy có chút mất tự nhiên bởi vì lời nói này là trước khi đi trương vân tô chuyên môn giao cho bọn hắn những n à y chiến đội lĩnh đội nói là vì thái cực phái đan dược đánh quảng cáo thái cực phái kim sang dược kia đã là toàn bộ vân quốc nổi danh nhưng tiểu hoàn đan nhưng vẫn là vừa mới đưa vào thị trường chính là cần đánh ra thanh danh thời điểm bảy nhánh chiến đội ở g i ế thủy t quái về sau nếu là có thể hào tâm tiễn một chút tiểu hoàn đan cho những cái kia cần võ giả tất nhiên có thể nhanh chóng ở vân quốc chúng võ giả trong đánh ra tiểu hoàn đan danh tiếng lý thiên bảo đại khái cũng là đối với thái cực phái chữa thương đan dược có c h ấ nghe thấy nghe vậy rõ ràng tâm động mặt ngoài lại nói này làm sao không biết xấu hổ. Không có gì ngượng lý huynh mang ta đi xem một chút đi nói xong một thanh ra hiệu sáu tên thái cực phái đệ tử thu thập thủy quái thi thể chính mình thì là đi theo lý thiên bảo đi xem đoạn giang môn bị thương đệ tử đoạn giang môn bị thương ba tên đệ tử tu vi đều ở hậu thiên thập trọng trong đó hai người là ngoại thương đã đắp lên kim sang dược hơn nữa chính là thái cực phái kim sang dược một tên khác là bởi vì bị tôn hùn quái cự k i m đánh bay mà bị nội thương sắc mặt rất khó coi một thanh đổ ra một hạt tiểu hoàn đan để tên này đoạn giang môn đệ tử an bảo cũng ra hiệu vận công chữa thương bất quá một lúc người này khí tức liền rõ ràng chuyển tốt lý thiên bảo ở một bên nhìn xem không khỏi sợ h ã i than nói thật sự là linh đan r ư ợ u dược à này có thể để chúng ta làm sao cảm t ạ mới tốt mục thanh cười nói n à y tiểu hoàn đan ta thái cực phái đã đưa vào thị trường tiến hành mua bán cũng không tính rất đắt cũng không chân quý nhưng hiệu quả quả thật không tệ không chỉ có thể trị liệu nội thương còn có thể nhanh chóng hồi khí lý thiên bảo nghe xong ánh mắt sáng lên kinh ngạc nói thật sao dạng này linh đan r ư ợ u dược thái cực phái vậy mà chịu lấy ra bán chương trưởng môn thật sự là lòng dạ rộng l u n a mục thanh nghe xong khỏe miệng hơi có rúm thật ra là vì kiếm tiền mà thôi thật sự được sưng tụng lòng dạ rộng l u n sao đợi đến nạn dân doanh địa hoàn toàn a n định lại sắc trời đã sáng lên một cái trong lều vải m ộ t thanh đang cùng chu g i ả lương tổng kết đêm qua một trận chiến được mất có bốn tên ngoại viện đệ tử đã nhận một ít vết thương nhẹ nhưng cũng không ảnh hưởng chiến lược càng không cần trở về môn phái tu dưỡng đêm qua chúng ta chém giết một chút có giá trị thủy quái thi thể cùng từ những v õ giả khát châu đó thu thập lại đây mấy cái hy hi hữu thủy quái thi thể cũng đã làm cho tiêu cục người mang đến tam giang huyện rồi thì t ô n hùm vải giáp sát quả nhiên là cứng rắn dị thường tin tưởng trưởng môn nhìn cũng sẽ vui vẻ ha ha lại cứng rắn không phải cũng là không có bù đắp được trong tay chúng ta huyền thiết kiếm nha nói đến hôm nay lại có thể có người hỏi ta thái cực phái huyền thiết kiếm bán hay không ta tự nhiên là một cái từ chối được hắn bất quá nội ngoại viện đệ tử đều luôn chú ý kiếm bất ly thân đừng để tiểu tạc sở soạn đi cũng không cần đơn độc hành tẩu quá xa miễn cho bị một chút gan to bằng trời chi đ ồ xuống ngũ thuyền lật trong mương võ lâm tức là giang hồ không chỉ có võ công càng có âm mưu quỷ kế có quang minh lỗi lạc c ư ờ n g địch cũng có âm hiểm xảo trá quỷ mị v õ n lượng hành tẩu giang hồ ý muốn hại người không thể có ý đề phòng người khác càng không thể không ở mộc thanh không u Già l ư bọn người với trong lều tổng kết được kết lều lúc, sai thái cực phái đem trưởng lão phân thành tứ đảng phía dưới cùng nhất chính là phổ thông trưởng lão đệ tử tiến vào tiên tiên tức là đi lên chính là chấp sự trưởng lão ở trên hướng thì là chủ sự trưởng lão nghe nói phía trên nhất còn có cái khách khanh trưởng lão hình như là hư cảnh cường giả Thái c ự bây giờ cho dù là vân đại tông đều cho thái cực phái ba phần thể diện ta xem tiêm mục thanh vẫn chưa tới hai mươi tuổi cũng đã là tiên tiên chu giả lương cũng bất quá hơn hai mươi tuổi mà thôi đều có thể được xưng tụng là đương kim vo lâm thanh niên tuấn kiệt bọn hắn lại là xuất từ thái cực phái đang trực cho chúng ta kết giao trọng yếu nhất chính là dặn g dò tốt phía dưới những cái kia mắt không mở người chớ vì trước mắt lợi ích cùng thái cực phái người nổi lên xung đột đây là chúng võ giả nghị luận mà ở nạn dân trong lòng thái cực phái thì là một cái khác hình tượng mẫu thân hôm qua là cái thần tiên ca ca đã cứu ta đây hắn ôm từ trên trời bay thật xa thế nhưng là ta lúc ấy quá sợ hãi cũng không có chú ý đến hắn hình dạng thế nào một cái đ á n g yêu tiểu nữ h ả i nhi nói bên cạnh phụ nhân yêu thương ô m tiểu nữ h ả i nhi người nói ngốc anh nhi đây không phải là thần tiên mà là thái cực phái một đại hiệp ân đợi lát nữa nương liền mang theo ngươi đi cảm t ạ một đại hiệp â n cứu mạng thật sự sao đương nhiên là thật sự quá tốt rồi đợi lát nữa ta muốn cầu thần tiên ca ca dạy ta võ công ta trưởng thành cũng muốn làm đại hiệp bảo vệ mẫu thân cưỡng chế di rời những cái k i a đáng ghét thủy quái ngóc oanh nhi mặc dù đêm qua chịu đến thủy quái tập danh o thế nhưng là ban ngày nạn dân bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi bởi vì cùng với nước cúng lục tân huệ lan tràn hơn nữa đêm qua tập danh o để nạn dân bọn họ cảm thấy chỗ này doanh địa vị trí không an toàn một đám nạn dân người lãnh đạo thương lượng về sau liền lần nữa nhổ c h ạ y hướng nam mặt di chuyển chỉ là cái này di chuyển là tốc độ quả nhiên là đầy đủ có thể buổi sáng mới hoàn toàn n ổ trại buổi chiều đi hơn một canh giờ liền bắt đầu hạ trại bất quá hướng nam rời bốn năm dặm mà thôi nhìn xem bóng đêm giáng lâm một thanh cùng chu g i ả lương đứng ở doanh địa châu cao ngắm nhìn phương xa ân huệ thủy sắc k h ẽ thở dài chỉ mong tối nay đừng có lại có thủy quái tập doanh chỉ mong đi q u y một chương ba trăm năm mươi tám đán xá tung tích chương ba trăm năm mươi tám đán xá tung tích chuyện gì lý mạc sầu cùng trương doãn nhi vội vàng đổi tới nghị sự đại điện sau hỏi Trương Vân lúc này trương doãn nhi từ trương vân tô trong tay tiếp nhận tờ giấy phát giác trên tờ giấy chỉ có sáu cái chữ gặp đan xạ cầu c h i viện sau khi xem xong trương doãn nhi nói xem chữ viết cũng không tính đặc biệt viết ngoái nói cũng đúng cầu tri viện mà không phải cầu cứu tình huống hẳn không phải là đặc biệt nghiêm trọng trường môn sư m i n h không bằng ta đi qua nhìn một chút thế nào trương vân tô đã sớm cảm giác được những ngày này trương doãn nhi ở trên phong hoa sơn có chút không tĩnh tâm được giám vẽ quả nhiên vừa thấy được cơ hội lập tức tỉnh h cầu xuống núi bất quá đối với việc này trương vân tô có sắp xếp của mình liền nói ngay như thế l ã trưởng lão lưu thủ phong hoa sơn doãn nhi mặc sầu hai người các ngươi kết bạn tiến về trường phong huyện ta tắc thì đi đầu một bước đi tri viện bọn hắn điều độ thuật trương vân tô mặc dù truyền thụ cho trương doãn nhi cùng lý mặc sầu nhưng bởi vì môn võ công này đối với ngộ tính yêu cầu quá cao tu luyện độ khó cũng so với cao cho nên hiện tại trương doãn nhi cùng lý mạc sầu đều chỉ là luyện đến tiểu thành cũng không phải là tốt như vậy dùng bởi vậy trương vân tô mới đưa ra chính mình đi đầu một bước sắp xếp tới thấy trương doãn nhi lý mạc sầu gật đầu đồng ý trương vân tô lại hướng về lã cẩm hoa nói chậm nhất không cao hơn một ngày ta liền sẽ trở lại trên núi trong phái an toàn liền giao cho lã trưởng lao rồi xin trưởng môn y ê n tâm lã cẩm hoa trả lời một đoạn thời gian trước trương vân tô là lo lắng tam dương giáo hoặc là xạ nhật tông người tập kích phong hoa sơn thế nhưng là bây giờ li giang sông lớn xuất hiện lũ lụt cùng thủy quái chi họa đồng dạng lan đến gần li giang sông lớn cắt bởi vậy phong hoa sơn an toàn kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức mang theo linh kiếm trương vân tô từ phong hoa sơn xuất phát sử dụng điệu độ thuật không đến nửa canh giờ liền chạy tới trường phong huyện hướng bắc trương vân tô rất nhanh liền đã tìm được một thanh bọn người chỗ doanh niệm lúc này đ á n xà đã rời đi chiếm diện tích có một dặm phương viên doanh địa giống như là bị cái gì kinh khủng q u á i vật cắn một miệng lớn dạng gần một phần tư địa phương đều biến thành một bãi vũ bùn ngoài ra ba phần tư địa phương cũng là kêu trên một mảnh tình cảnh bi thảm cho nên trương vân tô mới có thể dễ dàng như thế tìm được đ á n xà lẽ ra nên là dạng sáng tập kích chỗ này doanh địa lúc này ít nhất trôi qua một hai canh giờ sắc trời đã sáng rõ trương vân tô ở trên bầu trời dạo qua một vòng rất dễ dàng liền thấy mặc thái cực bảo phục một đội người tham kiến trưởng môn trương vân tô chuyển sau khi xuống tới chu già lương cùng mười hai vị nội ngoại viện đệ tử n h a nhau lại đầy trương vân tâu khẽ gật đầu về sau liền hỏi mục thanh đây mục trưởng lão truy tung kia đán xả đi trương vân tâu nghe xong liền nhữ mày tới chu giả lương thấy thế sắc mặt nặng nề mà nói tập kích doanh địa đầu kia đán xả có dài hơn hai mươi triệu sáu bảy mươi mét hung bánh dị thường mục trưởng lão cùng ta còn có trong doanh địa mấy vị khác tiên thiên võ giả liên thủ đều dùng không có cách nào thậm chí còn có mấy người bởi vậy bị thương rơi vào đường cùng chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đán xả đảo loạn doanh địa nuốt ăn hơn trăm người sau rời đi mục trưởng lão không cam lòng như thế bông tha kia đán xả liền truy tung mà đi nói cho ta nói như trưởng ngôn ngài đã tới có trương h theo hắn ể lần trưởng lão cùng lý trưởng lão sau đó cũng sẽ đổi tới ngươi tại bậc này lấy bọn hắn ta đi trước truy mộc thanh khai báo một câu trương vân tô cũng không đợi chu già lương đáp ứng liền nhảy một cái hướng về phía bắc bay đi mặc dù vừa mới tao nộ g đán xà khó khăn có thể nhìn thấy một màn này v ẫ n đ ể không ít võ giả kính nể không thôi nạn dân bọn họ càng đem trương vân tô trở thành có thể phi thiên đ ộ n địa chân chính thần tiên võ công đạt tới trương vân tô cảnh giới này thị lực cũng là cực kỳ cường hãn vận chuyển chân khí chú với hai mắt kinh mạch cho dù là bay ở cao trăm trượng không trung trên mặt đất tình hình cũng là rõ ràng rành mạch cho nên trương vân tô rất dễ dàng đã tìm được một thanh lưu lại ký hiệu lần theo ký hiệu dọc đường hướng bắc rất nhanh trương vân tô liền vượt qua gần hai mươi dặm lục địa đến ân huệ trong đất đem một thanh quả nhiên đổi tới ân huệ trong trương vân tô lo l mục thanh k i n h công thân pháp ở mười mấy vị phổ thông trưởng lao trong mặc dù là tốt nhất thậm chí không thua gì lý tử đ ộ lộ tử tu b ọ n người có thể vào khắp nơi đều là các loại quái vật tân huệ địa như cũng tràn đầy nguy hiểm bất quá làm xâm nhập tân huệ bốn mươi năm mươi dặm về sau nhìn thấy một người mặc thái cực bảo bóng người ở một chỗ trên mặt nước bồi hồi trương vân t ô liền để xuống tâm tới trương vân tô từ trên cao nhảy xuống người kia mới phát giác hắn lúc này đứng ở mặt nước chắp tay chào nói tham kiến chứng môn trương vân t ô nhìn chăm chú lên mục thanh nói mục thanh ngươi lần này hành vi có chút liều lĩnh lỗ mãng mục thanh hơi cối đầu nói đệ tử hiểu nhưng đệ tử thực sự không cam tâm nhìn xem đán xà cứ thế mà đi nhất là nghĩ đến ngày sau này đán xà còn biết lên bờ tập kích doanh đ g h i ệ p đến lúc đó lại không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội sẽ bởi vì mà chết đệ tử liền cảm giác hẳn là đem hắn diệt trừ nghe thấy lời này trương v â n t u như c ũ một mặt bình tĩnh lại hỏi nếu ngươi đang truy tung trên đường bị đán xà phát giác gặp bất chắc làm sao bây giờ như thật gặp bất chắc chỉ có thể trách đệ tử học nghệ không tin h không hiểu được lượng sức mà đi nghe nói như thế trương văn tô cuối cùng lộ ra vẻ tôi cười khẽ gật đầu nói ngươi nói không sai Chúng trong a võ giả cũng không phải là t u y nháy t mắt này trương vân tô ở một thanh trong lòng địa vị cùng hình tượng lại tăng lên một cái ở mức độ cao trường Vân môn một thanh kích động cũng không biết nên nói những gì trương vân tô thì là chỉ vào trước mặt ân huệ mà nói t i ê u đán x à là biến mất trong này sao ở trên không trung trương vân tô liền nhìn ra chỗ này ân huệ cùng địa phương khác khác nhau phương viên hai ba dặm đều là một mảnh âm u đầy từ khí không có mặt khác thủy quái không nói liền c h i m nước côn trùng tây rong đều không có trên mặt nước càng là mơ hồ có hắc khí h i ể n hiện lộ ra một cỗ mùi h ô i mùi quả nhiên m ụ c thanh gật đầu nói t i ê u đán x à dọc đường gặp nước bơi cũng không chìm xuống có thể đến nơi đây vũng bùn lại biến mất không thấy gì nữa cho nên đệ tử phán đoán đán xả sao huyệt rất có thể chính là ở đây ngươi ở phía trên cần thật chút nói với một thanh câu nói này trương vân tô liền quanh thân cơ ư n g khí phun trào hóa thành cơ ư n g khí cháo bảo vệ toàn thân bịch một tiếng chui vào trong vũng bùn q u y một chương ba trăm năm mươi chín dán không đầu chương ba trăm năm mươi chín dán không đầu dùng trương vân tô thực lực hôm nay lên trời xuống đất cũng có thể vấn đề là xuống đất về sau đã không có thị giác chi lợi cơ ư n g khí cháo lại che giấu cứu giác hắn bằng vào cái gì ở trong vũng bùn tìm được đán xa đây cái này kỳ thật cũng đơn giản bước vào trong đầm lầy về sau trương vân tô vừa chìm xuống phía dưới vừa xoay tròn lấy hướng về bốn phương tám hướng bắn ra lít nha lít nhít kiếm khí những này kiếm khí giống như lông châu dù cho người bình thường chỗ hiểm bên ngoài địa phương bị bắn tới cũng sẽ không mất mạng tự nhiên cũng không cách nào giết chết đán xà có thể đán xà như đụng tới tám chín phần mười sẽ bị thương sau đó bị chọc giận sở dĩ nói tám chín phần mười là bởi vì trương vân tô chỉ là phỏng đoán đán xà thuộc ra không cách nào chống lại kiếm khí chi lợi nếu là đán xà có thể chống lại kiếm khí tắc thì phòng ngự có thể so sánh cương khí cháo thực lực kỳ thật có thể cùng hư cảnh tương đương nói như vậy lúc trước tập danh lúc cùng một thanh bọn người gặp phải tùy tiện cũng có thể diệt một thanh bọn người một thanh hiện tại cố gắng cũng không bị thương gì nói rõ đầu này đán xà thực lực tuyệt không đến hư cảnh trương h chí ậ m vân tô vẹn vẹn từ nội công tu vi nhìn lại cũng thuộc về tiên thiên đại cao thủ cho nên làm mất hơn trăm người ăn chán chê dừng lại đán xà trở lại địa bàn của mình chuẩn bị ngủ mực giấc tiêu hóa trong bụng mỹ vĩ lúc bỗng nhiên bị mảnh như lông châu kiếm khí bắn tới hết sức tức giận nhưng cường đại như đán xà dạng này quái vật trí tuệ nhiều ít đều so với bình thường m ạ n h thu cao một chút cho nên nó cũng không có mù quáng đánh trả mà là t r ư ớ c cảm ứ n g địch đến thực lực đây cũng là động vật s u lợi tránh hại bản tính gặp được nhỏ yếu hoặc là thực lực tương đương địch nhân tắc thi chiến gặp được rõ ràng mạnh hơn địch nhân của mình thì lùi đi đán xà cảm giác được địch đến mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không có cường đại hơn chính mình rất nhiều mà đối phương lại là ở địa bàn của mình khiêu khích chính mình quả thực không thể dễ dàng tha thứ vũng bùn chuyển động còn đang tiếp tục không ngừng hướng về chung quanh bắn da kiếm khí trương vấn tô phía sau bỗng nhiên chuyển đến một cô to lớn hấp lực dầm dầm. trương vân tô tựa như một khối đá lớn cùng một cố bùn não h bị hút vào một tấm g i ữ t ậ n miệng l ư ỡ n trong nói đến đây coi như là trương vân tô lần thứ hai bước vào quái vật lưỡi trong bụng lần đầu tiên là xích viêm kim né thú đó là thượng cổ thập đại h u n g thú nhưng so sánh lần này hung hiểm nhiều lắm mà lần này sao đ á n x à lưỡi trong bụng nhận bắp thị toàn thân trên b á c h nắm giữ áp lực thực lớn chính là ngay cả cơ ư n g khí cháo đều phát ra chít chít âm thanh tựa hồ có chút không chịu nổi đẻ ép cùng lúc đó một cố chất lỏng màu đen cũng từ đám xả thể nội nơi nào đó bài tiết mà ra giống như một cố lưu toan súng kích ở trên cơ khí ch a n mòn chi độc chỗ lợi hại ngay tại ở b á m vào a n mòn dùng trương vân tô trước mắt c ư ơ n g khí cháo chi cứng cỏi bị cái k i a màu đen chất lòng một cỗ xung kích về sau c ư ơ n g khí cũng khó tránh khỏi dính vào hình giống như hắc khí a n mòn chi độc mặc dù có thể thông qua vận chuyển đem những này a n mòn chi độc loại bỏ nhưng duy trì c ư ơ n g khí cháo c ư ơ n g khí lại bởi vậy vận chuyển càng ngày càng chậm cho đến không thể duy trì như vậy c ư ơ n g khí cháo liền bị phá nếu là một cái trừ c ư ơ n g khí cháo mà không có thủ đoạn khác hư cảnh bước vào đán xà trong bụng không hề làm gì thật là có khả năng bị đán xà tiêu hóa hết nhưng trương vân tô thủ đoạn cũng không chỉ cơm khí、cháo. đã bước vào đ á n xà trong bụng trương vân tô liền không hề giấu rốt kim trung cháo nhanh chóng sử dụng ra t r u n g vàng hư ảnh liền đem ăn mòn chi độc lực áp bách tất cả đều đặt tại bên ngoài bản thân bất động mảy may cảm nhận được trương vân tô tại p h ó n g thích t r u n g vàng hư ảnh sau mạnh mẽ đ á n xà không khỏi run lên theo bản năng liền muốn đem trương vân tô phun ra khoang c ơ bụng thịt run run một cô đẻ ép lực lượng cùng không khí áp lực liền nhanh chóng đem trương vân tô phun về phía bên ngoài muốn mất liền ướt muốn nói liền phun nơi đó có dễ dàng như vậy n ư ờ i lạnh một tiếng trương vân tô trong tay linh kiếm đâm ra trong nháy mắt phá thân đằng sau đem hắn tiện hướng ra phía ngoài đ ể ép lực lượng cùng không khí áp lực đồng thời sử dụng ra như quỷ m ỹ thân pháp nhanh chóng hướng về đ á n xà ổ bụng nội bộ đ ầ u t i ế n dùng linh kiếm sự sắp bén phối hợp trương vân tô kiếm pháp không ngừng phá trừ đ á n xà nội bộ sinh ra hướng ra phía ngoài đẩy t n g lực lượng đồng thời cũng đem dọc theo đường ổ bụng cơ bắp xoắn nát mà cùng với hướng vào phía trong càng có một ít quan trọng khí quân cũng bị trương vân tô hoặc là xoắn n t hoặc là v ạ phá khi sơ khả một thanh một mực ở bên ngoài nhìn xem bắt đầu trước thấy trong nước bình tĩnh chỉ cho là trương vân tô bước vào trong đầm lầy sau khó mà tìm được đắng xả lại không nghĩ rằng bất quá một lúc trong đầm lầy một phiến lớn địa phương liền quần quận giống như sụp sôi cùng với bùn náo h quần quận đi ra không chỉ có một cỗ màu đen ăn mòn chi khí đồng thời cũng có máu tươi thậm chí còn có k h i thịt một màn này thấy được m ộ t thanh là kinh tâm tán g đảm thầm nghĩ trưởng môn hẳn là đã xảy ra chuyện gì chứ ngay tại m ộ t thanh nghĩ như vậy lúc chỉ thấy một đạo bị kim quan bao phủ bóng người từ âu chọc trong vũng bùn phóng lên tật trời giống như kim tiên xuất thế mà ở này bóng người mà Lúc này, kia đáng a n tiếc c á dài đ n lúc này chỉ có một thanh ở phía dưới quan sát kỳ thật dùng trương vân tô khinh công tạo mình muốn mang theo đán xà thân thể cao lớn ở trong không bay vọt cũng là không thể nào hắn đem đán xà tốn hướng về không trung chỉ là duy nhất một lần b n c phát rắn luôn luôn mệnh cứng rắn nghe đồn có rắn dù cho bị chém thành kiểu đoạn vẫn có thể sống sót thậm chí dần dần khôi phục thân thể cho nên đán xà m ặ c dù nội bộ bị trương vân tô phá h ư n g h i ê m trọng phần đuôi lại bị trương vân tô phá vỡ một cái độc lớn gần như nước gãy có thể như cũ ở giữa không trùng kịch liệt d â y rồi lấy phát ra kinh khủng tê tê âm thanh phun ra một cỗ màu đen thể khí cùng lẹ tẻ chất lỏng màu đen gần như trong n y mắt bị trương vân tô d ắ t lấy ra rắn cùng gân rắn liền bị kéo đức mắt thấy đán xà rất có thể rơi vào đầm lầy như vậy sâu tiềm ở c h ư a khỏi vết thương thế trước đó ở cũng không lộ diện trương vân tô h ừ lạnh một tiếng cầm trong tay linh kiếm từ không trung lao xuống đuổi sắt đán xà đầu và ảnh lực lượng cường đại cùng mánh liệt buộc phát c h â n khí ở sắc bén linh kiếm trong nháy mắt buộc phát một cái liền đem đán xà giống như bốn tờ bản bắt tiên vậy đầu nổ ra một cái một phần tư lớn nhỏ lỗ thủng nay lỗ thủng thẳng tới đầu rắn dưới đáy xuyên qua cằm cái gọi là rắn không đầu không được đầu bị phá hủy đầu này đán xà tương đương với chúng khu thần kinh hệ thống đều bị phá hư rơi mất thân thể đã không có chỉ huy dù cho vẫn có mạnh mẽ sinh mệnh lực cũng bất quá chỉ là để thân thể cao lớn tiến hành phản xạ có điều kiện vậy không quy tắc vạn vẹo mà thôi bất quá lớn như thế một con rắn thân thể để chìm vào trong vũng bùn còn muốn lớn đúng lụt đi ra cũng không dễ dàng cho nên ở đ á n xà thân hình khổng lồ rơi vào đầm lầy trong nháy mắt trương vân tô cũng rơi vào đầm lầy trên mặt trực tiếp giống như cử định vậy dơ cao ở phá một cái lỗ thủng đầu rắn hai chân bay đạc mặt nước kéo lấy thân rắn khổng lồ hướng nam chạy như bay trở về mộc thanh đã hoàn toàn bị trương vân tô kéo lấy đám xà thân hình khổng lồ ở đầm trên mặt nước chạy như bay cảnh kinh ngạc đến người cho đến ngây mới phục hồi tinh thần lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn sử dụng da khinh công đi theo sau q một chương ba trăm sáu mươi không làm đồ ăn chương ba trăm sáu mươi không làm đồ ăn đán xà đã rời đi gần nửa ngày thời gian tiếp cận giữa trưa nghe nói ở giữa thái cực phái t r ư ơ n g trưởng môn còn tới qua một chuyến có thể toàn bộ nạn dân doanh điệu như cũng một mảnh t ỉ n h cảnh bị thảm kêu dên thanh âm khắp nơi đều là có triển vọng chết đi thân bằng mà khóc cũng có triển vọng đau xót chỗ cha tấn không nhịn được kêu thảm lục lý cánh tay trái cũng bị thương trên vết thương còn dính nhộn một chút hạt khí bất quá cho tới chưa công phu nguyên bản không lớn vết thương đã mục nát không nhỏ một mảnh rất、đau. lục lý đã từng được nghiêm trọng nhất vết đau cũng không có như thế đ â u nhưng hắn không có kêu thảm trước đó mấy lần thủy quái tập danh o đã để lục lý không có thân nhân nhưng lần này đán xà tập danh o như c ũ để thổ phỉ thôn dân dũng thậm chí phổ thông thôn dân đều thương vong thảm trọng thậm chí hắn hai cái thân cận nhất huynh đệ đều bị đán san ướt thế nhưng là lục lý cũng không khóc hắn chỉ là biểu cảm rất lạnh lùng rét lạnh đến như cùng hắn đ a o trong tay phong hắn nhanh chân hành t ẩ u ở trong danh o địa chấp nhất thực hiện một cái người lãnh đạo ở loạn sau khôi phục danh địa trật tự trách nhiệm hắn không nói gì thường thường một cái ánh mắt lạnh như băng liền có thể để đắm chìm ở trong thống khổ mà không lo được thu thập nạn dân dừng tiếng khóc doanh địa trật tự ở cố gắng của hắn tiếp theo một chút khôi phục nhưng lục lý có thể cảm giác được doanh địa bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức cùng trần thống mà ăn chán chê sau rời đi đ á n xà liền như là một mảnh to lớn bóng mở bao phủ ở mỗi một cái nạn dân trong lòng đ á n xà đã ăn no mới đi nếu là nó lại đói b ụ n g nhất định còn sẽ đến chỗ này quen thuộc địa phương tìm kiếm bọn hắn những này quen thuộc đồ ăn chứ lục lý có thể đoán được nạn dân bọn họ trong lòng loại ý nghĩ này bởi vì chính hắn cũng mơ hồ có lo hắn là đ á n xà cùng những cái k i a thủy quái đồ ăn sao không tuyệt không trong tay cương đao bị lục lý cầm thật chặt rồi đ ỗ n g nhiên doanh địa mặt phía bắc nổi lên một hồi to lớn bạo động tiếng kinh hô nổi lên m ộ n phía chơi ạ đ á n xà lại tới đ á n xà đến rồi chạy mau tại sao lại sẽ là đ á n xà ông trời ngươi để chúng ta những người này sống thế nào hả t ả n ra nhanh t ả n ra cùng với hoảng sợ thê lương kêu khóc c ầ m thành từng bây nạn dân đều hướng doanh địa mặt phía nam chạy trốn từng cái bối rối mà tuyệt vọng nhưng mà lần nữa nghe được đàn xà tới rồi tin tức lục lý không chỉ không có khẩn trương sợ hãi trái lại mơ hồ hưng phấn lên hắn nắm chặt cương đao đi ngược dòng người hướng bác mặt chạy như bay không biết cùng nhiều ít hướng nam chạy trốn nạn dân gặp t h o á n g q u a làm lục lý chung quanh lại không một cái nạn dân lúc hắn cuối cùng thấy được lần nữa lại đây tập doanh đáng xả đúng vậy chính là đầu kia đáng xả mặc dù diện mục so trước đó càng thêm giữ tợn khủng bố thậm chí đầu răn có chút mơ hồ huyết lục bao trùm l ấ y có thể lục lý như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra đầu này đáng xả Nương! Lao t Lớn tiếng một câu như vậy, lục ớ cùng cùng càng càng lý, lý nghĩ thầm cuối cùng lục lý tiếp cận đám xà cái kia khổng lồ đầu lâu cũng bị bóng mở nơi bao bọc lúc này vì không bị đ á n xà hù đến lục lý nhắm mắt lại dùng hết lực khí toàn thân một đao trả xuống nhưng mà hắn một đao kia vẫn chưa hoàn toàn chém đi xuống liền bị một cước đá bay đán xà lại có thể dài chân bay ở giữa không chung lúc lục lý kỳ quanh nghĩ đồng thời cũng mở to mắt bình một tiếng cái bụng hướng xuống ngã trên mặt đất cũng không phải là rất đau lục lý lập tức mở mắt ra muốn nhìn một chút đán xà chân là dặn gì g lại dài ở nơi đó kết quả hắn nhìn thấy lại là một cái mày kiếm mắt sáng khí chất tương đương bất phàm thanh niên đứng ở đán xà to lớn đầu lâu phía dưới mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái nhìn xem hắn lục lý trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người nương này tình huống như thế nào không đợi lục lý phản ứng lại mười cái mặc thái cực bảo phục thái cực phái đệ tử liền phân từng cái cầm lấy huyền thiết kiếm chỉ vào hắn dẫn đầu thái cực phái chu trưởng lao chu đại hiệp càng là nhữ mày nhìn hắn chằm chằm quắp lục lý n g ư ơ i điên rồi tại sao phải cầm đao chém chúng ta trưởng môn hả lục lý triệt để t r ò n váng theo bản năng giải thích ta không có chém các ngươi trưởng môn ạ một cái thái cực phái nội viện đệ tử phẫn nộ quát còn nói không có vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy ngươi cầm lấy đao lao ra liền chặt chúng ta trưởng môn đang khi nói chuyện nay nội viện đệ tử hướng về trương vân tô bên kia ra hiệu mắt cuối cùng để lục lý biết tia đán xà đầu lâu hạ thanh niên chính là thái cực phái trưởng môn trong truyền thuyết có thể bay thiên trương vân tô mà lúc này lục lý cũng cuối cùng thấy rõ ràng trương vân tô cũng không phải là đứng ở đán xà đầu lâu dưới mà là một cánh tay giơ cao lên to lớn đán xà đầu lâu lục lý mặc dù làm bị bánh nhưng cũng không đ ầ n trong nháy mắt liền h i ể u chính mình h i ể u lầm lúc này liền ngồi quỳ chân ở trên hết lên là ta tính sai không thấy được trường t r ư ờ n g môn tưởng rằng đán xà tới rồi liền muốn cho nó một đao trường môn bị người chém dù là kết quả liền trưởng môn một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương cũng là không thể tha thứ thái cực phái đệ tử kia nguyện ý dễ dàng như vậy buông tha lục lý lúc này liền muốn tiếp tục truy vấn bên kia trương vân tô lại khoát tay nào nói được rồi được rồi bất quá là hiệu lầm mà thôi cũng là trách ta kinh hại đến nạn dân bọn họ nói xong đưa tay ném một cái bị trương vân tô kéo lấy to lớn đán xả thân thể liền hoành không bay lên bịch một tiếng rơi vào danh o địa phía bắc trên đất trống làm cho cả danh o địa đều thật to chấn động một cái như thế rung động một màn làm cho lục lý thấy được mở to hai mắt há to miệng như là choáng váng phục hồi tinh thần lại nhìn thấy trương vân tô hướng bên này đi tới lục lý lập tức phóng tới tiền đến quỳ xuống túi đầu đến cùng reo lên chương trưởng môn ta muốn theo ngươi học võ công ta muốn theo ngươi học võ công lời này tốt trực tiếp cũng tốt vô lệ a bất quá cùng trưởng môn học võ là dễ dàng như vậy sao giống như bọn hắn những người này cái nào không phải là thông qua kịch liệt cạnh tranh mới bước vào ngoại viện nội viện thấy cảnh này thái cực phái đệ tử không khỏi không biết nên khóc hay cười trương vân tô cũng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng nghĩ tới vừa rồi lục lý dơ cương đao muốn cùng đán xà l i ề u mạng tư thế cũng có chút khâm phục người này thấy chết không sờn dũng khí lúc này hỏi ngươi tại sao phải cùng ta học võ lục lý lớn tiếng nói bởi vì ta không muốn làm đồ ăn không muốn làm đồ ăn trương vân tô có chút không có hiểu lục lý tiếp tục nói ngươi là ta đã thấy người lợi hại nhất có thể giết chết đán xà lợi hại như vậy thuỷ quái Ta m u ố người theo là n phía trước nghe được lục lý kia lời nói nhìn về phía trương vân tô cũng đều lộ ra chờ mong ánh mắt đại khái những ngày nạn dân lúc này hy vọng nhất chính là không làm thủy quái sự vật đi nghĩ như vậy trương vân tô đánh giá lục lý một phen về sau nhìn thẳng hắn một đôi mắt trâu rất nghiêm túc nói tốt ta l i ề người này đã muốn cùng chính mình học võ nhận lấy lại có làm sao nói không chừng một hai năm sau liền sẽ là thái cực phái lại một vị đắc lực đệ tử thấy lục lý liền muốn dập đầu đi lễ bãi sư trương vân tô đánh ra một cố nhu hòa chân khí đem hắn nâng lên đến nói ta thụ ngươi võ công lại không phải để ngươi bái ta làm thấy ngươi trước tạm nghe ta nói hiểu mới quyết định cũng không mượn ta xem ngươi tuổi tắc ít nhất cũng có hai mươi tuổi muốn học tập ta thái cực phái nội công cũng có thành tựu rất khó bất quá ta thái cực phái lại có hai môn ngoại công rất thích hợp ngươi một là thiết xa trưởng luyện tới đại thành sau có thể vỡ bia n ư ớ đá chặn vàng tuyệt đối sát hai là kim trung cháo tổng cộng có thập nhị trọng mỗi luyện thành nhất trọng đều có thể gia tăng ít nhất lực lượng của một con ngựa luyện đến lục trọng về sau càng là có khả năng thả ra một tòa chôn g vàng h ư ảnh phòng ngự vô địch ngươi như muốn học liền có thể nhập thái cực phái v ì ngoại viện đệ tử trước theo bản phái chấp sự trưởng lao lý công học tập này hai môn ngoại công nhưng à y sau ngươi ở này hai môn ngoại công thành tựu trên vượt qua hắn có thể tiếp tục tìm ta học tập ngươi cảm thấy thế nào minh tâm khắc cốt thần công trương vân tô chưa hề nói môn thần công này quá mức trần quý một khi tiết lộ ra ngoài chính là mầm hai vạn trương vân tô trước mắt không chịu được nổi lục lý thì càng không chịu được n l o n g tượng bàn nhược công trương vân tô cũng không nói bởi vì hắn nhìn ra lục lý làm người r ũ n g m á n h gần với lô mãng luyện tập l o n g tượng bàn nhược công rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nhưng mà thiết sa trưởng cùng kim trung cháu uy lực trong lục nghe tới đã thuộc về tuyệt thế thần công bởi vậy hắn không chút do dự lần nữa con xuống lớn tiếng hô lục lý nguyện ý nghe theo trưởng môn sắp xếp hiện tại liền đổi giọng xưng hô trưởng môn giá hỏa này cũng không ngốc n h a trương vân tô mỉm cười gật đầu mặt khác nạn dân thấy vậy cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ nhưng cũng không ai dám lô mãng đi lên giống như lục lý bãi sư học võ sau đó trương vân tô liền để nạn dân bọn họ tiếp tục thu thập danh o địa cũng hướng về mục thanh chu giả lương bọn người hỏi dò đán xà tập danh o sau nạn dân bị tổn thương tình huống tăng thêm bị đán xà nuốt vào hơn một trăm n g ư ờ i lần này tử vong nạn dân ước chừng có hơn hai trăm linh người bị thương còn nhiều hơn ước chừng ba bốn trăm phiền thoái hơn chính là trong đó không ít người vết thương đều lây dính đán xà ăn mòn chi độc vết thương xuất hiện nát giữa cũng có hướng về toàn thân lan tràn xu hướng chu giả lương vừa đi vừa nói mục thanh đi lần theo đán xà những tin tức này thu thập nhiệm vụ tự nhiên là hắn tới làm trương vân tô nói cựu hoa ngọc lộ hoàn có rất tốt trừ độc công hiệu đợi lát nữa chúng ta trước tiên có thể đem trên người cựu hoa ngọc lộ hoàn lấy r a theo chắc chắn tỷ lệ hóa thành dược thủy để lây nhiễm ăn mòn c h i độc trong số người bị thương chịu phục thoa ngoài r a có thể dùng loại trừ ăn mòn c h i độc cho tới những cái kia đã mất đi thân nhân nạn dân cũng chỉ có thể để bọn hắn b ấ t đau buồn đi rồi không thể một vị đắm chìm ở trong bi thống dù sao thời gian còn phải qua số dưới vừa nói vừa thái cực phái mọi người lều vải đi qua trương vân tô phát giác bên kia lý mạc sầu trương doãn nhi đã làm chủ bắt đầu sử dụng cựu hoa ngọc lộ hoàn dược thủy vì bị thương nạn dân tiến hành chữa thương trương vân tô mang theo một đám thái cực phái đang chuẩn bị hỏi dò trước đó đán xà tập danh o lúc tình huống tặc kẽ một thanh âm lại truyền vào triệu ngự tuấn có việc bái phỏng trương trưởng môn có đó không triệu ngự tuấn trong lòng hơi nghi hoặc triệu ngự tuấn ý đ ồ đến trương vân tô lại rất đi mau đi ra hướng về triệu ngự tuấn chắp tay nói triệu tổng bộ đầu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không biết tìm ta có chuyện gì triệu ngự tuấn cũng không có trực tiếp trả lời mà là trước quét mắt mắt nạn dân doanh địa quan hỏi nghe nói d ạ n g sáng lúc đán xà tập kích cái này nạn dân doanh địa quý phái đệ tử không có gì tổn thất chứ không có gì tổn thất bất quá có mấy vị đệ tử đã nhận một ít vết thương nhẹ mà thôi. trương vân t ô nói triệu ngự tuấn lại nói doanh địa phía b ắ c con cự xà kia thi thể chẳng lẽ chính là đ á n xà không tệ không cần nghĩ đ á n xà tất nhiên là trương trưởng môn bắt giết đi trương vân t ô gật đầu mỉm cười biểu thị ngầm thừa nhận triệu ngự tuấn nói đ á n xà cũng coi là trong truyền thuyết dị thú nơi này lũ lụt bên trong xuất hiện làm hại quá lớn bất quá có trương trưởng môn ra tay lại là dễ như trở bàn tay mà ta lần này tìm trương trưởng môn cũng là nghĩ xin trương trưởng môn hỗ trợ bắt giết một con làm hại càng lớn dị thú ồ trương vân t ô lộ ra vẻ kinh ngạc ngay sau đó đưa tay ra hiệu nói triệu tổng bộ đầu mời đến bên trong giảng Ở trong nhưng từ mấy ngày trước bắt đầu lệ thủy trong xuất hiện một con mạnh mẽ quái ngư để lệ thủy vận tải đường thủy triệt để kết thúc rồi tiêu quái ngư mặc dù chỉ có ba bốn trượng lớn nhỏ có thể toàn thân sinh đầy cứng rắn dị thường kim lân đau thương bất nhập cái chán còn có sinh một đôi sừng nhọn sắc bén cực kỳ đáng sợ hơn chính là nay quái ngư mặc dù ở trong nước tắc quái lại có thể miệng phun liệt hỏa đốt cháy mặt nước thì lớn ta căn cứ một chút lao giả thuật lại cùng tìm đọc bộ phận thượng cổ quái vật điện tịch tư liệu mới biết được này quái ngư tên là hỏa long ngư đau thương bất nhập không sợ nước nấu lửa đốt cường hoành dị thường hôm trước ta từng cùng bọn họ giao thủ suýt nữa mệnh tăng trong miệng vì thế hôm nay đến đây xin trường trưởng môn giúp ta trừ bỏ kẻ này trương vân tâu nghe xong khẽ nhữ mày triệu ngự tuấn bây giờ cũng là tiên thiên cựu trọng đại cao thủ nhưng lại suýt nữa mệnh tăng kêu hỏa long ngư miệng có thể tưởng tượng kêu hỏ như thế đã hỏa long ngư cường đại như thế vì sao triệu tổng bộ đầu không mời vân đài tông hư cảnh cường giả tương trợ đây trương vân tô hỏi nghi ngờ trong lòng triệu ngự tuấn cười khổ một tiếng nói t h ự c không dám dầu dếm sớm tại đầu tháng chín thời điểm vân đài tông đại bộ phận hư cảnh cường giả đều được mời tiến về nam sở rồi t r ư ơ n g trường môn khả năng còn không biết sông lớn thủy quái chi h ỏ a nhưng so sánh ly giang nghiêm trọng nhiều trong nước sông thực lực có thể so sánh với hư cảnh thủy quái hàng trăm hàng ngàn nếu là tùy ý những n à y thủy quái tàn phá bừa bãi đại giang nam bắc bờ không chỉ nam bắc giao thông bị ngăn trở sợ là không lâu sau đó ta vân quốc cũng sẽ thụ thai họa vì vậy vân đài tông đại bộ phận hư cảnh cường giả đều đáp ứng lời mời tiến về lớn giang nam bờ tiêu trừ thủy quái còn lại lại muốn t ỏ a chấn tông môn thực sự không cách nào rút ra nhân thủ trương vân tâu nghe xong mày nhữ lại đến càng sâu không nghĩ tới lần này thủy quái chi họa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lại có nhiều như vậy thực lực bằng được hư cảnh thủy quái xuất hiện ở trong sông lớn như thế xem ra thiên hạ này sợ là thật muốn xuất hiện biến đổi lớn rồi phục hồi tinh thần lại nhìn thấy triệu ngự tuấn một mặt tha thiết nhìn xem chính mình trương vân tâu nói được việc này ta đáp ứng rồi triệu tổng bộ đầu trước tiên có thể trở về hướng li giang phủ thành sắp xếp một phen ta về núi trên một chuyến liền tiến đến lệ thủy d i ệ t trừ kêu hỏa long ngư q một chương ba trăm sáu mươi hai bắt g i ế t chương ba trăm sáu mươi hai bắt g i ế t trương vân tô trở về phong hoa sơn trừ dặn d o lã cẩm hoa tiếp tục trông coi môn phái càng quan trọng hơn một sự kiện lại là mang theo tiểu đông tây sở dĩ sẽ nghĩ tới mang theo tiểu đông tây là bởi vì căn cứ triệu ngự tuấn thuật kêu hỏa long ngư tất nhiên là một con hỏa thuộc tính dị thú chỉ bất quá cuộc sống ở trong nước mà thôi mang theo tiểu đông tây đến thời điểm có lẽ có dùng coi như vô dụng cũng có thể ở d i ệ t trừ hỏa long ngư sau để tiểu đông tây đến chút chỗ tốt lần trước hút vào tam dương giáo chủ phần huyên bộ phận bản mệnh chân nguyên về sau tiểu đông tây liền lại lâm vào trong ngủ mê cho đến hạ tuần tháng tám mới từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh cải thành nửa trạng thái ngủ say nếu là không gọi nó nó sẽ vẫn nằm chỗ đó đi ngủ nếu là để cho tỉnh rồi nó nó cũng sẽ chơi với người một lúc mà đang say giấc nồng đoạn thời gian kia tiểu đông tây lại lớn lên không ít thân thể từ dài hơn một thước biến thành dài hơn ba thước cùng c h a y c h a y nhà chó không sai bị lắm đương nhiên nó xem ra muốn so c h a y c h a y nhà chó béo không ít vẫn như cũng một bộ rất đáng yêu rất h à n manh g i á nay tiểu đông tây bây giờ thật sự là lười dù cho có khả năng giá lửa đ ẳ n g không phi hành lại lại ở trên không muốn cùng trương vân tô cùng đi rơi vào đường cùng trương vân tô đành phải ôm nó sử dụng đ i ề u độ thuật hướng lệ thủy phụ cận l y giang phụ thành bay đi cũng may bây giờ trương vân tô sử dụng đ i ề u độ thuật đã không cần giống như vừa mới bắt đầu như vậy nhất định phải triển khai hai tay mô phỏng chim chóc cánh mà là tùy ý khẽ vươn tay liền có thể khuấy động sau khí cưới gió mà đi bất quá thiên mập tiểu đông tây nhiều ít vẫn là ảnh hưởng tới trương vân tô tốc độ chờ hắn đổi tới li giang phụ thành lúc mặt trời đã lặn chân trời chỉ còn lại một mảnh rắn đỏ trương i vân, vân tô đương vị nhiên phòng g i sẽ không chính mình nói phá lúc này hàm hồ giải thích nói đây là ta dưỡng một con thú cưng có lẽ đối với trừ bỏ kêu hỏa lòng ngư có chỗ trợ giúp nhà triệu ngự tuấn không có hỏi nhiều nữa mà là cùng trương vân tô cùng nhau hướng về lệ thủy trên nhìn ra xa k i ê u hỏa long ngư không chỉ ăn người hơn nữa tựa hồ t r e o đuổi chi tâm rất nặng chỉ cần có dưới thuyền đến lệ thủy lên không cần bao lâu liền sẽ bị công kích bình thường mà nói nếu là thuyền nhỏ t ắ c thì sẽ bị nó trực tiếp đụng đổ nếu là thuyền lớn t ắ c thì sẽ bị dùng lửa đốt sau đó lại đục nặng nghề đang khi nói chuyện triệu ngự tuấn hướng phía dưới ra hiệu một phen một chiếc có chút cổ quái thuyền lớn liền bị để vào lệ thủy phía trên xuôi dòng hướng về phía đông bắc chậm rãi phiêu đi sở dĩ nói cổ quái là bởi vì chiếc thuyền kia trên liền cái người chèo thuyền đều không có. lẫn chỉ nhau m mười mấy con heo, dê. Nhưng tại n biên giới chắc ậ n an không lại trí m tay nhìn lại như là chân triệu n Tâu hoặc, t r i ngự tuấn trực tiếp từ cửa thành lầu trên bay vọt mà xuống rơi vào kia chiếc làm mồi trên thuyền lớn s á t trời dần dần trở tối m ô i thuyền hướng về đông bắc phương hướng càng phiêu càng xa nhưng lệ thủy mặt sông như cũng một mảnh yên tĩnh tựa hồ cũng không có thủy quái tồn tại ở trong con sông này như loại an tĩnh này nhưng lại là q u ỷ dị chân chính lệ thủy sông coi như không có thuyền ngư nhân cũng sẽ thường có con cá nhảy ra mặt nước chim chóc từ tầng trời thấp lướt qua mà không phải giống bây giờ như vậy động tĩnh gì đều không có nhưng mà tại s á t trời hoàn toàn đêm đen trước khi đến trên thực tế cũng không có phiêu khoảng cách ly giang p h ụ thành bao xa ngồi trên thuyền b ỗ n nhiên phát ra một tiếng kinh hô liền hướng mỗ một cái phương hướng dần dần nghiêng trương i liền hiện ế p lấy lửa xuất một t vòng ánh ê n sông, trong ngáy mắt liền thuyền nửa trong ngọn mặt mắt đem mồi một t r bao lửa. đều phủ ở trương vân tô thấy rõ ràng ở ánh lửa xuất hiện một sát na lệ thủy trong sông thình lình nhảy ra một cái dài ba t r ư ợ n g ngắn toàn thân kim lân đầu có hai sừng quanh ngư hỏa long ngư hỏa long ngư mới vừa xuất hiện triệu ngự tuấn liền từ mồi trên thuyền nhảy ra ngoài cầm trong tay một thanh phát đao quanh thân d ũ n g động chân khí màu và nóng cùng hỏa long ngư chiến thành một đám đại khái bởi vì lúc trước cùng triệu ngự tuấn giao thủ qua đồng thời kém một chút ăn triệu ngự tuấn cho nên lần này giao chiến hỏa long ngư cũng không có vội vã lùi về trong nước đi này hỏa long ngư vậy mà cũng l ạ như là tiểu đông tây có khả năng giá lửa bay v ú t lên hỏa long ngư toàn thân kim lân phòng ngự mạnh không ngừng đau thương bất nhập đơn giản như vậy triệu ngự tuấn tu luyện chính là vân đài tông phật tông kim cương hộ pháp loại tuyệt học chân khí màu vàng nóng lực công kích phi phạm thế nhưng l à i hành kích đến hỏa long ngư trên người đối với tạo thành tổn thương lại cũng không lớn tương phản hỏa long ngư mỗi phun ra một cái liên hỏa đều sẽ cho triệu ngự tuấn tạo thành phiền thoái không nhỏ ngoài ra hỏa long ngư mặc dù có dài ba trượng ngắn có thể ở trong không phi đằng lại cực kỳ nhạy bén có kia phần trọng lượng liền như là một con to lớn châu được lợi dụng lần lượt va chạm lấy sắc bén song rác vạch phá không khí để triệu ngự tuấn hiểm tượng h o à n sinh nói đến nói nhiều trên thực tế ở hỏa long ngư khi mới xuất hiện trương vân tô liền ôm tiểu đông tây từ cửa thành lầu trên bay vọt xuống dưới không có một chút lên xuống thẳng đến giao chiến chỗ mặt sông còn chưa đổi tới vẫn h ề vải co lại trong ngực trương vân tô tiểu đông tây giống như là cảm giác được cái gì đột nhiên tinh thần đại c h ấ n nhảy trộm liền từ trương vân tô trong ngực bay ra ngoài cùng lúc đó đang cùng triệu ngự tuấn kịch chiến hỏa long ngư cũng giống là cảm giác được cái gì đống nhau liền cũng như chạy trốn nhảy lên hướng về mặt sông muốn chạy trốn nơi đó có dễ dàng như vậy lúc này trương vân tô khoảng cách hỏa long ngư còn có gần trăm trượng khoảng cách nhưng hắn thân hình liên tiếp lấp loại bốn năm lần liền vừa vặn đến hỏa long ngư phía dưới trên mặt sông bởi vì lúc trước triệu ngự tuấn cùng hỏa long ngư giao chiến lúc vẫn hữu ý kéo cao khoảng cách cho nên cả hai cuối cùng trên thực tế là ở gần trăm trượng trên bầu trời giao chiến hỏa long ngư chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh lại trung quy không kịp trương vân tô khinh công cùng thân pháp nhanh bị trương vân tô ngăn lại thấy trương vân tô chặn đường hỏa long ngư trong mắt hung quang bùng cháy mạnh phun ra một cái liệt hỏa liền đem trương vân tô bao lại nhưng mà khi nó đem liệt hỏa vừa thu lại lại phát hiện trương vân tô bao phủ ở một đạo trung vàng hư ả n h trong lông tóc đều không đốt mất một cái hỏa long ngư không tin tả lần nữa hướng về trương vân tô phun ra một miệng lớn liệt hỏa thế muốn đem trương vân tô đốt thành cho bụi lúc này tiểu đông tây cuối cùng đổ i tới lập tức liền chui vào hỏa long ngư chỗ bắn ra liệt hỏa bên trong sau đó chỉ thấy hỏa long ngư chỗ bắn ra liệt hỏa càng ngày càng nhỏ tương phản trong đó một đoá ngọn lửa màu đỏ lại càng lúc càng lớn cuối cùng thay thế liệt hỏa đảo ngược hỏa long ngư đánh tới hỏa long ngư thấy tình thế không ổn cái đôi bay xuống muốn từ những phương hướng khác trốn vào trong nước. lại bị trương vân tô thân hình loại lên cầm trong tay linh kiếm phong bế đường đi dường như cảm giác được linh kiếm sắp bén hỏa long ngư không muốn thử kỳ phong mang lại là cái đuôi bại xuống muốn từ một phương hướng khác chạy trốn nhưng như cũng bị trương vân tô phong bế đường đi tiểu đông tây vẫn truy ở hỏa long ngư đằng sau như thế vài phiên xuống tới cuối cùng cắn một cái vào hỏa long ngư trên thân tựa như vải dầu dính vào sao hỏa giống nhau nhanh chóng lan tràn ra cơ hội là hô hấp giữa liền đem hỏa long ngư bao phủ ở xích hồng sắt trong ngọn lửa Quy một trương dị dạng vân h tô cười phốc. Long n g k nói ta nếu là mặc kệ ngươi cùng những người kia sẽ phải cùng nhau rớt xuống trong sông đi nếu như rớt xuống trong sông tiểu đông tây xích viêm tuy không phải phản hỏa nhưng cũng sẽ bị lượng lớn nước sông chỗ t ắ c r ủ i đến lúc đó hỏa long ngư nói không chừng liền có thể mượn cơ hội từ trong sông bỏ chạy có trương vân tôn h ì n xem tuy nói hỏa long ngư ở trong sông bỏ chạy cơ hội không lớn nhưng nếu thật sự là như thế dù sao còn phải phí chút sức lực không bằng hiện tại một lần giải quyết vác lên bị đông thành khối băng hỏa long ngư trương vân t ô đi tới trên bờ sông triệu ngự tuấn cũng theo sau nhìn xem bị đông thành tượng băng hỏa long ngư không khỏi cảm k h á i nói thật không nghĩ tới này hỏa long ngư trường trưởng môn cũng là dễ như chở bàn tay bất quá vừa vặn có khắt chê nó thủ đoạn mà thôi trương vân t ô khiêm tồn dưới tiếp theo trương vân tô thu hồi h ẳ n ý đối với tiểu đông tây nói là ăn nó đi vẫn là đốt đi nó chính ngươi nhìn xem làm đi tiểu đông tây n g h e xong hưng p h ấ n hướng về hỏa long ngư nào tới một cái xích viêm p h ư ớ lên hỏa long ngư vốn là hỏa thuộc tính ở trương vân tô h ẳ n ý hủy bỏ sau tan băng rất nhanh bây giờ hơn nữa tiểu đông tây xích viêm tan băng đến thì càng nhanh nhưng này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác tuyệt không dễ chịu hỏa long ngư đau đến ở trên l ộ ậ n nào nhưng mà xích viêm lại nhanh chóng lan tràn đến hỏa long ngư toàn thân lúc này trương vân tô không tiếp tục ngăn cản mà là cùng triệu ngự tuấn cùng nhau xa xa lưu lại mặc cho hỏa long ngư hóa thành một đám ngọn lửa màu đỏ xích viêm càng ngày cũng đại cuối cùng đem hỏa long ngư thân hình hoàn toàn bao phủ mà hỏa long ngư dãy rủa c ũ n g t ừ kịch liệt mà trở nên càng ngày cũng tiểu đợi đến cuối cùng này đoàn màu đỏ hỏa diễm không hơi thở lúc tiểu đông tây ha to mồm đ ỗ n g nhiên hút một cái đem hắn toàn bộ hút vào trong bụng bụng nhỏ lập tức trở nên tròn t r ị a sau đó h á hốc miệng ba phun ra một đạo thật dài xích viêm nấc một cái rõ ràng ở hơi tiếng vang lên để triệu ngự tuấn triệt để n g â y dại nhìn thấy tiểu đông tây lung la lung a y tựa như uống say như hướng đi trương vân tô đi đến một nửa lúc bỗng nhiên nga xuống triệu ngự tuấn lúc này mới phục hồi tinh trương vân tô cười nói không có việc gì chỉ là đã ăn no mệt ra rời ngủ thiếp đi mà thôi triệu ngự tuấn lại đi nhìn kỹ tiểu đông tây quả nhiên phát giác tiểu đông tây ở hô a hô a hơi ngồi máy t r ư ơ n g trưởng môn sùng vật này còn thật thú vị triệu ngự tuấn thật sự là nhìn không ra tiểu đông tây chính là trong truyền thuyết xích viêm kim nghe thú lại không tốt tùy tiện muốn hỏi đành phải cười ha hả đúng là thú vị vô cùng trương vân tô hư đáp lời nhân tiện nói việc nơi này đã xong triệu tổng bộ đầu nếu là không có sự t ì n h khác ta liền trở về phong hòa sân rồi triệu ngự tuấn khách khi nói lúc này đã vào đêm không bằng t r ư ơ n g trưởng môn ngay tại này l y giang phụ thành nghỉ ngơi một đêm thế nào trương vân tô nói không được trước đó nghe triệu tổng bộ đầu lời nói nước này q u á i trong không thiếu khuyết thực lực cường đại ta vẫn là trở về phong hoa sơn kịp thời chiếu ứng l y giang nam bở từng cái phương diện tương đối tốt nói xong trương vân tô liền ôm lấy tiểu đông tây trương vân tô có loại dự cảm lần này ăn nuốt ăn hỏa long ngư tiểu đông tây sợ là sẽ phải ráng r ấ p lớn hơn trước đó hai lần hút vào tam dương giáo hư cảnh bản mệnh chân nguyên dù sao chỉ là một bộ phận không bằng lần này là trực tiếp đem hỏa long ngư toàn bộ nuốt ăn rồi triệu ngự tuấn đem trương vân tô đã quyết định đi liền không hề nhiều giữ lại nhìn xem trương vân tô ông tiểu đông tây nhảy lên một cái nhanh chóng biến mất ở trong trời đêm toàn bộ chín tháng phòng thủ nạn dân doanh địa tiêu trừ thủy quái sự t ì n h đều tiến hành hừng hực khí thế bởi vì đương thời đại đa số lưu truyền võ công đều là dùng người làm địch người mà thiết kế cho nên ở thủy quái c h i họa sơ kỳ võ giả mặc dù số lượng muốn nguyên vượt qua thủy quái nhưng chân chính tiếp chiến lúc cũng không chiếm ưu thế nhất là có chút thủy quái thủ đoạn công kích quỷ dị cổ quái để cho người ta khó lòng phòng bị càng làm cho đám võ giả tổn thất rất nặng nhưng trải qua một tháng thời gian tuyệt đại đa số võ giả cũng bắt đầu thích hướng cùng thủy quái hình thức chiến đấu cũng không còn là một vị phòng thủ nạn dân doanh địa, còn biết chủ động bước vào đầm tiêu trừ chiếm giữ ở một chút trên đảo nhỏ thủy quái tháng chín mặt tiến hành hệ thống rút thường lúc trương vân t u cân nhắc đến thủy quái chi họa chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc mà huyền thiết kiếm lại là đối phó thủy quái lợi khí liền duy nhất một lần đổi mười vạn cân v ậ n thiết trương vân t u để chú kiếm phường sử dụng những ngày vẫn thiết ngày đêm không ngừng rèn đúc huyền thiết kiếm trừ thỏa mãn thái cực phái nội ngoại viện đệ tử cùng tiêu cục võ quán một chút quan trọng nhân b á như ra bộ p ậ n h u y ề thế i t không i ế m t bằng cho ra một cái con đường để những võ giả khác cũng có cơ hội quang minh chính đại thu hoạch được huyền thiết kiếm thái cực phái không chỉ có thể thông qua cái này con đường kiếm lấy một số lớn bạc cùng vật khắc tư càng có khả năng mượn cơ hội nâng cao môn phái danh vọng giá trị mở rộng thái cực phái trong võ lâm ảnh hưởng một thanh huyền t h i ế t kiếm trương vân tô định giá tuyệt không tiện nghi bình thường đều là thông qua bán đấu giá hình thức bán ra một vạn lượng làm nền giá người trả giá cao được trừ việc này bên ngoài thái cực phái chúng đệ tử dựa theo trương vân tô mệnh lệnh hướng về những võ giả khác thu mua thủy quái thi thể sự tỉnh cũng dần dần hình thành một cái mới sản nghiệp trải qua một đoạn thời gian chứng minh tương đương một bộ phận thủy quái cốt nhục đều là đại b ổ c h i vật thường nhân ăn có thể tăng lên khí lực cường thân kiệt h ể người luyện võ ăn càng là có khả năng mạnh mẽ khí huyết ở một mức độ nào đó tăng tốc nội công tốc độ tu luyện đương nhiên trong đó có một phần nhỏ thủy quái thịt chứa độ tố là không thể ăn Bởi vậy, trong h á i c lúc nhất thời bởi vì thủy quái mà xuất hiện các loại giao dịch vậy mà khiến cho ly giang nam bờ số huyện thậm chí đầm phụ cận vài tòa cỡ lớn nạn dân doanh địa đều xuất hiện một loại dị dạ phần minh nói lên cỡ lớn nạn dân doanh địa cũng là trong khoảng thời gian này rất nhiều nạn dân doanh địa không ngừng gặp thủy quái tập kích sau d u n g hợp diễn biến kết quả cỡ lớn nạn dân doanh địa không chỉ nhân số càng nhiều đối với thủy quái có càng lớn lựa uy hiếp những cái kia có thực lực võ giả cũng có thể dễ dàng hơn thủ hộ nạn dân doanh địa nếu như là cỡ nhỏ nạn dân doanh địa sợ là số lượng sẽ không thiếu có hạn cao thủ liền khó tránh khỏi được cái này mất cái khác mặc dù đối mặt thủy quái chi họa vân quốc bên này đã từ thủ chuyện công kích nhưng bất kể là bách tính hay là người trong võ lâm trong lòng vẫn là nặng nề cực kỳ bởi vì li giang sông lớn thủy vị vẫn đang tăng lên không ngừng Huy trương vân Long tô h tọa trấn t ư phong hoa sơn tùy thời phối hợp tác chiến lưu tại mấy lớn nạn dân doanh địa phòng thủ tiêu diệt toàn bộ thủy quái thái cực phái đệ tử nói như vậy chỉ cần là phát hiện thực lực giống như tiên thiên đại cao thủ hoặc là tiếp cận hư cảnh thủy quái thái cực phái đệ tử liền sẽ đem tin tức truyền về phong hoa sơn trương vân tô đạt được tin tức liền sẽ tiến về trừ bỏ kia thủy quái cho tới thực lực ở tiên thiên đại cao thủ trở xuống thủy quái thái cực phái bảy n h á n h chiến đội trong đệ tử coi như không địch lại cũng có thể ứng phó không đến mức tùy ý thủy quái tàn phá bừa bãi lại nói cũng muốn lưu một chút cơ hội biểu hiện cho mặt khác tứ đại phái minh thậm chí vân đại tông đệ tử không phải là cứ việc thái cực phái bảy nhánh chiến đội chỉ có mười bốn danh tiên thiên võ giả thế nhưng là đến lúc tháng 10, nhưng trương vân tâu nghe được giải quyết xong hơi hơi cười một tiếng nhớ tới kiếp trước thất kiếm hạ thiên sơn cố sự bây giờ ở vân đài tông đại bộ phận hư cảnh đều đáp ứng lời mời tiến về nam sở tiêu trừ sông lớn thủy quái dưới tình huống Vân quốc trên g thực cái tế h từ cả tháng bảy đến lúc tháng một mươi trương vân tô cũng bất quá là đem tiên thiên cựu trọng tiền kỳ tu vi triệt để vững chắc xuống mà thôi ở lúc tháng một mươi ngày cuối cùng trương vân tô vì gia tăng tự thân thủ đoạn công kích thì rút thưởng hội, là lợi dụng cơ đáng e m h nhắc ậ p b tới chính là ở đội sau khi hoàn thành trương vân tâu ngoài ý muốn đạt được như thế một cái hệ thống nhắc nhở tin tức chúc mừng thúc chủ thu được nguyên bộ hàng long thập bắt trưởng nay trưởng pháp cương manh bá đạo danh sư n g kim võ thế giới thiên hạ đệ nhất trưởng vì thế cần túc chủ nội công tu vi đạt tới hư cảnh mới có thể chân chính phát huy r a n à y trường pháp vi lực ngoài ra mặc dù thông qua hệ thống túc chủ ngài đã đem hàng long thập bát trưởng mỗi một trường đều luyện đến đại thành nhưng cũng không chân chính dung hội quán thông khoảng cách viên mãn tắc thì càng có một đoạn khoảng cách không nhỏ hy vọng túc chủ có khả năng cần luyện này t r ư ờ n g pháp mỗi chiến đều dụng tâm lĩnh mộ sớm ngày đem này trường pháp dung hội quán thông luyện tới đại viên mãn Đến lúc đó, này đem này trường lúc pháp triệu hồi gia thần long trương vân tô cũng không có đem hệ thống nhắc nhở để bụng cũng không phải hắn không muốn đem hàng long thập bát trưởng triệt để dung hội quán thông cũng luyện tới đại viên mãn mà là biết việc này phi thường khó n h ư hắn hàng long thập bát trưởng là giống như tiêu phong quách tính như vậy một trưởng một trưởng chân thật luyện ra được còn có luyện đến đại viên mãn khả năng nhưng trên thực tế hắn trưởng pháp đều là có hệ thống quán đâu trực tiếp đại thành cái này khiến cho hắn hàng long thập bát trưởng thiếu một chút nội tình cho nên hắn muốn đem hàng long thập bát trưởng t u m ộ nội n h cho nên m u n đ hàng long thập bát trưởng luyện đến viên mãn độ khó không khác nhau nhiều lắm đến tháng một mươi một Trương vân tô suy nghĩ bước vào hệ thống hắc bảo thạch trong bí tảng không gian về sau lần nữa lựa chọn võ công bí tảng trực tiếp đưa vào một môn khác trương vân tô sẽ chỉ một bộ phận tuyệt thế thần công tên lục mạch thần kiếm trước đó trương vân tô bởi vì đem nhất dương chỉ luyện đến viên mãn cho nên tự động l ĩ n h ngộ lục mạch thần kiếm trong quan xung kiếm còn từng một lần bằng vào kiếm này khí cùng độc cô cựu kiếm ở hậu thiên thời kỳ liền chém giết tiên thiên võ giả ở trương vân tô trở thành tiên thiên võ giả thời kỳ quan xung kiếm kiếm khí như cũ vì hắn lập xuống không ít công lao có thể nói là một môn tính thực dụng lớn vô cùng võ công nhưng mà chờ tr đi theo đọc cô cầu bại học tập kiếm đạo lĩnh ngộ ra kiếm khí quan sung kiếm kiếm khí liền lộ ra có chút gân gà rồi bất quá trương vân tô từng hướng về đọc cô cầu bại hỏi qua lục mạch thần kiếm môn võ công này đọc cô cầu bại lúc ấy nói lục mạch thần kiếm xác thực được xưng ơ tụng là tuyệt thế thần công có thể để hậu thiên võ giả thậm chí đối với kiếm đạo cũng không có bao nhiêu lĩnh ngộ võ giả đều có thể tu luyện ra kiếm khí đến có thể xưng ơ n g ư ờ tiên nhưng đối với chân chính theo đội kiếm đạo người tới nói này võ công lại có chút gân gà tỉ như nói ngươi, ngươi bây giờ ban đầu luyện ra kiếm khí mặc dù cũng không có lục mạch thần kiếm kiếm khí như vậy sắc bén lại có thể không ngừng chiết xuất gian luyện lâu năm ngày dài tự nhiên có thể dùng kiếm khí của mình sắc bén càng sâu lục mạch thần kiếm kiếm khí đến lúc đó lục mạch thần kiếm kiếm khí đối với người tới nói liền không quá mức chỗ dùng dùng đầu cô cầu bại luyện ra kiếm cương cảnh giới tự nhiên t r ư ớ n g mắt lục mạch thần kiếm kiếm khí nhưng trương vân tô trước mắt kiếm khí cũng bất quá vừa mới luyện ra không bao lâu khoảng cách luyện thành kiếm cương không biết cần bao nhiều thời gian cứ như vậy lục mạch thần kiếm đối với hắn tác dụng vẫn tương đối lớn đương nhiên càng lớn thì là đối với thái cực phá trương vân tu đã đem nhất dương chỉ bí tịch sao chép một phần đưa vào chân vũ các t r ò n g trong phái tất cả trường lao chỉ cần tiêu phí nhất định môn phái độ công hiến liền có thể tu luyện này công nếu là có thể đem nhất dương chỉ luyện đến viên mãn tự nhiên tiến giai thành lục mạch thần kiếm đến lúc đó nếu là có một bản lục mạch thần kiếm bí tịch cung cấp học tập khiến cho ở tiên thiên võ giả thời kỳ liền luyện ra đầy đủ sắc bén k i ế m khí đối với chiến đấu lực t ư ơ n g có một cái tăng lên cực lớn lục mạch thần kiếm ở kim võ thế giới cùng hàng long thập bát trưởng giống nhau thuộc về tuyệt thế thần công giá trị tự nhiên không thấp cần một trăm năm mươi vạn môn phái danh vọng giá trị mới có thể、đổi. mà dựa theo giá trị thực tế gấp hai khấu trừ cuối cùng trương vân tô vì lục mạch thần kiếm tiêu phí rơi mất ba trăm vạn môn phái danh vọng chỉ số thời gian đi tới tháng mười hai phần một ngày này triệu ngự tuấn đột nhiên đi tới phong hoa sơn bãi phòng trương vân tô nghị sự đại điện trong trương vân tô để phiên trực đệ tử dâng lên trà về sau khai môn kiến sân hỏi không biết triệu tổng bộ đầu này tới phong hoa sơn có chuyện gì quan trọng bây giờ tiêu trừ thủy quái sự tình như cũ tiến hành hừng hực khi thế triệu ngự tuấn thân là ly giang phụ bộ phòng tổng bộ đầu là cái chân chính người bận rộn tuyển ở thời điểm này đi tới phong hoa sơn đương nhiên sẽ không là vì uống trà quả nhiên nghe trương vân tô nói xong triệu ngự tuấn liền đứng dậy chắp tay nói triệu mỗi này đến là muốn mời trường trưởng môn tiến về sông lớn phía trên cùng bắt chu nam sở hư cảnh cường g i ả cùng nhau sẽ diệt h u n g thú tu xả q u y một chương ba trăm sáu mươi lăm hùng thú tu xả chương ba trăm sáu mươi lăm hùng thú tu xả triệu ngự tuấn lúc nói chuyện nhìn xem trương vân tô ánh mắt sáng n g ờ i đem trương vân tô chỉ là hơi h í p mắt lại cũng không có vội vã hỏi cái gì triệu ngự tuấn nói tiếp lần này mời trường trưởng môn bộ tông đại nhân vốn muốn tự mình đến đây nhưng mà trước mắt hắn thật sự là thoát thân không ra liền để tại hạ đến đây triệu tổng bộ đầu vẫn là trước tiên nói một chút kia tu xà là loại nào hung thú đi trương vân tô cuối cùng mở miệng nói triệu ngự tuấn nói tại hạ cũng chưa thấy qua tu xà nhưng nghe bộ tông đại nhân giảng kia tu xà vốn là trong truyền thuyết thượng cổ hung thú mặc dù không bằng thượng cổ thập đại hung thú hung danh rất cao nhưng thực lực cũng mạnh mẽ dị thường nghe nói thành n i ê n tu xà bình thường dài đến trăm t r ư ợ n g người mang xanh vàng xích hát tứ sắc đã sinh r ă nhọn g n lại có thể bắn độc một thân vẫy giáp càng là cứng cõi dị thường phổ thông thần binh lợi khí cũng là khó thương mảy may tu xà to lớn có thể nuốt xuống voi còn có thể không thủy những nơi đi qua sóng lớn mặt trời may mắn là lần này xuất hiện ở sông lớn bên trong tu xà tựa hồ cũng không trưởng thành chỉ có dài bảy mươi tám mươi triệu hơn hai trăm mét thực lực khả năng đến gần vô hạn phá hư kỳ trước đó không chỉ làm hại sông lớn phía trên dùng sóng lớn lật thuyền đoạn tuyệt nam bắc giao thông càng là thông qua sông lớn cắt cái nhanh sông nhiều lần xâm nhập lục địa thủy diệt mười mấy nạn dân doanh đ ị a càng có cổ lão truyền n u â n sưng ly giang sông lớn thủy vị sở dĩ vẫn tiếp tục dâng lên cùng tu xà xuất hiện có quan hệ nếu là có thể giết chết tu xà có lẽ liền có thể loại bỏ lũ lụt lại tiến tới tiêu diệt đại bộ phận thủy quái ổn định tính đại giang nam bắc nói đến đây triệu ngự tuấn ngừng lại dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem trương vân tô mặc dù lúc trước trương vân tô vừa mới trở thành tiên thiên võ giả lúc hắn liền nhìn ra trương vân tô bất p h à m lại không ngờ tới trương vân tô có khả năng ở ngắn ngủi thời gian hai năm liền trở thành tiên thiên cựu trọng đại cao thủ như thế không tính trương vân tô chân chính thực lực càng là có thể so sánh hư cảnh cường giả bây giờ bắc chu nam sở vân quốc cao thủ đều hội tụ sông lớn phía trên chuẩn bị r à o sát hung thú tu xả vũ văn lăng phúc cùng liếu nộ đại sư lại có thể cùng nhau để cử trương vân tô tham gia sẽ diện này không thể không để triệu ngự tuấn cảm thấy trương vân tô thực lực so với hắn trước đó nhìn thấy còn mạnh hơn được nhiều có nghi hoặc có kinh ngạc nhưng càng nhiều thì là chờ mong triệu ngự tuấn là thật muốn sớm ngày giải quyết lũ lụt chỉ t i ế c chính hắn không có cái năng lực kia lúc này trương vân tô lại nói triệu tổng bộ đầu làm phiền ngươi truyền lại bộ tông đại nhân trương mỗi chỉ là khu khu một tiên thiên đại cao thủ mà kia tu xả thực lực lại tiếp cận phá hư trương mỗi chính là tham gia cũng không ra được cái gì lực thật sự là không thích hợp tiền đến triệu ngự tuấn phục hồi tinh thần lại n g h e xong trương vân tô mà nói lại là không chút hoang mang mà nói liễu ngộ đại sư sớm đoán được trường trưởng môn hội cự tuyệt cho nên cũng làm cho tại hạ mang theo một phen liễu ngộ đại sư nói c h ư ơ n g trưởng môn ngày đó đã có thể giải trừ xích viêm kim nghe thú chi hoạn hôm nay tất nhiên cũng có thể đối với tiêu diệt tu x à có chỗ trợ g i ú p liễu ngộ đại sư còn nói hắn biết c h ư ơ n g trưởng môn trí hướng là làm dạng dỡ thái cực nhất mạch mà lần này tiêu diệt tu x à thiên hạ hư cảnh cao thủ hội tụ lại chính là c h ư ơ n g trưởng môn dương danh lập vạn chân chính phát huy thái cực nhất mạch tuy danh thời điểm tốt cho nên hy vọng c h ư ơ n g trưởng môn không muốn từ chối việc này trương vân tâu nghe xong lại là hai mắt nhữ lại cái này liễu ngộ thật đúng là rõ ràng hắn ta nghĩ trương vân t â hỏi sẽ diệt tu xả định từ lúc nào triệu n g tu nói tu x à mặc dù ẩn hiện với sông lớn bên trong hành tung bất định nhưng nếu có cự thuyền đi với trên sông tu x à nhất định lên sóng lớn l à chi sau đó tận nuốt trên thuyền người cho nên bắc chu cùng nam sở hoàng tộc hư cảnh cao thủ làm lĩnh đội quyết định ở sau bảy ngày triệu tập đủ nhiều hư cảnh cao thủ lợi dụng cự thuyền làm ngồi sẽ diệt tu x à trương vân tâu nghe xong khẽ gật đầu nhân tiện nói triệu tổng bộ đầu xin mang nói cho bộ tông đại nhân cho ta cân nhắc hai ba ngày nếu là tham gia sẽ diệt sự tình tất nhiên sớm tiến về tụ hợp bọn hắn triệu ngự tuấn nghe xong chắp tay nói vậy thì tốt bộ tông đại nhân cùng liếu ngộ đại sư trước mắt đều ở nam sở vân mộng trạch phụ cận giang lăng thành trong nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n trương trưởng môn đi liền có thể tìm được bọn hắn tiên triệu ngự tuấn rời đi về sau trương vân t u về tới thái cực điện bên kia tính toạ trong thư phòng nhữ m ả y rơi vào trầm tư kỳ thật liền cá nhân hắn mà nói là rất hy vọng tham gia lần này sẽ diệt tu xả một chuyện một cái cố nhiên là giống như liếu ngộ lời nói có thể mượn cơ hội này dương danh lập vạn tăng thêm một bước thái cực phái danh vọng một cái khác thì là bởi vì trương vân tô bản thân cũng rất kỳ vọng gặp một lần thiên hạ này hiếm có hư cảnh cao thủ gặp lại vừa thấy trong truyền thuyết hung thú tu xả cuối cùng như lũ lụt cùng tu xả có liên quan truyền ngôn chân thực có thể dùng lũ lụt sớm ngày giải trừ cũng là trương vân tô suy nghĩ nhìn thấy nếu không mặc cho l y giang sông lớn thủy vị vừa lên trướng sợ là đợi đến sang n ă m tam giang huyện trừ phong hoa sơn vùng này địa phương khác cũng đều sẽ biến thành một mảnh trại quốc cũng không biết suy tư bao lâu trương vân tô bỗng nhiên lông mày mở ra mang theo một loại chờ đợi vẻ mặt lách mình ra thư phòng đến trong sân ngầm đầu nhìn trời chỉ nghe thấy một hồi kỳ dị tiếng ông ông mơ hồ truyền đến một đạo màu xanh cổ q u á i thuyền nhỏ liền từ tầng mây bên trong xuyên ra tới rơi thẳng hướng về thái cực điện bên này kia trên thuyền nhỏ hành ngồi trên một cái nữ t ử áo trắng không phải là đã rời đi phong h ò a sơn hơn nửa năm tô thả i vi là ai thanh quan g thuyền nhỏ chở tô thả i vi trực tiếp lao xuống tới trên mặt đất tô thả i vi vững vàng dừng lại về sau thanh quan g thuyền nhỏ tản ra liền hóa thành mười đạo thanh quang không xuống đất mặt biến mất không còn t â m tích lúc này tô thả vi không mang theo mặt nạ ra người đóng vai thành tô bà bà vốn m ặ t hướng lên trời lại không nửa phần sống nơi đất khách quê người phong trần trái lại tươi đẹp chiếu người cười hì hì nhìn xem trương vân tô nói vân tô thời gian dài như vậy không gặp mặt có muốn hay không gì n ữ a n g à trương vân tô thật sự là có chút không chịu đựng nổi dạng này tô thải vi khẽ động khoe miệng cười nói tự nhiên có q u ả niệm thất di nương đúng rồi thất di nương lần này trở về cổ tiên tông vẫn thuận lợi chứ ân nàng như thế nào trương vân tô do dự một chút vẫn không thể nào đem này nguyên thân mẫu thân cũng tức là tô thải vân gọi là nương lại nghĩ đến thời xuống tô thải vân tình hình gần đây liền chỉ gọi là nàng quả nhiên, t ô thả i vi nghe xong trách cứ trường trương vân tô một chút nói cái gì gọi là nàng thế nào đó là ngươi nương trương vân tô xấu hổ tô thả i vi cũng biết trương vân tô có tâm lý chướng l ạ i không lại dây dưa việc này đổi loại ngựa khí thở dài tứ tỉ bị vây ở cấm địa bên trong cũng may mà nàng tâm t i n h tốt mới có thể sống qua những năm này có thể trôi qua như thế nào bất quá khổ trong làm vui mà thôi ngược lại là lần này nghe thấy tin tức của ngươi nàng vừa cao hứng vừa lo lắng không duyên cớ hỏng rồi tâm cảnh lại có tốt một đoạn thời gian khó mà an tâm nán lại ở trong cấm địa rồi trương vân tô trầm mặc tô thải vi nói tiếp ta có thể ở trong vòng một năm gấp trở về cũng là tứ tỷ thôi mặc dù biết ngươi bây giờ võ công còn cao hơn ta ra rất nhiều nhưng vẫn lo lắng ngươi ăn thiệt thòi để cho ta quay lại nhìn xem ngươi nghe thấy lời này trương vân tô mới nói về sau nếu là có cơ hội ta định trợ giúp nàng từ cấm địa đi ra thu hoạch được tự do tô thải vi nhưng lại chừng ở hắn nói tứ tỷ là nhận t ô n g quy khốn tại trong cấm địa cổ tiên tông t ô n g quy cũng không phải người khác tùy ý có thể phá hư lời này ngươi về sau cũng không nên nhắc lại trương vân tô mỉm cười không nói chuyện trong đầu nhưng chủ ý đã định nếu có thực lực nhất định phải trả tô thải vân tự do Vi một chương ba trăm sáu mươi sáu nhập giang lăng thành chương ba trăm sáu mươi sáu nhập giang lăng thành tô t h ả i vi quay lại lý mặc sầu trương do a nhi trung ly tuyết bọn người tự nhiên cũng là khá cao hứng đi ra vây quanh tô t h ả i vi nói rồi một hồi lâu lời nói trương vân t ô đều bị ném sang một bên chờ đến ban đêm tô t h ả i vi càng là tự mình xuống bếp làm một bàn lớn đồ ăn mọi người cùng nhau nho nhỏ chúc mừng dưới ăn xong c ơ m tối mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh trương vân t ô sẽ bị mời sẽ diệt tu xà chuyện nói rồi sau đó nói đã thất di nương quay lại tự nhiên có thể mang theo mặc sầu doãn nhi tọa c h ấ n phong hoa sơn ta cũng liền có thể yên tâm đi tham gia tu xả sẽ diễn rồi tô thả i vi nói đi thôi đi thôi có thể tham gia loại này hư cảnh cao thủ t ụ hội bất kể là đối với thái cực phái vẫn là đối với chính ngươi đều là chuyện tốt nhưng cần nhớ được vạn sự chớ có can thiệp vào dùng an nguy của mình làm trọng thất di nương yên tâm ta hiểu được trước khi đi trương vân tô lại đi chân vũ các tầng thứ sáu trong một phòng luyện công nhìn một chút tiểu đông tây từ hơn hai tháng trước nuốt ăn toàn bộ hành công cá trọng i ể u Đông Tây ơ hơn 7 thước, cao hơn i thái dại giờ dài trai trai sư tử không trên là nhiều. vào cao con trạng một thước, thước, một tử trên t r ngủ lớn lên, lớn đến cùng không lệnh chậm say sau sư bây mực ở đã yếu nhất là bây giờ tiểu đông tây còn đang say rất n ồ n g phát triển cũng tại tiếp tục chờ đến cuối cùng tỉnh lại lúc không biết muốn lớn đến bao lớn vạn hạnh chính là tiểu đông tây đang ngủ say lúc đem xích viêm đều thu vào thể nội cũng không có phóng xuất ra nếu không nói không chừng thật sự muốn hóa thân thành hung thú đem toàn bộ phong hòa sơn đều hóa thành một mảnh đất chết ngay kế tiếp trương vân tô đeo trên một thanh linh kiếm liền sử dụng điệu độ thuật bay vào trên bầu trời thẳng hướng phía đông màn y giang l a n g thành là nam sở hướng tây bắc hùng thành ở lớn giang nam bờ vân m ộ n g trạch phụ cận bởi vì trước đây giang l a n g thành lúc kiến tạo liền hưu ý phải đề phòng sông lớn lũ lụt cùng vân m ộ n g trạch lũ lụt cho nên tuyển ở phạm vi ngàn dặm địa thế cao nhất một nơi bây giờ cũng thành lớn giang nam bờ duy nhất một mảnh nhỏ lục địa dường như trong b i ể n rộng đ à o hoang cho tới vân m ộ n g trạch đã sớm cùng sông lớn trướng lên thế nước đã luyện thành một mảnh đem nam sở phương bắc mười mấy phủ đô hóa thành một vùng biển mênh n ô n g trạch quốc bởi vậy làm trương vân tô bước vào nam sở tây bắc bộ về sau rất dễ dàng ngay tại một mảnh trạch quốc trong đã tìm được giang Lang thành. Từ trên không giang lăng thành t r u n g quanh ít nhất còn có bề rộng chừng hơn m ộ ư ơ i dặm vòng tròn lục địa nhưng lại hoàn t à n vắng vẻ rất hiển nhiên bởi vì bốn phía gặp nước vùng này đều trở thành lúc nào cũng có thể bị thủy quái tập kích chỗ thuộc về hiển địa không hề thích hợp bách tính ở lại tương phản giang lăng thành trong thì là người người nôn á o không biết có bao nhiêu người ở trong đó giang lăng thành rất lớn triệu ngự tuấn lại không có cho ra l i ế u ngộ vũ văn lăng phúc cụ thể chỗ ở trương vân tô muốn ở lớn như thế một tòa hùng thành trong tìm được hai người tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng trương vân tô đều có biện pháp hắn trên bầu trời giang lăng thành từng cái khu vực xoay một hồi rất nhanh liền đưa tới trong thành hư cảnh chú ý bất quá một lúc một đạo che đậy màu trắng phật quang thân ảnh liền phóng lên tận trời đi tới trương vân tô bên người ở giữa không chung dừng lại hai tay hợp thành chữ thập mỉm cười nhìn về phía trương vân tô nói a di đạp h ậ t trương trưởng m ô n quả nhiên tới rồi liễu ngộ đại sư cùng bộ tông đại nhân thịnh tình m ờ i ta tự nhiên muốn tới trả lời một câu trương vân tô h í p mắt tinh tế dò xét trước mặt liễu ngộ gần nửa năm không thấy liễu ngộ vậy mà lần nữa trở thành hư cảnh nay cũng không phải là dẫn trương vân tô chú ý địa phương hắn là cảm thấy liễu ngộ này hư không dừng lại công phu quả thực không đơn giản chậm nhìn, liễu ngộ tựa nói h ư ngừng ở trương trưởng môn đến rất đúng lúc phía dưới đang thương lượng đối phó tu xà sự t ì n h trương trưởng môn theo ta cùng đi chứ xem ra liễu ngộ cũng không thể dùng loại thân pháp này thời gian dài dừng lại trên không trung trương vân tô bằng vào điệu độ thuật đồng dạng khó mà làm được thời gian dài chạy không liền g ậ t đầu nói được liễu ngộ mang theo trương vân tô trực tiếp rơi vào giang lăng thành phe ủng hộ một tòa quy mô hùng vĩ phủ đệ trước cổng chính trương vân tô ngẩng đầu nhìn lên thình lình nhìn thấy tấm biển trên viết giang lăng tổng đốc phủ năm cái mạ vàng chữ lớn đối với nam sở quan làm gia trương vân tô cũng biết một chút vì cùng b ắ c chu tranh phong nam sở đem lớn giang nam b ợ quan trọng phủ đệ sát nhập thành hai cái chiến khu cũng thiết trí hai vị tổng đốc thống l ĩ n h chiến khu hết thệ quân chính công việc phía đông chiến khu dùng trong thành kim lăng sắp đặt kim lăng tổng đốc trước phía tây chiến khu chính là dùng giang lăng thành làm trung tâm thiết trí giang lăng tổng đốc trước tổng đốc ở nam sở quyền cao chức trọng bình thường đều từ hoàng tộc phong vương người đặc nhiệm phủ tổng đốc đại môn bên cạnh tự nhiên là có giáp sĩ thủ vệ cũng đều là tu vi ở phía sau năm thập nhị trọng h hai đội giáp sĩ、si、rõ ràng nhận biết liễu ngộ cũng không ngăn cản liễu ngộ mang theo trương vân tô n h ậ phủ p bất quá trong phủ cũng không có người giang liên tiếp liễu ngộ mang theo trương vân tô x u y ê n qua thất bát trọng việt lạc mới đi đến một chỗ quy mô không nhỏ trong hoa viên ở một chỗ suối nước vờn quanh cái đình bên cạnh dừng lại này cái đình không nhỏ bên trong thiết chí mười mấy t r ư ơ n g đơn độc kỳ án bàn thấp mỗi người đều đơn độc ngồi ở một tâm kỳ án đằng sau thấy liễu ngộ mang theo trương vân tô lại đây có mắt người sắc không hiểu nhìn sang có người thì là tự lo lấy uống trà nhìn cũng không nhìn còn có người trao lên lấy lông mày dùng một bộ thái độ bề trên đánh giá cũng có mặt người mang theo có vẻ như hữu hảo nhìn qua ngồi ở chủ vị là một vị người mặc áo mãng bảo cầm ý trung niên dưới hàm d â u quai nón bộ dáng có loại không giận tự uy mùi lúc này mà không thay đổi nhìn qua hỏi liễu ngộ đại sư kẻ này chính là như lời ngươi nói thái cực phái trưởng môn trương vân tô không hỏi trương vân tô trái lại hướng về liễu ngộ hỏi dò trương vân tô thân phận cái này hiển nhiên là khinh thường với cùng trương vân tô đáp lời trương vân tô đồng dạng mà không biểu tình liễu ngộ thì là vớt cảm nói đúng vậy liễu ngộ đang chờ hướng về trương vân tô giới thiệu kiêng ồ i ở chư vị áo mãng bảo trung niên những g trong ồ i ở p í a đ người khác mặc dù không nói chuyện nhưng nhìn nhắn thần không phải là xem kịch chính là cùng tóc kia hoa bạch láo giả mang theo chất vấn cùng tức giận mà nhìn chằm chằm vào liếu nộ cùng trương vân tô liễu ngộ sắc mặt giống như không hề bận tâm nói nhất khí tông chủ chương trưởng môn mặc dù tu vi chỉ có tiên tiên cựu trọng nhưng thực lực lại không yếu với đại đa số hư cảnh cường giả hơn nữa hắn luyện được một thân tuyệt thế ngoại công đối với chúng ta sẽ diệt tu xà rất có ích lợi thực lực của hắn không kém gì đại đa số hư cảnh cường giả liễu ngộ người xuất gia cũng không đến đánh nói lời nói dối a liễu ngộ mà nói rõ ràng quá kéo cựu hận n g ồ i ở phía tây một người mặc đạo bảo màu xanh nam tử không nhịn được lên tiếng chất vấn ngôi ở phía tây vị trí cuối một vị dâu quai non chẳng hắn khe nói thế đạo này người xuất gia nói lên lời nói dối tới đều không né mắt tiểu tử này phải chăng có liễu nộ g nói tới thực lực thử một lần chẳng phải sẽ biết nói xong tráng hán này thân hình lõe lên liền từ trong sảnh trên b à n tiệc nào h đi ra một cái cự t r ư ờ n g đỏ thâm như máu mang theo vô hình cương khí trực kích hướng về trương vân tông ngực q một chương ba trăm sáu mươi bảy ai là cao thủ chương ba trăm sáu mươi bảy ai là cao thủ trương vân tô hiện tại xem như đã nhìn ra thì ra mời hắn tham gia tu xà sẽ diệt sự tỉnh chỉ là liễu nộ g ý nghĩ cũng không phải là hắn trương vân tô thanh danh đã lớn đến để trong thiên hạ này thực lực mạnh nhất kia một tốn võ giả nhận đồng tình trạng không chỉ như thế thậm chí liễu nộ có khả năng tham gia lần này sẽ diệt công việc đều không thể để trong đình hơn mười vị hư cảnh cao thủ t r i ệ u phục tiên ngồi ở chính giữa áo mãng bảo trung niên có lẽ chính là này đại đô đốc phủ chủ nhân sở giang vương sở giang vương thái độ đối với hắn có lẽ vẹn vẹn khinh thị lãnh đạm có thể kia tóc m ố i tiêu nhất khí tông chủ cùng đằng sau lên tiếng trung niên nhân, nhân còn có ngồi ở phía tây vị trí quê t r ẳ n g hắn đối với hắn lại là hoàn toàn miệt thị mà ba người lời nói đi cũng không phải nhằm vào hắn bởi vì hắn không xứng ba người là vì nhằm vào liễu nộ hắn thì là bị thai họa cá trong chậu quả nhiên liễu nộ cũng là hiệu việc này nhìn thấy tráng hắ liễu ngộ thân hình thoát một cái liền đứng ở t r ư ờ n g vân tô trước người trong tay màu trắng phật quang lấp lánh đón nhận tráng hán c ự trường bởi vì ngoại phong chân khí rất có thể sẽ đối với cảnh vật chung quanh tạo thành phá hư cho nên bất kể là tráng hán hay là liễu ngộ đều rất có a n ý không có ngoại phong chân khí mà hai người một t r ư ờ n g này ở chạm nhau về sau cũng không quá lớn thanh thế chỉ có một tiếng v a n g trầm tráng hán kia liền trong nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ thắm như máu lách mình lui về trong đình ánh mắt lấp loe không yên nhìn xem liễu ngộ liễu ngộ đại sư hào thủ đoạn ta đi thử một chút trước đó nói chuyện đạo bảo màu xanh nam tử cũng từ trong bữa tiệ đâm thẳng trương vân t ô u ngực chỗ hiểm người này đã là nói rõ muốn cùng liếu ngộ t h thí chỉ bất quá dùng trương vân tô làm đạo cụ mà thôi áo bảo xanh đạo nhân kiếm chỉ trên phun ra nuốt vào lấy chừng một tấc dài kiếm khí màu xanh k i ê n màu xanh rất nhạt gần như trong suốt lại mơ hồ phát ra suy suy tiếng xé rõ giống như tan vỡ không gian xem ra nay áo bảo xanh đạo nhân kiếm khí lại mơ hồ đã có một hai phần kiếm cương ngùi đối mặt này áo bảo xanh đạo nhân liếu ngộ rõ ràng hiện lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hai tay của hắn khép về trước người bao phủ một tầng hơi nước tráng mịt mở phật quang kết thành một cái thần bí thủ ấ n trong nháy mắt giống như không khí chung quanh đều bị khóa định đồng thời bị khóa định còn có áo b à o xanh đạo nhân kiếm khí mặc dù sắc bén vẫn như cũ lại đậu ở chỗ đó không thể tiến thêm thập tự cố thủ hấn áo b à o xanh đạo nhân kinh nghi một tiếng đầu ngón tay kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán cũng lách mình lui trở về chính mình g h ế lúc này nhất khí tông chủ hơi híp mắt lại tập trung vào liễu ngộ nói không hổ là vân đài tông trăm ngàn năm qua khó gặp một lần tập võ thiên tài có thể luyện hóa vân đài xá lợi không nói bây giờ thậm chí ngay cả vân đài tông nổi danh khó luyện tuyển học thập tự cố thủ ấ n cũng biết lệ rồi cũng tốt như thế ta ra tay mới không coi là ước nói lời này nói do nhất khí tông chủ đã đem liếu nộ đặt ở cùng mình thân phận cùng đẳng cấp lên tương đương với công nhận liếu nộ thực lực hiện tại như cũng muốn xuất thủ cùng liếu nộ so chiêu lại là ô m g giáo hấn liếu nộ chi ý rồi trong bữa tiệc vũ văn l a n g phúc còn có chủ vị sở giang vương cũng hơi n h ũ mày nhưng sở giang vương cũng không có nói cái gì nhất khí tông chủ nói xong đứng dậy rời tiệc từ trong đình dạo bước đi ra đối mặt nhất khí tông chủ liếu nộ sắc mặt ngưng trọng tri cực đi đến liêu nộ g ba bước xa địa phương nhất khí tông chủ trên mặt mang theo lấy một chút bất thiện dáng tươi cười đưa ngón tay giữa ra điểm hướng về liếu nộ một chỉ này nhìn như chẳng có mục tiêu lại làm cho liếu ngộ cảm giác được chính mình thân trên chỗ hiểm đều bị che phủ lại một chỉ này nhìn như chậm c h ạ m có thể trong nháy mắt liền đến trước mắt trong lúc vội vàng liếu ngộ lần nữa xử x u ấ t thập tự cố thủ ấn sóng nhất khí tông chủ ngón giữa ở liếu ngộ hai tay giữa dừng lại một vòng gợn sóng liền hướng bốn phía khuếch tán mà đi chung quanh hoa có cây cối giống như bị gió nhẹ thổi qua phát ra rất nhỏ hào h ả o âm thanh sau đó nát đầy đất sau một s á t na liếu ngộ biến sắc thập tự cố thủ ấn bị phá mất bị bức phải liên tiếp lui về phía sau ba bước liếu ngộ nguyên bản đứng ở trương vân tô hơi nghiên phía trước theo lý tới nói g ư nhất khí tông chủ một chiêu còn hơn liễu nộ nên tính là đạt tới giáo hấn liễu nộ mục đích có thể là thật sự nhìn trương vân tô không vừa mắt cũng có thể là không muốn nhiều như vậy liền phất tay hướng về trương vân tô phương hướng quét qua mang theo một cỗ cưng phòng muốn đem trương vân tô quét bay ra ngoài ở này cùng nhau tông chủ có lẽ trương vân tô lại thế nào lợi hại cũng bất quá là một cái tiên tiên cựu trọng nhưng ì n n h k h o ả mà cương h c phong c phất qua trương vân tôi sừng sững bất động thậm chí sắc mặt đều không thay đổi một cái、ừ. nhất khi tông chủ phát ra kinh nghi thanh âm lông này lập tức cao đến lao sâu tiện tay quét qua vậy mà không có đem một cái tiên thiên quét bay cái này thật sự là để hắn mất mặt thế là hắn lần nữa tiến lên một bước một chỉ điểm hướng trương vân tô một c h ỉ này xem ra cùng trước đó công kích liêu nộ k i a một c h ỉ không khác nhau chút nào bất quá trong đình đang ngồi hư cảnh cao thủ cơ bản đều không cho rằng nhất khí tông chủ một c h ỉ này sẽ thật sự điểm đến trương vân tô trên người bọn hắn không cho rằng dùng trương vân tô tiên thiên cựu trọng nội công tu vi có thể có khả năng chịu đựng nhất khí tông chủ một c h ỉ này nhất khí tông chủ cũng sẽ không giết trương vân tô cho tới liêu nộ nói tới trương vân tô đã luyện một thân tuyệt thế ngoại công trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến ở đường kim trong trốn võ lâm còn không có từng nghe nói có cái gì ngoại công có thể ngăn cản được hư cảnh công kích có khả năng ở tiên thiên cảnh giới hiền uy ngoại công đã coi như là đường thời hiếm có rồi trên thực tế nhất khí tông chủ cũng không chuẩn bị thật sự điểm trên người trương vân tô hắn chỉ là muốn đem trương vân tô dọa đến chật vật của quận mà không còn chút máu chờ một chút như vậy dễ thật to quét một cái liễu nộ g cùng vân quốc võ lâm thể diện nhưng mà nhất khí tông chủ kia chỉ điểm một chút đến trương vân tô trước người ba thức lúc trương vân tô lại là quanh thân kim quang hiện lên một tòa chung ô vàng hư ảnh trong nháy mắt liền từ thể nội phóng xuất ra đem hắn bao lại nhất khí tông chủ kia một chỉ xử trí không kịp đề phòng cũng lập tức điểm vào chung vàng hư ảnh phía trên chấn động kéo dài chung vang tiếng vang lên từng vòng, từng vòng gợn xong quét về phía bốn phương tám hướng toàn bộ trong tiểu hoa viên hoa cỏ cây cối trong nháy mắt toàn bộ bị thổi gãy nhưng mà bất luận là trong đình chúng hư cảnh cao thủ vẫn là này tiểu hoa viên chủ nhân sở giang vương cũng không đi chú ý những cái kia bị thổi gãy hoa cỏ cây cối mà là từng người trận to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trương vấn tâu ngoài thân chung vàng hư ảnh đang ngồi ánh mắt đều không tầm thường biết rõ vừa rồi n h ấ t khí tông chủ kia một chỉ mặc dù cũng không có chút trên người trương vấn tâu ý có thể trong đó ẩn chứa chân nguyên lại là một chút không ít không như thế không đủ để hủ đến người cho nên vừa rồi nhắc khí tông chủ kia một chỉ là thật sự điểm vào kia chung vàng hư ảnh trên nhưng mà kết quả đây trương vân tô t r u n g vàng hư ảnh vẹn vẹn chấn động phát ra một âm thanh vang lên liền bất động mảy may đem nhất khí tông chủ k i a m ộ t chỉ chân nguyên toàn bộ chịu đựng phải biết chính là vừa rồi liếu nộ g s ử suất vân đài tông tuyệt k ỹ thành danh thập tự cố thủ ấn cũng bị trong nháy mắt phá giải mất bởi vậy có thể thấy được nhất khí tông chủ một chỉ này lợi hại nhưng bây giờ một chỉ này đối với trương vân tô t r u n g vàng hư ảnh vậy mà không có vài phần hiệu quả bọn hắn những n à y hư cảnh cao thủ vẫn luôn chưa đem trương vân tô cái tiên thiên để vào mắt có thể cãi nhau đ ư ờ n này liếu nộ nói tới lại là thật sự cái này xem ra không đủ hai mươi tuổi tiên tiên không ngờ là thật sự cái đủ để chống lại hư cảnh cao thủ cao thủ q u y một chương ba trăm sáu mươi tám lại là mồi chương ba trăm sáu mươi tám lại là mồi một đám hư cảnh trong cao thủ kinh hại nhất không ai qua được nhất khí tông chủ dù sao cũng là hắn một chỉ điểm tại trương vân tô t r u n g vàng hư ảnh lên đã có thật sự rõ ràng cảm nhận kia t r u n g vàng hư ảnh phòng ngự tuyệt không phải bình thường mạnh nhất khí tông chủ còn muốn lại ra tay thử một chút trương vân tô nhưng mọi người tỉ thí một chiêu phân thắng thua chính là quy củ hắn đã một chiêu không thể đột phá trương vân tô phòng ngự liền không thể ra chiêu thứ hai rồi này không chỉ có là vì để tránh cho một đám hư cảnh cao thủ tổn thương hoa khí cũng là chiếu cố lẫn nhau thể diện nếu là thua ở trên một chiều còn có thể giải thích vì nhất thời sai lầm hoặc là khinh thường đối phương nhưng nếu là liên tiếp mấy chiêu đề u bại đó chính là chân chính tài nghệ không bằng người rồi bất quá một cái hư cảnh cao thủ một tông c h i chủ đối phó một cái tiên thiên cựu trọng mà chưa thể tọa nguyện thật sự là có tổn hại thể diện nhất khí tông chủ trạm ở trương v â n tô trước mặt trong lúc nhất thời xuống đài không được lúc này sở giang vương cuối cùng phát huy chủ nhân tác dụng trên mặt vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt hóa thành thời mở c ư to nói ha, ha, ha, ha. trương trưởng môn không hổ là gần hai năm vang danh thiên hạ nhân vật phong vân lại có thể có thể ngăn cản được đinh tông chủ nhất n g u y ê n chỉ tuy nói đinh tông chủ chỉ dùng vài phần công lực nhưng cũng đủ thấy trương trưởng môn này ngoại công phòng ngự mạnh à. lời này nghe là đang khen thưởng trương vân tô kim trung cháo lợi hại nhưng trên thực tế lại là đang nói đinh thương cũng tức là nhất khí tông chủ không dùng vào công cho nên mới không thể công phá trương vân tô phòng ngự nếu là dùng liền không chắc chắn rồi là ở cho đinh thương bậc thăng dưới có thể trở thành một tông c h i chủ đều không phải đồ đần đinh thương lúc này hư nhẹ một tiếng dựa vào cái này bậc thang lách mình về tới trong s ả n h chính mình trên bàn tiệc mà tâm trầm không nói gì nữa sở giang vương tiếp tục c ư ờ i văn nói người tới ở liếu ngộ đại sư phía dưới vì trường trưởng môn thêm một tâm đế hiển nhiên trương vân tô vừa rồi biểu hiện để sở giang vương công nhận thực lực của hắn cũng đối với hắn sinh ra tương đương hứng thú tuy nói thế giới này lấy võ vi tôn lần này thăm dò vốn là lẽ ra nên nhưng làm bị thử người đồng thời bắt đầu vẫn là cơ hội bị sơ sót nhân vật trương vân tô lúc này tâm t ì n h tuyệt đối không xưng được tốt cho nên cũng không nói chuyện hướng sở giang vương bọn người ôm quyền chắp tay hành lễ liền ngồi ở liếu ngộ phía dưới liễu ngộ trước t i ê n là ở phía đông vị trí cuối bây giờ trương vân tô thành phía đông vị trí cuối cũng tức là sở giang vương tay phải vị trí cuối đến lúc này trương vân tô mới có nhàn hạ tinh tế d ò xét trong đ ỉ n h một đám hư cảnh cao thủ nay cái đ ỉ n h mặc dù rộng lớn có thể người ở bên trong kỳ thật cũng không nhiều liền hắn ở bên trong đang ngồi cũng bất quá m ộ ư ơ i ba người ngồi tại trái phải thủ vị trương vân tô đều biết một vị là xem ra x i n h đẹp động nhân bạch liền tông tông chủ tiêu phi tuyết một vị thì là đồng dạng một thân áo mãng bảo sở k ì n h vương xuống chút nữa những người khác trương vân tô liền không nhận ra dù sao lấy chức hắn liền hư cảnh cấp độ này võ giả đều rất ít tiếp xúc đến xem sở giang vương mấy người cũng không có giới thiệu ý trương vân t u cũng không thèm để ý vừa uống rượu dùng nữa vừa nghe chúng nhân thương nghị sẽ diệt tu xà sự tỉnh nói cho cùng sẽ diệt tu xà mới là chúng hư cảnh cao thủ tụ tập ở này nguyên nhân trước mắt ta nam sở phương diện có khả năng mời đạt được hư cảnh cao thủ cơ bản hội tụ ở đây mà bác chu huyền thiên vương ngày trước cũng truyền tới tin tức đã từng nói hai ngày liền có thể tụ tập bắc địa cao thủ vì vậy chúng ta thương lượng về sau sẽ diệt tu xà ngày ổn định ở ba ngày sau sở giang vương nói xong sở kinh vương nói bắc địa hẳn là cũng có thể tụ tập hơn mười vị hư cảnh cao thủ nhưng kia tu xả thực lực gần nhau phá hư cường hành dị thường nếu là không có đỉnh tiêm cao thủ t o a c h ấ n chỉ bằng chúng ta chỉ sợ cũng không dễ dàng tiêu diệt nó tiêu phi tuyết ngựa mặt uống một chén rượu khẽ cười nói cái này còn không đơn giản tu xả lợi hại hơn nữa cũng không chúng quy không đến phá hư nếu là có thể mời ra h uy đế cô n ã i n ã i d i ệ t s á t tu xả bất quá trong trở bàn tay mà thôi nghe thấy lời này trong đỉnh những người khác sắc mặt khác nhau sở giang vương cùng sở kinh vương lại đều rất xấu hổ một cái là bởi vì tiêu phi tuyết chủ đề hai cái là bởi vì này trong đình dùng tiêu phi tuyết võ công cao nhất cho dù nôn ngữ quá phận bọn hắn cũng không có cách nào sở giang vương miễn cưỡng cười nói tiêu tông chủ phải biết vị tiêu cô nãi n ã i chúng ta cũng là tùy tiện không n g i nổi thiên h à hiện thế ngày xuất hiện hư hư thực thực phá hư kỳ nữ t ử áo đỏ bây giờ đã là nam sở hoàng tộc định hải thần trâm mặc dù nam sở hoàng tộc chơi không nổi căn này định hải thần trâm lại không thể để người trong thiên h à biết để tránh thăm dò nam sở người đã mất đi kiến kỵ sở kinh vương thì là n h ữ mày lấy nói đối phó tu xả điểm khó khăn nhất liền ở như thế nào phá mở phòng n g của nó lúc trước bắt chu bên kia huyền thiên vương từng thử qua dù cho dùng từ bên trong kiếm h à đạt được linh kiếm sự sắc bén cũng khó có thể phá vỡ vải giáp thật sự là khó giải quyết s ở k i n h vương nói xong trong đ ỉ n h tất cả mọi người trầm m ặ t xuống tu xả s á t thực tương đương khó có thể đối phó một lát sau nhất khí tông chủ đinh thương đ ố n g nhiên âm trầm mà nói lúc trước liếu nộ đại sư giới thiệu lúc không phải nói thái cực phái trương trưởng môn luyện một thân tuyệt thế ngoại công phòng ngự mạnh lúc ấy hiếm có sao vừa rồi lao phu cũng thăm dò đã qua tia chung vàng hư ảnh phòng ngự trên xác thực có thể xưng vô địch như thế không nếu như để cho trương trưởng môn cầm trong tay linh kiếm làm bộ bị tu x à nuốt vào trong bụng sau đó ở trong bụng dùng linh kiếm k í c h sát đến lúc đó bên trong có trương trưởng môn ngoài có chúng ta k i a tu x à lại thế nào lợi hại cũng khó thoát khỏi cái chết rồi đinh thương nói xong trong đỡ tiệc tất cả mọi người là s ứ c sở ngay sau đó liêu ngộ liền đứng lên nói đinh tông chủ khả năng hiểu lầm ta là đã từng nói trương trưởng môn luyện một thân tuyệt thế ngoại công lại chưa từng nói hắn phòng ngự vô địch thiên hạ này tu xả chính là thượng cổ hông thú lưới trong bụng tất nhiên không giống bình thường thú loại đơn giản như vậy khẳng định là hung hiểm trùng điệp trương trưởng môn nói cho cùng cũng chỉ là tiên tiên sao có thể để hắn nhập thú bụng c ả n sát đinh thương nghe xong song mi lắc một cái nói a vậy coi như là ta nghe lầm bất quá trương trưởng môn có thể đứng hàng nơi đây đều nhờ vào lấy một thân ngoại công phòng ngự mạnh sẽ d i ệ t tu x à thời điểm nếu là không thể làm mồi nhử hoặc là chúng ta chi khiến thịt thì có ích lợi gì chẳng lẽ lại là ở một bên vì bọn ta h ò hét trợ vi. đinh thương tuy là nhất khí tông tông chủ có thể rõ ràng là cái người hẹp hỏi lúc này chính là vì vừa rồi tỉ thí sự tình trả miếng trương vân tô trong lúc nhất thời trong đình tất cả mọi người nhìn về phía trương vân tô trương vân tô mặc dù tự tin có khả năng bước vào tu x à trong bụng mà bất tử nhưng lại sẽ không chủ động đi tiếp thu nhiệm vụ này nói cho cùng đối với tu x à loại này thượng cổ hung thú mọi người giải đều không đủ ai cũng không biết trong đó hung hiểm tựa như lúc trước hắn bước vào xích viêm kim nghe thú trong bụng đó là ôm hẳn phải chết tâm thái đi nếu không phải ở vân đại xá lợi nổ tung lúc trốn vào xích viêm kim nghe thú trái tim bên trong lấy trái tim sắc ngoài né qua nổ t u n g chi uy hắn tuyệt khó may mắn thoát khỏi bất quá đinh thương nói tới lời nói lại là đang bức bách hắn muốn sao làm mồi nhử khiên t h ị hoặc là liền xám xị cút trương vân tô mặc không thay đổi ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. trong đầu lại là đang tự hỏi suy nghĩ như thế nào mới có thể hung hăng đánh này nhất khí tông chủ mặt ngay tại bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ lúc tiêu phi tuyết dùng lười biếng thanh â m nói bước vào tu xả trong bụng kích sát đinh tông chủ thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo a theo ta được biết tu xả sở di khẩu vị to lớn là bởi vì nó trong bụng có cực mạnh dịch acid cũng tức là ăn mòn chi độc có khả năng nhanh chóng đem chỗ nuốt chi vật hóa thành nước m g ủ hấp thu hết đừng nói là một cái người sống sơ sở chính là một khối huyền thiết nói không chừng tu xả cũng có thể tiêu hóa hết ngoài ra ăn mòn chi độc mọi người hẳn là đều biết liền chất nguyên cưng khí đều ch chớ nói chi là thân thể rồi q u y một chương ba trăm sáu mươi chín thấy ta thì lùi tránh ba bỏ chương ba trăm sáu mươi chín thấy ta thì lùi tránh ba bỏ mặc dù biết tiêu phi tuyết hơn phân nửa là ở nhằm vào đinh thương có thể nghe thấy vị mỹ nữ kia tông chủ tại bầu không khí xấu hổ thời điểm vì chính mình nói chuyện trương vân tô vẫn có chút cảm động ân một chút xíu cảm động mà thôi cũng không ảnh hưởng cái gì tiêu phi tuyết nói xong trong đình một mảnh trầm mặc bởi vì tất cả mọi người biết nàng nói tới chính là sự thật ít nhất trong đình mọi người không có cái nào dám cam đoan chính mình bước vào tu xà trong bụng sau còn có thể sống được đi ra chính là đưa ra này nghị đinh thương cũng không dám đinh thương rất tức giận tiêu phi tuyết hỏng rồi chính mình bức bách trương vân tô chuyện tốt làm sao tiêu phi tuyết võ công cao hơn hắn lại ăn nói sắp bén hắn cũng không dám phản bác ngay tại đinh thương thầm than trương vân tô may mắn có tiêu phi tuyết yêu nữ này trợ giúp trốn qua kiếp nạn này lúc lại nghe thấy một cái âm thanh trong trèo chư vị ta đã thuận theo liếu nộ đại sư chi mời đến đây sẽ diện tu x à đương nhiên sẽ không không xuất lực muốn ta nhập tu x à trong bụng kích sát có thể chỉ là nhất khi tông chủ cần đáp ứng ta một cái điều kiện đinh thương vừa nhìn nói chuyện chính là trương vân tô không gọi đại hỉ thầm nghĩ thật đúng là tự gây nghiệt thì không thể sống a đã như vậy ta liền thành toàn ngươi lúc này đinh thương liền mặt mũi tràn đầy k h ẳ n g khái mà nói chỉ cần có thể nội ứng ngoại hợp tiêu diệt tu xà đừng nói một cái điều kiện chính là mười cái điều kiện ta cũng có thể đáp ứng chương trưởng môn những người khác lúc này mới phản ứng lại từng cái tâm tư không đồng nhất có người nghĩ n à y trương vân tô thật sự là không biết tự lượng sức mình thật cho là chính mình người mang một môn lợi hại ngoại công liền có thể nhập tu xà chi bụng mà bất tử sao cũng có người nghĩ nay trương vân tô vẫn là tuổi còn rất trẻ a khẳng định là mới vừa rồi bị đinh thương lao ra hỏa kia cho cứ đến nếu không chỗ nào khả năng đổi tới đi làm mồi còn có người nghĩ này trương vân tô thật đúng là không biết tốt xấu tiêu tông chủ giúp hắn lấy đi ra chính hắn nhưng lại nhảy vào chẳng lẽ thật sự coi chính mình có thể trở thành diễn sát tu xả mấu chót sao tiêu phi tuyết thì là mang theo một chút nụ cười khó hiểu có nhiều thú vị đánh giá trương vân tô tựa như đang tự hỏi cái gì lúc này liễu ngộ khuyên n ụ trương t r ư ờ n g môn nhập tu xả chi bụng làm mồi cũng không phải cho đùa ngươi cũng không nên bên trong người khác phép khích tướng trương vân tô kỳ quáy nhìn liễu n ộ một chút hoa thượng này đến cùng chuyện gì xảy ra trước tiên xích viêm kim nghe thú lúc buộc ta làm mồi bây giờ r ế t tu xả nhưng lại khuyên ta đ ừ n g đi chẳng lẽ liền không treo niệm này thường sinh sao bất quá hòa thượng này lúc này khuyên hắn đúng là xuất từ hào ý liễu ngộ đại sư yên tâm trong lòng ta n ắ m chắc đối với liễu ngộ c ư ờ i dưới trương vân tô liền chuyển mặt hướng đinh thường nói ta không cần đinh tông chủ đáp ứng ta mười cái điều kiện chỉ cần việc khác sau ngay cả ta này một cái điều kiện đều làm không được là được rồi t r ư ơ n g trưởng môn muốn nói cái gì cứ việc nói nếu là đinh tông chủ làm không được ta nam sở hoàng tộc cũng sẽ hỗ trợ đại khái là bị trương vân tô tự t i lây Coi là trương vân tô thật ta có đem nói h tích hoặc ậ p tu trong sát, Trương、vân、Tô muốn xà là là coi nào bụng Vân cái lại lấy đ không có khả năng hoàn thành năng có đ ề u kiện đánh đình thương trả t r ư ớ có đ bức bách, sở giang vương câu ũ n chen vào nói g vào vào đ y Ánh mắt mọi người lần nữa mắt mọi tập t r nói g Trương vân tô trên người. Trương đến Vân trên Vân n Tô Tô có Sở g i a này g Vương nói n câu ta an tâm điều kiện của ta kỳ thật rất đơn giản chỉ cần về sau đinh tông chủ nhìn thấy ta chủ động nhượng bộ lui binh là đủ nghe thấy lời này trong đình phần lớn người đều là hơi biến sắc mặt một người nhìn thấy một người khác chủ động né tránh nghe rất dễ dàng hoàn thành cũng xác thực rất dễ dàng hoàn thành nhưng nếu đặt ở hai vị đương thời cao thủ một tông đứng đầu một phái trên đầu đại biểu ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt rồi nếu như đinh thương thật đáp ứng điều kiện này n g à y sau hắn mỗi cùng trương vân tô gặp được một lần liền phải thật lớn mất mặt một lần không chỉ như thế n g à y sau nhất khí tông đệ tử nhìn thấy thái cực phái đệ tử cũng sẽ không ngẩng đầu được lên chỉ cần thái cực phái đệ tử lấy ra chuyện này nhất khí tông đệ tử đều đem không lời nào để nói thậm chí chạy chối chết cái này tương đương với dùng nhất khí tông q u ấ t đủ, tới dương thái cực phái u y danh trong nháy mắt tiếp theo trong đỉnh ánh mắt của mọi người lại tập trung đến đinh thương trên người muốn nhìn đinh th đinh thương lúc này có ý cự tuyệt trương vân tô điều kiện này có thể trước đó hắn lời nói quá chậm bây giờ căn bản không mở miệng được mà trong đỉnh cũng không có giúp hắn nói chuyện dù sao liền những người khác mà nói có người làm mồi có người gánh chịu trách nhiệm có khả năng thuận lợi trừ bỏ tu xả đó là không gì tốt hơn một sự kiện cớ sao mà không làm đây làm sao đinh tông chủ không phải mới vừa nói m ộ ư ơ i cái điều kiện đều có thể đáp ứng sao chẳng lẽ ta này một cái điều kiện đinh tông chủ đều không tiếp t h ụ được trương vân tô từng b ư ớ c ép s ắ nói nghe lời này đinh thương sắc mặt hơi đỏ lên thầm nghĩ tiêu phi tuyết nói tới tu xả chi bụng hung hiểm so ta tưởng tượng càng sâu cũng không tin tiểu tử này thật có thể đi vào mà bất tử h ừ hắn như ở sẽ diệt tu xà thời điểm chết rồi điều kiện này tự nhiên hết hiệu lực sợ hắn làm gì trong mắt vẻ ngoan lệ trợt l ó e lên đinh thương nhân tiện nói t ố t nếu là có thể diệt trừ tu xà đinh mỗi ngày sau nhìn thấy trương trưởng môn tự nhiên nhuộm bộ lui binh đinh tông chủ quả nhiên thông khoái chuyện kia quyết định như vậy đi trương vân tô lộ ra nụ cười xán lạ chính sự nói xong tiếp xuống chính là y ế n hội rồi Y ế n hội bầu không khí bề ngoài hòa hợp vui sướng nhưng trên thực tế một đám hư cảnh cao thủ không có một cái nào tâm tư ở trên ăn uống liễu nộ g tự a hồ n là tâm lo trương vân tô an uy những người khác cũng phần lớn từng người mang ý xấu riêng chỉ là cả đám đều không thể coi trọng hơn trương vân tô đến đem vị này sao trổi vậy quật khởi người trẻ tuổi đặt ở cùng mình cùng đẳng cấp đi suy nghĩ vấn đề sẽ diệt tu xà ngày ở ba ngày sau nam sở bên này định ra dùng trương vân tô nhập tu xà trong bụng kích sát ngữ kế vẫn còn cần thông báo bắt chu bên kia sông lớn thủy quái chi họa mặc dù cắt đứt đường thủy giao thông nhưng vẫn cũ có thể sử dụng phi cầm người mang tin tức thông tin t h ế gian này tương tự ma giáo sắt vũ chim c ắ t phi cầm không ít một chút đại tông giáo đều có chuyên môn thuần dưỡng loại này phi cầm kém nhất cũng giống thái cực phái thuần dưỡng một chút bù câu đưa tin bởi vậy đại giang nam bắc không trùng thông tin m ư ờ i phần thuận tiện m o n l ẹ ngày đó bắc chu bên này liền được nam sở lập kế hoạch dùng người nhập tu xà trong bụng kích sát hợp lực d i ệ t s á t tu xà tin tức lớn giang bắc bờ bắc chu tiêu diệt toàn bộ thủy quái đại bản doanh ở sông hoài thành chỉ vì sông lớn lũ lụt sông hoài nước cùng sông lớn giữa toàn trở thành một mảnh đ ồ n đ i ệ sông hoài thành cũng thành này một vùng biển bênh mông bên ngông bên bờ thành thị. bây giờ tụ tập sông hoài thành không chỉ có chuẩn bị sẽ diệt tu xả mười mấy vị hư cảnh cao thủ càng nhiều thì là phòng thủ các đại nạn dân doanh địa tiêu diệt toàn bộ phổ thông thủy quái ngàn vạn võ giả bởi vì sông lớn lưu vực thủy quái c h i họa càng thêm nghiêm trọng cho nên các môn phái thậm chí nhàn tản võ giả đã sớm hợp thành từng cái đội ngũ hoặc là ở dân dũng hiệp trợ hạ phòng thủ nạn dân doanh địa hoặc là chủ động xuất kích tiêu diệt xuất hiện ở một c h ú t châu đ ả o thậm chí bên bờ thủy quái quần những đội ngũ này trong bây giờ nổi danh nhất không phải cầm tinh dùng cản vũ đế mấy con trai làm chủ mấy tri đội ngũ không thể bắt chu đại hoàng tử chu bây giờ đều là hư cảnh đương nhiên sẽ không làm lĩnh đội đi tới mặt tiêu diệt toàn bộ phổ thông thủy quái sự tình dương danh chính là ngoài ra mấy vị giống như ngũ hoàng tử chu phong kiếm lục hoàng tử chu tiên kiếm thập nhất hoàng tử chu huyền kiếm thập tam hoàng tử chu minh kiếm cùng hơn một năm nay tới mới t r i ể n lộ sừng đầu thập thất hoàng tử chu tiểu kiếm nếu nói cản vũ đế những con này giữa cạnh tranh kịch liệt là bắt chu mọi người đều biết sự tình lần này đứng trước thủy quái chi họa tự nhiên cũng tránh không được ganh đua so sánh theo lý mà nói mấy vị này hoàng tử trong dùng ngũ hoàng tử chu phong kiếm lục hoàng tử chu tiên kiếm có thể trên thực tế danh tiếng thịnh nhất lại là tu vi thấp nhất chỉ có tiên thiên nhị trọng thập thất hoàng tử chu tiểu kiếm q một chương ba trăm bảy mươi hiểu rõ đại nghĩa chương ba trăm bảy mươi hiểu rõ đại nghĩa cái gì gọi là danh tiếng thịnh nhất tự nhiên là ở tiêu diệt thủy quái trong suất lực nhiều nhất lập công nhiều nhất nhưng cũng có một cái khác thuyết pháp nói là đừng nhìn thập thất hoàng tử chu tiểu kiếm chỉ có mười sáu mười bảy tuổi tu vi mới tiên thiên nhị trọng có thể võ công lại là một đ á m tiên thiên cảnh giới bắt chu hoàng tử trong cao nhất tiên thiên cảnh giới trong chưa có người có thể thắng được trong tay hắn một cái linh kiếm ngoài ra từng cái hoàng tử diệt quái đội ngũ đều là chính mình thành lập thập thất hoàng tử chu tiểu kiếm mặc dù mới triển lộ sừng đầu hơn một năm vừa vặn bên cạnh cũng đã tụ tập một đám tuấn kiệt đồng thời dùng bắt chu hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ làm chủ trong đó có bắt chu hoàng đế bên ngoài hiền hách nhất nhất mạch huyền thiên vương huyền trưởng huyền phụ vương con nhỏ nhất chu phù quang cũng có năm gần đây bộc lộ tài năng mỹ nữ tiên thiên đại cao thủ chu tiêu tiêu mặt khác cao thủ cũng là nhiều không kể x i ế t có thể nói trước mắt chu tiểu kiếm diệt quái đội ngũ không kém gì bất luận một vị nào tiên thiên hoàng tử đội ngũ như thế chu tiểu kiếm tự nhiên tránh không được gây nên các ca ca cảnh giác thậm chí cam thủ. một ngày này chu tiểu kiếm mang theo đội ngũ từ bên ngoài diệt quái trở lại sông hoài thành ở trên đường phố đụng phải sắp ra ngoài thập tam hoàng tử chu minh kiếm đội ngũ thập thất đệ xem ngươi lần này ra ngoài thu hoạch không nọ hạ chu minh kiếm quét mắt chu tiểu kiếm trong đội ngũ mang mấy cái chân quý thủy quái thi thể chủ động chào hỏi mặc dù biết chu minh kiếm lần này đáp lời tuyệt không phải hảo ý nhưng chu tiểu kiếm nhưng lại không thể không đáp lại liền nói ngay thủy quái khó chơi thu hoạch không nhiều bởi vì sông lớn lưu vực thủy quái chi họa càng sâu đối với thủy quái thi thể lợi dụng tự nhiên cũng càng thêm hưng thịnh giống như hoặc là chính mình cất giữ giáp ra mấy cái chân quý bộ kiện hoặc là đem thịt để ăn bán cho chuyên môn buôn bán thủy quái thị thương t nhân dùng chi thủ lợi chu minh kiếm cười nói thủy quái s á t thực khó chơi muốn rào s á t một con cũng không dễ dàng t ỷ như nói sông lớn bên trong lợi hại nhất con kia thượng cổ hông thú tu x à ta đại chu cùng nam sở một đám hư cảnh cao thủ vì rào s á t nó còn chuyên môn để một vị tiên thiên đại cao thủ làm mồi để nuốt vào đây vị tiên u t i ê thiên đại cao thủ nghe nói vẫn là một phái trưởng môn thập thất đệ nhưng biết hắn là ai sao chu tiểu kiếm vốn là thông minh hơn một năm nay tới ở rồng đều lại nhìn quen ngươi lửa ta gạt tranh đấu gay gắt nghe xong chu minh kiếm lời này liền biết không phải là chuyện tốt lúc này c a o mày nói thập tam ca muốn nói cái gì cũng nhanh chút đừng thừa nước đục thả câu ha ha ha ha chu minh kiếm sảng khoái cười ha hà nói xem ra thập thất đệ đã có suy đoán không sai vị t i ê n nguyện ý vì thiên hạ t h ư ờ n g sinh hy sinh chính mình trưởng môn chính là vân quốc thái cực phái trưởng môn trương vân tô thập thất đệ trách không được ngươi đi ra ngoài một chuyến quay lại liền thoát thai hoàn cốt thì ra là có như thế một vị tốt sư phụ a ta vốn cho là trường trưởng môn chỉ là võ công cao không nghĩ tới còn hiểu rõ đại nghĩa thật là khiến người ta khâm p h ụ ca chu minh kiếm ngữ khí cực kỳ cổ quái bất kỳ người nào nhìn thấy đều là hắn một mặt tươi cười đặc ý mà không phải khâm phục mà nói tới sự tình nhìn bề ngoài cũng rất đơn giản thượng bộ hung thú tu xà hung danh đã sớm chuyển khắp đại giang nam bắc trong miệng ăn mòn chi độc mánh liệt người chỗ đều biết đừng nói là tiên thiên đại cao thủ chính là hư cảnh cao thủ cũng không dám bước vào trong bụng theo chu tiểu kiếm rõ ràng trương vân tô mặc dù thỉnh thoảng sẽ tốt bụng một cái nhưng tuyệt sẽ không vì cái gọi là thiên hạ thương sinh mà hy sinh chính mình như thế hắn vì sao lại xem như mồi nhử để tu xà nuốt vào liền có thể tưởng tượng tám chín phần mười là bị bức bách người h Chu tiểu kiếm sắc mặt cực kỳ khó、coi. Thế vậy, Chu Minh ĩ đến càng càng đây, Kiếm Kiếm vậy, sắc cực coi. cởi Tiểu mặt kỳ n chu phủ quang nhất thời chán nản đang muốn cố gắng cùng chu minh kiếm tranh luận một phen lại bị chu tiểu kiếm ngăn trở đừng để ý đến hắn chúng ta nhanh chóng trở về nói xong chu tiểu kiếm mang theo đội mũ vội vàng rời đi chu minh kiếm nhìn xem chu tiểu kiếm rời đi bóng lưng nụ cười trên mặt nhanh chóng thu liễm lộ ra một tia cười lạnh chu tiểu kiếm ở trong thành thuê có một chỗ sân rộng làm đội ngũ mọi người doanh địa trở lại trong viện về sau chu tiểu kiếm sai người xử lý thủy quái thi thể chính mình thì là t r ả hỏi chu phủ quan g cùng chu tiêu tiêu nói các ngươi theo ta đi thấy huyền thiên vương chu tiêu tiêu hiểu chu tiểu kiếm trong lòng lo lắng khuyên nủ thập thất điện hạ bằng vào ta đối với trường trưởng môn hiểu rõ sự tình chưa hẳn giống như thập tam điện hạ nói tới như vậy ngươi phải tỉnh táo chu tiểu kiếm nói sự tình đương nhiên không giống hắn kể ra như vậy sư phụ t nói xong chu tiểu kiếm liền vượt kiếm đi ra ngoài chu tiêu tiêu chu phủ quang đành phải theo kịp chu phủ quang cùng chu tiểu kiếm là không đánh nhau thì không quen biết bây giờ là tốt vô cùng bằng hữu biết trương vân tô ở chu tiểu kiếm trong lòng vị trí vừa đi vừa nói thập thất điện hạ yên tâm ta cùng ngươi cùng nhau thỉnh cầu thúc phụ nhúng tay việc này quyết không để trường trưởng môn rơi vào trong lúc nguy nan đa t ạ huyền thiên vương bây giờ ngay tại trong thành ngày xưa phủ tướng côn trọng khoảng cách chu tiểu kiếm chỗ thuê sân nhỏ cũng không xa ba người rất nhanh liền đến bởi vì chu phủ quang quan hệ ba người rất dễ dàng liền gặp được huyền thiên vương cùng cùng với vũ ly hầu mấy vị hoàng tộc hư cảnh. huyền tiên h vương nghe nói nam sở bên kia muốn dùng bởi vì mỗi nhử đưa cho tu xà nước ăn thế nhưng là thật sự gặp mặt riêng phần mình hành lễ về sau chu tiểu kiếm trực tiếp hỏi huyền tiên h vương mặt không thay đổi nhìn chu tiểu kiếm một chút nói thật thất điện hạ tin tức ngược lại là linh thông thật có việc này là mọi người là sư phụ ta chu tiểu kiếm lại hỏi huyền tiên h vương thản nhiên nói là thái cực phái trưởng môn trương vân tô xác nhận việc này chu tiểu kiếm càng thêm lo lắng lúc này chắp tay nói huyền tiên vương tiêu diện tu xà tuy không phải chuyện dễ nhưng cũng không thể dùng người làm mồi a đ ộ n tác này thực sự làm trái thiên đạo k h n cầu huyền thiên vương ng chu tiểu kiếm nói xong huyền thiên vương cùng mấy vị hư cảnh đều là không nói lời nào chu tiểu kiếm tinh tế dò xét lại phát hiện mấy người sắc mặt có chút cổ quái sau một lát vẫn là cùng chu tiểu kiếm quan hệ thân cận nhất vũ l y hầu mở miệng nói dùng người làm mồi đưa vào tu xà trong bụng s á c thực làm trái thiên đạo chỉ là việc này chính là trường trưởng môn tự nguyện chúng ta ngăn cản cũng vô dụng sư phụ ta tự nguyện chu tiểu kiếm kinh ngạc há to miệng đầy mắt không thể tin sao có thể như vậy vũ l y hầu nói mặc dù không thể tưởng tượng nổi lại là sự thật căn cứ bên kia tin tức chuyển đến hình như là trường trưởng môn cùng nhất khí tông tông chủ đinh thương đánh cái cược vũ ly hầu liền đem trương vân tô cùng đinh thương đánh cược sự tình nói một lần n g h e xong chu tiểu kiếm không biết nên nói cái gì rồi chẳng lẽ nói trương vân tô là bị phép khích tướng mới đáp ứng việc này sao nay phép khích tướng rõ ràng như thế trương vân tô trả hết cầm cố chẳng phải là nói một chút trương vân tô rất ngu xuẩn chu phủ quang cùng chu tiêu tiêu đồng dạng l n g ư ờ i không hiểu rõ sự tình đến tột cùng là như thế nào t h ế vậy vũ ly hầu nói thư cảnh ở giữa sự tình đến tột cùng là các người tưởng tượng đơn giản như vậy không nghĩ ra cũng đừng có suy nghĩ nhiều chờ sau ba ngày sẽ diệt tu xả sự tình kết thúc hết thể liền sáng tỏ rồi rơi vào đường cùng chu tiểu kiếm đành phải mang theo thật sâu lo lắng rời đi trở lại trong sân chu tiểu kiếm không khỏi nhảy lên nóc nhà cao hơn nhìn ra xa phía nam thầm nghĩ sư phụ ngài đến tột u cùng nghĩ như thế nào Cảnh chương Chương Trước Chu công các loại. Hơn nữa cản vũ đế thấy được cũng có phần gốc, cho có cơ Quốc nhất, Nhân. Nhân. dòng luyện bên ngoài, vẫn ứng tình hơn nữa phần nên vẫn không có cơ hội Nam Vân phòng Sơn thứ Khấu Phu Khấu Phu phó thấy hội hòa trở Tiểu trừ tập mệt trở quy đều, Kiếm đó đế lại loại, mỏi xôi về xem võ vũ sự sông lớn thủy quái chi họa lại đem nam bắc giao thông ngăn chặn nếu không phải hư cảnh muốn thông qua trở thành một vùng biển mênh mông sông lớn rất khó cũng rất nguy hiểm cho nên cho dù biết mình bây giờ cách phong hoa sơn chỉ có một thủy chi cách chu tiểu kiếm cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm hiện tại biết trương vân tô dùng thân làm mồi tham gia sẽ diệt tu xà sự tỉnh chu tiểu kiếm trong lòng tự nhiên tràn đầy lo lắng thời gian rất nhanh tới sau ba ngày một ngày này b ắ c chu cùng nam sở tụ tập hư cảnh cao thủ riêng phần mình lợi dụng một chiếc ngàn thạch thuyền lớn bước vào đã từng là sông lớn lưu vực mảnh này đại dương m ê n mông đầm lấy bên trong sở dĩ lợi dụng ngàn thạch thạ cũng không phải là vì phòng ngừa đầm lầy bên trong các loại thủy quái mà là vì chống cự trong nước sóng gió sông lớn lưu vực hóa thành một vùng biển mênh mông đầm lầy về sau sóng gió cũng so trước kia lớn rất nhiều coi như không có thủy quái ngàn thạch trở xuống thuyền cũng không cách nào đi thuyền cho tới nói đầm lầy trong thủy quái trên thuyền có hơn mười vị hư cảnh cao thủ ở tự nhiên là không sợ trừ phi là gặp được giống như tu x à cái kia thực lực mạnh mẽ thượng cổ hông thú lại hoặc là gặp được mấy chục cái hư cảnh thực lực thủy quái vây công nếu không ngàn thạch thuyền lớn đủ để hoàn thành sứ mạng của nó bắt chu bên này bởi vì hoàng tộc thực lực mạnh mẽ cho nên triệu tập hư cảnh cao thủ nhiều đến mười bảy vị trong đó b á t chu hoàng tộc liền đến huyền thiên vương long thiên vương trấn thiên vương ba vị này hư cảnh cao thủ còn lại mười lăm vị tắc thì phân biệt đến từ thiên vũ tông thái nhạc tông lưu vân tông chính khí tông mấy cái tông giáo cấp môn phái cuối cùng còn có hai cái nhàn tản hư cảnh cao thủ cũng thuận theo chiếu đến đây một đám hư cảnh cao thủ đứng trên thuyền riêng là phóng xuất ra khí thế liền để tuyệt đại bộ phận thủy quái không dám tới gần cho nên cũng không có xuất hiện nhiều ít thủy quái tập kích thuyền lớn sự tình như thế một đám hư cảnh cao thủ vừa theo thuyền tới gần chân chính sông lớn vừa nói chuyện phiếm cũng là hài lòng khấu phu nhân làm sao lần này không thấy vân tông chủ cùng nhau đến đây ạ đầu thế lên lưu vân tông tông chủ tiêu phượng vân hướng về một vị mỹ phụ nhân hỏi lưu vân tông cho nên nữ tính làm chủ tông giáo cấp môn phái lưu vân tông tông chủ tiêu phượng vân bản thân cũng là vị mỹ phụ nhân võ giả trong nữ vốn là so n ă n g thiếu có thể trở thành hư cảnh cao thủ thì càng ít giống như trên thuyền này mười bảy vị hư cảnh cao thủ cũng chỉ có tiêu phượng vân cùng vị này khấu phu nhân là nữ tử trên thực tế toàn bộ bắc chu làm người biết nữ tính hư cảnh cao thủ cũng chính là hai vị này rồi bởi vậy hai người quan hệ rất không tệ khấu phu nhân quay đầu sang nói hắn bây giờ đang lúc bế quan lại hưu tâm hưởng ứng càn vũ đế hiệu triệu liền để cho ta thay hắn đến đây bế quan tiêu phượng v â n nghe xong con mắt khẽ hít một cái hỏi vân tông chủ chẳng lẽ là muốn đi vào hư cảnh lục trọng rồi tiêu phượng v â n nói tới vân tông chủ chính là thiên vũ tông tông chủ vân thiên cực theo nàng biết vân thiên cực đã là hư cảnh ngũ trọng hậu kỳ sông lớn lũ lụt đã có non nửa năm thời gian vân thiên cực vẫn chưa từng lộ diện bây giờ khấu tử tinh khấu phu nhân nói đang bế quan con kia có thể là tại đột phá cảnh giới rồi quả nhiên khấu tử tinh lộ ra khiêm tốn dáng tươi cười nói chỉ là nếm thử mà thôi chân chính đột phá còn không biết phải tới lúc nào đi người biết hư cảnh lục trọng nói là chỉ so với hư cảnh ngũ trọng cao hơn nhất trọng nhưng kỳ thực t r ê n lệch to lớn hư cảnh nhất trọng đến hư cảnh tam trọng chỉ có thể coi là hư cảnh c ự n giả hư cảnh tứ trọng hư cảnh ngũ trọng tắc thì được xưng là hư cảnh cao thủ nhưng nếu là bước vào hư cảnh lục trọng liền có thể đụng chạm đến phá hư cảnh giới liền không chỉ là hư cảnh cao thủ đơn giản như vậy mà là trong thiên hạ này chân chính đỉnh tiêm cao thủ bây giờ trong thiên hạ tu vi đạt tới hư cảnh lục trọng đỉnh tiêm cao thủ một cái tay đều có thể đếm ra có thể tu vi ở hư cảnh ngũ trọng lại có vài chục vị giữa hai bên tranh lệch không phải bàn cãi tiêu phượng v â n nghe xong hâm mộ nói khấu phu nhân thật sự là có phúc lớn tìm như thế một cái như ý lang quân nữ nhi cũng là đương thời thế hệ trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất sợ là mười đời đã tu luyện phúc phận cũng bất quá như thế đây khấu tử tinh dịu d à n g cười một tiếng không nói gì lại là trong lòng cũng cho là mình rất hạnh phúc rồi đương nhiên nếu là có thể lại vì vân thiên cực thêm con trai càng tốt hơn chỉ tiếc những năm này vân thiên cực hoặc là say mê với võ đạo hoặc là chính là b ệ bộn nhiều việc xử lý trung môn khóa sự vật cũng không có cùng nàng tái sinh một cái ý nữ nhi lãnh lợi t r ợ n u không nguyện ý khấu tử tinh trời sinh tính tình dịu dàng đương nhiên sẽ không vì chuyện này dây dưa vân thiên cực cũng là trôi qua vui vẻ tự tại khấu tử tinh ra mặt cũng mỏng sợ thiêu phượng vân lại nói chút để cho mình không hảo ý nói lời liền nói sang chuyện khác hồng trần bây giờ cũng bất quá vừa mới bước vào tiên thiên thất trọng đáng là gì nhắc tới đương thời nhân tài kiệt xuất còn phải số vị kia thái cực phái trương trưởng môn đây nghe phía nam tin tức truyền đến nói tấm kia trưởng môn mới hai mươi tuổi nội công tu vi cũng đã đạt tới tiên tiên h cựu trọng càng đã luyện một thân cường hoành ngoại tông liền hư cảnh cao thủ đều không sợ càng khó hơn chính là hắn còn hiểu rõ đại nghĩa nguyện ý làm m g ồ i nhập tu xà trong bụng kích sát như thế thiếu niên anh hùng đừng nói đương thời đi lên mấy ngàn năm cũng khó tìm đạt được tiêu phượng vân xem khấu tử tinh vẻ mặt không khỏi cười nói thế nào khấu phu nhân là đang hâm mộ vị kia trường trưởng môn ngô thân khấu tử tinh t h ở d à i đúng vậy à có thể ngày thường như thế lân nhi chắc hẳn tuyệt không phải phạm tục nữ tử tiêu phượng vân đối sinh dục nữ sự tình cũng không cảm thấy hứng thú nói ta lại cảm thấy vị kia trường trưởng môn chưa hẳn giống như khấu phu nhân nói cái kia hiểu rõ đại nghĩa không có nghe huyền thiên vương nói sao hắn là vì cùng kia đinh thương đánh cược mới tự nguyện làm ngồi nhập tu coi như đánh cược sự tình là nam sở ngụy truyền lại ta cũng không tin trên đời này có người nguyện ý lao tới tu xà chi bụng loại kia hẳn phải chết chi địa nhất là những thiên tài kia tuân kiệt đối với mình tính mệnh sẽ chỉ càng chân quý mà sẽ không lựa chọn hy sinh chính mình thành toàn người khác khấu tử tinh mặc dù tính tình dịu dàng lại không phải không thông tình đời người cũng biết tiêu phượng vẫn nói tới tương đối đáng tin vậy nhưng vẫn là nhịn không được nói có lẽ hắn là bị buộc đây là bị buộc hay là có nguyên nhân khác đợi lát nữa gặp mặt liền biết rồi mặc dù là ngàn thạch thuyền lớn nhưng mọi thao thuyền người cũng đều là cao thủ cho nên thuyền lớn chạy nhanh chóng không đến nửa canh giờ đi tới chân chính sông sông s ô n nam sở bên kia cũng rất đúng giờ đồng d ạ n g đến sông lớn lên cùng b á c chu thuyền lớn xa xa tương vọng đợi đến hai thuyền cách xa nhau hơn một dặm lúc liền ngừng lại đối với hư cảnh cao thủ mà nói cách xa nhau một dặm kỳ thật cùng người bình thường giữa lẫn nhau cách xa nhau một mét gần như rất gần dùng hư cảnh cao thủ thị lực hai bên người trên thuyền đều có thể thấy rõ ràng xem xuyên thái cực bảo phục người trẻ tuổi kia hẳn là kia trương vân tô rồi tiêu phượng vân chỉ phía xa lấy đối diện nói khấu tử tinh tự nhiên cũng thấy rõ trương vân tô nhưng lại không nhịn được hơi nhăn mày lộ ra một ít vẻ n g h i hoặc nàng luôn cảm thấy này trương vân tô xem ra có chút quen mặt nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua trương vân tô loại cảm giác này thật sự là cổ quái chẳng lẽ lại là ta biết này trương vân tô phụ mẫu khấu tử tinh không nhịn được suy đoán có thể nàng lục soát ký ức lại xác định quen mình họ t r ư ơ n g người cũng không có hư hư thực trương thực h ự c t vân tô phụ mẫu Quy một chương 372, tuyệt tuyệt Trương thế Trương thế anh hùng. Chương 372, tuyệt thế anh hùng. h u y ề n thiên vương thì tại cùng đối diện sở giang vương thương lượng sẽ d i ệ t tu xà cuối cùng hiệp đồng công việc b ắ c chu bên này còn lại hư cảnh cao thủ tắc thì cũng là đang nghị luận trương vân tô nhìn kia trương vân tô một bộ t h o n g g o n g bình tĩnh thần thái ngược lại là không hề giống sẽ phải nhập tu xà trong bụng chịu chết dáng vẻ nói như thế trương vân tô cũng không phải là bị bức bách cùng đinh thương đánh cược nghe đồn có thể là thật sự nếu là lần này sẽ d i ệ t tu xà thành công mà trương vân tô lại may mắn còn sống kia đinh thương nên không mặt mũi thấy người ngươi cảm thấy kia trương vân tô khả năng bất từ sao thiếu niên đắc chí liền cản rỡ x ư nay loại này thiên chi tiêu từ nửa đường chết yểu không biết có bao、nhiêu. không đều là b ở i vì đôi thuyền i ê liễu ngộ đối với trương vân tô nói trương trường môn bước vào tu xả trong bụng như thấy chuyện không thể làm làm nghĩ biện pháp nhanh chóng đi ra tạ ơn liễu ngộ đại sư nhắc nhở trương vân tô mỉm cười sau đó nói kỳ thật mấy ngày nay ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi đại sư trương trưởng môn mời nói dùng đại sư phong cách hành sự nếu có thể bằng vào ta chết tiêu diệt tu x à dẹp viên thủy q u á i chi h o ạ không phải là thiên hạ thường sinh may mắn chuyện sao vì sao lần này đại sư nhiều phiên ngăn cản ta đây trương vân tô hỏi liễu nộ trầm mặc một lát thở dài xem ra trương trưởng môn đối với bị ta bức bách làm mùi nhập xích viêm kim nghe thú trong bụng sự tình như cũ khó mà tiêu tan a lúc này không giống ngày xưa bây giờ trương trưởng môn thân là đứng đầu một phái biết rõ thái cực phái trên dưới an nguy mà thái cực phái lại như mặt trời mới mọc từ từ bay lên đã trở thành ta vân quốc võ lâm hết sức quan trọng môn phái hôm nay thiên hạ loạn tượng đã rõ rệt hai ba năm qua trước có xích viêm kim nghe thú xuất thế lại có thiên hạ kiếm hạ hiện ra bây giờ lại có thủy q u á i chi h o ạ ai ngờ sau này lại đem xảy ra cái gì lớn như vậy biến chi thế chính là cần t r ư ơ n g trưởng môn như vậy tuyệt thế anh hùng thời điểm cho nên bật tăng cảm thấy t r ư ơ n g trưởng môn còn sống ý nghĩa xa so với tiêu diệt một cái tu xả quan trọng tuyệt thế anh hùng đại sư thật sự là quá đề cao ta rồi Lại, lại t r bây giờ sông lớn phía trên chính là không gió cũng muốn lên ba thước chi sóng mà đại đa số thời điểm đều là cao hơn một t r ư i n g sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp kéo dài không đoạn tuyệt bởi vậy lúc này ngàn thạch thuyền lớn ở trên mặt sông cũng như mảnh thủy thời muốn lật lá cây dạng như thế lắc l ư thuyền cũng chỉ có này một loại hư cảnh cao thủ mới có thể vừa đảm tiếu vừa vững vàng đứng trên thuyền nước sông thâm trầm t u không thấy đáy nhưng khi một đạo to lớn bóng mở từ đáy nước nhanh chóng nổi lên tiếp cận bắt chu thuyền lúc vẫn là rất nhanh bị người phát hiện tu x á đến rồi bất quá vừa mới có người giống to lên tiếng nam sở bên này liền nhìn thấy bắt chu thuyền lập tức từ mặt nước tà phi đến bầu trời mà ở thuyền này trước kia chỗ thủy vực thò ra một cái hơn mười t r ư ợ n g cao t h u qua mười người ôm hết to lớn thần rắn chỉ thấy này cự xà đầu đều bị lấp vẫy màu đen nơi bao bọc nào chắc còn mọc ra sáu mảnh như sừng như vây cá đồ vật đầu màu đen vẫn kéo dài đạo dán g á n h biến thành một cái thô thô hát tuyến l ư n g b ụ n phía màu đen lại dần dần ít đi vì màu xanh lại đến cự xà phần bụng lại trở thành màu vàng mà cự xà con mắt tắc thì có một vòng tiên diễm màu đỏ thân có thanh hoàng xích hát tứ sắc đây chính là trong truyền thuyết hung thú tu xà rồi vì sẽ diệt tu xà bất kể nam sở vẫn là bắt chu bên này ngàn thạch thuyền lớn đều là đặc chế kiên cố dị thường cho nên bắt chu thuyền mặc dù bị tu xả lập tức h u ố bay đến trên trời, cũng không có vỡ tan. thuyền trên không trung trong đó thao thuyền cao tay liền sử dụng riêng phần mình công lực khiến cho thân thuyền cân bằng xuống tới cuối cùng vững vàng rơi vào trên mặt sông động thủ c u ố n lấy nó huyền thiên vương tiếng hét lớn chuyển khắp toàn bộ mặt sông kỳ thật không cần huyền thiên vương nói lại nhìn thấy tu x à xuất hiện lúc nam sở bên này hư cảnh cao thủ liền nhao n h a u bay ra thẳng đến tu x à mà đi bắt chu trên thuyền hư cảnh cao thủ ở thuyền bị hút bay lúc cũng đều khoảng cách thuyền quay người công kích hướng về tu xả đối mặt hơn mười vị hư cảnh cao thủ vây kín tu xả không chỉ không có lẻn vào trong nước sông t ố i lui trái lại thân thể lần nữa cất cao hơn mười triệu đem hơn phân nửa thân thể đều lộ ra mặt nước đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu、Phúc. một mảng lớn màu xanh đen hơi nước từ tu xà trong miệng phân l u n ra nhanh chóng quyết tán che phủ lại phương viên một lượng trong t h ủ y vực hướng về tu xà đánh tới c h ú n g hư cảnh cao thủ cũng bị bao phủ ở bên trong này trong x ư ơ n g mù chứa tu xà ăn mòn c h i độc cực kỳ lợi hại tất cả mọi người cẩn thận sở giang vương quát x ư ơ n g mù dù cho tản ra cũng là màu xanh không chỉ chứa ăn mòn c h i độc nghiêm trọng hơn trở ngại ánh mắt bởi vậy một đám hư cảnh cao thủ phần lớn đều vội vàng hướng ra phía ngoài t ố i lui nhưng mà tu xà đã là thượng cổ hứng thú có có can đảm chủ động xuất kích thủ đoạn tự nhiên không có đơn giản như vậy nam sở bên này một tên tráng hán đang muốn bay ra xương độc bao phủ trong xương mù chợt như thiểm điện phóng tới một đạo tinh hồng sắt thịt lưỡi trong nháy mắt c u ố n lấy tráng hán đem hắn kéo lại đi tráng hán này không phải là người khác chính là ngày đó người đầu tiên xuất thủ thăm dò liễu ngộ người tên là hoàng ngọc đông là một vị tu vi đạt tới hư cảnh tứ trọng nhàn tản hư cảnh hoàng ngọc đông mặc dù có cơ khí cháo hộ thể bị thịt lưỡi quấn lấy lúc một chút thương không bị đến nhưng lại căn bản không có hữu hiệu, hiệu phản kích thủ đoạn bởi vậy chỉ tới kịp hôm ộ t tiếng c ứ mạng liền không có âm thanh. Nghe thấy này, âm thanh m ộ trong đám t ố n cảnh tới hư c a thủ đều có thể đều đ có o á được là chuyện là nào, thế h n k ô khỏi nhau nhau thủ, biến sắc. Vừa mới giáo cùng Vừa sắc. tu xà lúc i cái chiến lược, cái ề n tổn này thật sự là đá kích sĩ khí. Trong thất một thật kích khí. lược, là l sự sĩ đá nhất thời rất có mấy vị tu vi cùng hoàng ngọc đông đồng dạng tại hư cảnh tứ trọng đã có lui bước c h i tâm lúc này huyền thiên vương lớn tiếng nói chư vị đừng hốt hoảng này tu x à xương độc là không thể liên tiếp phun trào một phát về sau tiếp theo phát ra ít nhất cần một canh giờ ở trong này gian xương độc tan họ đi đến thời điểm chính là chúng ta r à sát tu xả thời cơ nếu là tu xả cứ đi như thế làm sao bây giờ sẽ không huyền thiên vương sắc mặt ngưng trọng nói không đem chúng ta những này có can đảm xuất hiện ở trên mặt sông người toàn bộ ăn hết tu xả cũng sẽ không đi lời nói này chúng hư cảnh trong lòng cao thủ phát lệnh không ít lại khoảng cách xương độc khu vực xa chút đinh thương mặc dù tu vi có hư cảnh ngũ trọng lại là một tông chi chủ nhưng liếc thấy tu xả chi uy cũng là sợ hãi phục hồi tinh thần lại quét mọi người một chút phát giác trương vân tô lại có thể cũng còn sống không khỏi trong lòng hơi động liền muốn mở miệng bức bách trương vân tô nhanh chóng theo kế hoạch bước vào tu xả trong bụng ai ngờ còn chưa chờ hắn mở miệng trên người bao phủ trông vàng hư ảnh trương vân tô liền lấy mình mang theo một mảnh màu vàng hư ảnh vọt vào động vật bên trong mặt khác hư cảnh cao thủ cũng nhìn thấy một màn này cũng không khỏi kinh ngạc mà lúc này trong làn khói độc tắc thì truyền đến trương vân tô âm thanh theo kế hoạch hành động q u y một t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba không chen vào được t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba không chen vào được mặc dù chúng hư cảnh trong lòng cao thủ cũng nhớ kỹ trương vân tô nhập tu xà trong bụng kích sát kế hoạch nhưng lúc này tu xà biểu hiện ra thực lực s o mọi người tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều lại vừa mới giao thủ liền đã mất đi một cái chiến lược vì vậy không có người cho rằng trương vân tô sẽ ở lúc này thực hành kế hoạch cho nên nhìn thấy trương vân tô xông vào trong làn khói độc trong lòng mọi người kinh ngạc có thể nghĩ chờ nghe được trương vân tô lời nói mọi người liền biết sự tình đã không cách nào ngăn trở đinh thương mừng thầm thầm nghĩ lúc này chạy vào đi không phải lên vội vàng chịu chết sao ngược lại tránh khỏi lao phu tốn nhiều miệng l ư ỡ i h u y ề n thiên vương thì là âm thanh nghiêm một chút quắp mọi người cùng nhau xuất trưởng mau chóng đem xương độc này thổi tan sau đó hợp lực tiêu sát tu x à chỉ có xương độc tản chúng ngư cảnh cao thủ mới có thể mau chóng cùng trương vân tô phối hợp nếu không trương vân tô một người bước vào tu xả trong bụng coi như nhất thời bất tử muốn giết chết tu xả cũng muôn v à n khó khăn ngay tại bên ngoài chúng hư cảnh cao thủ riêng phần mình triển khai võ công đánh ra dâng trào trưởng lực mang theo cùng phong muốn mau chóng thổi tan xương đ ộ n g lúc một cái tinh hồng sắc to lớn thịt lưỡi cũng như thiểm điện hướng về trương vân tô c u ố n qua tới dùng trương vân tô thân pháp tự nhiên có thể tránh thịt lưỡi tập kích nhưng vì bước vào tu xả trong bụng trương vân tô cũng không có làm như thế mà là tùy ý kia thịt lưỡi c u ố n lấy lôi kéo xuyên qua trùng điểm xương động bước vào một tấm bùn máu miệng lớn trong loài rắn từ trước đến nay thích nuốt ăn đồ ăn giống như tu xả cái này có ăn mòn tri độc tự mang cực mạnh tiêu hóa năng lực loài rắn tới nói thì càng thích nuốt sống con bởi vậy làm trương vân tô bị kéo vào tu xà trong miệng về sau liền bị một cỗ cường đại hướng vào phía trong hấp lực năm kéo hắn từ một cái tinh hồng sắc ống thịt trong thẳng hướng trong đi trương vân tô lấy ra linh kiếm dọc đường h o ạ c h cắt phát giác này tu xả nội bộ màng thịt cực dày mặc dù khó mà chống lại linh kiếm sắc bén thế nhưng là trương vân tô như thế hoạch cắt căn bản không đả thương được tu xà căn bản mà mở ra màng thịt cũng gần như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trương vân tô lại thử điều động chân khí sử dụng ra hàng long thập bắt trưởng đánh ra một cái hình dòng h ữ ảnh Có thể vậy cái này, loại phạm vi tính công kích thể tính thịt phạm vậy vi vụn giữa vừa này loại giữa ở đồng i vừa về t thời, dạ thời nơi ê u t á này vô tung. thời trong Đồng n bên giống thịt như trương vân tô suy đoán cái kia tràn ngập màu xanh đen ăn mòn ngập độc bởi vì nọc độc đã cách trở ánh mắt trương vân tô cũng chỉ có thể bằng vào thính giác cùng hết sức mở rộng c h u n g vàng hư ảnh tới thăm dò túi dạ dày trong tình huống rất nhanh trương vân tô liền chạm đến một vật sau đó liền nghe được một cái lo lắng thanh âm hoảng sợ xin hỏi là vị nào huynh đài cũng rơi vào nơi này trương vân tô nghe xong âm thanh liền biết là trước đó bị tu xà nuốt vào hoàng ngọc đông cũng không n g o ạ i ý m u ố n một cái hư cảnh cao thủ không phải là dễ dàng như vậy sẽ chết mất mặc dù cùng hoàng ngọc đông không hợp nhãn nhưng trương vân tô vẫn đáp là ta trương vân tô hoàng ngọc đông nghe xong lập tức vui mừng nói trương trưởng môn Trước ngươi đã dám đáp ứng bước vào này tu xả trong bụng khẳng định có biện pháp ra ngoài có đúng hay không nhanh mau cứu ta trương vân tô nói ngươi không phải là cũng có một thanh linh kiếm sao vì sao không chính mình vạch phá túi dạ dày ra ngoài hoàng ngọc đông khóc ta nói ta thử qua này tu xả dạ dày cũng không biết là thế nào răng dấp liền cùng hư đ n g dạ n g linh kiếm mặc dù có thể tùy tiện cắm vào có thể xẹt qua chỗ chớp mắt liền khép lại chính là chen đều không chen vào được trương vân tô nghe xong liền nhữ mày hắn không nghĩ tới này tu xả túi,、so、túi dạ dày còn cứng cỏi hơn cổ q á i bất quá ngẫm lại cũng thế xích viêm kim n g h e thú túi dạ dày trong tràn ngập chính là thể lỏng xích viêm tuyệt đại đa số đ ồ vật rơi xuống bên trong liền tiêu hủy tự nhiên không cần đề phòng cái gì có thể tu xả túi dạ dày trong ăn mòn chi độc mặc dù cũng lợi hại tác dụng lại tương đối chậm c h ạ m nếu là túi dạ dày phòng ngự chưa đủ mạnh nuốt ăn một ít lợi hại sinh vật há không liền phá hư túi dạ dày chui vào tu xả thân thể địa phương khác trắng trợn phá hủy bất quá hoàng ngọc đông lại có chút hoài nghi hoàng ngọc đông chen không đi ra không có nghĩa là hắn cũng chen không đi ra lúc này trương vân tô liền dựa vào gần dạ dày v á c tường dùng linh kiếm mở ra một cái khe sử dụng ra toàn thân lực lượng hướng trong khe hở chui vào đúng như hoàng ngọc đông lời nói tu xả dạ dày vách tường tất cả đều là một đám mềm mại như mây thịt bị mở ra về sau khép lại cực nhanh gần như hô hấp giữa khe hở liền khép lại chỉ cho phép cắm vào một cái tay rồi bốn phía tràn ngập ăn mòn ngọc độc dùng trương vân tô bây giờ thân thể mạnh cũng là không dám đưa tay vươn đi ra chuyện như vậy mang theo chuông vàng hư ảnh toàn bộ hướng bên trong trên trương vân tô một thân cự lực vượt qua ngàn mã chi lực theo đạo lý tới nói hẳn là không thể so với này tu xả khí lực nhỏ thế nhưng là vấn đề là ở vị này trong túi hắn căn bản không ch nếu như hắn dùng chân đạp một chỗ khác dạ dày vách tường chỗ kia dạ dày vách tường tất nhiên giống như bông v y hạ xuống đem hắn lực lượng từ địa phương khác trôi đi hết cứ như vậy trương vân tô ngàn mã chi lực ở này cổ quái dạ dày trong vách lại chỉ có thể sử dụng ra một phần mười sử dụng ra tất cả vừa liếng hắn thật vất vả đem thân thể chen vào lại không cách nào tiến thêm cuối cùng bị dạ dày vách tường mạnh mẽ nhúc nhích lực trò chen lấn quay lại trương vân tô không tin tả huy động linh kiếm dùng sắn lấy chi pháp muốn đem dạ dày vách tường đào ra một cái hô tới kết quả phát giác dạ dày vách tường thịt rất khó đào xuống tới dù cho thật vất vả đào xuống tới một khối ở ăn mòn nọc độc tác dụng dưới cũng nhanh chóng hóa thành một bãi dính tính cực mạnh tứ h nát lại bổ sung trở về hoàng ngọc đông đại khái đoán được trương vân tô đang làm cái gì nghe trương vân tô bên này động tĩnh vang lên một lúc biến không có không khỏi nói trương trưởng môn ta đã nói rồi vị này vách tường căn bản ra không được trương trưởng môn nếu là có bài tời gì nhanh chóng xử x u ấ t ra đi ta bên này cường khí cháo bị ăn mòn đến cực nhanh đã có chút không tiên chỉ nổi trương vân tô cao mày nói ta có thể có bài t ờ gì bất quá là muốn nương tựa theo tự thân phòng ngự ở này tu xà trong bụng đại náo một phen dễ dùng không thể phát huy toàn bộ thực lực cho bên ngoài những người khác giảo sát tu xà sáng tạo cơ hội mà thôi ngươi nghe được trương vân tô lời này hoàng ngọc đông lại là chán nản lại là tuyệt vọng trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời hoàng ngọc đông không hề nhau nhau trương vân tô cũng yên tĩnh cảm thụ được chuông vàng hư ảnh biến hóa hắn mặc dù đối với kim trung cháo năng lực phòng ngự có lòng tin có thể kim trung cháo dù sao không phải là vô địch nhất là đối mặt loại này ăn mòn tri độc chỉ sợ cũng khó mà làm được phòng ngự tuyệt đối Quả nhiên, nay một cảm giác trương vân tô liền phát g i á c chuông vàng hư ảnh trong đã nhiễm lên một chút xanh đen c h i sắc hư ảnh trên phủ văn xoay tròn tốc độ cũng có chỗ giảm bớt xem tình huống này nếu là hắn ở trong túi dạ dày này ra không được cho dù thời gian dài một chút tu xả cũng có thể bắt hắn cho tiêu hóa tình huống so dự đoán suy nghĩ nghiêm trọng được nhiều trương vân tô không thể không v ư a nếm đ thử loại bỏ chuông vàng hư ảnh trên ăn mòn c h i độc một bên nghĩ đi ra biện pháp trải qua một phen nếm thử trương vân tô phát rác ăn mòn tri độc mặc dù có thể bị loại bỏ nhưng lại xa xa không kịp mới xâm nhập đ ư c lượng dù sao hắn bây giờ chờ với ngâm ở ăn mòn nọc độc trong. chung vàng hư ảnh từng cái địa phương đều có ăn mòn chi độc đang không ngừng xâm nhập q u y một chương ba trăm bảy mươi bốn thực quốc luyện chương ba trăm bảy mươi bốn thực quốc luyện trương vân tô đang ở suy nghĩ giải quyết khốn cảnh biện pháp đ ỗ n g nhiên cảm thấy bên trái có chỗ dị dạng nọc độc một hồi quần quận một đạo màu vàng trưởng hình hư ảnh phá vỡ nọc độc hung manh đánh tới nhìn thấy này trưởng hình hư ảnh trương vân tô không khỏi hai mắt nhíu lại này tu xả túi dạ dày trong trừ hắn cùng hoàng ngọc đông không có người khác không hề nghi ngờ này trưởng hình hư ảnh chính là hoàng ngọc đông đánh ra tới túi dạ dày không gian ngang cũng không lớn lại có độc dịch cản trở vội vàng giữa trương vân tô căn bản tới không cách nào né tránh chỉ có thể bằng vào kim trung cháo ngày k h á n g cũng may kim trung cháo cường hãn mà kia trưởng hình hư ảnh lại trải qua ăn mòn nọc độc suy yếu cũng không có cho trương vân tô tạo thành quá ma túy p h i ề n hoàng ngọc đông người đ i ê n rồi sao trương vân tô khó thở hét lớn ha ha ha, ha. hoàng a h ngọc đông điên cùng tiếng cười to chuyển đến giống như nổi điên quát không sai lao tử chính là điên rồi mẹ nó đều là ngươi nói cái gì muốn nhập tu xà trong bụng k í c h sát mới làm hại lao tử gặp rủi ro đến tận đây bây giờ lao tử không sống nổi ngươi cũng đừng nghĩ sống lâu một khắc bội tiếp l á o tử c ũ n g chết đi cùng với này điên cuồng lời nói một đạo lại một đạo trưởng hình hư ảnh không ngừng đánh tới hoàng ngọc đông lại là hướng về trương vân tô cùng tu xà dạ dày vách tường phát động công kích mạnh liệt nhất nói không nghĩ tới trong này cũng có thể đụng phải loại này vóc chó đồng đội trương vân tô trong lòng t h ầ m mắng một tiếng biết hoàng ngọc đông ở tử vong ý hiếp hạ đã không giản g lý loại người này bản tính chính là phá hư chính mình sống không được cũng không cho người khác sống rất bình thường mà đối xử loại người này cũng biết không thể khắc khí trương vân tô lúc này đón kia từng đạo trưởng hình hư ảnh hư ớ n g về hoàng ngọc đông bên kia ngang nhiên xông qua. rất nhanh liền đụng chạm đến hoàng ngọc đông cương khí cháo không chút do dự sử dụng ra lực lượng toàn thân một trường đánh ra、Phúc. hoàng ngọc đông cương khí cháo thật giống như một cái bọt xà phòng rất dễ dàng liền bị trương vân tô ẩn chứa cự lực một trường đánh nát hoàng ngọc đông mặc dù điên cuồng nhưng cơ bản phán đoán vẫn phải có cương khí cháo bị trương vân tô một trường đánh vỡ sau không khỏi xức sở hắn biết mình cương khí cháo giờ phút này đã bị nọc độc ăn mòn đến vỡ vụn biên giới có thể coi là như thế cũng không nên tùy tiện liền bị một cái tiên thiên cựu trọng võ giả đánh vỡ chứ chẳng lẽ này trương vân tô lực công kích cũng không dưới với hư cảnh trong đầu toát ra ý nghĩ này, nghe được hoàng ngọc đông vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết trương vân tô xa xa lui ra tránh cho bị hoàng ngọc đông trước khi chết liều mạng dãy rủa gây thương t í c đến giết chết hoàng ngọc đông trương vân tô không có một chút gánh nặng trong lòng bởi vì coi như hắn không đậu thủ chờ một lúc hoàng ngọc đông cơ khí cháo bị nọc g độc ăn mòn phá mất vẫn như cũng là kết cục này là hoàng ngọc đông chủ động công kích hắn một cái hư cảnh v õ giả tại chân khí gần như không có đất dụng võ lúc sinh mệnh lực chưa chắc so với người bình thường ương ngạnh nhiều ít vất quá một lúc hoàng ngọc đông tiếng hét thảm liền càng ngày càng nhỏ cuối cùng không có hơi thở ai nhẹ nhàng thở dài trương vân tô tiếp tục suy nghĩ giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp đã t r u n g vàng hư ảnh cuối cùng cũng sẽ bị này ăn mòn n ọ c độc phá hư không bằng ta thử t r ư ớ c một chút phương pháp kia trương vân tô đã dám vào nhập tu xà trong bụng tự nhiên làm xong mấy tay khác nhau dự định trong đó một cái chính là truyền lại từ vũ đế tuyển đỉnh công pháp l u y n thể minh tâm khắc cốt thần công ở tầm thứ nhất t ầ n g thứ hai dị khí luyện về sau t ầ n g thứ ba xưng là thực c ố t luyện yêu cầu chính là dùng kịch độc vì ngoại lực ở trên xương cốt khắc họa ra t ầ n g thứ ba phù văn nếu có thể luyện thành không chỉ thân thể cường độ cùng lực lượng lần nữa tăng cường càng là có khả năng làm được bách độc bất sâm rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp trong đều nhắc tới bách độc bất sâm kỳ thật tất cả mọi người phải biết cái gọi là ăn cái gì thiên tài địa b ả o bách độc bất sâm chẳng qua là thể nội đã có độc tố kháng thể cho nên loại này bách độc bất sâm cũng không phải là khẳng định nếu như gặp phải lợi hại hơn độc vẫn là sẽ chúng độc chỉ bất quá sẽ nhẹ một chút mà thôi Cho nên, bách đương ộ độc, c cũng là có mạnh có yếu, càng càng Cùng cầu thực cốt bất băng thể xâm mạnh mang mạnh. m đến kháng thể càng mạnh. Cùng hòa luyện, dị khí luyện yêu cầu giống nhau, này thực cốt luyện là lợi hại hòa khí yếu, yêu dị ợ trợ n tính càng mạnh càng lấy tốt. kịch độc độc đ ư nhiên điều kiện tiên quyết là tu luyện giả có khả năng chịu được nếu không không biết lượng sức mượn tự thân thừa nhận không được ngoại lực trong quá trình tu luyện bị độc chết cũng là đáng đời tu xả ăn mòn c h i độc mặc dù không phải là thế gian này mãnh liệt nhất độc cũng tuyệt đối coi là khó dây dưa nhất độc loại độc này mặc dù hiệu quả chậm chạp lại hết sức khó chơi hẳn là có thể nói là dùng để tu luyện thực cốt luyện tốt nhất độc tố một trong cho nên lúc trước trương vân tô h i ể u q u a tu xả cơ bản tin tức về sau liền cân nhắc qua mượn dùng tu xả ăn mòn chi độc tiến hành thực cốt luyện đây cũng là hắn đáp ứng làm mồi nhập tu xả trong bụng kích sắt nguyên nhân một trong cầu phú quý trong nguy hiểm chính là như thế quyết định về sau trương vân tô đưa bàn tay rán ở chung vàng hư ảnh lên bắt đầu dựa theo thực cốt luyện phương pháp đem ăn mòn độc tố một tia đưa vào thân thể của mình từ xương tay bắt đầu khắc họa phù văn t h ầ n bí mặc dù trước đó trải qua băng hỏa luyện dị khí luyện thống khổ thế nhưng là thực cốt luyện như c ũ để trương vân tô cảm giác được đau thấu tim gan Bắt đầu h、so、mặc dù đau đớn làm cho trương vân tô phát cuồng nhưng hắn vẫn là giữ chặt linh đài một tia thanh minh kiên chỉ đem phủ văn từng cái hướng xương cốt bên trên khác đi ngay tại trương vân tô ở tu xả túi dạ dày trong tiến hành thực cốt luyện lúc bên ngoài bắc chu nam sở một loại hư cảnh cao thủ cùng tu xả kịch chiến say xưa đánh như thế một lúc mặc dù không có người lại bị tu xả nuốt vào đi lại có mấy cái bị tu xả nhấc lên s ó n g lớn cùng thân thể khổng lồ đục vào đã nhận không nhẹ không nặng t h ư ơ n g chiến l ự c giảm mạnh lại hiểm hiểm từ tu xả kinh khủng hút vào lực trong đào thoát cũng tránh thoát tu xả cái đuôi khủng bố rút kích đinh thương sắc mặt tái nhợt xa xa lui ra nhất thời không dám lên trước hắn có ý rời khỏi chiến đấu nhưng lại s ợ làm mất đi thể diện trong lòng hơi động liền cao giọng hồ sở g i a n vương huyền t i ê n vương như thế đánh xuống không được gác kia trương vân tô nói bước vào tu xả trong bụng kích sát nhưng bây giờ tu xả lại một chút việc đều không có sức chiến đấu vẫn như cũ như thế cường hãn lại tiếp tục sợ là chúng ta tổn thất sẽ càng lúc càng lớn đinh thương có một câu lời ngầm không nói ra nhưng tất cả mọi người đã hiểu đừng đánh nữa mau bỏ đi đi huyền thiên vương sở giang vương đều là do dự hai người nguyên bản đối với trương vân tô nhập tu xả trong bụng cũng không có ôm hy vọng quá lớn nhưng cũng không nghĩ tới tu xả sức chiến đấu còn mạnh hơn d ự liệu lại cùng tu xả dây dưa tiếp tình thế tuy không có giống như đinh thương nói tới b ế t bát như vậy có thể tiêu diệt tu xả hy vọng xác thực mười phần xa vời mặt khác hư cảnh cao thủ cũng là nhao nhao lui lại đều có suy nghĩ lúc này khấu tử tinh lại lên tiếng nói huyền thiên vương yêu trương vân t u đã giảm chủ động bước vào tu xả trong bụng tất nhiên có nhất định năng lực tự vệ chúng ta lúc này như rút lui chẳng phải là đem hắn b ứ c bỏ trò tu xả dùng hắn lực lượng một người coi như có thể ở tu xả trong bụng tự vệ một đoạn thời gian cũng chắc chắn phải chết ta q một chương ba trăm bảy mươi lăm chắc chắn phải chết, chương 375, chắc chắn phải chết. mặt khác hư cảnh cao thủ nghe xong không khỏi kỳ quái hướng về khấu t ử tinh nhìn sang không rõ nàng vì sao muốn thay trương vân tô nói chuyện liễu ngộ mặc dù cũng nghĩ hoặc nhưng vẫn theo sát lấy lên tiếng nói khấu phu nhân nói rất chính xác chúng ta không thể cứ đi như thế chắc hẳn trương trưởng môn coi như ở tu xà trong bụng không cách nào tập công cũng có thể nghĩ biện pháp đi ra chúng ta như rút lui hắn liền chắc chắn phải chết rồi đinh hương nghe xong cười lạnh một tiếng nói tu xà ăn mòn chi độc khó chơi chúng ta đều thử qua hai vị lại lời thề son sắt nói trương vân tô không chết hắn như thật sự không chết vì sao hiện tại tu xả một chút việc chưa vậy sợ là hắn sớm đã bị tu x à hóa thành một bãi nước ngủ đi liễu ngộ lông mày cao chặt hai tay hợp thành chữ thập nói a di đà phật chúng ta cùng nhau tiêu trừ tu x à đinh t ô n g chủ sao có thể đối với trường trưởng môn phát ra như thế ác độc mền đền rụa ừ ta nói sự thật thấy đinh thương thái độ phết lối khấu tử tinh cũng muốn nói hai câu lại nghe sở giang vương quát các vị đều không để ý thân phận sao như thế c á i lộn chuyến đi chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nào đối mặt sở giang vương đinh thương đổi loại n g ự khí nói giang vương để trương vân tô nhập tu xả trong bụng kích sát kế hoạch hiển nhiên đã thất bại chúng ta lại liên tục bị nhục hôm nay xác thực không thích hợp đánh nữa nếu không chỉ sợ còn biết lại hao tổn nhân thủ b ắ c chu bên kia thái nhạc tông đại trưởng l ã o cũng nói đinh tông chủ nói quả thực thực có nhất định đạo lý không bây giờ ngày trước tiên lui chờ thương lượng mới kế hoạch lại đến tiêu diệt tu xà cũng không mượn sở giang vương nhìn về phía huyền thiên vương tựa hồ là đang hỏi dò huyền thiên vương ý huyền thiên vương t ắ c thì n h i u chặt lông mày nhất thời do dự chờ nhìn thấy phía trước thủy vực tu xà đem nửa đoạn thân thể cao suất thủy mặt xa xa nhìn xuống chúng nhân một bộ không sợ trời không sợ đất dán vẻ huyền thiên vương chúng quy là thở dài nhìn về phía sở giang vương nói hôm nay lại rút lui đi vậy trước tiên rút lui đi, sở giang vương gật đầu nghe nói như thế liễu nộ khẩn trương cao giọng h ô sở giang vương huyền thiên vương sẽ d i ệ t tu xả thất bại sở giang vương huyền thiên vương trong lòng cũng là hết sức buồn b ự c nào có tâm tình lại nghe liễu nộ dài dòng cũng làm không nghe thấy một nam một bắt nhanh chóng phi thân mà đi mặt khác hư cảnh cao thủ cũng là như thế chỉ có khấu tử tinh nhìn xem tu xả khẽ thở dài mới bất đắc dĩ đi theo tiêu phượng vân cùng nhau rời đi vũ văn lăng phúc thấy liễu nộ vẫn đứng trên mặt sông một mặt sầu khổ liền lại đây quên nhủ liễu nộ sư lệ lại ở tại nơi đây đã không an toàn vẫn là nhanh chóng rời đi, đi. dùng tu xả lợi hại giống như h u y ề n thiên vương sở giang vương như vậy hư cảnh ngũ trọng cao thủ còn có thể còn nhau một hai không có tính mệnh mà lo lắng nhưng nếu là hướng về vũ văn l a n g phúc liễu nộ g võ công như vậy kém một chút một mình ở tại tu xà phụ cận cũng có chút nguy hiểm một cái không tốt liền có thể bị tu xàn u ố t vào liễu nộ g mặc dù không tin trương vân tô đã chết ở tu xà trong bụng nhưng cũng không có cách nào chứng thực càng không biện pháp đi cứu trương vân tô đi ra chỉ có thể lần nữa tuyên một câu phật hiệu cùng vũ văn l a n g phúc cùng nhau bay vọt hướng về nam sở ngàn thạch tuyển lớn thấy chúng hư cảnh cao thủ rời đi tu xà cũng không truy kích mặc dù trở về đường thượng huyện thiên vương liền dặn do qua để chúng hư cảnh cao thủ không muốn đem lần này sẽ diệt tu xả thất bại tin tức để lộ ra đi nhưng bởi vì những ngày hư cảnh cao thủ đến từ từng cái môn phái đều có thân cận đệ tử ở sông hoài thành bên trong cho nên sẽ diệt tu xả thất bại tin tức vẫn là rất nhanh chuyển ra tới biết hôm nay sẽ diệt tu xả chu tiểu kiếm liền không có dẫn đầu đội ngũ ra ngoài dết thủy quái nghe nói huyền thiên vương quay lại liền lập tức phái chu phủ quang đi tìm hiểu tin tức ai ngờ chu phủ quang còn chưa có trở lại thập nhất hoàng tử chu huyền kiếm cùng thập tam hoàng tử chu minh kiếm liền cùng nhau tới nói là đến nhà b á i phỏng nhưng trước mắt chư vị bắt chu hoàng tử trong hai người này cùng chu tiểu kiếm cạnh tranh kịch liệt nhất quan hệ kém cỏi nhất đến nhà mà tới như thế nào lại có mang hảo ý trên danh nghĩa là hắn hai vị ca ca c h u tiểu kiếm không cách nào đem người cự tuyệt ở ngoài cửa thập thất đệ còn xin bất đau buồn đi a thập nhất hoàng tử chu huyền kiế thập tam hoàng tử chu minh kiếm tắc thì càng thêm trực tiếp chút nói xem ra thập thất đệ sợ là còn không có nhận được tin tức chứ lần này sẽ diệt tu xả thất bại lệnh sư trương vân tô đã bất hạnh tán thân tu xả trong bụng Sẽ rách tầng kia r ố i trá ra mặt chu tiểu kiếm có thể rõ ràng xem gặp hai người trong mắt tất cả đều là một mảnh trần chùi cười trên nôi đau của người khác đối với đ ị c h nhân chu tiểu kiếm sẽ không khắc khí cho dù trong lòng lo lắng trương vân tô an ủi nhưng vẫn là lạnh lùng nói hai vị hoàng minh là gặp được sư phụ ta thi thể vẫn là kia tu xả trong bụng run đũa giống như không phải là sao lại dám nói như thế sư phụ ta chu huyền kiếm vẫn ta biết lệnh sư chết rồi trong lòng ngươi khó chịu có thể khiến sư bị tu xà nuốt mất là chúng hư cảnh cao thủ tận mắt nhìn thấy sẽ diệt tu xà thất bại tu xà về tới sông lớn c h ỗ sâu lệnh sư lại có thể nào còn sống chu minh kiếm thì là trực tiếp không để m ắ t mũi cười khẩy nói khà khà thập thất đệ nên sớm có dự liệu từ khi lệnh sư d i n g giạc nói muốn đi vào tu xà trong bụng kích sát cũng đã chú định hắn tử vong tu xà chính là thượng cổ hông thú bụng là tốt như vậy t i ế n sao chu tiểu kiếm hai mắt hiếp lại thành một cái tuyến hàn quang lấp lóe tập trung vào chu minh kiếm phản chế dê ư sư phụ ta bản lĩnh lại kỳ thật loại người như ngươi có thể biết đến. chu minh kiếm h ắ t nhân đạo sư phụ ngươi bản lĩnh ta không biết bất quá thập thất đệ bản lĩnh ta xác thực biết mấy phần lại không biết thập thất đệ kiếm pháp cùng thân pháp đến tu xà trong bụng có khả năng thi triển ra vài phần chu tiểu kiếm nổi giận nói chẳng lẽ hoàng huynh là muốn thử xem trong tay của ta kiếm lợi hay không thử một chút lại có làm sao chu minh kiếm đối chọi gay gắt mặc dù trước đó được chứng kiến chu tiểu kiếm kiếm pháp biết mình không nhất định là đối thủ có thể chu minh kiếm lại không nguyện ý vào lúc này rơi b i phong bên cạnh chu tiêu tiêu chính nhanh như gì khuyết giải nhìn thấy chu phủ quan sắc mặt khó coi từ bên ngoài vào đây liền ngay cả đá chu phủ quang vừa nhìn liền biết chu huyền kiếm cùng chu minh kiếm là tới mượn trương vân tô sự t ì n h đã kích chu tiểu kiếm lúc này lên tiếng nói nhà mười một điện hạ cùng thập tam điện hạ đều ở chỗ này à vừa vặn vũ ly hầu có là muốn tìm bọn các ngươi cho các ngươi nhanh chóng đi qua đây vũ ly hầu tìm chúng ta chu huyền kiếm nghi ngờ nói chu phủ quang khẳng định hơi gật đầu nói đúng vậy à ta từ vũ ly hầu chỗ đó quay lại vừa vặn gặp hắn khiến thị vệ tiến đến gọi đến các ngươi cứ như vậy chu huyền kiếm cùng chu minh kiếm đều mang nghi hoặc rời đi rồi mặc dù biết chu huyền kiếm cùng chu minh kiếm nói tới sự t ì n h tám chín phần mười là thật nhưng chu tiểu kiếm vẫn là mang theo một tia hy vọng cuối cùng hướng về chu phủ quang hỏi sẽ diệt tu xà sự t ì n h đến tột cùng thế nào chu phủ quang thở dài nói sẽ diệt tu xà thất bại chương trưởng môn bị tu xà mất mất sống chết không rõ chu tiểu kiếm nghe xong chỉ cảm thấy như gặp phải ngũ lôi oanh đ ỉ n h cả người đều đứng chết chân tại chỗ sắp mặt tái nhập tri cực chu phủ quang thấy thế vội nói tiểu kiếm chương trưởng môn chỉ là bị tu xà mất mất huyền thiên vương đều nói hắn phòng ngự mạnh hiếm thấy trên đời không nhất định liền t r á c nhà ngươi đừng quá khổ sở chu tiểu kiếm nghe xong lộ ra một nụ cười khổ nói đừng quá khổ sở p h ù quang trong lòng ngươi cũng nhận định sư phụ ta chắc chắn phải chết đúng hay không chu p h ù quang trầm mặc chu tiêu tiêu thì là nhìn ra xa phía nam m ả n g lớn thủy quang trong lòng thầm nghĩ lúc trước cái tiêu tiên thiên ngũ lục trọng liền có thể một trưởng c h ấ n trắng tiên tiên h bắt trọng đại cao thủ tuổi trẻ trưởng môn thật sự cứ thế mà chết đi Quy tu tu sâu, tu một trường 376, tu xả tập thành. Trường 376, tu xả tập thành. Sông lớn chỗ sâu, tu xả xả x chỗ cũng sẽ bị sông lớn thế nước đưa đến chỗ rất xa đi chứ ngủ một giấc tỉnh phát giác hoàn toàn đổi cái địa phương loại phiền t h á i này tu x à trong này cái gì còn không sợ ít nhất lại tới đây lâu như vậy nó còn không có có thấy thứ gì có thể đối với nó tạo thành lý hiếp cũng không biết ngủ bao lâu đ ỗ n g nhiên tu x à mở ra giống như hai ngọn lồng đèn lớn vậy hai mắt ngay sau đó trong hai mắt liền lộ ra vẻ thống khổ to lớn thân thể lập tức đem tia đoạn ở trong giang lưu giữ không biết bao nhiêu năm thạch phong c ắ t đứt. khi sơ khát gi... tu xả thống khổ mà p ẫ n nộ hí lên dài bảy mươi tám mươi triệu thân hình khổng lộ ở trong nước sông không ngừng sôi trào chép ngang trước thảy, m i đó trương vân tô h chính ấ lấy mình cũng không biết dùng bao lâu thời gian cuối cùng hoàn thành khắc cốt minh tâm thần công tầng thứ ba thực cốt luyện không chỉ thân thể càng tăng mạnh hơn ảnh lực lượng lại tăng kháng độc năng lực cũng là cực lớn tăng cường nhất là nhằm vào tu xả ăn mòn chi độc bởi vậy hắn đem chuông vàng hư ảnh thu nhỏ đến thiết thân đưa tay chân giải phóng ra ngoài cả người đều chui vào tu xà kia bông như dạ dày trong vách tu xà dạ dày vách tường mặc dù lực đẩy mạnh mẽ dị thường nhưng thực cốt luyện sau khi hoàn thành trương vân tô lực lượng lại ít nhất tăng lên vài trăm mã lực hơn nữa hai tay không hề kiềm kỵ ăn mòn nọc độc có thể vươn ra nhạy bén vận dụng c h u n g quy là để hắn chui qua tu xà thật dày dạ dày vách tường ở trong quá trình này ăn mòn c h i độc mặc dù như cũ đối với trương vân tô vươn ra hai tay hai chân tạo thành một chút ăn mòn nhưng cũng không lo ngại chờ hắn chui ra tu xà túi dạ dày ở tu xả thể nội trong máu thị khoan được rồi một lúc những cái kia bị ăn mòn d a mấp mô liền khôi phục như lúc ban đầu ra túi dạ dày trương vân tô rất nhanh liền đụng phải tu xả bên ngoài thân nội bộ trương vân tô thử dưới phát giác dùng linh kiếm chi lợi mặc dù ở bên ngoài không cách nào phá mở tu xả vải rác có thể công lực của hắn từ bên trong lại là có thể lúc này hắn có thể trực tiếp phá vỡ tu xả bụng chạy đi nhưng trương vân tô không có làm như thế hắn ở tu xả thể nội bốn phía đều bị huyết đục sương áp tắc một kiếm xuống dưới nhiều nhất có khả năng vạch ra dài hai và trượng khe hở g i như vậy khe hở mặc dù đầy đủ hắn chui ra đi đối với tu xả mà nói lại tính không được cái gì lớn tổn thương dùng tu xả năng lực khôi phục nói không chừng cùng ngày liền khép lại trương vân tô i á n tu xả cái bụng cảm thụ dưới phát giác bên ngoài động tĩnh rất lớn hắn không biết huyền thiên vương sở giang vương bọn người phải chăng còn ở cùng tu xả chiến đấu nhưng tu xả lúc này nhất định là đang thống khổ c u ầ n c u ộ n đã bước vào tu xả trong bụng lại thật vất vả từ túi dạ dày cái kê lồng giam trong thoát thân mà ra trương vân tô đương nhiên sẽ không cứ như vậy chạy trốn mà là quyết định cho tu xả một cách trí mạng cầm trong tay linh kiếm trương vân tô đầu tiên là hướng về một cái phương hướng tiến lên tìm kiếm tu xả trái tim hoặc là trung khu thần kinh dùng hắn t h ư ờ n g thức chỉ cần phá hư hai địa phương này tu xả chắc chắn phải chết kết quả vượt mọi trông gai thời gian thật dài trương vân t u cảm giác đều không khác mấy đem tu x à thể nội phá hư xong lại phát hiện đường càng chạy càng hẹp vậy mà đến đuôi rắn địa phương phương hướng tính sai rơi vào đường cùng trương vân t u chỉ có thể quay đầu một lần nữa hướng về đầu rắn địa phương chém vào mà đi mà phen này dày vò thật đúng là để tu x à cái này tượng cổ hung thú nguy thiên đại khốn khổ thể nội vung đi không được còn biết mà bốn phía đi lại cắt thịt nước xương thống khổ để tu xả gần như chỉ còn lại có bản năng quay cuồng hoặc là nói là giấy r đến cuối cùng Tu cũng không biết chính mình quay tới nơi nào. sông hoài thành bởi vì sông hoài thành nguyên bản ngay tại sông hoài thủy tri tân cho nên sông hoài nước cùng sông lớn thủy vực nối thành một mảnh về sau sông hoài thành trên thực tế liền thành mảnh này đại dương mênh mông bên bờ h ù n g thành thủy vị dâng lên về sau đấm ép nước duyên khoảng cách sông hoài thành chú trọng không đủ một dặm bất quá nơi này bây giờ hiếm có thủy quái giảm đến bởi vì trong thành hội tụ quá nhiều bắt chu v õ giả vừa có thủy quái ở phụ cận đây ló đầu ra liền sẽ bị đám vó giả lân cận tiêu sát biến thành chiến lợi phẩm thủy quái mặc dù không có người trí thông minh cao như vậy nhưng cũng sẽ bản năng su cắt t ị hung rời xa nơi đây bất quá vẫn là ngẫu nhiên có một ít cấp thấp thủy quái bức bách tại sinh tồn áp lực thành đàn xuất hiện ở mảnh này mặt nước thế là liền cho những cái kia hậu thiên võ giả tiêu s á t thủy quái cơ hội một ngày này cũng chính là trong thành lưu truyền hư cảnh cao thủ sẽ diện tu xà thất bại còn hao tổn hai người ngày thứ ba hơn một trăm vị hậu thiên võ giả chính mượn nhờ thuyền nhỏ ở sông hoài trước thành mảnh này đầm nước tiêu s á t mấy chục cái cự lang thủy quái ngay lúc sắp đem này mấy chục cái cự lang toàn bộ tiêu diệt bỗng nhiên có nhân vọng lấy phương xa bất động rồi cùng người này rằng có cự lang xem thời cơ một cái hướng về chỗ hiểm tắc tới cẩn thận đồng bạn bên cạnh tay mắt lẹ, xuất trưởng tức trốn một Tiểu thủy động thủ thời lanh lang sai kia qua này đem mới điểm lẹ, lập lệnh, lục, đánh khiến người cung động còn cựu kiếp. quái dùng á khác m xem mặt nhìn phương người, người muốn chết đúng không? Đồng bạn bên cạnh chết địa d trưởng bối thân phận q u á t lớn không phải là triệu đại ca tiểu lục l ầ m b ầ m chỉ hướng phía nam mặt nước nói ngươi xem bên kia lúc này còn lại cự lang đã bị mặt khác đồng bạn vây quanh không tạo thành n g uy hiếp triệu đại ca liền theo tiểu lục chỉ phương hướng nhìn lại này vừa nhìn hắn cũng ngây dại chỉ thấy phương xa mặt nước xuất hiện từng tầng từng tầng sóng lớn thật nhanh hướng bên này tới gần sóng lớn bên trong còn mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ ở quay cuồng cho dù ở phương xa đều cho người vô cùng lớn uy hiếp cảm giác phục hồi tinh thần lại triệu đại ca lập tức hoảng sợ quá to mau bỏ đi mau bỏ đi mạnh mẽ thủy quái đột kích thành những võ giả khác cũng cuối cùng nhìn thấy phía nam mặt nước dị tượng rốt cuộc không lo được còn lại kia mấy cái cự lang vội vàng mang tới đã được đến cự lang thi thể liều mạng hướng sông hoài thành phương hướng bỏ chạy sông hoài thành nơi nào đó trong sân rộng chu phủ quang chu tiêu tiêu bọn người đang ở sân trong trên mặt mang theo thần sắc lo lắng lau sạch lấy riênh phần mình vũ khí đã hơn hai ngày thập thất điện hạ vẫn là đem chính mình khóa trong phòng không chịu đi ra tiếp tục như thế cũng không phải là cách pháp chu phủ quang lo lắng nói chu tiêu tiêu nói chương trưởng môn xảy ra chuyện thập thất điện hạ trong lòng khó chịu chỉ sợ không phải hai ba ngày có thể làm dịu được chúng ta vẫn là đa tạ kiên nhẫn chờ đợi đi tin tưởng hắn có thể nghi thoáng chu phủ quang đang chờ nói cái gì c h ẳ t nghe được trong thành tiếng chung vang lên chẳng được bao lâu lại là ẩm ẩm tiếng trống đột nhiên tri cực chuyện gì xảy ra lại có thể đập tỉnh rồi cảnh báo chu phủ quang chu tiêu tiêu cũng không khỏi khiếp sợ nhìn xem lẫn nhau sông hoài thành cảnh báo vốn là làm vũ khí chuyện tiết trí về sau nơi này trở thành tiêu sắt thủy quái đại bản doanh cảnh báo liền làm thủy quái tập thành dự cảnh chi dụng chẳng qua hiện nay trong thành có rất nhiều hư cảnh toa c h ấ n đến tột cùng là cái gì thủy quái tập thành lại hoặc là nói có bao nhiêu thủy quái tập thành mới biết đ ể dự cảnh người g õ vang cảnh báo đây chính ở trong viện mọi người kinh n g h i lúc ngoài viện trên đường cái tiếng hô hoán cũng truyền bảo tu xả tập thành tu xả tập thành tu xả tập thành nghe được cái này từng trận tiếng hô h á n trong viện mọi người càng là khiếp sợ mà trong viện kia cánh đóng lại hai ba ngày cửa phòng chương ba trăm bảy mươi bảy không thể nhịn được, nhị được nữa chu tiểu kiếm nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng liền cầm trong tay linh kiếm đi đầu nhảy ra rất nhỏ chu phủ quang chu tiêu tiêu bọn người phục hồi tinh thần lại vội vàng riêng phần mình cầm lấy vũ khí đi theo trên đường cái đã là tiếng người huyên áo dân chúng bình thường chen c h ú c lấy hướng về phía bắc rút lui mà rất nhiều võ giả thì là riêng phần mình triển khai khinh công hướng nam tường thành bay vọn tụ tướng tiếng trống là từ nam thành trên tường chuyển đến chu tiểu kiếm đi đầu đổi tới nam thành tường phụ cận lúc phát giác trong tường chắc đã có đại đội giáp sĩ xuất hiện trận đồng thời còn có một vị tiên thiên tu vi giáp sĩ giáo húy ở cao dọng tuyên hợp l ấ y đều nghe cho kỹ hậu thiên võ g i ả k h ô n g được vi giáp s n giáo húy ở cao dọng tuyên hợp đấy bởi vậy tuy là nghe nói là thượng cổ hùng thú tu xả tập thành vẫn có đông đảo hậu thiên võ giả không sợ sinh tử chạy đến nam thành tường hy vọng có thể ra một phần lực lúc này nghe nói hậu thiên võ giả muốn cùng bách tính cùng nhau rút lui lập tức liền có người bất mãn ồn ào mở dựa vào cái gì không cho chúng ta trèo lên tường thành chúng ta muốn giết thủy quái chúng ta không rút lui để chúng ta trèo lên tường thành đi Kêu khí hậu quát, giáp giáo chúng giả, liếc tiên sĩ cao hí nhảy chỗ nhìn đến đề t võ một cái đuôi liền có thể đem này vài chục trượng tường thành rút đổ sụt hút khẩu khí liền có thể nuốt ăn hơn trăm người đến thời điểm các ngươi những n à y hậu thiên võ giả trốn cũng không thoát chẳng lẽ đều muốn lưu lại cho tu xả làm đồ ăn sao nghe giáp sĩ giáo hí nói như vậy chúng hậu thiên võ giả cũng không khỏi trầm m ặ t xuống bởi vì bọn hắn biết này giáo hí nói sự thật bất đắc dĩ những n à y hậu thiên võ giả cũng không có cách nào rút đi chu tiểu kiếm diệt quái trong đội ngũ mười mấy người đều là tiên thiên võ giả bởi vậy có thể đi theo chu tiểu kiếm toàn bộ leo lên nam thành tường lên tường thành tất cả mọi người không khỏi đưa ánh chỉ thấy chỗ đó có một mảnh trong phạm vi cho phép thủy vực bị màu xanh sương mù bao phủ xuyên thấu qua sương mù mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó có to lớn bóng đen ở không ngừng sôi trào thỉnh thoảng có lượng lớn nước bùn bắn tung tóe đi ra tình hình cực kỳ quý dị không chỉ như thế màu xanh sương mù bao phủ khu vực còn một chút xíu đi về phía nam tường thành bên này di động ngay lúc sắp lên lục địa kia trong sương mù chính là tu xả chứ nó là muốn làm gì nay còn không rõ rõ r ệ t sao tu xả là muốn tập thành tu xả nếu thật là tập thành sông hoài thành coi như lớn khó trước mắt chưa chắc chứ trong thành hư cảnh cường giả có vài c h ụ vị Hư cảnh cao thủ cũng có vị, có thể nào tặng cho tu xá thai hỏa sông Hoài Thành. Mấy nay, không nghe thấy cao cũng có có nào tặng sông ngày nay truyền ngôn sao. tu Ta Đại Chu cùng giải quyết nam sở 30 vị, xá Mấy đối ạ lại, lại loại hại i giải giả tiêu lợi nói liền tiêu rồi. tru quyết sát tu xá đều vô công mà trở、lại. trong thành này, lại thể tu Tu trong, trên trở tay thủ đều nếu cùng cảnh cường công cảnh có chừng cho cảnh cao nam những ngày sông lớn bên trong, nếu là đến trên bờ, nói không chừng dễ như bàn gì. mà mở, sở sát ở vị vô hư hư hư xá xá xá đ là là dễ mặt không ngừng tới gần tu xà trên tường thành rất nhiều tiên tiên võ giả nghị luật ở mỹ bi quan người cũng có l ạ c quan người cũng có chi chu tiểu kiếm đứng trên bên tường thành nhìn chằm chằm độc vật trong bóng đen không nói một lời thanh lanh trong hai con ngươi lại là sát cơ ống tùm bên cạnh chu tiêu tiêu chu phủ quang bọn người nhìn thấy chu tiểu kiếm vẻ mặt đều có chút lo lắng sợ đợi lát nữa chu tiểu kiếm sẽ ra tay đối phó tu x à thậm chí bởi vì báo thù sốt ruột vì tu x à gây thương tích hại vừa lúc này chu minh kiếm cùng chu huyền kiếm cũng mang theo riêng phần mình đội ngũ lên tường thành cố ý đi tới chu tiểu kiếm bọn người xung quanh chu huyền kiếm liếp nhìn chu tiểu kiếm k h o miệm hiện hiện một tia cười q u quyệt sau đó liền làm dám nghe thấy lời này chu tiểu kiếm cầm kiếm tay gân xanh nổi lên tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ một kiếm đâm về chu huyền kiếm chu minh kiếm hai người lại tựa hồ sau một khắc liền nhảy xuống tường thành đi cùng tu xá quyết nhất tử chiến chu phủ quang thấy thế nhữ mày quá to hai vị điện hạ không nên quá phận hai người căn bản không sợ chu phủ quang chu minh kiếm nghe tiếng còn hừ lệnh nói chu phủ quang lần trước ngươi gạt chúng ta nói vũ l y hầu muốn gặp chúng ta chuyện còn không có cùng ngươi tính sổ sách đây chu huyền kiếm thì là tâm tư âm quỷ mà nói chúng ta chỗ nào quá phân ra chỉ bất quá cảm thấy hôm nay đúng là thập thất đệ vì trường trưởng môn báo thủ thời cơ tốt mà thôi nghe nói thập thất đệ trừ một tay độc cô cựu kiếm chưa từng thua trận bên ngoài càng có nhất dương chỉ tật chiều hôm nay đối mặt tu xà cũng không thể lại cất nhà lời này rõ ràng chính là sai vọn chu tiểu kiếm đi cùng tu xà độc thủ hoặc là nói tìm tu xà chịu chết dùng tâm hiểm ác c h i cực lúc này k i a một đại đoàn màu xanh xương độc đã lên lục địa trên tường thành quả thực có không ít vô c h i tự đại tiên t i ê n vọng tưởng mượn tu xà nhất chiến thành danh từng cái kích động bởi vậy chu tiêu tiêu bọn người không khỏi lo lắng nhìn xem chu tiểu kiếm sợ hắn ở chu huyền kiếm mê hoặc hạ thật sự xúc động chạy tới đối phó tu xà không nói đến chu tiểu kiếm thực lực so tu xà kém cách xa và dặm chính là k i a ăn mòn xương độc cũng không phải là chu tiểu kiếm có thể tự tiện xông vào tiên t i ê n nhị trọng chân khí hộ thể công hiệu không lớn sợ la bước vào xương độc sau khoảng khắc liền sẽ bị h u y ề n thiên vương mang theo hơn m ộ ư ơ i vị hư cảnh tập thể đi tới nam thành trên tường phát giác trên tường thành có chút sao động bầu không khí huyền thiên vương lúc này quát không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không thể chủ động công kích tu xà nếu có kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha nhưng huyền thiên vương là hư cảnh ngũ trọng danh chân b ắ t chu hoàng tộc cao thủ nói ra lời này cũng không nhịn được để chúng võ giả nghị luận không hiểu vũ ly hầu theo sát phía sau giải thích nói trước đây tu xà chưa hề chủ động công kích qua tòa thành trí kia mà lần này động tác lại cực kỳ quỳ dị nếu là bởi vì chúng ta chủ động trêu chọc mà khiến cho công kích sông hoài thành sẽ cho sông hoài thành bách tính mang đến họa lớn mặt trời Vì trong lúc nhất thời nam thành trên tường không khỏi một mảnh trơ mặc bầu không khí ngưng trệ tri cực chu tiểu kiếm thì là đem linh kiếm nắm đến thêm gần căn chặn hàm răng mu bàn tay gân xanh gần như căng đức cứ như vậy nam thành trên tường mọi người mắt thấy lấy đem tu xà bao phủ ở bên trong màu xanh xương độc đoàn một chút xíu hướng bên này tới gần trừ nắm chặt vũ khí không còn cách nào khác bất quá cùng với xương độc đoàn tới gần mà dần dần trở thành nhạt mọi người ngược lại là đem bên trong tình cảnh nhìn càng thêm rõ ràng tu xà đang không ngừng sôi t r à o xem ra cực kỳ giống v ặ n mẹo dãy ruộng tựa hồ cực kỳ thống khổ nhưng mà tu xà lực uy hiếp cũng bởi vì tới gần mà càng thêm kiếp người lại thêm thượng huyền thiên vương trước đó mệnh lệnh dù cho có người suy đoán tu xà lúc này trạng thái không tốt cũng không dám ra tay thăm dò chu huyền kiếm l ư ờ n chu tiểu kiế hôm nay sợ là phải nhường này tu xả đến dưới thành d i ê u võ dương ai một phen lại bình yên rời đi đáng thương t r ư ơ n g trưởng môn còn đang n ó bụng a mà ngay cả cái thi thể đều xuống dốc nghe thấy lời này chu tiểu kiếm cũng nhịn không được nữa nhảy một cái bay ra tường thành cầm trong tay linh kiếm nô lên cao đâm về dưới thành từ trong làn khói độc lộ ra cực đại đầu rắn q u y m ư t t t ộ t chương ba trăm bảy mươi tám đâm chết tu xả một kiếm chương ba trăm bảy mươi tám đâm chết tu xả một kiếm chu tiểu kiếm đột nhiên nhảy ra tường thành ngoài rất nhiều người n ó n trước đừng nói trước đó từng hạ xuống bất luận kẻ nào không thể chủ động công kích tu x à mệnh lệnh huyền thiên vương mấy cái hư cảnh chính là một mực ở bên cạnh ngôn ngữ mê hoặc kích thích chu huyền kiếm chu minh kiếm cũng không nghĩ tới chu tiểu kiếm vậy mà lại thật sự không nhịn được sông ra tường thành chỉ có cùng chu tiểu kiếm thân cận chu tiểu tiêu chu phủ quan g bọn người mới hiểu trương vân tô trong lòng chiếm cứ quan trọng cỡ nào vị trí lúc này đối mặt n u ố t ă n trương vân tô tu x à chu tiểu kiếm lại là thống khổ dường nào có thể nói coi như không có chu huyền kiếm câu nói kia kích thích chu tiểu kiếm cũng rất có thể sẽ ngang nhiên ra tay phản ứng lại chu tiêu tiêu chu phủ quan chu huyền kiếm chu minh kiếm thì là lộ ra một chút cười trên nôi đau của người khác vẻ mặt lúc này tu xả khoảng cách nam thành tường chỉ có nửa dặm có thể nói đã đến trước mặt cho nên huyền thiên vương mấy cái hư cảnh thần kinh vẫn căng thẳng chu tiểu kiếm nhảy một cái ra khỏi thành tường bọn hắn lập tức liền nhận ra được không thể huyền thiên vương hét lớn một tiếng từ trên tường thành lách mình mà ra truy hướng về chu tiểu kiếm hắn đã là muốn ngăn cản chu tiểu kiếm cũng là nghĩ cứu chu tiểu kiếm làm sao chu tiểu kiếm trước đó chỗ khoảng cách huyền thiên vương vị trí có một khoảng cách mà chu tiểu kiếm lại trước nhảy ra đi lại k i n h công thân pháp cao minh tri cực một thanh kiế gần như hô hấp giữa liền đâm đến tu xả kia cực đại đầu lâu chính trung tâm lúc này h u y ề n thiên vương đã sau lưng chu tiểu kiếm ba bốn chỗ vội vàng đánh ra một mảnh c ư ơ n g khí c u ố n về phía chu tiểu kiếm chu tiểu kiếm bị c ư ơ n g khí c u ố n lấy đồng thời linh kiếm cũng thiết thiết thực thực đâm vào tu xả đầu lâu trên keng đốn lửa bắn tứ tung gian vang lên một tiếng kim thiết giao kích tranh minh như là rất nhiều người dự đoán cái kia chu tiểu kiếm trong tay linh kiếm căn bản không thể phá vỡ tu xả vải giáp mà tu xả ở chu tiểu kiếm đâm trúng một khắc này đột nhiên mở ra giữ tợn n ự a lớn khàn dọn gấm h é t kinh khủng khan rộng trong màu xanh đen nọc độc huyết hồng chất lỏng còn x ó t lại đầm nước tất cả đều từ trong đó phun ra huyền thiên vương không kịp muốn vì cái gì tu xà bị chu tiểu kiếm đâm một kiếm sau sẽ phản ứng kịch liệt như thế mà quỷ dị mà là dùng hết toàn lực ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng c ư ơ n g khí đem chu tiểu kiếm c u ố n đã rời màu xanh nọc độc chỗ phun ra phạm vi cứu ra chu tiểu kiếm tuần huyền thiên vương không dám nhiều ở bên ngoài dừng lại lập tức lách mình phản trở về trên tường thành vương xuống chu tiểu kiếm huyền thiên vương còn chưa tới kịp dăn dạy một câu liền nghe một tiếng ẩm vàng tiếng vang thế là huy chất mắt hốc m ồ m n h ì n xem phía dưới chỉ thấy màu xanh trong làn khói độc tu xả ở phun ra chút màu xanh đen n ọ c độc huyết dịch mấy cái chất hỗn hợp về sau giống như trong nháy mắt bị rút đi linh hồn Ở văng ngã xuống đất đầu lâu to lớn trực tiếp rũ xuống tới bên tường thành duyên màu xanh trong làn khói độc còn mơ hồ có thể trông thấy tu xả thân hình khổng lồ ngẫu nhiên búng ra một cái nhưng hiển nhiên cùng trong thiên hạ tất cả r ắ n chết phản xạ có điều kiện không có gì khác biệt nay n à y tu xả lại là chết rồi có hư cảnh cường giả không thể tin nghi ngờ nói xem ra không chết cũng sống không được bao dài rồi có người đồng ý nói ta nghe nói thượng cổ h u n g thú trí tuệ đều không thua gì người chẳng lẽ này tu xà đang gạn chết mưu đồ tập thành chứ cũng có người duy trì ý kiến phản đối dùng tu xà thực lực tập thành còn cần giá chết huyền tiên h vương khóa chặt lông mày đem trên tường thành một đám hư cảnh tròng cũng không ít người no g ngoe muốn động muốn xuống dưới xem xét một phen liền đề khí quát việc này quỷ gì, ai cũng không được vọng động không có người giống như chu tiểu kiếm cái kia chống lại mệnh lệnh lại đều nhằm vào việc này nghị luận â m ý này tu xà làm sao đột nhiên liền ngã hạ không đứng dậy nổi chẳng lẽ vừa rồi tập tất điện hạ một kiếm tia đâm trúng tử huyện của nó chứ cho cười thập thất điện hạ một kiếm kia cũng liền đâm tới một mảnh lân thiến chỉ là chế tạo một đạo vết cắt chỗ nào làm bị thương tu xả rồi ta nghe nói thời viễn cổ rồng đều có vải ngược là nhất là chỗ hiểm địa phương nói không chừng này tu xả cùng rồng bình thường có vải ngược vừa rồi vừa lúc bị thập thất điện hạ đ â m chúng đây cho dù có vải ngược cũng không hội t r ư ở n g ở cái chán như vậy dễ thấy địa phương vậy làm sao giải thích tu xả bị thập thất điện hạ đ â m một kiếm lại đột nhiên đổ xuống trong lúc nhất thời rất nhiều người đang đánh giá dưới thành tu xả thân thể cao lớn lúc cũng không nhịn được hướng về chu tiểu kiếm gửi đi ánh mắt khắc thường trong đó mơ hồ mang theo kính sợ chu huyền kiếm. chu minh kiếm thì là lông mày cao chặt không nghĩ tới chu tiểu kiếm nhảy ra tường thành đâm tu x à một kiếm không chỉ lông đều không có bị làm bị thương một cái còn một kiếm đem tu x à đâm ngã ít nhất nhìn bề ngoài là như thế này giá hỏa này vận khí làm sao tốt như vậy kỳ thật chu tiểu kiếm chính mình cũng rất n g h i hoặc làm sao này tu x à lại đột nhiên ngã xuống đây thật sự là cái k i a một kiếm đâm chúng tu x à chỗ hiểm sao đang nghị luận cùng trong khi chờ đợi bao phủ trên người tu x à màu xanh xương độc dần dần tiêu tán đến như có như không hết thệ đều có thể thấy rõ ràng nhìn thấy tu xả thân thể cao lớn coi như giới thành chỉ là cái đuôi một lần kia ngẫu nhiên búng ra một cái mọi người càng ngày càng xác định tu x à hẳn là chết rồi huyền thiên vương nếu không chúng ta xuống dưới nhìn một chút chứ nếu thật là bị một cái chết rồi tu x à hù đến nửa ngày không dám ra thành chuyến đi thế nhưng là sẽ để cho người trong thiên hạ chế n ạ o ta đại chu à? vũ l y hầu nói huyền thiên vương níu chặt lông mày nói vậy thì tốt ta xuống dưới xem xét các ngươi ở trên tường thành phải chú ý ứng biến lần trước sẽ diệt tu x à thất bại long thiên vương t r ấ n thiên vương mấy cái hư cảnh cao thủ rời đi trong thành liền dùng huyền thiên vương võ công cao nhất đương nhiên muốn gánh làm lên lần này mạo hiểm trách nhiệm thấy vũ li hầu gật đầu một cái huyền thiên vương đang muốn nhảy xuống đi chật dừng lại thân hình tập trung vào tu xả đầu lâu tu xả đầu lâu cũng có hai ba trượng to lớn ở cao mười mấy trượng dưới tường thành tựa như một cái sườn núi nhỏ huyền thiên vương nhạy cảm nhận ra được vừa rồi tu xả miệng động dưới nếu là tu xả miệng có thể động vậy đã nói do nó còn chưa có chết không chỉ có là huyền thiên vương nhìn thấy màn này trên tường thành mặt khác hư cảnh thậm chí không ít tiên thiên võ giả đều thấy được một màn này trong chốc lát liền đều khẩn trương lên chu tiểu kiếm càng là lần nữa đi tới bên tường thành cầm kiếm gắt gao tập trung vào tu xả băng lánh con mắt liền ở trong không khí khẩn trương này mọi người chỉ thấy tu xà nguyên bản cấm đoán giữ tận miệng lớn hơi nghiêng hơi mở ra từ bên trong nhảy ra một cái máu thịt bé bẹ bét người tới này chơi ạ người này là từ tu xà trong thân thể đi ra chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời nam thành trên tường tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm chấn kinh đến khó mà chính mình k i ê u huyết nhân đứng ở tu xà cực đại đầu lâu bên cạnh ngẩm đầu hướng về trên tường thành ngắm nhìn tung người một cái liền bay lên rất nhiều người không làm rõ được người này là địch hay bạn lại chụp với suất từ tu xà trong miệng cũng không khỏi như lâm đại địch huyết nhân lên cao đến cùng tường thành bình thường cao địa phương hơi dừng lại về sau liền hoành không nói lên đến huyền thiên vương bọn người địa phương sở tại vững vàng đứng ở một cái lỗ châu mai lên chắp tay nói huyền thiên vương huyền thiên vương chừng to mắt nhìn xem huyết nhân trần trờ nói các hạ là trương trưởng môn đúng vậy huyền thiên vương vậy mà mới nhận ra tới sao huyết nhân cười khẽ một câu đảo mắt quanh thân lúc này mới phát hiện chính mình bên ngoài một thân huyết đ ụ c để cho người ta thấy không rõ lắm hình dạng lúc này thu vào kim trung cháo chân khí trong cơ thể hướng ra phía ngoài phun một cái phát ra đem dơ bẩn cơ bản thanh trừ sạch sẽ lộ ra như ngọc bình thường tuấn lãng tuổi trẻ khuôn mặt tới Huyền trương h cạnh còn có mấy vị tham gia hôm tình hư cảnh cao thủ nhịn. không phải là vân Quốc Thái、Cực、Phái i gia diệt Người ê bên n Vương còn này Vân vị vừa có cao Quốc Cực đó mấy tu t sẽ sự xà là ở n Môn g t r ư vân tô cùng huyền thiên vương trò chuyện cho nên bình thường âm lượng nhưng trên tường thành tu vi thấp nhất cũng có tiên t i ê n nhất trọng thính lực là vượt xa quá thường nhân bởi vậy không ít người đều nghe rõ hai người đối thoại đã biết trương vân tô thân phận lập tức trên tường thành liền nổi lên một tràng thốt lên âm thanh chơi ạ người này lại là trương vân tô trương vân tô là ai trương vân tô người đều không biết Đó là 3 ngày trương ớ trước bước tới c lúc có chủ động yêu cầu bước vào tu xà trong bụng kích cả chết sẽ sát, sẽ diệt duy diệt tiên tiên giả. nói thời điểm hắn bị tu xà nuốt vào. Tất cả mọi người trôi tu một nhất tu trong tu tu nuốt tất tu trong từ tu xà trong thân thể t yêu xà xà xà xà xà xà vào hôm mà động vị võ vào, vậy bị nay Nghe hắn bụng hắn hắn bụng, không nghĩ hắn đó ra. r ư đạo đã ở vân tô thế nhưng là mấy năm gần đây danh tiếng thịnh nhất thế hệ trẻ tuổi võ giả đã đã vượt qua ma giáo mạnh nhất thánh tử tư thiên dạng không nghĩ tới thực lực chân thật lại còn mạnh hơn có khả năng nhập tu xả trong bụng mà bất tử xem ra nay tu xả tựa hồ chính là bị trương vân tô ở trong bụng chơi chết đây này hơn mười vị hư cảnh cao thủ sẽ diệt tu xà đều vô công mà trở lại không nghĩ tới để trương vân tô một người giết chết hắn thật đúng là lợi hại a tu xà ăn mòn nọc độc cực kỳ bá đạo khó chơi cũng không biết hắn là thế nào sống sót các loại tiếng nghị luận truyền vào trong hai huyền thiên vương phục hồi tinh thần lại ánh mắt phức tạp hỏi nói như vậy tu xà là bởi vì trường trưởng môn mà chết rồi trương vân tô khẽ gật đầu nói kia bước vào tu xà trong bụng bị vây ở túi dạ dày trong tu xà túi dạ dày cực kỳ cổ quái ta mặc dù có kim trúng cháo phòng hộ có khả năng tạm thời chống cự nọc độc ăn mòn nhưng lại không cách nào ra ngoài về sau vẫn là ta tu luyện một môn khác võ công có chỗ đột phá mới có thể phá vỡ tu xà túi dạ dày bước vào thể nội địa phương khác dọc đường phá hư dọc đường tìm kiếm cuối cùng đã tìm được tu xà trái tim đem hắn vỡ vụn lúc này mới lấy tu xà tính mệnh huyền thiên vương nói trương trưởng môn là mới mới hủy hoại kia tu xà trái tim a đúng vậy huyền thiên vương nghe xong không khỏi xúc động thở dài trương trưởng môn trong lúc vô tình lại cứu tập h thất điện hạ một mạng a trương vân t u trước đó ở tu xà trong bụng cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì bởi vậy nghe nói như thế không khỏi hơi nghĩ hoặc lúc này chu tiểu kiếm cuối cùng đi tới trương vân tô trước mặt hai mắt rừng, rừng. b ì n h một tiếng quỳ xuống sư phụ lần nữa nhìn thấy trương vân tô chu tiểu kiếm vui đến phát khóc trương vân tô trước đó không có chú ý lúc này gặp đến chu tiểu kiếm cũng rất là vui vẻ đánh ra một cỗ nhu hòa chân khí đem hắn nâng lên đến cao hưng nói tiểu kiếm mau dậy đi ngay sau đó trương vân tô từ lỗ châu m a i bên trên xuống tới vỗ chu tiểu kiếm trên bờ vai hạ gió xét phát ra từ nội tâm vui vẻ trương vân tô mặc dù cỗ thân thể này bất quá hai mươi tuổi nhưng thực tế tuổi tắc đã hơn ba mươi lại là chu tiểu kiếm sư phụ nói là trưởng bối không quá đáng chút nào cho nên lúc này liền phảng phất một một trưởng bối nhìn thấy một cái xuất sắc hậu bối đệ tử vui vẻ cực kỳ nội công tu vi cũng đến tiên thiên nhị trọng không sai thực là không tồi dùng trương vân tô nhãn lực tự nhiên cũng nhìn ra chu tiểu kiếm khí chất trên biến hóa vẫn còn hơn nội công phát triển trong lòng rất là hài lòng chu tiểu kiếm thì là hai mắt d ư n g d ư n g mà nói sư phụ bọn hắn đều nói ngươi tán thân tu xà trong bụng đệ tử còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài trương vân tô cười nói sư phụ cũng không có dễ dàng chết như vậy chu tiểu kiếm lúc này khó kìm lòng nổi còn muốn nói tiếp thứ gì huyền thiên vương lại tàng hắng một cái nói thập thất điện hạng trương trưởng môn mới từ tu xả trong bụng đi ra tất nhiên liệu p h i cũng cần quản lý quần trang ngươi vẫn là trước hết mời hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi được chu tiểu kiếm vội vàng gật đầu trương vân tô lại đối với huyền thiên vương cười nói huyền thiên vương tu xả thi thể còn xin ngươi giúp ta tạm thời trông coi dưới chờ ta thay quần áo k h á c liền đến xử lý nghe thấy lời này huyền thiên vương không khỏi sắc mặt cứng ngắc lại dưới hắn vừa rồi sở dĩ để chu tiểu kiếm mang theo trương vân tô đi nghỉ ngơi cũng c ó muốn nhân cơ hội trước đem tu xả thi thể phân ra ý chỉ cần tạo thành sự thực đã định trương vân tô về sau cho dù bất mãn trong lòng cũng không tốt hướng về bọn hắn bắt chu nhiều người như vậy nói cái gì ai có thể nghĩ trương vân tô vậy mà liếc mắt nhìn ra hắn ý nghĩ muốn ở tu xả thi thể trên kiếm một chén canh tuyệt không chỉ huyền thiên vương một người nghe được trương vân tô lời nói thái nhạc tông đại trưởng lão lập tức q u á i thanh q u á i khí mà nói làm sao nghe trương trưởng môn mà nói lại là muốn đem này tu xả thi thể không phải là ta sao lại hoặc là này giết chết tu xả ngươi cũng từng ra một phần lực trương vân tô khí thế bức người hỏi lại người, thái nhạc tông đại trưởng lao nhất thời không lời nào để nói chuyện này trương vân tô xác thực c h i ế m lý lại có một vị hư cảnh cao thủ muốn nói điều gì lại bị huyền thiên vương ngăn trở trên tường thành nhiều như vậy tiên tiên võ giả nhìn xem cũng không phải là bọn hắn cùng trương vân tô tranh đoạt lợi ích thời điểm huyền thiên vương đối với trương vân tô nói trương trưởng môn yên tâm đi tốt này tu xả thi thể ta chắc chắn giúp ngươi bảo vệ tốt vậy trước tiên tạ ơn huyền thiên vương rồi trương vân tô tùy ý chắp tay xuống liền ra hiệu chu tiểu kiếm dẫn hắn hạ từng thành mang theo trương vân tô chu tiểu kiếm một đoàn người sau khi đi vũ ly hầu lập tức truyền đ ô nói huyền thiên vương tu xả là thượng cổ hông thú một thân là bảo chẳng lẽ thật như vậy toàn để trương vân tô lấy đi tu xả là hắn một người giết chết hắn chiếm lý huyền tiên h vương không lộ mảy may tình cảm nói thái nhạc tông đại trưởng lão nhạc tiên sinh lúc này cũng truyền âm nhập mật nói huyền tiên h vương trương vân tô bất quá chỉ là một tiên thiên giết chết tu xả cũng bất quá may mắn có tài đức gì chiếm cứ này tu xả thi thể theo ta thấy không bằng chúng ta bây giờ liền đem tu xả thi thể phân ra lượng hắn quay lại cũng không dám nói cái gì nhạc trưởng lão thật sự cho rằng trương vân tô giết chết tu xả là may mắn sao huyền tiên vương truyền âm hỏi lại cho dù không phải là may mắn cũng chỉ là võ công vừa lúc có thể để cho ở tu xà trong bụng bảo mệnh mà thôi huống hồ huyền thiên vương chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua nếu để trương vân tô như thế công nhiên đem thi thể từ ta đại chu mang đi người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi ta đại chu võ lâm sao nghe nói như thế huyền thiên vương nhất thời im lặng nhìn chằm chằm dưới thành tu xà thi thể khổng l ộ trong mắt âm tình bất định trương vân tô đến trong thành chu tiểu kiếm c h n g ư ỡ n tòa kia sân rộng để chu tiểu kiếm tìm một thân thích hợp y phục tắm rửa một cái lúc này mới khoan thai đi ra đem một phái trưởng môn thiên hạ hôm nay nhất lưu cao thủ phong thái hoàn toàn hiện ra đi ra thừa dịp trương vân tô tắm rửa trong khoảng thời gian này chu tiểu kiếm cũng cơ bản bình phục tâm tình kích động suy tư một vài vấn đề đem trương vân tô đi ra liền hỏi sư phụ huyền thiên vương bọn hắn chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản để ngài đem tu xả thi thể mang đi trương vân tô nghe xong cười một tiếng nói ta có nói muốn đem tu xả thi thể mang đi sao chu tiểu kiếm nghe xong đầu đầy n g h i hoặc trương vân tô giải thích nói tu xả thi thể lớn như vậy cho dù ta có ý cũng không cách nào đem hắn mang theo sang sông a huống hồ trọng bạo động nhân tâm bây giờ lại bại lộ ở trước mắt bao người độc chiếm thay đổi chiêu h a y nhã hoạ đạo lý kia ta là hiểu Chu tại mọi người khuyên bảo huyền tiên vương cuối cùng quyết định thừa dịp trương vân tô không ở thời gian cắt tu xá thi thể nhưng mà thực tế thao tác lúc lại đã gặp được rất lúng túng tình huống không có chỗ xuống tay tu xà bất quá vừa mới chết đi thi thể đứng nói mục nát thậm tính tác đứt tồn tại, để cho người ta do dự nó có thể tới. chí phản cho hay không có có kiện động vẫn luôn quáng người nó sống xạ lại điều để do dự bởi vậy tu xả v ạ y h giáp phòng ngự vẫn như cũ nhạc thiên sinh dùng một thanh linh kiếm toàn lực hoạch cắt phần bụng cũng chỉ bất quá vạch ra một đạo dấu vết mở mở mà thôi bên ngoài không cách nào cắt chém vậy cũng chỉ có thể bước vào tu xả phần bụng độc thủ có thể tu xả trước khi chết phun ra lượng lớn ăn mòn hoặc độc giờ phút này kia giữ tận miệng lớn trong vẫn có lượng lớn sót lại đừng nói đi vào riêng là xem thử đầu nó hạ mặt đất bị ăn mòn ra cái hố cũng đủ để cho người kiếm kỵ cho tới tu xả miệng lớn biên giới h u y ề n thiên vương mấy người cũng nhìn qua chỗ đó đồng dạng bám vào lấy kiên cố vải giáp vẫn kéo dài đến tu xà miệng nội bộ n g ấ m lại cũng thế ăn cái gì ra hỏa sự tỉnh có thể không bền chắc không không thể kéo dài nữa không bằng chúng ta cùng nhau bước vào tu xà trong bụng đ ộ n g thủ đem hắn chia cắt thành mấy chục khối lớn lại giấu kín mắt thấy thời gian c h ầ m c h ầ m trôi qua nhạc thiên sinh ra chút lo lắng hướng về huyền thiên vương truyền â m nói mặc dù từ bọn hắn mấy vị này hư cảnh cao thủ bước vào tu xà trong bụng cắt chém thi thể có tổn hại hình tượng nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy bởi vậy huyền thiên vương nhữ mày gật đầu một cái cơm hộp trước bay vọt đến dưới thành nhưng mà Thái h n một người trong Lao u đó pha trò nói là như vậy chúng ta muốn khoảng cách gần quan sát hạ này tu xả nói thế nào cũng là thượng cổ hùng thú nha huyền thiên vương ở những một lát lông mày về sau thì là nói thẳng trương trưởng môn thứ không dám d i ầ u dếm chúng ta đang nghiên cứu thế nào cắt chém tu xả thi thể có lẽ cho dù là trương trưởng môn cũng không cách nào đem chọn cái tu xả thi thể mang theo sang sông đi cuối cùng là phải cắt ra lúc này cương khí cháo trên dính đầy máu bẩn nhạc thiên sinh từ tu xả trong miệng chui ra ngoài reo lên huyền thiên vương không được à này tu xả trong miệng màng thịt quá dày quá cứng cỏi trong lúc nhất thời căn bản nói được nửa câu nhạc thiên vốn liền dừng lại bởi vì hắn thấy được trương vân tô nhạc đại trưởng lão ngươi thật là không sợ tạng a còn có tu xả ăn mòn chi độc nhiễm đến cương khí trong cảm giác không phải là dễ chịu như vậy chứ nói xong trương vân tô liền chuyển hướng huyền thiên vương nói tiếp bất quá là cắt chém một cái gián chết huyền thiên vương cần gì phí sức như thế phí sức đây để cho ta chính mình tới chính là nói xong trương vân tô ngay tại mấy vị hư cảnh cao thủ cùng trên tường thành hơn mười vị hư cảnh cực giả đông đảo tiên thiên võ giả nhìn chăm chú rút ra linh kiếm hướng phía tu xà đầu lâu hạ màu vàng phần bụng v ả y giáp chậm rãi đâm xuống trên tường thành chúng tiên thiên võ giả nhìn thấy một kiếm này chỉ cảm thấy cổ quái cực kỳ khó chịu có thể hư cảnh bọn họ sau khi thấy lại đều không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên bởi vì bọn hắn đều từ trương vân tô một kiếm này trong cảm nhận được một loại vô kiên bất tội kiếm ý đây là trong truyền thuyết kiếm cương có một vị hư cảnh cao thủ nghi ngờ nói huyền thiên vương lắc đầu nói không là kiếm cương c h â n ý mặc dù chỉ ra trương vân tô sử dụng cũng không phải là kiếm cương nhưng huyền thiên vương vẻ mặt lại ngưng trọng c h i cực dùng bác chu hoàng tộc võ học truyền thừa nội t ì n h đối với kiếm cương h i ể u rõ tự nhiên muốn vượt qua bình thường tôn giáo g cấp môn phái cho nên huyền thiên vương biết kiếm cương không giống với kiếm khí lớn nhất địa phương ở chỗ nó là thần g ữ khí tổ hợp cô động giống như thực chất kiếm ý thuần vi tri cực kiếm khí bởi vì kiếm cương c h â n ý kiếm ý rất là khó được vì vậy bình thường tu luyện ra kiếm cương người phần lớn là đem kiếm khí thiên truy bách luyện về sau chết xuất đến cực hạn mới sinh ra kiếm cương kiếm cương thành hình mới nắm giữ kiếm cương c h â n ý có thể trương vân tô hiện tại liền nắm giữ kiếm cương c h â n ý cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần để hắn tấn thăng đến hư cảnh hắn rất nhanh liền có thể luyện xuất kiếm cương tới một vị có khả năng sử dụng kiếm cương hư cảnh đó là tuyệt đối thuộc về hư cảnh cao thủ hơn nữa trương vân tô cường hãn tri cực năng lực phòng ngự tất nhiên có thể trở thành trong thiên hạ có thể đến được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm cao thủ Quả nhiên, chỉ thấy trương vân tô này chậm rãi một kiếm đâm xuống trước đó mấy vị hư cảnh cao thủ đều không thể làm gì tu x à vải giáp liền bị một kiếm động xuyên một kiếm này nhìn như nhẹ nhõm tùy ý nhưng chỉ có trương vân tô chính mình h i ể u thi triển đi ra cỡ nào không đơn giản cái gọi là kiếm cương chân ý mặc dù hắn sớm đã có linh n g ộ nhưng không có thuần túy tri cực kiếm khí cũng là không cách nào thi triển ra lần này hoàn thành thực cốt luyện hắn lần nữa lực lượng đại tăng cũng là chậm rãi vận chuyển thể nội lực lượng dùng linh kiếm làm vận dẫn mới đem thi triển ra cho tới một kiếm này xem ra giản dị tự nhiên cũng không phải trương vân tô chân khí nội liễm đến trình độ p h á n phát quy chân chỉ là hắn sử dụng chính là lực lượng cơ thể mà thôi một kiếm đâm vào tu xà h à m dưới liền giống như đã tìm được điểm đột phá trương vân tô một tay nắm lấy linh kiếm hướng về lấy tu xà cái đuôi dọc đường tiến lên nguyên bản tu xà thi thể có bộ phận là quận lại với nhau hoặc là phần bụng s á t mặt đất thế nhưng là ở trương vân tô lực lượng cường đại cùng đối với lực lượng xào rượu nắm giữ dưới tu xà thi thể liền giống như xông tới chủ động phối hợp với đem màu vàng phần bụng lộ ở hơi nghiêng để trương vân tô thỏa thích mạch cắt tu xà có dài bảy mươi tám mươi triệu như trộm người lên rất cao nhưng hành ở trên lúc kỳ thật cũng không có bao dài bất quá mấy hơi thở ở giữa công phu tu xả phần bụng liền để trương vân tô hoàn toàn đào lên sau đó trương vân tô liền thi triển ra giống như đầu bếp d ố c thịt châu t h ầ n kỹ nương tựa theo trong tay một cái linh kiếm đem tu xả huyết nhục từng khối sắn đi ra động tác nhanh chóng c h i cực quả thực để cho người ta hoa mắt như thế không tính gần như mỗi một khối bị chơi đi ra huyết nhục đều là ngang nhau trọng lượng huyền thiên vương mấy cái hư cảnh cao thủ ngay tại một bên nhìn xem dùm bọn hắn đối với vật thể trọng lượng mất cảm một chút liền có thể nhìn g a n à y mỗi một khối huyết nhục trọng lượng là không sai bị lắm sau nửa canh giờ, tu xả thi thể khổng lồ đã biến mất đ ổ i thành một tòa núi nhỏ như huyết nhục cùng một tấm to lớn da rắn to lớn giữ t ậ n xương sống lưng còn có một viên đường tính hơn một thước màu xanh sấm mật rắn mặc dù làm một lần đ ổ tệ có thể trương vân tô trên người lại không có dính vào nửa điểm huyết tinh vừa sử dụng da chân khí mang theo toàn bộ da rắn c u ấ n tới cùng nhau cũng đem mật rắn cũng cẩn thận chứa vào trong đó trương vân tô vừa nói huyền thiên vương đúng như như lời ngươi nói toàn bộ tu xả ta xác thực mang theo không qua sông đi mà trên thực tế liền đem hoàn toàn giải đạo ta cầm lên cũng không t i ệ n cho nên ta quyết định ngay tại sông hoài thành đem những n à y tu xả huyết nhục bắn đi kỳ thật ở trương vân tô giải đ à o tu xà thi thể lúc huyền thiên vương liền có chỗ suy đoán hiện tại nghe xác nhận lập tức trong lòng dễ dàng hơn chỉ cần trương vân t ô nguyện ý bán giá tiền dễ thương lượng trọng yếu nhất chính là b ắ c chu võ lâm thể diện không có trở ngại bất quá so với huyết nhục mà nói tu xà ra xương mật rắn không thể nghi ngờ càng thêm c h â n quý lúc này huyền thiên vương khẽ gật đầu nói trương trưởng môn quả nhiên là ý chí rộng rãi người không biết này tu xà huyết nhục trương trưởng môn chuẩn bị thế nào bán tu xà ra xương lại là gì giá cả nghe thấy lời này trương vân t u khỏe miệng lộ ra một chút quỷ dị mỉm cười nói việc này ta chuẩn bị giao phó cho chu tiểu kiếm tới làm sau đó hắn sẽ nói cho huyền thiên vương thế nào giao dịch chu tiểu kiếm t ắ c thì cùng với trương vân tô cùng nhau về thành tu s à chính là thượng cổ hông thú trong máu thịt t h n chứa khí huyết tinh hoa không ít bổ hiệu không thua nhân sâm ngàn năm bởi vậy ta cần mang theo hai ngàn cân trở về phân cho trong phái đệ tử dùng ăn chính ngươi xem cần bao nhiêu cũng có thể trước đó lưu lại còn lại lại dựa theo phương pháp của ta bán cho những người khác tu s à huyết nhục có mấy vạn cân nhiều trương vân tô đương nhiên sẽ không toàn bộ bán đi cũng muốn lưu một bộ phận người một nhà dùng ăn đồng thời khẳng định là chân quý nhất lương thịt chu tiểu kiếm nghe xong hỏi sư phụ chuẩn bị bán thế nào đấu giá trương vân tô cười nói đem những máu thịt kia chia trương n cân, g ngàn cân bất đồng tổ hợp, triển khai giá, đầu ờ i giá giá, Tiểu Kiếm đối với đầu giá cũng có sự hiểu biết nhất định, bởi vậy sau khi nghe nói, đúng là cái biện trả trong Thành nhất tốt. t r Long cũng phòng cũng nghe đúng pháp cao được. có Chu có sau đầu đầu định, ư Ở là vậy sự vân tô lại nói bây giờ là mùa đông đợi lát nữa ta sẽ đem những máu thịt kia đều đóng băng lại ngươi lại tìm cái hầm băng giấu đi một hai tháng bên trong còn không sợ nó h ư mất ngoài ra kia xương rắn ta cũng sẽ lưu lại một mươi triệu cho ngươi dùng cho đấu giá ra rắn đồng dạng lưu m ư ơ i triệu chu tiểu kiếm nghe khẽ gật đầu tiếp lấy nhưng lại giật mình nói sư phụ là vội vã rời đi trương vân t ô gật đầu nói trước đó người đời đều cho là ta chết tại tu xà trong bụng tin tức như chuyển đến phong hoa sơn sợ là muốn sai lầm cho nên ta nhất định phải sớm đi trở về chu tiểu kiếm mặc dù muốn cho trương vân t ô nhiều ở sông h o à i thành lưu đoạn thời gian nhưng cũng biết trương vân t ô nói tới là sự thật chỉ có thể đẻ xuống ý nghĩ trong lòng ngược lại hỏi kia đấu giá đoạt được là ta đưa về trong phái vẫn là sư phụ tới đón mặc dù sông lớn trong không có tu xà nhưng là muốn qua này một vùng biển mênh mông đầm nước vẫn không phải là chuyện dễ dàng trương vân t ô nói đấu giá đoạt được liền lưu tại ngươi nơi này sang năm nhìn lên cơ ta chuẩn bị ở bắc chu cũng mở một chỗ thái cực v õ q u á n đấu giá đoạt được liền giữ lại khi đó tiêu phí đi nghe trương vân tô nói như vậy chu tiểu kiếm lập tức cao hứng trở lại nếu là thái cực phái ở bắc chu cũng mở thái cực v õ q u á n hôm đó sau hắn cùng trương vân tô gặp mặt hẳn là liền sẽ không khó khăn như vậy gian dò xong đ ầ u giá sự tình trương vân tô lại nói ngươi bây giờ nhất dương chỉ luyện đến mấy phẩm trước đó vài ngày vừa mới luyện đến nhất phẩm không tệ trương vân tô hài lòng gật đầu một cái nhưng cũng không phải là quá mức ngoài ý mới chu tiểu kiếm chính là tiền thiên kiếm đảm thu thập dị khí cực kỳ thuận tiện Tu lúc u y ệ n n trước trương vân tô cũng đã nói nhất dương chỉ đằng sau còn có lợi hại hơn tuyệt học hiện tại nghe trương vân tô muốn truyền lại từ mình môn tuyệt học này chu tiểu kiếm lập tức kích động lên lúc này quỳ xuống đất lễ bài nói tạ ơn sứ phụ trương vân tô đánh ra một cỗ nhu hỏa chân khí đem chu tiểu kiếm nâng đỡ nói n g ư ơ i đi xử lý đấu giá sự tình đi phỏng đoán những người k i a n ê n sốt ruột chờ rồi vâng sư phụ chu tiểu kiếm sau khi đi trương vân tô liền lưu tại chu tiểu kiếm trong phòng tìm bản chống không sách thu lại viết lục mạch thần kiếm bí tịch viết xong về sau lại đem dịch kinh đoán cốt thiên tầng thứ ba thiên diễn kiếm pháp mấy cái thích hợp chu tiểu kiếm tu luyện võ công cũng viết thành bí tịch lưu lại ở trương vân tô vùi đầu viết bí tịch võ công lúc chu tiểu kiếm lại trở thành toàn bộ sông hoài thành tiêu điểm bởi vì trương vân tô đem tu xà huyết n ụ c quyền xử trí giao cho chu tiểu kiếm trên tay thập thất điện hạ này tu xả huyết nục bán thế nào nha thập thất điện hạ chúng ta thái nhạc công chức dự định một ngàn cân tu xả huyết nục được không i a rắn xương rắn làm sao giao dịch c thập thất điện hạ xem ở cùng là hoàng tộc phân lên có thể hay không cho ta ưu đãi điểm xem những cái kia bình thường cao cao tại thượng hư cảnh bây giờ từng cái hướng nghiêm mặt vây quanh chu tiểu kiếm nói tốt đồng dạng bị xa lánh ở bên ngoài chu huyền kiếm chu minh kiếm không khỏi sắc mặt cực kỳ khó coi hai người làm sao đều không nghĩ tới trước đó vẫn bị bọn hắn dùng để đả kích chu tiểu kiếm trương vân tô bây giờ lại làm cho chu tiểu kiếm trở thành bị một đám hư cảnh thậm chí toàn thành võ giả đều muốn nịnh bợ nhân vật cuối cùng hai người cũng không khỏi giận dữ nghĩ làm sao chu tiểu kiếm liền bái cái tốt như vậy sư phụ đây chu tiểu kiếm bị một đám hư cảnh vây quanh thoát thân không ra cuối cùng vẫn là huyền thiên vương vì đó giải vây làm huyền thiên vương hỏi đến tu xà huyết n ụ c thế nào giao dịch lúc chu tiểu kiếm nói thẳng sư phụ để cho ta ở sông hoài thành chậm dai đấu giá những n à y huyết nục ngoài ra tu x à ra xương đồng dạng sẽ lấy ra một bộ phận tới đấu giá ồ huyền thiên vương nghe xong không khỏi ánh mắt sáng lên huyền thiên vương cũng cảm thấy trương vân tô ở c h ủ ý này không tệ hắn nhìn thấy tự nhiên không phải là đấu giá có khả năng bán càng nhiều tiền mà là cứ như vậy tu x à huyết nục trên thực tế chính là từ bọn hắn đại chu xử lý mà trước hết đạt được tu x à huyết nục cũng là bọn hắn đại chu võ giả đại chu ở tu xả trên thi thể lấy được chỗ tốt muốn so lúc trước hắn đoán còn nhiều lúc này chu tiểu kiếm lại truyền đ ô nói đấu giá sự tình còn cần huyền thiên vương nhiều hơn chiều cố ngoài ra sư phụ ta còn nói buổi chiều hắn sẽ đi b á i phòng ngài nghe được câu này truyền âm nhập mật huyền thiên vương con mắt sáng lên không cần suy nghĩ nhiều hắn liền có thể đoán được trương vân tô b á i phòng hắn là vì cái gì thịt rắn n g à n cân da rắn xương rắn các một trượng thuê một lần hôm đó huyền thiên vương vượt sông dùng ngạn thạch t u y ề n lớn cùng thao thuyền cao thủ vào đêm huyền thiên vương trong phòng khách trương vân tô mỉm cười đối với huyền thiên vương nói huyền thiên vương bình tĩnh nhìn trương vân tô một lúc nói trương trưởng môn như thế khẳng khái ta tự nhiên có thể đem thuyền trò thuê ngươi chỉ là trương trưởng môn không sợ nửa đường trên bị nhân k ế t sao trương vân tô nụ cười trên mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy nói như thực sự có người tới k i ế p ta sẽ để cho hắn biết vì điểm này đồ vật cùng ta kết thủ sẽ là hắn đời này sai lầm lớn nhất nghe nói như thế huyền thiên vương không khỏi hơi h í p mắt lại trương vân tô đây là đang cảnh cáo cảnh cáo ai đây khẳng định không chỉ là hắn huyền thiên vương cũng bao quát những cái kia có thể từ hắn nơi này thăm dò được trương vân tô nam độ tin tức người lại trầm mặc trong chốc lát huyền thiên vương bỗng nhiên cười lên ha hả nói t u t trương trưởng môn nói tới sự tình ta đáp ứng cũng tin tưởng trương trưởng môn có khả năng bình yên nam độ một canh giờ sau sông h o i thành phủ cận lớn nhất trên bến tàu trương vân tô đứng ở một chiếc ngàn thạch trên thuyền lớn nhìn phía xa sông hoài thành trên tường thành đèn đuốc càng ngày càng nhỏ không khỏi đưa ánh mắt về phía phía nam đại dương mênh mông đầm lấy hắn bị tu xả nuốt vào trong bụng mới ba ngày thời gian nếu là không có người cố ý truyền bá tin tức lý mặc sầu trương do nhi tô thả i vi bọn người hẳn còn chưa biết việc này chứ Quy liệu, ngày Trương trúc Trương trúc Trương Tô thời Dược Dược như viên kiến trúc bản vẽ. 382, Dược viên kiến bản Giống Vân gian vẽ. vẽ. mới sở chỉ có s trong trong trên thực t tế trương vân tô trở lại phong hoa sơn không đến nửa canh giờ liễu nộ g liền đến bãi phòng rồi thiện hai trương trưởng môn không chỉ có thể từ tu xà trong bụng thoát thân mà ra càng đem hắn tiêu sát thật sự là để cho người ta khâm phục trương vân tô nghe xong cười một tiếng nói ta luyện võ công vừa vặn có thể ở tu xà trong bụng bảo mệnh mà thôi không có gì tốt khâm phục ngược lại là đại sư nhanh như vậy đã nghe tin tức mà đến thật sự là có chút vượt quá dự liệu của ta đây a di đà phật liễu nộ g tuyên tiếng n h ư t phật nói c h ư ơ n g trưởng môn sẽ ra chuyện về sau lòng ta khó yên sợ có người thừa cơ đến tam giang huyện bạch dối dễ dàng cho tam giang huyện trong thành toa trấn nghe nói c h ư ơ n g trưởng môn bình yên trở về liền trước tiên lại đây b á i phòng rồi trương vân tâu nghe xong khẽ gật đầu không nói mặt khác hắn tin tưởng liễu nộ g là xuất phát từ giữ gìn tam giang huyện ổn định mới toa trấn tam giang huyện thành dù sao hiện giai đoạn thái cực phái ở tiêu diệt toàn bộ thủy quái trong đã trở thành cùng vân đài tông cung cấp lực lượng trọng yếu chỉ là thời gian dài thật xác định hắn táng thân tu xả trong bụng khi đó liễu nộ thậm chí vân đài tông đối với thái cực phái là cái gì thái độ liền không chắc chắn rồi cho nên trương vân tô đối với liễu nộ cũng vô cảm kích chi ý cũng không ghi hận c h i tâm nam sở bên kia còn cần b ẩ n tăng đi thông truyền hạ tin tức như thế b ẩ n tăng liền cáo từ rồi vượt qua trương vân tô dự kiến chính là liễu nộ cũng không có hỏi do tu xả thi thể xử lý như thế nào nói xong trực tiếp liền rời đi rồi nói đi nói lại tu xả thi thể giá trị xác thực cũng không có bảo b ố i đến để cho người ta điên cùng tình trạng tu xả huyết lục an có thể bổ sung khí huyết nhưng phần lớn là đối với hậu tiên võ giả tiên tiên h võ giả mà nói đối với hư cảnh tác dụng cực kỳ bé nhỏ giống như trương vân tô như thế vốn là thân thể cường hành ă n tu xà thịt cũng liền cùng ăn phổ thông thịt heo gần như mật rắn có thể làm thuốc nhưng cần phải có tốt đan dược phối phương và giỏi về luyện dược người mới được may m à tô thả i vi bây giờ ở trên phong hoa sơn trương vân tô liền đem tu xà kia đường kính dài hơn một thước mật rắn giao cho nàng xử lý cho tới luyện chế đan dược gì liền từ tô thả i vi nhìn xem làm trương vân tô tin tưởng tô thả vi sẽ không để cho hắn đứa cháu này ăn thiệt t h i cho tới tu xà kia dài mấy chục trượng xương x ố n g lưng trương vân tô lúc trước sở dĩ lưu lại là bởi vì nhớ được rất nhiều tiên hiệp trong tiểu thuyết người tu tiên dùng nhiều chi luyện thành roi loại bà bối sau khi luyện thành có thể mở rộng có thể thu nhỏ chỉ tiếc đây là thế giới võ hiệp mặc dù thuộc về cao võ nhưng không có luyện chế bảo vật phương pháp vì vậy trương vân tô tạm thời chỉ có thể đem gác lại ở trong nhà kho lưu lại chờ tương lai lúc hữu dụng lấy ra cuối cùng là tu xà phòng ngự cực mạnh vậy giáp ra trương vân tô chuẩn bị đem hắn lấy ra một bộ phận chế tạo ra mấy chục bộ giáp ra cho thái cực phái trong các vị trưởng lão làm nội giáp xuyên nội viện đệ tử nếu là có đầy đủ môn phái độ công hiến đồng thời chịu tiêu phí cũng có thể đổi một cái đi mặc tu xả giáp ra xuyên trên người tiên thiên võ giả phòng ngự mặc dù không giống tu xả biến thái như vậy nhưng ở đau thương bất nhập sau khi cũng có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt nội thương đơn thuần phòng ngự lời nói mỗi một bộ đều không thể so với lúc trước trương vân tô từ trong hệ thống rút ra đảo hoa đảo nhuyễn vị giáp kém mấy ngày về sau tháng mười hai đã qua chính là trương vân tô đi tới thế giới này năm thứ tư tu xả bị trương vân tô tiêu diệt về sau l y giang sông lớn chi thủy cũng không có làm ban đầu một ít người đoàn cái kia tối lui nhưng cũng không hề dâng lên kể từ đó ngược lại là nói rõ tu xả thật cùng lũ lụt có liên hệ nào đó Thủy vị mặc dù kể h hề h ô n dâng lên, g có t từ a Giang huyện cũng có gần nửa ngai hoa địa, m đầm cũng gần ngập không có chỉ còn lại phong lại huyện nước còn sơn vùng này chỉ có có lục đất t bị là vẫn trên sát, không chúng quan sát, liền như là kéo là dài đó ế n trong nước một cái cao điểm bán đầm điểm đảo. đ một từ cao cái Kể tam giang huyện vẫn là vân quốc võ lâm tiêu diệt thủy quái tuyến đầu mà phong hoa sơn vị trí cũng trở nên càng thêm được trời ưu ái càng thêm mấu chốt tết đến lúc bởi vì thái cực phái không ít đều ở tam giang huyện cùng với các địa phương nạn dân trong doanh địa trợ giúp phòng ngự thủy quái tập danh cho nên cũng không náo nhiệt thái cực điện bên này mọi người mặc dù đủ nhưng cũng chỉ là ăn một bữa dùng tu xà thịt cùng với hắn các loại thủy quái thịt làm chủ n g o n bữa cơm đoàn viên cũng không có làm sao náo nhiệt n ế n qua bữa cơm đoàn viên về sau mọi người nên luyện võ luyện võ nên làm chuyện vẫn là đi làm việc mà trương vân tô cũng ở này tháng m ộ ư ơ i hai ngày cuối cùng suy nghĩ bước vào hệ thống bí tảng không gian trong rút lấy một lần quang hoàn loại kiến trúc bản vẽ ban thưởng chúc mừng t ú c chủ thu được dược viên kiến trúc bản vẽ làm trương vân tô suy nghĩ từ trong hệ thống thoát ra lúc đến cũng đã nhận được một cái hệ thống nhắc nhở tin tức dược viên trương vân tô vội vàng xem trong tay kiến trúc bản vẽ chữ nghĩa nói rõ sử dụng này bản vẽ kiến trúc một tòa dược viên ở nên bên trong vườn thuốc trồng dược liệu tốc độ phát triển đem tăng lên gấp đôi cũng tức là nói sinh trưởng một năm dược liệu dược hiệu cùng sinh trưởng hai năm dược liệu tương đương đặc biệt nhắc nhở giống như lần nữa rút đến dược viên kiến trúc bản vẽ ngài tắc thì có thể đối dược viên tiến hành thăng cấp xem xong trương vân tô liền biết đây cũng là một cái có thể tăng cường rất nhiều môn phái cơ sở kiến trúc trong thời gian ngắn dược viên đối với môn phái thực lực tăng lên có lẽ khó mà hiện ra nhưng mấy cái thời gian dài dược viên dược liệu luyện chế được đăng l ư ợ c liền có thể để thái cực phái trong hàng đệ tử công tu luyện càng thêm nhanh chóng hành tẩu giang hồ lúc cũng nhiều ra một phần an toàn bảo đảm đầu năm m ù t m một trương vân tô đem dược viên ở thái cực điện phụ cận kiến tạo ra được xem như lễ vật đưa cho tô thả i vi vân tô dược viên này ngươi chừng nào thì mở ra tới à? còn có ta trước kia làm sao không có phát giác nơi này có tốt như vậy thổ nhưỡng trong này trồng dược liệu dược hiệu gần như muốn so ta cái kia tiểu dược viên tốt gấp đôi a nhìn thấy dược viên về sau tô thả vi không khỏi thán phục liên tục làm cổ tiên tông đệ tử t r o n g d ư liệu luyện dược cũng là sở học một bộ phận dùng tô thải vi kỹ nghệ cùng ánh mắt liếc mắt liền nhìn ra hệ thống chỗ ban thưởng tòa này dược viên chỗ tốt tới trương vân tô cũng không trả lời tô thải vi vấn đề chỉ là thần bí cười cười, cười hỏi tòa này dược viên thất di nương còn thích không thích lắm quả thực rất ưa thích rồi tô thải vi cao hưng nói nàng hiển nhiên cũng ý thức được trước đó vấn đề dính đến trương vân tô bí mật không tiếp tục hỏi tiếp dựa theo quá khứ hai năm thói quen tết đến này thời gian ngắn thái cực phái là muốn cho đi ra ngoài người thăm người thân ngày nghỉ nhưng hôm nay thủy quái còn đang làm hại năm đều không cách nào cố gắ chớ chi nói l à nhà về thăm n giang ư ờ thân rồi. Chính là Trương、Bân、Tô muốn tổ chức một Chính chức phái hội, Vân dân muốn lần môn phái đại hội, đều có nạn rồi. đại có là đều kỵ n u quá, y ngày này Ly trong nhất thời thực Bất tiếp tục không được bao dài thời loại bao hiện. không gian.、Ly、giang, lúc được khó dài mà sông lớn thủy vị đã không hề thay đổi như vậy bất kể là vân quốc hay là nam sở bắc chu đều nên nghĩ biện pháp đem nạn dân ở địa phương khắc triệt để giàn xếp lại rồi trước kia là nghĩ đến thủy vị có thể sẽ lui về có thể trở lại cố thổ di chuyển hiện tại quả là khó khăn nạn dân bọn họ mới bốc lên nguy hiểm tính mạng hạ trại tụ tập ở đầm nước phụ cận bây giờ thủy vị không có lui ra xu hướng lại là đông đi xuân tới sắp bắt đầu năm đầu lao động thời tiết lại không tìm một chỗ triệt để gián xếp lại nhiều như vậy nạn dân một năm này liền muốn chẳng được gì khi đó chắc chắn càng thêm c h n khó đầm nước phụ cận như trở thành thủy quái sinh động khu vực liền không lại thích hợp ở lại dân chúng bình thường nhất định phải rời đi bây giờ chỉ có giống như tam giang huyện thành dạng này thành chỉ có khả năng dung nạp một chút từ thương làm chủ m á h tính cũng chỉ có giống như thái cực phái dạng này muốn phái có thể đem căn hữu cơ đứng ở đầm thủy chi bờ vân quốc chính lệnh truyền đạt địa phương quan phủ phối hợp ly giang bờ phía nam đầm nước phủ cận mấy cái đại doanh nạn dân đều bị cưỡng ép di chuyển đến ly giang phủ nam bộ thậm chí ngoại phủ an trí mà ở đầm thủy c h i bờ ít nhất thiết trí một huyện c h i địa vì diện bãi quái d i ệ t bãi quái dân chúng bình thường hết thể di chuyển đi ra trong đó thành trì bảo vệ hết thể g ấ p b ộ i đồng thời vân đài tông ở các tòa huyện thành thiết trí thủy quái thi thể điểm thu mua cũng trở thành phòng cơ cấu mà những này d i ệ t bãi quái thành trì không chỉ không có bởi vì dân chúng di chuyển mà khó khăn trái lại bởi vì rất nhiều võ giả tụ tập mà càng thêm phồn vinh trong đó lại dùng tam giang huyện thành lá nhất Thái cực phái thủy quái thi thể thu phái quái cực c mua ũ nhưng g trở t à n chính thức sản nghiệp, n h thức h một cái cùng với â n đ tiêu sắt thủy quái võ giả càng lúc càng nhiều tứ đại phái minh cũng là thu hoạch không nhỏ cho tới mặt khác tiểu mưa phái lại là không có thực lực gia nhập cái này mới phát sản nghiệp bên trong tháng riêng hai mươi tám trương vân tô ở mục mã bình tổ chức năm nay thái cực phái môn phái đại hội sở dĩ tuyển ở chỗ này là bởi vì trước đó trương vân tô để hồ phong chủ trì kiến tạo mới thái cực võ quán cuối cùng tấn u công dựa theo lúc trước trương vân tô thiết kế tam giang huyện tòa này mới thái cực võ quán bị đem tạo thành một trong đó bố trí thành lũy thành nhỏ thành nhỏ vì hình ô n g vừa dài chín trăm chín mươi chín bước gần tới hai dặm cũng không lớn nhưng tường thành lại cao tới một ư ơ i hai trượng dạy qua ba trượng lại hợp với thành nội ngoại một ư ơ i sáu tòa thấp lâu không thể nghi ngờ là một tòa kiên cố thành lũy thụy quái chi họa sơ hiền lúc tam giang huyện còn tính là hậu phương khi đó bất kể là nhận được kiến trúc nhiệm vụ đám thợ thủ công vẫn là chủ trì kiến tạo hồ phong b ọ n người đều đối với trương vân tô kiến tạo như thế một cái thành lũy thức võ quản có chút không hiểu nhưng bây giờ nhưng lại không thể không tán thưởng trương vân tô nhìn xa trông rộng phải biết bây giờ còn lại này một nửa tam giang huyện ba mặt bị nước bao quanh có thủy quái chạy đến tam giang huyện thành phụ cận không có chút nào hiếm l ạ thậm chí phong hoa sơn trong đều xuất hiện một chút l ư ợ n g cư thủy quái để vùng này tính nguy hiểm gia tăng thật lớn mục mã bình khoảng cách tam giang huyện thành về sau hai ba mươi dặm gần như xem như phong hoa sơn chân núi ở năm ngoái thủy quái chi h ỏ a ngày càng nghiêm trọng về sau bởi vì thái cực phái tồn tại tam giang huyện dần dần trở thành tiêu d i ệ t thủy quái một cái đại bản doanh vân quốc rất nhiều chạy đến tiêu s á t thủy quái v õ giả đều đem điểm dừng chân để ở chỗ này trong đó thậm chí còn có số ít đến từ tuyết quốc tây la quốc v õ giả bởi vậy tam giang huyện thành ở năm ngoái nửa năm sau trong phồn hoa không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần thái cực phái quật khởi về sau tam giang huyện thành ở lại cùng lưu động nhân khẩu càng lúc càng nhiều nguyên bản ngay tại chỗ mới không đủ dùng bây giờ lại phồn thịnh gấp m ư ơ i liền lập tức trở nên chen trúc không chịu nổi bất quá bởi vì t thái cực phái lại ở mục mã bình tu kiến mới võ quán ngoài thành này hai ba mươi dặm mặt đất tính an toàn liền tăng lên rất nhiều sơ tặc đạo phỉ là khẳng định không dám mạo hiểm lấy đắc tội thái cực phái nguy hiểm trong này giết người cướp bóc đối với người bình thường có uy hiếp m a n h thú cũng hoàn toàn t u y ệ t tích từ năm trước đông nguyện bắt đầu ngược lại là thỉnh thoảng có thủy quái xâm nhập nhưng đều bị đám võ giả nhanh chóng chém giết dùng đi bán cũng không có tạo thành cái uy hiếp gì cho nên rất nhiều to gan thương nhân liền ở này hai ba mươi dặm trên mặt đất làm lên kho hàng cửa hàng quán rượu khách sạn trà bầy hoạy ăn vặt chờ một chút đám võ giả cần mua bán trong lúc nhất thời này hai ba mươi dặm xem đi lên lại có hai điểm d ĩ n h đâu ngoài thành phồn thịnh trương vân tô ở trên mục mã bình vẽ khối trong vùng khu vực rộng một dặm làng ngoài thành luyện võ tràng không có thành lập tường v â y mà là tại bên ngoài di thực mấy ngàn cây đại thụ những đại thụ này hình thành rừng cây rộng không hơn trăm trượng hoàn toàn không đủ để hình thành tương tự rừng hoa anh đảo như vậy chợ pháp nhưng ở trương vân tô lợi dụng kỳ môn đ ộ n giáp trợ giúp giới lại sinh ra từng sợi sương ngủ yên lam đại khái cách chở một cái ngoại giới thăm dò đồng thời cũng làm cho mới thái cực vo quán tăng một chút thần bí cùng như có như không n g i người ngoài nếu là xuyên qua rừng cây đứng ở thành nhỏ cùng lớn luyện võ tràng ở giữa một tòa đài cao lên trương vân tô liếp nhìn bây giờ thái cực phái chúng đệ tử cùng tam giang huyện thái cực võ quán chúng đệ tử trong lòng hơi khoái lậu bởi vì trải qua đi nửa năm diệt khoái rèn luyện thái cực phái thực lực lại để cao một mảng lớn đứng ở phía trước nhất tự nhiên là thái cực sáu đường chủ sự trường lão trong đó dùng lý mạc sầu trương doãn nhi cầm đầu lý mạc sầu bây giờ là tiên thiên thất trọng trung kỳ mà trương doãn nhi cũng tại quá khứ non nửa n ă m trong làm chắc tiên thiên lục trọng cơ sở ở mấy ngày trước đột phá đến tiên thiên thất trọng sơ kỳ trương doãn nhi mới mười sáu tuổi trẻ tuổi như vậy tiên thiên đại cao thủ sợ là này ngàn năm qua cũng không xuất hiện qua lý mạc sầu sau lưng lã cầm hoa bây giờ cũng tấn thăng đến tiên thiên lục trọng lấy tư chất vốn là vô vọng mới trở thành tiên thiên đại cao thủ nhưng ở bây giờ thái cực phái các loại tài nguyên tu luyện trợ giúp giới lại có không nhỏ hy vọng sau đó là nội công tu vi đạt tới tiên thiên tứ trọng hậu kỳ khư tiên thiên tứ trọng sơ kỳ lỗ tử tu tiên thiên tam trọng trung kỳ lý tử độ ba người tiến cảnh tu vi đi qua trong vòng nửa năm muốn nhanh hơn trước kia trừ thái cực phái bên này t à i nguyên tu luyện gia tăng so sánh cũng có thủy quái ma luyện cùng thủy quái huyết đ ụ c tầm độ nguyên nhân nói đến đằng sau đệ tử khác tu vi tại quá khứ trong vòng nửa năm cũng phát triển so trước kia càng thêm nhanh chóng giống như thân đồ phượng đã đến tiên thiên tam trọng sơ kỳ hồ phong lâm đẳng đến tiên thiên nhị trọng hậu kỳ lý công cũng đến tiên thiên nhị trọng sơ kỳ kim trung cháo càng là tu luyện đến đệ thất trọng có thể nhập trương vân tô bình thường thả ra trông vàng hữ ảnh gần g sau đó chính là bảy nhánh chiến đội chính phó lĩnh đội tổng m ộ ư ơ i bốn vị tiên thiên võ giả bây giờ tu vi kém nhất cũng là tiên thiên nhị trọng hậu kỳ mà giống như một thanh loại này đã có kỳ ngộ lại có thiên phú tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh đến tiên thiên tam trọng trung kỳ cùng lý tử độ vị này chủ sự t r ư ở n g lão tương đương rồi lại sau này chính là sau chín tháng tân tấn mười vị tiên thiên võ giả tu vi toàn bộ ở tiên thiên nhất trọng trở thành thái cực phái mới phổ thông t r ư ở n g lão cho tới nội viện đệ tử ngoại viện đệ tử phát triển cũng đều là hết sức rõ ràng khó mà từng cái tường thuật có được nhưng đáng nhắc tới chính là ban đầu thổ phỉ thôn thôn trường lực lý khi trương i ế n vân tô nghe c tập kim xong khẽ gật đầu từ trên đài cao mũi chân nghiệm nhẹ tựa như lông hồng bình thường trôi hướng thành nhỏ cửa thành lầu đem che khuất cửa thành lầu một khối màu tím tơ lụa kéo xuống lộ ra một khối cực đại hành vi cùng bảng hiệu bên trên bốn cái thiết họa ngân câu linh văn thái cực võ thành từ đó tam giang huyện thái cực võ quán liền không gọi võ quán mà gọi là thái cực võ thành